Mời chương á hai trăm linh một an bình nói ra những lời này của nàng mục đích cũng đã đạt tới làm cho trương hoàng hậu ngay cả từ đều không thể sáng mắt mà lúc này trương hoàng hậu đang nghe tin tức này sau nàng lại như thế nào có thể an ổn nhắm mắt lại của nàng bên tai không ngừng quanh quần mới vừa rồi an bình trong lời nói thương dực con trai của nàng đã chết thực thảm thực thảm sao t r o người đầu hiện h ra t ơ trương n thân ảnh, nguyên bản ở giữa rượu độc hoàng g giữa g dực độc hậu, rượu ở i phút t này ạ đây một các i thiên tình h p í h lịch đã kích hạ, h đà k ô ngươi thể nghi họa ngờ là họa vô n giết không giống hắn suy tư một lát nàng liền ẩn ẩn có đoán nhất định là như vậy mặc dù không phải an bình bọn họ giết thương d ự c thương d ự c từ cũng định cùng bọn họ thoát không được can hệ mới vừa rồi an bình trong lời nói bọn họ không có nghe đến bất quá trương hoàng hậu những lời này nhưng thật ra bị ở đây những người khác nghe xong đi mọi người đều là trong lòng tò mò giết hắn giết ai xem trương hoàng hậu giờ phút này phức tạp thần sắc khiếp sợ thống khổ phẫn hận không cam lòng đan vào cùng một chỗ thật là phấn khích Bọn họ đại hoàng tử thương dực khi một lần đi đông tần quốc cấp đông tần quốc hoàng đế hạ thọ tự kia sau có nghe đồn nói đại hoàng tử là về tới bắc yến cảnh nội nhưng là lại thủy chung là không thấy gì tung tích đại hoàng tử thương dực bị thần vương cùng thần vương phi giết này đoán ở mọi người trong đầu hiện lên đều là làm cho người ta khiếp sợ thương diễm cùng thương lan lại nếu có chút suy nghĩ nhìn thương địch cùng an bình tựa hồ là đang chờ đợi bọn họ đối trương hoàng hậu đáp lại nếu thương dực thật sự bị thương địch cùng an bình giết chết kia này ý nghĩa cái gì thương địch cho bọn hắn sở mang đến uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn rất nhiều a an bình lơ đ n h nhíu mày khóe miệng tựa tiếu phi tiếu càng thêm nồng đậm vài phần hoàng hậu nương nương không có chứng cớ nói cũng không thể nói lung tung an bình thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện nhưng này đáp án là cho những người khác về phần cấp trương hoàng hậu đáp án thôi an bình mâu t r u n g biến h ó a kỳ lạ lóe ra gặp trương hoàng hậu ở khiếp sở cùng bi thống cùng với độc d ư ợ c đan vào tác dụng dưới tựa hồ có chút không chịu nổi thân thể kịch liệt run rẩy của nàng trong mắt vẫn như cũ không cam lòng nhìn an bình đột nhiên an bình khóe miệng gợi lên d ơ lên độ cong lớn vài phần thân thể hướng tới trương hoàng hậu có chút nghiêng chút ở của nàng bên tai dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói là chúng ta giết hắn khả thì tính sao hắn đáng chết ngươi có năng lực thay hắn báo thù sao trương hoàng hậu chỉ sợ ngươi đã muốn không có cơ hội an bình dứt lời vừa lòng nhìn trương hoàng hậu trong mắt phẫn hận càng thêm đặc hơn hé ra bởi vì rượu độc mà biến thanh ngay cả giờ phút này run rẩy thật là dữ tợn an bình không thể nghi ngờ là nói chúng rồi của nàng đau chân nàng muốn báo thù phi thường muốn báo thù nhưng là nàng lại biết nàng không có cơ hội Trường hoàng hậu ý thức được cái gì, thân thể trong thì thế thần thương trả thu ra ra rực rơi được như vương hoàng ngẩn lòng đánh nói nàng xuống nàng gì gì hậu phi cho coi vào là là vậy sâu ý cái cái lại bị sở dĩ xuống, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đối thương địch theo như lời trong lời nói Trường hoàng hậu thế nhưng hoàng hậu h A trương hoàng hậu điên cuồng kêu to nàng tựa hồ cảm giác được chính mình sinh mệnh đã muốn đến cuối nàng hận a hận nàng giờ phút này minh biết rõ ai giết con trai của nàng lại bất lực mạnh nàng coi như nghĩ tới cái gì ánh mắt c h u y ể n hướng bắc yến hoàng đế nàng muốn nói cho hoàng thượng là thương địch cùng an bình bọn họ hại chết bọn họ con nhưng lạt nàng mở ra khẩu còn chưa kịp nói ra một chữ an bình thanh âm lại trước nàng từng bước vang lên hoàng thượng an bình đối hoàng hậu nương nương báo đáp đã muốn xong rồi hoàng thượng lúc trước nói muốn truy phong triệu thị chiêu dương vì hoàng hậu như vậy đại sự cũng không thể trì hoãn giờ lành a báo đáp sao thường địch không cho là đúng nhíu mày đáy mắt sùng địch tràn ngập mở ra ninh nhi đây là trả thù đi ninh nhi vì sao phải làm như vậy hắn lại như thế nào không rõ ninh nhi à ninh nhi có thể trở thành trượng phu của nàng đời này may mắn bị nàng yêu thượng rốt cuộc là như thế nào hạnh phúc à. đó là người khác đối hắn có tí xíu bất kính ninh nhi cũng sẽ không thay hắn lấy lại công đạo sao hắn thích ninh nhi vô điều kiện hộ phu hành động làm cho hắn cảm giác chính mình là bị nàng quý trọng càng thêm thích ninh nhi này dám yêu dám hận tính tình làm cho hắn vô khi không khắc đều ở vì nàng mê muội thường địch nhìn an bình thân ảnh đó là tại đây dạng trường hợp hắn cũng chút không có che giấu đối an bình si mê hắn sở hữu lực chú ý đều ở an bình trên người hắn cảm giác chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân mà trương hoàng hậu lúc này đây không thể nghi ngờ là đ ã đến thiết bàn t h ư ở n g Bác Yến đế Hoàng quang g mâu vi i ậ trương hoàng hậu đã muốn đến dầu hết đèn tắt lúc đó là kéo một ít thời gian liền đủ để đối phó trương hoàng hậu quả nhiên trương hoàng hậu rốt cục thì chống đỡ không được hoàn toàn nuốt xuống cuối cùng một hơi ầm ầm ngã xuống đất nàng hai mắt như chiếc mờ to tràn ngập không cam lòng chết không nhắm mắt ở hôm nay phía trước trương hoàng hậu làm sao thường nghĩ tới hôm nay hội rơi vào như thế kết cục đó là từ cũng không có thể sáng mắt a tất cả mọi người nhìn trương hoàng hậu thi thể thần sắc khác nhau bất quá càng còn nhiều mà lạnh lùng thậm chí không ai lộ ra đồng tình sắc tại đây quyền lực thuyền qua chung đối với đã muốn không có khả năng lại có gì lợi hại quan hệ nhân ai lại hội bố thí kia chút thương hại đâu huống hồ trương hoàng hậu rơi vào như thế kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bảo làm sao lại đáng giá nhân đồng tình an bình thản nhiên liếc trương hoàng hậu liếc mắt một cái khóe miệng d ơ lên một chút thực hiện được liễm mi r i ả o hoạt sắc liễm đi lập tức trước sau như một dịu dàng sôi nổi cho trên mặt đoan trang đứng ở thương địch bên cạnh coi như mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh quá bình thường Trần thể chỉ hoãn giờ lành, người tới, một lần Vương nói không như không hoãn lành, người nữa chuẩn vậy giờ Phi chỉ sai, đại sự bác ị một phần văn điệp, mặt phần điệp, h văn k đi Đông Cung cùng t â yến Cung, đem lúc trước cái cung chờ, Bác hậu thu hồi, sau sau, đều Hoàng ấn nay điện không đi ra, nhân chờ, không đem đi tì từ tạp thể tùy ý ra ra hai hồi, hai vị về vụ vào. y ý hoàng đế cao giọng phân phó đem mọi người dừng lại ở trương hoàng hậu trên người lực chú ý đều kéo lại phượng múa thân thể ngẩn ra tạp vụ nhân c h ờ nói là không phải là nàng sao Đồng địa địa động cung, nguyên bản thuộc loại của nàng địa phương, nay thành của nàng cấm địa sao? Phượng múa cắn chặt môi, cố ý ẩn nhẫn chính mình trong lòng không lòng, mắn, ghen cái thuộc của của cấm chặt cố kích động các loại cảm xúc không cam lòng, may mắn, thậm chí kia loại môi, loại sao sao? múa may theo trở thậm tị. là sẽ ý không cam lòng chính mình theo đám mây ngã hạ thế nhưng theo hoàng hậu trở thành lãnh công phi tử may mắn chính mình còn sống k h ô n gắt giống chương hoàng hậu, giờ phút này nhưng lại thành một khối lạnh như băng dương ngộ nàng nàng g lại khối thi thể khen tị triệu chiêu đãi vinh cười đối này thành lạnh như khen đến đỉnh nhạo bọn họ năm nhất nào được chết các chết cỡ châm chọc hậu phút thể hồ họ hạ hết thầy. Mà các nàng đâu? Vừa chết nhất phế đoạt là là làm Mà là đều đâu một tị tựa đây dự đó đã đó ở ở sở vừa gao cầm lấy nhị hoàng t ử thương diễm cánh tay sắc bén móng tay tựa hồ muốn kháp nhập thương diễm ra thịt thương diễm mâu quang khẽ nhíu mày đem phượng múa phản ứng xem ở trong mắt mâu chung một mảnh thâm trầm hắn biết chính mình cuộc đấu hoàng đế vị lợi thế càng ngày càng ít bất qua ánh mắt d ừ n g ở thương địch trên người vừa vặn nhìn đến thương địch xem an bình ôn n h u ánh mắt con ngươi nắm thật chặt trong lòng trồi lên một tia ghen tị ghen tị thương địch có thể như thế quang minh chính đại dùng như vậy ánh mắt nhìn an bình giờ phút này hắn nhưng lại hận không thể t h ù thương địch mà đại chi hắn đây là làm sao vậy vì sao hắn sẽ có như vậy cảm thụ nghĩ đến mới vừa rồi ở ngự trong hoa viên nhìn đến an bình là lúc hắn trong lòng kích động thương diễm thân thể vi giật mình trong đầu có cái gì vậy trượt lóe mà qua mau làm cho hắn có chút chảo không được mâu quang nắm thật chặt thương diễm cố gắng tìm kiếm đã biết loại tâm t ư sinh ra nguyên do nhưng là càng là thưởng hắn càng là hiện tại kia vô tận thuyền qua bên trong bất quá có một chút cũng là ở hắn trong đầu hết sức rõ ràng đứng lên hắn không muốn bại bởi thương địch không chỉ có là ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thượng còn tại ánh mắt rừng ở an bình bóng hình xinh đẹp thượng hắn cũng hy vọng có một ngày có thể như thế quang minh chính đại nhìn an bình càng hoặc là làm cho này t i ể u thị v ệ trong mắt chỉ có hắn bác yến hoàng đế phân phó một chút đến công nhân nhóm đều tự đều bận rộn lên quản sự thái giám tự mình đi chuẩn bị hoàng thượng muốn cần dùng gấp văn điệp cái khác vài cái công nhân cũng đều lĩnh mệnh đi xuống đại điện bên trong nằm trên mặt đất trương hoàng hậu thi thể giờ khắc này coi như hoàn toàn bị bỏ qua bình thường lại có vẻ châm chọc từng đường đường một quốc gia hoàng hậu giờ phút này đúng là như vậy thê lương Văn điệp rất nhanh bị thỏa. Bác Yến Hoàng điệp đế rất thỏa, bị bác mà a n thương trước mặt mọi người tuyên bố truy phong chiêu dương hiền g theo trước mặt truy Thụy chiêu Chiêu o mọi bố vì Đức n g hậu, lúc này trải qua mới vừa rồi mới qua vừa hoàng a i cái h hậu h n ấ thái p ế chết, vừa có phê bình trong rất mọi người lòng kín đó đ là o cũng không dám l ạ nói t hậu ê m Mà cái lúc Thái gì. Hoàng này h tầm cung nội nguyễn tháp thượng hoàng thái hậu suy yếu nằm của nàng trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa rồi ở n g ự thư phòng chuyện đã xảy ra trong lòng như thế nào cũng vô pháp nhận hoàng đế đối của nàng đối đãi đều là triệu chiêu dương cái kia nữ nhân nếu không nàng hoàng đế cũng sẽ không cùng chính mình sinh ra nhiều như vậy h i ể m khích triệu chiêu dương a triệu chiêu dương còn tại thế thời điểm là của nàng cái đinh trong mắt hiện tại ngay cả đã chết đều vẫn là của nàng cái gai trong thịt này thứ chát ở lòng của nàng lý làm cho nàng hận không thể chỗ chi cho thống khoái nhưng là nàng muốn như thế nào mới có thể bỏ này cái gai trong thịt triệu chiêu dương đã muốn đã chết a chẳng lẽ làm cho nàng chết lại một lần Nàng cần dương hoàng trong nhận dương nên cái gì cũng không đúng rồi, nhưng là xem hoàng đế như dương như dáng, hoàng trong lòng hơn này dương đúng nàng là là gì giác biết bộ triệu chiêu triệu chiêu cái rồi, đối triệu chiêu si thái triệu chiêu đế đế thế theo trừ trước toát một thật đúng là của nàng tử chỉ cảm cấp cỗ đặc cảm lực của địch. khu hậu đem xem mê ra vô thật sâu thở dài một hơi hoàng thái hậu vô lực nhắm mắt lại nếu là triệu chiêu dương còn sống sợ là muốn cười nhạo nàng đi Nàng này là một ẫ u cuối quá muốn thân, trong mắt còn để bất quá đã muốn đã chết Hoàng hơn 10 năm nhân. đến cùng còn năm đế để đã đã ở m bên an lan hinh thật cẩn thận lưu ý hoàng thái hậu thần sắc mới vừa rồi nàng đi theo nhị hoàng t ử thương diễm cùng ngũ hoàng t ử thương lan cùng nhau đem hoàng thái hậu đuổi về tầm cung an trí hảo hoàng thái hậu sau nhị hoàng t ử cùng ngũ hoàng t ử đều ly khai cô đơn còn lại nàng một người chiếu khán hoàng thái hậu nghĩ đến ở ngự thư phòng hoàng thượng đối nàng an trí an lan hinh khẽ nhíu mày lãnh cung sao nàng thật không ngờ chính mình tuy rằng là thành công c ầ u dẫn đến hoàng thượng s ủ n g hạnh nàng khả ngay cả một ngày phi t ử đãi ngộ đều không có hưởng thụ đến liền bị biếm lãnh cung lãnh cung cái kia địa phương sợ là rất ít có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng đi Hiện tại n n à giờ duy nhất may nhất mắn là còn có Hoàng h t là có á Hậu hậu thuẫn, tuy rằng ở lãnh cung, nhưng nàng biết chỉ cần chính mình bắt lấy ta lợi hại quan hệ, hội thật hô hít hơi. hậu phải hết thầy thể hội, hội chỉ nhân thể cho tuy cung, quan sâu cung là lấy lợi lấy lấy lão nàng nàng nàng nàng mà này này nàng. của cần còn có cơ có cơ cơ có trước mắt này lão nhân có ta rằng bên trong, gây g biết bắt một Tại bắt bắt mắt đây ở i mỗ phút này an lan hình tượng như một cái nịch thủy nhân mà hoàng thái hậu chính là nàng duy nhất có thể bắt lấy di động mộc Màu quang vì liệm quang An Lan Hinh nhẹ nhàng vì thái i sái ê u đến o à n g t h hậu b ê nương cạnh, mềm nhẹ lắc lắc nhẹ Hoàng thân Hoàng lông nhíu nội phiền muộn nàng, không kiên nhẫn nhìn An Lan Hinh Thái Hậu thể, Thái Hậu hơi mềm mi mở mắt tâm l sau, t mắt một rộ cái, không nhưng Hinh nói An Lan gì, là lạn ra nở chút sáng nương hoàng thượng chính là nhất thời hồ đồ hoàng thượng là một cái hiếu tâm nhân mẫu t ử nào có cách đêm cưu chờ hoàng thượng hết giận nhất định sẽ đến xem thái hậu nương nương hoàng thái hậu ngưng mi nhìn trước mắt tri kỳ khả nhân an lan hinh mâu quang lóe lóe coi như mạnh nghĩ tới cái gì lập tức muốn tọa thẳng thân mình an lan hinh tay mắt lanh lẹ giúp đỡ hoàng thái hậu này hành động lại làm cho hoàng thái hậu trong lòng đối của nàng thích hơn vài phần Lan liền lắm. A, hoàn hảo ai ra Hinh hoàn người trong người giữ hầu hạ, người nói đúng, mẫu từ nào có cách đêm chờ Hoàng Thượng hết giận, hết thảy nói không chừng hảo hầu hạ, cách chờ hết hết thảy giữ có có cưu từ tốt mẫu đều đêm hoàng thái hậu kéo qua an lan hình t h ủ nhẹ nhàng vỗ trên mặt sốt cục xả ra một chút tươi cười chính là kia tươi cười lại là có chút miễn cưỡng mẫu từ nào có cách đêm cừu những lời này tuy rằng nói là không s a i nhưng là con trai của nàng nàng lại như thế nào có thể không biết Về vẫn vậy với vậy đều triệu tình, trì, thân, bất Bất tâm, thức thua. chiêu kiên cái kia người chuyện mẫu qua qua, cũng cam hắn như nhân. như nhận dương dễ dàng như vậy, cam tâm, dễ dàng nàng này nữ nàng là là so an lan hinh việc không ngừng gật đầu trên mặt tươi cười lại sáng lạn vài phần lan hinh nha đầu a người đối hoàng thượng hay không là thật thích hoàng thái hậu ánh mắt rừng ở an lan hinh trên mặt chút không che giấu hỏi lan hinh không có dự đoán được hoàng thái hậu thế nhưng hỏi như thế trực tiếp trong đầu đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở n g ự thư phòng kiều diễm ái muội trên mặt nháy mắt một mảnh đỏ bừng thích không nàng tuy rằng không phủ nhận hoàng đế ở đem nàng trở thành triệu chiêu dương khi kia nhô tình ánh mắt đối của nàng hấp dẫn nhưng là nàng lại ở cũng cùng trong lúc nhất thời kiến thức đến hoàng thượng vô tình so với thích hoàng thượng này nhân nàng càng thích là hoàng đế có thể gây cho của nàng quyền lực cùng địa vị Bất quả á Thái đáp Thái An Lan Hình lại biết, phía sau, ra ra An Lan vừa qua Hinh nàng không thể đem chính mình nội tâm chân thật suy nghĩ biểu lộ ra đến, nhất là ở Hoàng thái hậu trước mặt, nàng liền càng thêm không thể biểu hiện ra ngoài. Hinh không thể nói chuyện chính vặn dùng trên mặt đỏ bừng qua lại đáp Hoàng thái hậu vấn lại lộ là là lại thể thật Hậu thêm thể thể Hậu biết biểu biểu cuối tâm trước mặt, mặt suy đầu, đem đỏ đề. ở q nhiên hoàng thái hậu trong lòng vui vẻ hảo hảo lan hinh a hậu cung nữ nhân tuy rằng trên nguyên tắc muốn an an phận phân bất quá nữ nhân hạnh phúc đều là muốn chính mình đi tranh thủ muốn chặt chẽ bắt lấy biết không Ngươi còn trẻ, về sau An lan hinh há mồm tưởng muốn nói gì nhưng là ý thức được chính mình không thể phát ra tiếng cổ học an lan hinh trên mặt lập tức trồi lên một tia xấu hổ hoàng thái hậu lại không cho là đúng Làn hình ngươi thái u y rằng miệng k ô n nói, nhưng này cũng có thể biến thành ngươi nói như có khắc vừa của nhu g thể thể thế, thể h có có lạc của yêu đều k hậu dậy t r o nương g lòng lại vui s ớ n trên nói. n g giấy viết、nói. Thái Hậu ư nương, nương lan h ì n h không hiểu không hiểu sao này hai năm ở bạc yến quốc nàng sờ chịu dạy dỗ lại như thế nào có thể không biết này đó chính là nàng biết hoàng thái hậu hội càng thêm thích nàng này đáp án Quả nhiên, Hoàng tạ h Hậu ha ha cười cười. không hiểu không có gì. Lấy của ngươi trời cho, hoặc cũng là không khó, ngươi yên tâm, về sau ai ra hội hảo hảo Hinh hướng tới Hoàng Thái Hậu á giáo i cười cười, ngươi trời ngươi ai ngươi. vui việc tới biết sau quỳ đầu, của ra An Lan có cũng cùng, vô yên trên đụng nói. gì, lấy là đất tâm, mặt t về thái hậu nương nương còn gọi thái hậu nương nương sao n g ư ơ i đã muốn là hoàng thượng huệ phi cho dù là sắc phong văn điệp còn không có xuống dưới nhưng này cũng là chuyện sớm hay muộn tình theo lý thuyết ngươi cũng là ai ra con dâu nên gọi ai ra cái gì Hoàng Thái Hậu vẻ mặt thừa ái nhìn Hinh, nàng An Lan hinh, nên gọi mặt ái vẻ cảm á i Hinh tự nhiên là biết được kích động trên giấy viết xuống vài. gì? động xuống An Lan trên là kích tự được c ơn mẫu hậu về sau mẫu hậu kêu lan hinh làm cái gì lan hinh thì làm cái đó này một tiếng mẫu hậu làm cho thái hậu nương nương trong lòng lại thoải mái mới vừa rồi bởi vì hoàng đế mà sinh ra không hờn g i ậ n cũng trừ khử không ít nhất là an lan hinh mặt sau này một câu không thể nghi ngờ là hoàng thái hậu thích nghe nhất nàng muốn chính là an lan hinh phục tùng bất quá ở mặt ngoài nàng cũng là ha ha cười nói mẫu h ậ u có thể muốn ngươi làm cái gì còn không phải liền hy vọng ngươi có thể h ả o h ả o hầu hạ hoàng thượng ai ra già đi chung có một ngày phải rời khỏi trên đời này hoàng đế là ai ra tối không yên lòng hắn tuy rằng hậu cung đẹp thật nhiều nhưng là nhưng không có một cái chân chính c h i kỷ lan hinh a mẫu hậu liền hy vọng ngươi có thể làm kia một cái c h i kỷ nhân chờ ai ra sau trăm tuổi thay ai ra chiếu cố hoàng đế An Lan Hinh n giờ ư ợ n ngùng nàng g gật đầu, b ế nếu chiếu t Thái thôi rất trí, thể thượng, Hoàng Hậu nhiệm vụ này giao cho nàng, như vậy, nàng chắc chắn đem chính mình hướng cho hội Hoàng không phải giao cao sao? là này nàng, nàng làm nàng g mới i vậy, đem đem vụ vị có có cơ cố phút này an lan hinh lần đầu tiên nhìn đến trước mắt giống như này đặc hơn hy vọng trong lòng lại kiên định của nàng ước nguyện ban đầu đời này nàng phải làm nhân thượng nhân chính mình nắm trong tay chính mình vận mệnh vĩnh viễn không cần bị người khác giẫm nát dưới chân An Lan Hình chỉ đem chính, chính lạc càng càng nghĩ đến cái gì an lan hình cắn cắn môi hoàng thái hậu thân thiết hỏi làm sao vậy an lan hình muốn nói lại thôi đáy mắt cũng toát ra một tia chua sót hoàng thái hậu ra sao chờ khôn khéo nhân một lát liền hiểu được an lan hình nghĩ tới cái gì khóe miệng gợi lên một chút ý cười lan h ì n h nha đầu a ngươi là ở lo lắng ngươi ở tại xuân hoa cư không thể tiếp cận hoàng thượng sao. An lan h ì n h gật đầu ánh mắt trong lúc đó vẻ u sầu càng đậm giống như một cái không thể tới gần chính mình âu yếm nam từ nữ từ kia phiền muộn đủ để cho bởi vì tri tâm liên hơn nữa đủ để cho hoàng thái hậu động dung. Điểm ấy, ngươi liền ai biện ngươi thái phiếm tia cái chuyển mau mau một ấy không cần lắng, chóng xuân Hoàng chung quang tính toán cái gì. cư. lo là pháp cho hoa hậu hồ có ra ra ra tự tự u ở a nhất thời hoàng thái hậu đối an lan hình thích có bao nhiêu một chút vừa lòng gật đầu Quả nhiên lão à một cái, có có cái h ngũ ngươi sao đã trở lại không phải cùng lão nhị đi yến hội sao yến hội nhanh như vậy liền đã xong hoàng thái hậu nhìn về phía người tới người tới không phải người khác đúng là ngũ hoàng từ thương lan Vài à cái h o ngũ tử trong, tử thái thích bên bởi nguyên nhị hoàng bởi vì là phượng hoàng hậu con nguyên nhân, hoàng thái hậu đối hắn không lắm thích mà đồng dạng hậu hậu là mà đối đại vì vĩ lắm hoàng t ử thương l am n cũng là t h â hiểu o à n g t h á hậu thương. hoàng h yêu tử Mũ am i sâu lấy lòng hoàng thái hậu chi đạo không có gì ngoài kia đoạn ốm đau ở giường thời gian thường xuyên đến thái hậu tầm cung tiếp khách mỗi khi đều đậu hoàng thái hậu vui vẻ ra mặt nhìn đến chính mình vẫn đều yêu thương tôn t ử hoàng thái hậu tự nhiên là cao hứng nhưng nhận thấy được ngũ hoàng tử nhíu chặt mi phong hoàng thái hậu thần sắc vi giật mình làm sao vậy là ai chọc ai ra lão ngũ không vui thương lan không hy vọng hoàng thái hậu mất hứng nhưng lạc nghĩ đến yến trong sảnh mới vừa rồi chuyện đã xảy ra thương lan một phen dãy ruộng trung quy là bước đi đến hoàng thái hậu trước mặt mở miệng nói hoàng bà nội đã xảy ra chuyện hoàng thái hậu sắc mặt hơi trầm xuống đã xảy ra chuyện tưởng cho tới hôm nay hoàng đế không t i ế p chọc giận nàng đều kiên quyết muốn việc làm trong lòng không hờn giận lại di động đi ra có thể có chuyện gì người phụ hoàng không phải muốn truy phong triệu chiêu dương vì hoàng hậu sao này đuối ai ra mà nói này đã muốn không phải tin tức thôi hắn muốn truy phong khiến cho hắn truy phong đi trung quy bất quá là một cái đã chết nhân ai ra nhưng thật ra muốn nhìn triệu chiêu dương đó là bị truy phong thành hoàng hậu thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ nàng đã chết còn có thể sống lại sao thương lan không cho là đúng nếu là hoàng bà nội đã biết kia triệu chiêu dương đó là không có thể sống lại lại như trước có thể nhấc lên sóng gió không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào nhưng tức giận khẳng định là tránh không được nghĩ đến hoàng bà nội mới vừa rồi bởi vì phụ hoàng làm trái mà chết ngất chuyện quá khứ tình thương lan nhíu mày phải sự tình nói cho hoàng bà nội sao Trong t ra, do lòng ẩn ẩn sông cẩn dự Hoàng ậ n nhất tưởng, hiện tại hắn không nói, không tại mặc dù là b a lâu, lan trong lòng liền chuyển bên tin vẫn như nhanh thương trong kia hội tới, tức rất cú hạ quyết tâm. Hoàng bà nội ngươi cũng biết phụ hoàng cấp truy phong hoàng hậu ban tặng hào là cái gì hoàng thái hậu nhíu mày là cái gì lão ngũ nếu nhắc tới vậy chứng minh ban tặng hào định không phải nàng nhạc gặp đức chiêu thụy hiền thương lan bình tĩnh mở miệng nhưng nói ra bốn chữ đối hoàng thái hậu mà nói cũng là như một cái bom làm cho nàng trong đầu nháy mắt trống rỗng người nói cái gì phản ứng tới được hoàng thái hậu cơ hồ vô pháp tướng tín nàng sở nghe được đức chiêu thụy hiền hoàng bà nội phụ hoàng truy phong triệu chiêu dương vì đức chiêu thụy hiền hoàng hậu nguyên bản nên hai cung hoàng hậu về sau hào đều bị ban cho triệu chiêu dương thương lan tựa hồ không nghĩ làm cho hoàng thái hậu làng tránh sự thật lại còn thật sự nói dứt lời hoàng thái hậu một cái tát thật mạnh t r ụ ở n g u y ễ n tháp bên cạnh gỗ lim thượng ngực bời vì tức giận mà kịch liệt phập phồng này hoàng đế rất sằng bậy hắn truy phong triệu chiêu dương cũng thế nhưng là đ ê m này hai cái hào đều ban cho nàng đây là cái gì ý tứ kia hoàng đế quả nhiên là bị quỷ mê tâm hồn không thành kịch liệt hô hấp coi như không khí đều trở nên loãng phải không ngừng hô hấp mới có thể đủ không hít thở không thông đi qua kia đông cung hoàng hậu cùng tây cung hoàng hậu làm sao bây giờ h o à năm g cung Hoàng phong chiêu Dương vì Hoàng hậu chuyện này, các nàng cũng định sẽ không đồng huống tương nàng Dương Thái tính tình, truy Triệu thuộc Triệu Hậu hỏi, hai Hậu cho Chiêu Hậu chuyện định chi hào cho Chiêu các các kia lai loại muốn đâu. sắc sẽ bén ban này, n lấy là là vì dù đem ý, đó này hai cái hoàng hậu đối triệu chiêu dương ghen tị nàng nhưng là xem ở trong mắt đúng vậy các nàng thân là hoàng hậu ở cảm tình thượng đều thua ở triệu chiêu dương một cái đông tần công chúa trong tay các nàng có thể nào cam tâm Năm đó chiêu Dương từ nguyên do, đối nàng mà nói, không mà mật. đó đối Triệu từ Chiêu phải do, bí Thương lan chua sót cười. Hoàng bà nội hiện tại chua Hoàng hiện cười. Lan nội muốn bà đã không có đông cung, hoàng hậu cùng tây cung hoàng hậu. Không có hai o hoàng à n cùng cung Không g hậu hậu. h có tây c u n g hoàng hậu rất nhiều sự tình với hắn mà nói nhưng thật ra có lợi thương diễm tuy rằng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lực nhưng là hắn giã tâm lại lừa bất qua hắn thương lan phượng hoàng hậu bị phế không thể nghi ngờ là chém đứt thương diễm phụ tá đắc lực lúc này đây tồn thất thảm nhất trọng sợ nên thương diễm Bất quá, phía sau cũng hắn vui phía hắn sướng cũng hiếp lại lớn rất nhiều. không có đông cung hoàng hậu cùng tây cung hoàng hậu lão ngũ người cấp cho ai ra nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoàng thái hậu theo nguyễn tháp cao thấp đến an lan hình lập tức nâng hoàng thái hậu nàng cũng ở một bên thật cẩn thận nghe vô luận là nàng vẫn là hoàng thái hậu giờ phút này trong lòng đều ẩn ẩn có một tia dự cảm bất hào Thương、lan、thở dài một trong truy triệu thưởng hơi, Hoàng sảnh, phụ Hoàng không chỉ có là truy che chiêu dương vì Hoàng Hậu còn phế đi phượng Hoàng Hậu Hoàng Hậu vị, đem nàng biếm lãnh dương chương Lan nội yến còn nàng cung, còn còn ban thưởng đã chết Hoàng、hậu. Thương là vừa Lan ở dài bà mới rồi đi đem biếm vì vị, vừa chết có nói... Hậu. đã một bên nhìn hoàng thái hậu nói mới nói được một nửa hoàng thái hậu thân thể liền quơ quơ nguyên bản liền tràn đầy không hờn giận sắc mặt cơ hồ là ở kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô sắc nghe được trương hoàng hậu bị ban thường từ cả người lại sụi lơ đi xuống hoàng bà nội thương lan lập tức tiến lên giúp đỡ an lan hinh cùng nhau giúp đỡ hoàng thái hậu cùng lúc đó đ è lại của nàng nhân trung qua một hồi lâu hoàng thái hậu mới dịu đi lại đây bất quá dịu đi tới được chính là của nàng hơi thở trong lòng tức giận cũng là đang không ngừng thiêu đốt này nghịch từ nghịch từ hoàng thái hậu cắn chặt hàm răng hé ra mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn tiên đế người thấy được sao chúng ta còn dĩ nhiên là như vậy ngoan cố không hóa hắn thế nhưng ở nhất tịch trong lúc đó phế đi một cái hoàng hậu ban t h ư ở n g đã chết một cái hoàng hậu này này giống nói cái gì tiên đế nô thì thực xin lỗi ngươi này bác yến giang sơn nếu là còn tiếp tục ở hoàng nhi trong tay không biết hội biến thành bộ dáng gì nữa nghịch từ nghịch từ a Hoàng triệu h hậu khi à, giận à, giờ phút này, nàng thậm chí không thừa nhận á i giận giờ A, A, nàng này, con tiếc t a của cái nàng là một bạo chiêu dương này hết thảy đều là cái kia nữ nhân lỗi cái kia nữ nhân quả nhiên là họa thủy hoàng đế có thể bác ái mưa móc cùng dính mới có thể cân bằng hậu cung cùng triều đình khắp nơi thế lực nhưng là triệu chiêu dương lại đem hoàng đế mê đầu óc choáng váng ngay cả chính mình hoàng hậu đều không có để vào mắt bởi vì triệu chiêu dương mới có thể làm cho hôm nay như vậy kết quả hai cung hoàng hậu vừa chết nhất phế sẽ cho bác yến mang đến như thế nào đánh sâu vào huống hồ phượng hoàng hậu sau lưng còn tam đại vọng môn đứng đầu phượng gia a hoàng đế có thể nào như thế lỗ mãng hắn là ở lấy bác yến giang sơn hay nói dưỡng hoàng bà nội ngươi chớ để chọc thức thân mình phụ hoàng đã muốn như thế nếu là hoàng bà nội chọc thức thân mình ai tới chống đỡ chúng ta bác yến thường lan thân thiết nói mâu trùng đã có một chút âm trầm ẩn ẩn lóe ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hoàng thái hậu trên người phụ hoàng nếu là thật sự muốn xác lập thương địch vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế trong lời nói như vậy mâu quang dùng mình hắn thương lan tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết thường lan an ủi quả thật là nói đến hoàng thái hậu tâm khảm nhi lý cố gắng làm cho chính mình bình ổn xuống dưới trong đầu cũng là một đoàn hồ đồ trầm mặc không nói nhưng trên mặt tức giận như t r ư ớ c đan sen hoàng bà nội tôn nhi có một câu không biết có nên nói hay không trầm mặc sau một lát thương lan chợt mở miệng hắn trong lòng thủy chung có một kết ở trong lòng hắn quấn quanh hoàng thái hậu trong lòng vốn là không hờn giận níu h mày nói chuyện gì không thể cùng ai ra nói thương lan ánh mắt vi liễm từ mở miệng hoàng bà nội tôn nhi cảm thấy phụ hoàng đối thương địch quá mức không tầm thường tuy rằng hai người quan hệ trở mặt nhưng l à phụ hoàng đối thương địch nếu có chút giống như vô lấy lòng cũng là vẫn đều tồn tại hôm nay phụ hoàng lại đem triệu chiêu dương truy phong làm hoàng hậu kia thương địch thân phận sẽ không có thể đồng nhất mà ngữ tôn nhi lo lắng l à phụ hoàng ở truy che thương địch mẫu thân vì hoàng hậu sau có thể hay không lại đem thái tử vì không không được này tuyệt đối không được Không không khoăn không Thương lan một câu nói xong, Hoàng Thái Hậu đánh hắn Thương hiểu Thương Hoàng Thượng ở chịu chiêu dương vì Hoàng Hậu sao, hội đem Thương Địch Phùng Thượng Thái Tử vị sao. Hừ, chỉ cần nàng này, Hoàng Thái Hậu còn có một hơi ở, liền tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. đến Lan nói xong, liền lớn tiếng trong nói, cần Lan nói, nàng cũng Lan băn dương cần nàng này còn liền gãy gì, đợi được đem đối lời tiếp cái triệu một tục truy tre Tử một tuyệt là sau, sao. câu có vậy vì ở ở, vị sẽ đối với chính mình thử kết quả thương lan trong lòng trồi lên một tia vừa lòng bất quá hắn như trước bất động thanh sắc nói hoàng bà nội thương địch là phụ hoàng con theo thường lệ nói vẫn là tôn nhi tam ca tam ca tài đức vẹn toàn tài năng xuất chúng có đế vương khí thế nếu có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế đối bác yến quốc mà nói đồ cũng không phải nhất thiện chuyện xấu người có biết cái gì Thương huyết thể thân tần thường tần thể thương tần huyết mạch cũng là đông tần hoàng thất huyết thể tâm tay một trong tay. địch hắn nhau, chính mạch không nhưng không hắn nhân, bình nhân, chịu nhưng địch mạch hoàng mạch hoàng như người được được được người rơi nếu cùng giống yến cũng nói nói, cần quên, đông nếu nói đông cũng đông cũng đông nào yên ngôi gì đổ đem đế vị các có bác quốc có có có có có là là là là là là là là vào ai, ai ra ai ra ai ra mẫu vậy hơn nữa thương địch rốt cuộc là cái gì tâm tư người ta cũng không sáng tỏ nếu thế nào một ngày hoàng ắ n Yến tặng Đông Tần cũng không phải không có khả năng chuyện tình ta. Bác Yến ở tứ quốc bên trong là cường đại nhất tồn tại. Cho tới nay, đều là phồn vinh hương thịnh có thể nào lấy như、vậy? phương đem đại đều Bác Bác chắp cho có quốc cho có thức tay lấy vậy hủy phải khả thể h ta tứ tại tới diệt. ở là là thái hậu trầm giọng nói lợi hại ánh mắt liếc liếc mắt một cái thương lan thường lan đẹp mặt mi phong có chút ninh thành một cái tuyến trầm ngâm một lát rốt cục kiên định nói là tôn nhi hiểu được chỉ cần hoàng bà nội cố ý phản đối như vậy hết thảy liền đều còn có cứu vãn đường sống được đến thương lan trả lời hoàng thái hậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vài cái hoàng tử bên trong nàng hiểu rõ nhất chính là ngũ hoàng tử mà ngũ hoàng tử mới có thể đồng dạng cũng là tại đây chút hoàng tử t r u n g nổi tiếng nàng vẫn đều hướng vào làm cho ngũ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế nếu hoàng đế thực sự s ắ c lập thương địch vì thái tử tâm tư như vậy nàng tự nhiên không thể c h ơ mắt nhìn năm g thương hoàng người dương nàng trong thương thường không phải của nàng cái gai trong h địch thái hậu chặt chiêu đinh địch phải thịt ĩ đến đâu. con liền n triệu mắt buộc cái của cái sao là làm đó cái kia t i ể u nam hài theo ở hắn mẫu thân trong bụng tồn tại kia một khắc sẽ không của nàng thích đó là nàng cẩn thận mấy cũng có sai sót hậu quả a năm đó nàng âm thầm làm cho người ta ở triệu chiêu dương đồ ăn lý hạ đủ để làm cho nàng không thể mang thai dược khi làm sao từng dự đoán được triệu chiêu dương thế nhưng như vậy cẩn thận cẩn thận ngay cả này đều phòng bị mới trước đây thương địch cũng đã là một cái cực hội sát ngôn quan sắc đứa nhỏ hắn đối của nàng ẩn nhẫn nàng lại như thế nào có thể nhìn không ra đến chính lạc hiện tại thương địch trưởng thành cánh cũng cứng rắn không cần lại đối nàng ẩn nhẫn nghĩ đến lần trước chính mình bị thương địch kích khơi tức giận trong lòng lại một trận bốc lên nàng cũng không tin nàng đường đường bắc yến hoàng thái hậu hội đối hắn không thể nề hà thật sâu hô hít một hơi hoàng thái hậu coi như nghĩ đến cái gì thần sắc nghiêm túc nói hiện tại thương địch cùng hắn thần vương phi khả đi trở về còn không có yến hội còn lại tiếp tục tôn nhi chính là lấy cớ đi ra chính là muốn bên kia tin tức trước tiên nói cho hoàng bà nội làm cho hoàng bà nội trong lòng có cái chuẩn bị thương lan chi t i ế t nói người làm rất khá hẳn là muốn tới nói cho ai ra bằng không ai ra liền bị chẳng hay biết gì hoàng thái hậu trầm giọng m ở miệng mâu trong một mảnh âm trầm nay sự tình đã thành kết cục đã định dù là nàng cũng vô pháp vãn hồi hoàng thượng đã muốn làm thành chuyện thực trương hoàng hậu đã chết lại như thế nào có thể vãn hồi tánh mạng Tới Thái mắt một chút trợt gia đối liền đi đi. cho có của Phượng Hoàng Hậu Hoàng Hậu lãnh Phượng nhân, Phượng Hoàng Hậu bị phế liền bị phế xưa nữ nay nàng mà là lué qua đều đầu, đáy ý bị bị hiện tại nàng hẳn là lo lắng chuyện tình là ngôi vị hoàng đế người thừa kế nàng tuyệt đối không thể làm cho bác yến thiên hạ rơi vào triệu chiêu dương cái thiên nữ nhân con trong tay người tới truyền ai ra ý chỉ l ư u thần vương cùng với thần vương phi ở hoàng cung trụ hạ ai ra này đó thời gian phiền muộn hoàng làm cho thần vương phi bồi ai ra giải giải lao cũng tốt hoàng thái hậu trong lòng tính toán cái gì đáy mắt lãnh ý làm cho người ta không rét mà run nghe hoàng thái hậu đề cập an bình thương lan theo bản năng n h ú u mày hoàng bà nội nàng muốn làm gì nàng sẽ đối ninh nhi bất lợi sao hắn trong tiềm thức bài xích này đoán hoàng bà nội thần vương phi bất quá nhất giới nữ lưu mặc dù là sẽ đối phó thương địch cũng là không cần đối an bình làm cái gì chính là hắn trong lời nói còn không có nói xong hoàng thái hậu liền lạnh lùng đánh gãy hắn hừ người có biết cái gì kia thần vương phi thật là chính là nhất giới nữ lưu sao người chớ để quên thần vương đối thần vương phi để ý c á c h kia an bình là thương địch uy hiếp hơn nữa nàng hiện tại có mang thương địch cốt nhục hừ nàng đối chúng ta mà nói ý nghĩa quá nặng lớn hoàng bà nội thương lan càng thêm ý thức được hoàng thái hậu đối an bình không có h ả o ý trong lòng lo lắng càng đậm hắn là thật sự không muốn nhìn đến an bình ra cái gì sai lầm lão ngũ người hôm nay là làm sao vậy này cũng không giống bình thường ngươi như thế nào bởi vì một nữ nhân hoàng thái hậu co mày nói tới đây thân thể cũng là n g ẩ n ra coi như tại kia trong nháy mắt bắt được cái gì bình thường xem thương lan ánh mắt thay đổi lại biến thương lan bị nàng sắc bén tầm mắt nhìn như đứng đống lửa như ngồi đống than coi như tâm tư bị nàng xem thấu bình thường rốt cục sau một lúc lâu liền nghe được hoàng thái hậu càng phát ra lạnh như băng thanh âm ở bên tai vang lên hừ ngươi nên sẽ không cũng coi trọng cái kia thần vương phi đi Hoàng Thái Hậu khóe miệng gợi lên gợi một cuối h châm chọc ú t rớt lời q ả nhiên nhìn đến thương lan thần sắc hơn một chút mất tự nhiên, này chút đã một mất tự sắc m u n nàng đáp án. n cho Ha ha, lão g đáp A, mũ ư ơ làm cùng h o ai ra vậy hoàng thái hậu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi theo răng nanh khâu trung bính đi ra trong đầu hiện ra cái k i a an bình thân ảnh khí lại không đánh một chỗ đến tức giận nói Họa thủy quả nghĩ đến cái gì thương lan mâu quang liễm liễm thỉnh hoàng bà nội đừng với phó an bình hoàng thái hậu con người căng thẳng xem ra này lão ngũ sợ thật là thích thượng k i an bình nàng chưa từng thấy quá như vậy lão ngũ như vậy chân thành cầu nàng nhưng là càng là như thế này nàng càng là dung không dưới nàng bác yến hoàng thất sao cho phép phát sinh chuyện như vậy Người truyền thỉnh thần Vương Phi lập tức tới gặp tới, ai đi Phi tới ai tức thay tức lập lập chỉ ra ra. Hoàng Thái Hậu gần từng chương hai trăm linh hai hãm sâu ác mộng hoàng bà nội không thể Thường trong nhất tranh đoạt một thương theo tuyết triệu nhất thế thêm hối hận Hoàng vinh nhân hơn Bình địch nhân, chiêu định hệ, Hoàng bà nội vốn là không vui An Bình, như thế, như dương Lan lòng đến nội kiên nữ nữ An vẫn nữ còn cùng liên nội vốn An nàng sợ là càng thêm muốn đại làm văn. là lý là là làm điểm, vui vậy, đệ đại cực có bà bà kỵ sợ hắn mới vừa rồi có thể nào đem tâm tư của hắn biểu lộ ra đến hiện tại bị hoàng bà nội biết được không biết lại sẽ có như thế nào hậu quả như thế nào người lo lắng ai ra ăn nàng không thành nên lo lắng nhân cũng không nên là ngươi ngươi chớ để quên nàng là thần vương phi n g ư ơ i nếu vẫn là ai ra tôn nhi tốt nhất cấp ai ra thu thập tốt lắm của ngươi này phân tâm tư thích thượng nàng ngươi không có kết cục tốt hoàng thái hậu ây ẩm nói trong giọng nói lộ vẻ uy hiếp trong đầu triệu chiêu dương nhất nhăn mày cười cùng an bình bóng hình x i n h đẹp đan vào cùng một chỗ hoàng thái hậu tức giận càng sâu nàng chán ghét đông tần nữ nhân Thường Lan ngậm miệng, không nói. Hoàng Thái、hậu、tính tình, hắn tuy toàn thấu, không Hoàng Hậu hắn không phải hoàn toàn mỏ thấu, nhưng Lan ngậm miệng nói, rằng mỏ cho ũ n g có vài p ầ n hắn càng miệng nói càng hiểu phía hội kích khởi h biết, cái sau, là gì mở đó, à nên g giận, cuối cùng không con tức cuối Cho ho nó vẫn là an bình. n bà là hay phía sau hắn chỉ có trầm mặc quả nhiên hoàng thái hậu thấy hắn lặng im không nói tức giận cũng là không chỗ phát t i ế t thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái không kiên nhẫn nói n g ư ơ i thả đi xuống đi ai ra trong lời nói ngươi nên nhớ kỹ lão ngũ tại đây vài cái hoàng tử giữa ai ra đối với ngươi nhưng là ký thác kỳ vọng cao ngươi cũng đừng làm cho ai ra thất vọng mới tốt ngươi là biết đến ai ra tôn nhi cũng không chỉ ngươi một cái lời này vừa nói ra thương lan thân thể rõ ràng n g ẩ n ra thông minh như hắn lại như thế nào nghe không ra hoàng thái hậu ngụ ý nàng là ở cảnh cáo hắn nếu là hắn không nghe lời ở bọn họ mấy huynh đệ cuộc đấu ngôi vị hoàng đế trên đường nàng sẽ không hội duy trì hắn chỉ có hắn nghe lời mới có h ả o trái cây ăn Thương lan hiểu được, Thương tuân hiểu hoàng được Lan Lan cần tuân hoàng bà nội dạy bào. bà dạy thường làn liễm m i cúi đầu cùng kính thuận theo nói cho dù hắn có muôn vàn giã tâm tất cả năng lực nhưng nếu là không có thái hậu duy trì cũng hoặc là hoàng thái hậu từ giữa làm khó dễ như vậy hắn lộ sợ là càng thêm gập gành khó đi tốt lắm tốt lắm hôm nay chuyện tình đã muốn làm cho ai ra tâm phiền ý loạn lui ra đi hoàng thái hậu quả thật mỏi mệt cực kỳ hôm nay chuyện tình liên tiếp cấp nàng đà kích đừng nói là thân thể của nàng tử liền ngay cả lòng của nàng cũng mỏi mệt nhắm mắt lại nhất t ư ở n g đến hoàng đế hôm nay làm những chuyện như vậy tình nàng liền tức giận đến tột đ ỉ n h hoàng đế a hoàng đế hắn là càng ngày càng không đem nàng này hoàng thái hậu để vào mắt thường lan không dám làm phiền hoàng thái hậu làm cái ấp lập tức lôi xuống xoay người hết sức đáy mắt cảm xúc mới tùy ý thoát ra đến thật là phức tạp an lan hinh nhìn thương lan rời đi bóng dáng vẫn bình tĩnh mâu trung hiện lên một chút khác thường lập tức trên giấy viết một câu hướng hoàng thái hậu thỉnh chỉ đi đ ư ờ ngũ hoàng từ thương lan đoạn đường hoàng thái hậu nhìn đồ cũng không nói thêm gì gật gật đầu t o ạ ý bảo an lan hinh rời đi An Lan Hinh phúc phúc thân, rời khỏi phòng. Thương Lan vừa ra phòng, thần sắc liền một mảnh ngưng phúc phúc khỏi rời mới vừa rồi nội giờ sắc chỉ, cung một trọng, phút Thái ra nghĩ vương vừa vừa tầm sở đến đã Hoàng bà này là hạ ý chỉ. truyền thái, thái giám, Hậu muốn sợ cấp thần vương cùng thần vương phi Hắn có phải hay không hẳn là đi nhắc nhở có đi là m ộ trong chút an bình, làm cho nàng cẩn bình, thận phòng bị hoàng bà nội. Như thế tính toán, thương toán, t an lan nàng nội. bị bà làm lòng làm là tính này tưởng tính, dù sao, hắn nếu suy sao, thể ý có dù đầu i hội an sao. bình Trong kích cảm đ hiện ra an bình thân ảnh nhất là k i a một ngày ở hắn phủ để thượng thương địch kia bao hàm giữ lấy dục hành động làm cho hắn trong lòng thật là chua sót bất quá thoáng chua sót sau thương lan vẫn là làm quyết định vô luận bọn họ lĩnh không cảm kích hắn đều phải đi xem đi lúc này hắn làm sao biết nói hắn trong tiềm thức bất quá là muốn muốn coi đây là lấy cơ tiếp cận an bình thôi chính đại bước mãi mở bước chân thương lan đang muốn đi phía sau lại có một nho nhỏ lực c ả n kéo hắn lại quần áo chặn hắn đi trước thương lan nùng mặc mi phong có chút ninh thành một cái tuyến xoay người t h ể nhìn đến trước mặt nữ t ử con người phút chốc buộc chặt là ngươi ngươi giữ chặt bổn hoàng t ử làm cái gì từ r ư ớ mới c cũng chính mắt tử nữ không là v a ngựa sao. rồi trì nội kiên phi mới ở thư phòng, bị phụ hoàng sủng hạnh, hoàng hoàng phong nữ Thường này thư tứ tử thế phụ cho phụ hoàng tứ phong vì huệ bị bà làm là vì đầu á giá n cẩn thận một phen nữ tử này. h một tử Từ đ đến chân tựa hồ không nghĩ có một tia quên nữ tử này tựa hồ thâm hoàng con bà nó yêu thích hắn tự nhiên muốn ở lâu ý vài phần huống hồ có một phát hiện làm cho hắn thật là giật mình ánh mắt d ừ n g ở huệ phi trên mặt thật lâu không thể rời quả thật là một cái xinh đẹp nữ tử Khó trách có thể hấp có câu d ẫ người được đến n Phụ h o à làm Hoàng cho Phụ h ngự ở t phòng phương, phải gặp hạnh khuôn hay không có chút quen thuộc, coi như Thương nhíu chầm như tỉnh bình sủng nàng, này quen nơi nào gặp qua. Lan bừng ngộ đại mày bất mặt ta tư, rốt t quá, qua. mỗ địa ư có có coi cục coi ở n Thương Lan nhãn tỉnh sáng lên. n g g ư ơ này khuôn mặt tuy rằng không giống an bình động lòng người nhưng này hình dáng lại cùng an bình có vài phần tương tự đây là trùng hợp sao t h ư ơ người Lan Mì hoặc An Lan An Hinh không hoặc h biết t ơ Thương n Lan trong lòng suy nghĩ cầm trong tay giấy cử ở Thương Lan n g giấy g tay trước mặt. suy cầm cử ở ư tên h h thần、vương、phi thể Hinh thẳng Thương Thương phong ninh nhanh không hỏi í c có trực càng ta tiếp t vương Nếu đúng vậy nói, ta có thể giúp ngươi. An Lan đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đối Thương Lan nói Lan Người vậy vào giúp đáp đi đối lại. sao? đề Mì gì nghe hoàng bà nội tựa hồ là kêu nàng lan hinh nha đầu nhưng l à hắn hiện tại muốn biết là của nàng họ An người cùng an bình là cái gì quan hệ trong lòng tuy rằng đã muốn có đoán nhưng là hắn lại muốn từ an lan hinh trong miệng nghe được càng thêm xác thực đáp án an lan hinh đột nhiên ý thức được cái gì cả người như bị xét đánh trời ạ nàng ở làm gì nàng là rất thường tại đây h ậ u cung bên trong bắt lấy hết thầy có thể bắt lấy tài nguyên sao lại quên chính mình thân mình thân phận giờ phút này thương lan lợi hại tầm mắt làm cho nàng biết chính mình mỗ ta bí mật tựa hồ là bị này khôn khéo nam nhân cấp bắt giữ đến nghĩ à n đến này an lan hinh thần sắc lại hoảng loạn cả lên nàng nên cái gì làm Tuy rằng lúc này đây Bác Yến tuyển tú bên trong có đông tần quốc đưa tới tú tú tuyển Thái trường biết Thái thích trong tần quốc quan Hậu chiêu Hậu cung, hậu này đây Yến này Yến rằng riêng bên đông nữ, nhưng nữ ban viên, công nữ, riêng là xem Hoàng thái hậu đối chiêu dương công nàng Hoàng không Hoàng đông đến lúc là lại là làm là là chúa Bác có cho hoặc chỉ Bác có đưa đại đa đối bị kiêm số phi. xem kỷ, nếu là hoàng thái hậu biết của nàng đông tần nhân thân phận như vậy hoàng thái hậu nàng còn có thể duy trì chính mình sao An Lan của Hinh trong lòng mất mát đến cực điểm. Đáp án là thực hiện nhiên, chỉ cần nàng đông tần nhân thân phận nhất sáng như nàng tiền muốn non cung là là thực chỉ cho hữu chết hậu điểm, tại mất mát tỏ, đáp đồ, đây cực vậy sở sợ bối ê n trong. b rối bên trong an lan hinh căn bản là không có che giấu chính mình cảm xúc biểu lộ bên ngoài tại đây cái như sói bình thường nam nhân trước mặt thực hiển nhiên là không chỗ nào che giấu thương lan chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra an lan hinh kinh hoàng nguyên nhân khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh người yên tâm tốt lắm bổn hoàng tử cũng không phải là lưỡi giải nhân chỉ cần người đối bổn hoàng tử không có chỗ hỏng bổn hoàng tử tự nhiên sẽ không vạch trần cái gì hiện tại bổn hoàng tử muốn biết người rốt cuộc cùng an bình là cái gì quan hệ nói xong lời cuối cùng một câu trong ánh mắt vội vàng dày đặc vài phần nắm an lan h ì n h cổ tay nhi lực đạo cũng là không ngừng ở thêm đài an Lan cổ tay nhị ăn đau chống lại thương lan lợi tay đau hai tay Hinh nhị ăn chống thương chồng trong hại chỉ giấy cổ mắt, chỉ bình ú t thương lan sáng tỏ của nàng ý tứ, tay tay tự tức trên giấy viết nhị Hinh được lan sáng nàng buông lỏng nàng An Lan đến xuống An giấy lập của ra vừa cổ ý b vài. do, là lan hinh nhị t ỷ t ỷ nhị t ỷ t ỷ quả nhiên là t ỷ m muội sao cùng cha khác mẹ An Lan Hinh gật đầu, đúng vậy, các nàng là cùng cha Hinh đúng nàng cùng là khác gật vậy, đầu, các mà ẹ tì mụi, nhưng lạc nàng kém đừng, nhị thì thì thủy chung l như vậy, chẳng những gặp gỡ đâu e m làm nàng thị h c n thần vương thương địch, có mang thần vương cốt nhục này còn hấp dẫn ngũ hoàng tử chú ý. Mà nàng bảo cốt tử địch hấp chú đ có Mà ý. â vắt hết óc trăm phương nghìn kế dụ dỗ đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể nóng vội doanh doanh còn sống ở quyền lực thuyền qua trung leo lên không người t h ủ hộ có chính là tính kế nói thật nàng thật đúng là ghen tị của nàng này nhị tì tì a thường lan mâu quang v ì liễm cùng cha khác mẹ lại đánh giá an lan hinh liếc mắt một cái tuy rằng hai người là cùng cha khác mẹ tìm muội tuy rằng này an lan hinh hình dáng có như vậy vài phần giống an bình nhưng là an lan hinh rõ ràng không có an bình khí chất an bình tao nhã dịu dàng gặp biến không sợ hãi lại đại khí nghiêm nghị ánh mắt lại thuần triệt linh động nhưng là an lan hinh đâu nữ nhân này trong mắt ẩn chứa nhiều lắm mặc dù là có cố ý che giấu nhưng trung quy là không thể gạt được một ít người sáng suốt lợi mắt đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường đúng rồi ngươi tìm bổn hoàng từ chuyện gì an lan hình nghĩ đến mục đích của chính mình nếu đã muốn bị thương lan đã biết thân phận như vậy nàng liền càng thêm không thể buông tha cho việc viết nói Mũ Hoàng Điện cũng thường lan đẹp mặt mi phong vi chọn xem ra này huệ phi là ở mượn sức lấy lòng hắn a Cũng t hào ế đến tại đây công đình bên trong, nhiều bằng hiểu muốn、so、với đây đình địch nhân cung cường, cùng muốn nhiều bên bằng huống hồ an lan hình an bình hồ so l tìm thật là rất mội mà với nói người. quan quả hắn hệ, h là mê như thế bồn hoàng t ử liền không khách khí thương lan ý vị thâm trường nói đa tạ huệ phi nương nương thương lan chắp tay được rồi cái lễ nàng giúp chính mình nàng hội vô điều kiện giúp chính mình sao thương lan cũng không cho rằng trên đời có bực này chuyện tốt huống hồ đối với này trong lòng tràn ngập nữ nhân hắn liền càng thêm không tin nàng hội vô duyên vô cớ giúp chính mình hắn nhưng thật ra muốn biết này huệ phi hội như thế nào giúp chính mình nếu chính mình đối an bình mà nói không phải hạnh phúc trong lời nói nàng lại có phải hay không hội đem an bình đ ẩ y vào địa ngục đâu c ò n người có chút buộc chặt thương lan đáy mắt hơn một chút châm chọc tìm m u i sao sợ là không có gì tìm m u i tình nghị đi An Lan Hinh không i b ế thương t lan t r o nhíu g lòng g n suy ĩ c h n nghe xong Thương Lan cảm trong lòng h là tạ cảm v i cái Hinh vi i vô cùng, chính sắc nghĩ đến cái gì An Lan、Hình、thần gì h là t mày rất viết nhanh biết xuống i Điện Hinh giữ Ngũ Hoàng tử Điện có thể vì Lan bí mật sao? Thương Lan nhú Hà thể sao? tử mật có vì bí m ý có điều chỉ nói cái gì giữa bí mật bổn hoàng t ử có biết của ngươi cái gì bí mật sao an lan hinh vi giật mình chống lại thương lan hai trong mắt sáng tỏ ý thức của hắn khóe miệng gợi lên một chút sáng lạn tươi cười một lòng đã ở nháy mắt thả xuống dưới nàng biết ngũ hoàng tử nhất định sẽ thay nàng g i ữ bí mật thương lan không có bao nhiêu lưu ý vị thâm trường nhìn an lan hinh liếc mắt một cái lập tức liền xoay người đi ra hoàng thái hậu tầm cung an lan hinh nhìn hắn bóng dáng Màu trung hào quang trùng hào liên ra, nàng tưởng chỉ cần nàng không mất t chỉ h ờ cơ bắt lấy này đó có bắt thể lợi dụng tài lấy lợi này y dụng n đó g u của、nàng. mục c nàng tiêu hoan ắ chắn c nhanh đạt tới. Nghĩ bình, hình h đến an bình, an lan rất đạt tới. t e bản năng nắm chặt quyền đầu, nàng là thật thực ghen tị nhị chặt thực thật tị tị t đầu, là l i ê hoàn yến hội thượng từ bắc yến hoàng đế truy tre chiêu dương trường công chúa vì đức chiêu thụy hiền hoàng hậu sau yến hội không khí liền trở nên hết sức quỳ dị lên trương hoàng hậu thi thể bị qua loa làm g i ả yến thính từng phượng hoàng hậu cũng là bị trục xuất đến lãnh cung bên trong Yến hội chấm d ứ thần là lúc An n b ì cùng thương địch chính muốn xuất cung, còn chưa cái cất cao thương muốn Yến Thính, một cái thai giám liền vội vàng hướng tới bên này mà đến, đương trường cất cao giọng nói. giả giám xuất một thai tới t h đi kịp mà vội vương thần vương phi tiếp chỉ bị điểm đến tên thương địch cùng an bình đều là có chút s ừ n g sốt tiếp chỉ ai ý chỉ hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc yến hoàng đế tựa hồ là ở hỏi này ý chỉ là chuyện gì xảy ra bất quá được đến nhưng cũng là bác yến hoàng đế nhíu mày bác yến hoàng đế tự nhiên biết sẽ là ai ý chỉ này tuyên chỉ thái giám là cái hậu thân dữ hắn sở mang đến ý chỉ tự nhiên là mẫu hậu chính là mẫu hậu đối thương địch cùng an bình tuyên chỉ, lại có cái gì mục đích nghĩ đến ở liên hoan phía trước mẫu hậu ngàn dặn dò vạn dặn làm cho hắn nhất định phải mời thương địch cùng an bình vợ chồng đến hoàng cung bác yến hoàng đế nùng mặc mi phong mặt nhăn càng nhanh mẫu hậu có cái gì ý chỉ Bác Yến hồi hoàng thượng trong lời nói thái hậu nương nương ý chỉ nói nếu chiêu dương điện đã muốn ban cho thần vương phi bụng đứa nhỏ khiến cho thần vương cùng thần vương phi tạm thời ở chiêu dương điện trung trụ hạ mặt khác thương địch nhíu mày chính là một cái c h ấ p mắt nàng liền người được không có hảo ý hương vị cái k h i hoàng thái hậu lưu bọn họ ở chiêu dương điện trung trụ hạ là ở tính toán cái gì m à u để ngưng tụ khởi một chút thâm trầm thương địch trầm giọng nói mặt khác cái gì mặt khác thái hậu nương nương truyền chỉ thỉnh thần vương phi tức khắc đi thái hậu tầm cung tuyên chỉ thái giám đem hoàng thái hậu công đạo chi tiết nói ra không được Thái thương tuyệt, Thái tuyên tầm nhất tâm, trong Thái thường, thương mặt Thái địch hừ Hoàng Hậu Bình định không hảo nghĩ hoa Hoàng Hậu Bình hiện địch cho Bình Hoàng Hậu. giám cái mới nói liền miệng kia đi mới rồi viên, đối biểu ngoài lại đi đối xong, nàng cung, gì ngự lắng mở làm vừa vừa An của An An ra An đến có lo dị cự ở sở phàm là hết thảy uy hiếp đến ninh nhi cùng nàng bụng t i ể u từ khi an nguy tồn tại hắn cũng không có thể khinh thường Thương trường địch kháng chỉ, đương đây ở mới ọ bọn họ i người giật người nhiên cãi lời、hoàng、Thái kinh. đối mình, thần nhau nhìn thương công Hoàng nào không ăn là Hậu thể Bất dám khác địch chỉ, sắc có có quá, ý v này thân phận đặc thù đông thần thù đặc vừa ư nhưng ơ n bọn cũng không g ra, họ thấy thể trách. là Mới v rồi bị truy phong đức chiêu thụy hiền hoàng hậu nhưng chỉ có trước mắt vị này thần vương điện hạ thân sinh mẫu thân a như vậy giờ phút này này thần vương có nên như thế nào thân phận tuy rằng hoàng đế không nói rõ nhưng là những người này trong lòng đều có chính mình đoán kia t u y ê n chỉ thái giám thần sắc cứng đờ không được kháng chỉ sao hoàng thái hậu t u y ê n chỉ còn chưa từng có người dám cãi lời thái giám chính muốn phát tác bắc yến hoàng đế cũng là rõ ràng mở miệng vừa vặn không khéo thần vương phi mới vừa rồi đáp ứng rồi c h ẫ m muốn thay c h ẫ m k h ả i một bản sợ là không thể lập tức đi mẫu hậu nơi đó người thả hồi mẫu hậu tầm cung nói cho mẫu hậu đã nói thần vương phi có chuyện quan trọng trong người không thể tiến đến về phần ngủ lại ở chiêu dương điện chuyện tình thần vương cùng thần vương phi tính đáp ứng rồi Bác buổi Bình Bình bên Thái đáp Thái cái chuyện được cẩn chính địch cùng chối chỉ việc chân địch cùng cũng khó mà nói. Có Yến lấy nguyên thay tuyên này đế Hoàng nói nói thận mình đường Hoàng thương An Hoàng đồng ứng Hoàng như an thương An nói. nói Hậu thời Hậu khó do mà là mà gì gì đưa đâu. lại lại cái từ một thể xem vì ra ở Thương đ ị c h mâu t r u n g ngưng tụ k h ở i một chút đặc hơn không h ờ n g i ậ n không có ai so với hắn càng biết an bình căn bản là không có đáp ứng này bắc y ế n hoàng đế muốn thay hắn k h ả i một b ả n n à y bắc y ế n hoàng đế thật đúng là nhất lão hồ l y lại vẫn thay bọn họ đồng ý ở tại c h i ê u d ư ơ n g điện c h ệ n t ì n h bắc y ế n hoàng đế là liệu đ ị n h hắn sẽ không cự tuyệt trụ t i ế n c h i ê u d ư ơ n g điện sao c h i ê u d ư ơ n g điện Thương hôm nay nhân ninh nhi thiết kế bác yến hoàng đế nhưng lại đem chiêu dương điện ban cho bọn họ đứa nhỏ nói thật thương địch trong lòng là kích động trụ Dương Điện h đó, đó tiến chiêu dương điện chung sao thường địch tuy rằng khinh thường bắc yến hoàng đế hảo ý nhưng là có thể trụ tiến chiêu dương điện với hắn mà nói quả thật là một cái dụ hoặc Bất quá, n g hoàng ĩ đến địch đứng đã định, điện, quyết nếu tiến Ninh Nhi thương địch nội tâm từ chối đứng lên, nhưng là, rất nhanh hắn liền muốn dương Ninh Nhi chối chiêu hạ chủ tâm từ rất lâm làm làm là, à sẽ v khả không hiểm bên trong, như vậy, hắn tình h năng nguy bên trong, nguyện vậy, đi o i i ệ m này n tác đ ộ hắn thượng â m gì đó. o à n g t h thương địch thương địch cất cao giọng nói đang chuẩn bị nói cho hoàng đế hắn sẽ không trụ vâng theo ý c h ỉ trụ tiến chiêu dương điện chính là vừa nói ra này vài bên cạnh một cái ôn nguyễn thanh âm liền vang lên đánh gãy hắn trong lời nói vương gia hôm nay ninh nhi mệt mỏi đợi lát nữa ninh nhi thay hoàng khải một bàn sau liền tạm thời ở chiêu dương điện nội ngủ lại ngươi có chịu không an bình ôn nhu hỏi thương địch thân thể ngần ra ánh mắt nhìn về phía an bình vừa vặn cùng an bình khẩn cầu ánh mắt tương giao chính là tại kia khẩn cầu bên trong khôn khéo thương địch cũng là nhận thấy được một chút cái khác này nọ ninh nhi nàng trong lòng khẽ run một cỗ dòng nước ấm dưới đáy lòng xẹt qua an bình ý cười thản nhiên nắm thương địch thủ của nàng lực chú ý vẫn đều ở thương địch trên người thương địch đang nghe đến trụ tiến chiêu dương điện khi đáy mắt c ó chút lóe ra hướng tới vẫn là bị nàng bắt giữ đến không có ai so với nàng càng biết thương địch đối chiêu dương t r ư ở n g công chúa quyến luyến chiêu dương t r ư ở n g công chúa là một cái vĩ đại mẫu thân đối với thương địch mà nói nàng là một cái đặc biệt tồn tại thương địch trước hắn mẫu thân tưởng tượng ở đông tần quốc khi thơ bông tiểu trúc bình thường ở từng có quá chiêu dương t r ư ở n g công chúa thân ảnh địa phương tìm kiếm thuộc loại cái kia tốt đẹp nữ t ử trí nhớ t h ư ơ nàng không cần thương địch luôn vì nàng trả giá nàng cũng muốn vì hắn làm chút cái gì nàng cũng là yêu hắn a ninh nhi về sau có cơ hội thương địch nói khẽ với an bình nói hắn muốn trụ tiến chiêu dương điện sẽ có càng thêm quang minh chính đại phương thức cái kia thời điểm cũng sẽ là sở hữu nguy hiểm rời xa thời điểm về sau có cơ hội về sau có cơ hội là sự tình từ nay về sau ninh nhi muốn nhìn ngươi một chút từ nhỏ lớn lên địa phương Chiêu dương điện là chiêu điện dương dương là thương r ư n công g c ú a phía nơi, đồng thời cũng thời tuổi tám t là r ớ c t h ư địch nơi, l à mâu sao chịu tài thuộc loại chiêu dương công chúa phía An địa loại hào hào chịu thuộc chiêu công cũng chịu trước địch chiêu địch địch nhớ, thời thương nhiều Bình thật thường nhìn thương thành phương. Thương tuổi tài trường trí tài tám giọt giọt. tại từng trường là điểm điện dương dương đồng xem m ở quang buộc chặt đúng là vẫn còn không đành lòng c ự t h u y ệ t an bình đáy mắt chờ mong không đành lòng nhìn đến ninh nhi thất vọng cũng thế trụ tiến chiêu dương điện lại như thế nào này hoàng cung cũng không phải cái gì m ả n h thú hồng thủy có thể đem nhân một ngụm nuốt vào bụng cho dù là khi hoàng thái hậu thường muốn làm cái gì hắn cẩn thận lưu ý đó là có hắn ở hắn đó là đánh bạc tánh mạng cũng không sẽ làm ninh nhi cùng nàng bụng đứa nhỏ đã bị một chút ít thương tồn làm quyết định thương địch trong lòng rộng mở trong sáng đứng lên hướng tới an bình khẽ gật đầu bác yến hoàng đế thấy vậy tình hình càng phát ra khẳng định hắn trong lòng suy nghĩ xem ra an bình mới là hé ra chân chính vương bài thương địch trong mắt trừ bỏ hắn chết đi mẫu thân sợ cũng chỉ có an bình đi cho dù là chính hắn đều khả năng không bằng an bình trọng yếu bác yến hoàng đế liễm m i ánh mắt đào qua còn ở một bên hậu mệnh thái giám còn không mau đi hồi bầm thái hậu nương nương Lấy hắn đối Hoàng đối tia h á Hậu hiểu muốn biết, nàng muốn gặp n Bình, cũng đánh pháp sợ là ai cũng vô m ấ t của c nàng niệm trong đầu, bất qua kéo dài ý một bất kéo đầu, qua h ú t thời t gian, r u n g q u y là mới có lợi. mới Kia có t u y ê n chỉ thái giám chỉ có thể rời đi vừa đi một bên đoán t r ư ớ c hoàng thái hậu tức giận dù là ngẫm lại trong lòng đều thoát ra thấy lạnh cả người này cái này gọi là hắn như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác a quả nhiên này tin tức bị thái giám mang về hoàng thái hậu tầm cung thời điểm hoàng thái hậu tức giận tùng sinh ngồi ở nhuyễn ghế nghỉ ngơi nàng cơ hồ là kinh khiêu dựng lên nguyên bản uy nghi khuôn mặt gân xanh bạo khiêu kia bộ dáng coi như hận không thể muốn giết người bình thường ngực kịch liệt phập phồng ở trong phòng không ngừng đi thong thả bước trong miệng thì thào họa thủy yêu tinh nghịch từ trong vòng trong lời nói làm cho cả thái hậu tầm cung c u n g nhân đều kinh hồn táng đàm mà an bình như bác yến hoàng đế theo như lời như vậy thay bác yến hoàng đế đạn tấu một khúc sau liền cùng thương địch trụ vào chiêu dương điện nghe nói chiêu dương điện từ m ư ờ i nhiều năm trước bị phế khi bắt đầu liền vẫn có nhân luôn luôn đánh để ý bên trong bài trí nhỏ đến một cái chén trà lớn đến một thân cây đều là vẫn duy trì m ư ờ i năm trước trạng thái an bình ngồi ở nhuyễn ghế b ư n g trong tay ngọc chén có một ngụm không một ngụm uống trà trong đầu nghĩ mới vừa rồi ở đến chiêu dương điện trên đường gặp được ngũ hoàng t ử chuyện tình nàng thật không ngờ k i a n g ũ hoàng t ử thế nhưng kêu nàng phải cẩn thận hoàng thái hậu an bình kinh ngạc nhíu mày ở nàng xem đến này ngũ hoàng t ử hẳn là rất thích ý nhìn đến chính mình bị hoàng thái hậu n h ầ m vào mới đúng vì sao hội nhắc nhở nàng này ngũ hoàng từ còn kỳ quái nhanh nhất là hắn xem ánh mắt của nàng luôn làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên an bình kinh ngạc nàng tự nhiên là không biết thương lan thích nàng của nàng sở hữu tâm t ư đều ở thương địch trên người lại như thế nào đi lưu ý người khác đối của nàng quý thương địch cũng là đối nàng nói ra nguyên do hắn thích ngươi an bình như trước nhớ rõ mới vừa nói ra những lời này là lúc bình tĩnh nhưng nàng cũng là khiếp sợ thương lan thích nàng thích nàng cái gì huống hồ nàng hiện tại nhưng là một cái phụ nữ có thai ai sẽ thích thượng một cái phụ nữ có thai So với nghe được thường i n này càng tức c làm o An Bình khiếp h sợ là t ơ n An Bình lúc ấy chầm nửa ngày sau, mới mở miệng. n g g địch độ lúc chầm thái mới sau ấy mặc mở ư i k h ô ăn sao? Như vậy bình tĩnh thanh âm, không giống như ghen dáng Thương giấm âm, sao? A. vậy bộ là địch cũng là dừng lại cước bộ bài q u a thân thể của hắn làm cho hai người mặt đối mặt đứng kia thâm thúy con ngươi vẫn sáng quắc nhìn nàng thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới chung quanh còn thường thường có cung nữ thái giám đi qua dưới tình huống Cứ như vậy, cuối của như người hôn trụ của nàng môi, tình vậy môi nàng, nàng trụ là làm sao vậy nàng mới vừa rồi tựa hồ là chỉ hỏi hắn một câu hắn là phủ ghen vì sao hắn nhưng lại lớn như vậy phản ứng Khi đó a người Bình khôn n khéo hồ đầu tự c ũ bởi vì khi một cái hôn mà trở khi cái vì hôn hồ hảo thẳng h một mà t nên nửa ngày thẳng đến đồ, ơ n tràn ngập g địch là của ta nàng là hắn ai vậy cũng nghỉ ngơi thay đổi chuyện thực mà an bình đối hắn yêu hắn cảm thụ như vậy rõ ràng ninh nhi như vậy sâu sắc nàng nhưng lại nhìn không ra thương lan đối của nàng thích vậy chỉ chứng minh rồi một chút thì phải là ninh nhi căn bản là không có đem thương lan để vào mắt hắn còn ghen cái gì người là của ta vô luận là người của ngươi cũng là ngươi tâm đều là ta một người vĩnh viễn thương địch nhìn như cũ ở một lát ngốc lăng chung an bình lại tuyên cáo nói một tay lấy an bình ôm vào lòng làm cho an bình bị hắn kiên cố hữu lực s o n g trường chặt chẽ vòng an bình cảm nhận được thương địch trong ngực truyền đến ấm áp mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười mới vừa rồi hoàn toàn hiểu được thương địch ý tứ hắn không phải không ăn giấm mà là không cần phải ghen a ở thương địch trong mắt an bình vô luận là trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn một cái căn bản là nhập không được an bình mắt nhân hắn làm gì muốn đi ghen chính là hắn tuy rằng không cần phải ghen nhưng là đối thương lan trong lòng hắn vẫn là phòng bị phòng bị hắn đối ninh nhi khả năng thương tồn uống xong một miệng trà an bình khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm cửa vào trà hương cũng tựa hồ càng thêm hợp lòng người rất nhiều Nương mạnh An Bình nghe được một tiếng kêu gọi thân thể giật mình, trên mặt tươi cười cũng cứng đờ, này thanh được tươi cười gọi giật một mặt âm thể đờ, kêu lúc này hắn đứng ở tháp tiền ánh mắt rừng ở kia nhất phương tháp thượng đáy mắt hoài niệm dị thường đặc hơn an bình theo bản năng đứng dậy thương địch nghĩ tới chiêu dương trường công chúa sao tại đây c u n g điện bên trong nơi nơi là chiêu dương trường công chúa thân ảnh đối thương địch mà nói đây là vui mừng cũng là thương cảm đi vui mừng còn có thể trong trí nhớ hồi tưởng hắn mẫu thân lại bởi vì chiêu dương trường công chúa s ở chịu gặp được mà thương cảm an bình đứng ở tại chỗ trung quy là hướng tới thương địch bán ra bước chân nàng không đành lòng làm cho thương địch một người đối mặt này nhớ lại bên trong đau xót chậm rãi đi đến thương địch bên cạnh như thường lui tới như vậy tự nhiên mà vậy va chạm vào hắn đại trưởng Tự hồ nhận là cảm được kia thất thất bốn mươi chín thiên mẫu thân liền ở trong này thương địch thanh âm chậm rãi mà ra nghe tuy rằng bình tĩnh nhưng an bình lại rõ ràng cảm thụ được đến hắn nội tâm sôi trào nhớ tới thương địch từng đối nàng nói qua chuyện tình a nàng, nàng, nàng, nàng, nàng, nàng, nàng sợ hãi quên này tiểu nam hài thân phận một lần lại một lần nhớ kỹ Mà Thủy Trung ninh nhi người nói mẫu thân đi một cái thế giới nàng còn nhớ rõ ta này con trai sao t h ư ơ n g địch thanh âm bên trong hơn một chút nghẹn ngào mẫu thân ở nuốt xuống cuối cùng một hơi khi vẫn như cũ kêu tên của hắn vẫn như cũ không muốn nhắm mắt lại an bình đem mặt khác một bàn tay đặt ở thương địch mu bàn tay t h ư ở n g hội nàng hội nhớ rõ nàng luyến tiếc quên ngươi phải không t h ư ơ n g địch nắm an bình thủ nắm thật chặt đảo mắt nhìn về phía an bình tựa hồ là muốn từ an bình thần s ắ c trong lúc đó nhìn đến càng thêm khẳng định đáp án ân An Bình kiên định g ậ t đầu tới gần tới t h ư ơ n g địch thân r o n lòng, g a tay ta ta ta i tinh tiếc ngươi, khi ngươi. trụ tráng thước thì Thương t luyến hoàn hắn kích nhớ địch h áo. nào là lưng Nếu cũng quên luận kỹ đều vô đã thể đột nhiên n g ẩ n ra mi t â m g ắ t gao long khởi một tay lấy an bình từ trong lòng rớt ra hai tay cầm an bình hai vai thần sắc kiên định chống lại của nàng hai t r ò n g mắt sẽ không ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cũng tưởng mẫu thân giống nhau năm đó ta không có bảo vệ tốt nàng hiện tại ta không thể lại mất đi ngươi t h ư ờ n g địch sợ hãi biết rõ chính mình tuyệt đối sẽ không làm cho ninh nhi gặp chuyện không may nhưng là mới vừa rồi khi một khắc hắn tâm còn tựa hồ bị gắt gao thu ở tại cùng nhau thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn an bình cảm nhận được hắn khẩn trương đồng thời cũng cảm nhận được đối chính mình để ý trong lòng ngần ra thương tiếc xông ra an bình xem nói thương địch nhíu chặt mi phong không hờn giận nâng thủ động tác cũng là hết sức mềm nhẹ vỗ về hắn mi phong tựa hồ là phải kia mi phong vuốt lên này mềm nhẹ hành động coi như có ma lực bình thường làm cho thương địch khẩn trương cũng đi theo chậm rãi bình phục xuống dưới an bình vừa lòng nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười trên a ta chỉ nếu, tâm, chúng ta cũng cho chuyện còn có, có được không hội phép tình phát sinh có, không phải không thân, không là nói nếu, ngươi yên nếu ngươi ngươi mẫu tâm, tốt tự t bảo vệ á cái tám c cung h Như hài, thâm nam ngươi vậy đây một tuổi tiểu nam hài, tại đây lừa ta gạt lừa b thực r o n g có t ể làm cái gì? Trên t h tế năm đó thương địch đã muốn làm được đủ hảo hắn làm bạn chiêu dương trường công chúa cuối cùng thời gian mà hắn sờ thừa nhận thống khổ lại có ai ngờ hiểu thương địch khóe miệng xả ra một chút tươi cười thật sâu hô hít một hơi một lần nữa đem an bình nhét vào trong lòng ninh nhi a ninh nhi nàng là mẫu thân trên trời có linh thiêng đưa cho hắn bảo bối sao hắn không thể tưởng tượng nếu là không có ninh nhi giờ phút này chính mình sẽ là như thế nào bi thương bị cừu hận cắn p h ệ bị đau xót tra tấn hắn vốn nên là hãm sâu luyện mục không thể tự kềm chế nhân may mắn có ninh nhi ở hắn thương địch ra sao này may mắn a này một đêm thương địch trở lại chiêu dương điện thứ nhất trễ hắn ngủ s u ố t hổ ý liêu an ổn theo trên giường bắt đầu hắn liền vẫn ôm an bình trong mộng hắn thấy được mẫu thân nhìn đến mẫu thân ở một mảnh hoa đang dưới đánh đàn là kia thủ mẫu thân yêu nhất đạn khúc hắn cùng ninh nhi đứng ở một bên lẳng lặng nghe mẫu thân thường thường ngẩng đầu hướng bọn họ bên này ôn hoa cười như nhau mười nhiều năm trước đối hắn sùng nịch chính là ở mẫu thân một khúc đạn hoàn sau hắn nhìn đến mẫu thân đứng dậy hắn hưng phấn tiến lên muốn như mới trước đây như vậy g ầ nương gần thân, n dựa vào mẫu h n thân cũng là hướng g mẫu mặt tới t khác h là ư đi đi vừa địch thương r o n lòng g o ả n thân muốn đi đâu nhi. n g mẫu đâu đi thương địch theo bản năng gọi ra tiếng đến nhưng là kế tiếp trong lời nói hắn cũng là tạp ở tại ít hầu chỗ như thế nào cũng phát không ra tiếng đến hắn thấy được ở mẫu thân đi đến phương hướng cái kia cười nghênh đón người của hắn rõ ràng chính là bác yến hoàng đế thường địch khiếp sợ rất nhiều mẫu thân chạy tới bắc yến hoàng đế bên cạnh xoay người đối mặt chính mình trên mặt cười như trước như vậy xinh đẹp động lòng người địch nhi hào hào chiếu cố thê từ của ngươi cùng đứa nhỏ mẫu thân vĩnh viễn yêu ngươi kia t h a n h âm như nhau từng mẫu thân đối hắn thấp giọng nỉ non thường địch nhíu mày nương con nhớ ngươi thường địch đó là ở tối gian nan tối bất lực thời điểm đều không có như thế biểu lộ đối chiêu dương trường công chúa thường nghiệm hắn ở trong lòng tưởng còn chưa có chưa từng nói ra khâu quá mẫu thân cũng từng nhập hắn mộng nhưng l à này mộng đều là mơ hồ hắn chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh bên cạnh đi theo một cái mấy tuổi tiểu nam hài nhi hắn tưởng tới gần nhưng không có một lần kháo đắc cận trước mắt mẫu thân hảo rõ ràng làm cho hắn cảm thấy coi như thấy được thật sự giống nhau nương cũng tưởng ngươi nương từng lo lắng ngươi bị c ử u hận thương tổn nhưng hiện tại mẫu thân yên tâm ngươi có một thực yêu thê từ của ngươi nàng sẽ không cho ngươi ở c ử u hận c h u n g hủy diệt chính mình địch nhi mẫu thân thực xin lỗi ngươi không có thể cùng ngươi lâu lắm cho ngươi thừa nhận nhiều lắm không nên thừa nhận mẫu thân nếu có chút kiếp sau mẫu thân còn làm của ngươi mẫu thân được không mẫu thân hy vọng ngươi có thể nhìn mẫu thân hai tấn hoa dâm thường địch việc không ngừng gật đầu nếu có chút kiếp sau hắn còn muốn làm con trai của nàng hắn nhìn đến mẫu thân trên mặt tươi cười càng phát ra lớn vài phần hảo hảo nhất định phải nhớ kỹ này hứa hẹn a nàng nói xong này một câu sau đào mắt nhìn về phía bên người nàng cái kia nam nhân dần dần thương địch trước mắt trở nên mơ hồ mà ở mơ hồ phía trước cuối cùng liếc mắt một cái thương địch thấy được mẫu thân xem bác yến hoàng để ánh mắt giống như ninh nhi xem chính mình bình thường Thương nương thương địch kêu to tưởng muốn đuổi kịp đi nhưng lạc phía trước là tốt rồi hình như có nhất đổ trong suốt thường ngăn cản hắn đường đi làm cho như vậy cũng vô pháp đi tới sáng sớm dương quang sái vào phòng gian an bình bị bên cạnh nam từ cuồng loạn tiếng gọi ầm ĩ bừng tỉnh xoay người thể an bình thấy thương địch nhíu chặt mi phong trong lòng ngẩn ra hắn đang nằm mơ hắn mơ thấy cái gì thế nhưng như vậy thống khổ nương hắn ở mơ thấy chiêu dương trường công chúa sao thương địch người tỉnh tỉnh tỉnh thương địch an bình lập tức loạn trọng thương địch thân thể ý đồ đưa hắn theo trong mộng tỉnh lại Thương địch mở mắt ra nhìn đến trước mắt vẻ mặt lo lắng an bình mạnh ngồi dậy một tay lấy an bình ôm như trong lòng không ngừng dùng sức tựa hồ là muốn nàng nhô t i ế n cốt nhục lý mẫu thân đi rồi hắn chỉ còn lại có ninh nhi thương địch kia chính là mộng chính là mộng mà thôi cũng không là thật an bình vỗ nhẹ thương địch lưng thanh âm ôn nhu ở hắn bên tai vang lên lẳng lặng trấn an thương địch nàng thậm chí không dám hỏi thương địch mơ thấy cái gì nương. nương làm sao vậy không cần tưởng an bình cũng biết trong mộng chuyện tình là thương địch sở bài xích mộng thương địch n ỉ non nhưng l à vì sao kia mộng lại như vậy rõ ràng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi trong mộng nội dung cuối cùng hắn chảo không được mẫu thân sợ hãi lại một lần nữa hướng hắn đánh úp lại ninh nhi nương nương đi rồi nàng nàng xem bác yến hoàng để ánh mắt tràn ngập q u y ế n luyến nương nương là yêu người kia có phải hay không thương địch không muốn thừa nhận cái kia nam nhân ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt hắn dựa vào cái gì được đến nương yêu nghĩ đến bác yến hoàng đế thương địch mâu t r u n g hận ý bật ra phát ra rồi hắn từng ẩn ẩn đoán được mẫu thân đối bác yến hoàng đế không phải không có tình yêu nhưng tận mắt đến như vậy đặc hơn yêu hắn như trước không thể nhận dựa vào cái gì người kia căn bản không có tư cách an bình nhíu mày người kia chỉ là bác yến hoàng đế sao chính lúc này bên ngoài vang lên công nhân thông báo thanh hoàng thượng giá lâm lời này rơi xuống an bình rõ ràng cảm nhận được thương địch thân thể cứng đờ tiếp theo thuấn thương địch liền thật cẩn thận buông lỏng ra thân thể của hắn hướng tới phòng ngoại vọt đi thần vương cùng thần vương phi khả tình không tình cũng không sao cả c h ẫ m ở chỗ này chờ một lát liền hào bên ngoài bắc yến hoàng đế âm thanh trong trẻo vang lên tựa hồ mang theo vài phần sung sướng lập tức nghe được môn phanh một tiếng bị mở ra An ra, Bình trong lòng ngẩn t lập ứ chương hai trăm linh ba tâm sinh ác ý chiêu dương điện trong sành bác yến hoàng đế vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng vang truyền đến vừa nhắc đầu liền nhìn đến thương địch nổi giận đùng đùng hướng hắn đi tới bác yến hoàng đế thân thể ngẩn ra vốn lòng tràn đầy vui mừng hắn trong lòng mơ hồ trồi lên một tia dự cảm bất hảo quả nhiên vừa đứng lên hắn n g h n h diện liền ngạnh s i n h s i n h ai thượng một quyền này một quyền thương địch không có chút thủ hạ lưu tình vừa vặn công bằng đánh vào bác yến hoàng đế tả mặt hắn trong đầu không ngừng hiện ra mẫu thân cùng này nam nhân đứng chung một chỗ hình ảnh trong lòng phẫn nộ càng đậm này vừa mới độc bị ở đây cung nữ thay giám đều xem ở trong mắt cơ hồ là tất cả mọi người sững sờ ở đương trường đây là có chuyện gì bọn họ xem tìm mắt sao mới vừa rồi thần vương điện hạ thật sự đánh hoàng thượng này thần vương là không muốn sống nữa sao có thể như thế lớn mật hẳn là chán sống đi thế nhưng ngay cả hoàng thượng đều đánh bọn họ t u y rằng đều biết nói hoàng thượng đối này thần vương tựa hồ cực kỳ dung túng nhưng là trung quy là đế vương có thể nào cho phép thần vương ở hắn trước mặt như thế làm càn ở đây công nhân đều nín t h ở ngưng thần ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút ánh mắt thật cẩn thận chú ý trước mắt tình huống trong lòng đều đoán hoàng thượng nên nổi giận đi hoàng thượng nên xử trí như thế nào thần vương bác yến hoàng đế bất ngờ không kịp phòng căn bản t ị không chỗ nào t ị bị đánh vừa vặn hắn trong lòng nhất thời trồi lên một cỗ đặc hơn tức giận trước mặt nhiều như vậy c u n g nhân mặt hắn tốt xấu cũng là một cái hoàng đế mặt mũi thượng trung quy là không bỏ xuống được đến thượng một lần ở thương địch trong tay bị thương có nguyên nhân ở mà lúc này đây đâu người điên rồi bác yến hoàng đế tức giận nói này thương địch trung quy là chính mình con nào có con vô duyên vô cơ đánh lão t ử hắn đường đường bác yến hoàng đế tuy rằng đối thương địch ái náy nhưng sao dung hắn như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước bác yến hoàng đế này giận d ữ kia khí thế làm cho ở đây công nhân đều theo bản năng co rúm lại một chút thậm chí nhịn không được trong lòng chung vì thần vương ai điếu thần vương là hoàn toàn chọc giận hoàng thượng a đế vương hồ tu lại sao là dễ dàng như vậy bạt nhưng là đối mặt bác yến hoàng đế tức giận thương địch chút không có sợ hãi hắn sợ bác yến hoàng đế sao không đó là mới trước đây trong lòng hắn đều không có sợ hãi qua bác yến hoàng đế làm sao huống là hiện tại hắn điên rồi sao hắn chính là tức giận thương địch cắn chặt hàm răng sắc bén chừng mắt bác yến hoàng đế k h ô nghĩ nói một câu, này một trầm mặc làm câu, c quỷ dị o Hoàng cho Hoàng phong vào bác bác bỏ trực giác địch có mặc càng địch chiêu Yến nguyên này nguyên Yến nguyên đây đế thế đế ngần người, trực giác nói cho hắn, thương địch như thế thường, định là có nhân, mà này nhân bác yến hoàng đế nùng nhăn nhanh, thương địch đối hắn phẫn nộ nguyên nhân, trừ bỏ chiêu dương, còn là mà g đối đâu. mi ai mặt trừ dị vậy một chút bác yến hoàng đế khí thế tại kia trong nháy mắt coi như bị kim đâm một chút không ngừng biến mất đối với về chiêu dương mỗi một việc hắn đều không có để ý đừng nói là thương địch cho hắn một quyền cho dù là giết hắn hắn cũng là trừng phạt đúng tội trong khoảng thời gian ngắn công nhân nhóm đều lòng tràn đầy kinh ngạc ngay tại bọn họ nghĩ đến hoàng thượng tức giận hội vô hạn tăng vọt thời điểm đã thấy đến hoàng thượng tức giận ẩn ẩn tiêu đi xuống hoàng thượng mới vừa này một quyền chẳng lẽ khiến cho thần vương bạch đánh sao chính lúc này mặc xiêm y an bình đi ra vừa ra tới liền nhìn đến phụ tử hai người rằng co mà bác yến hoàng đế khóe miệng rõ ràng lộ vẻ một tiêm máu tươi an bình trong lòng vi giật mình không cần tưởng cũng thực dễ dàng chỉ biết bác yến hoàng đế thương là ai tạo thành trong lòng thở dài xem ra bác yến hoàng đế đúng là vẫn còn tao ương a nàng yêu? thường địch cắn chặt hàm răng vài cơ hồ là từ răng nanh khâu trung bính đi ra mỗi một chữ đều tựa hồ mang theo sắc bén mũi nhọn hẩn không thể cứ như vậy chui vào bác yến hoàng đế trong thân thể Bác chiêu chiêu địch chiêu địch chiêu có con Yến yêu, yêu quy yếu. đế Hoàng ngưng nàng, dương dương hắn nổi dương thương hắn dương trong lòng, hắn trung không có con tới trọng sao, sao. là đối đối mi, xem tới ra Ở ở bất quá mặc dù là trong lòng hắn nghĩ như thế nhưng nhưng không cách nào nói ra khẩu năm đó chuyện tình đuối lý là hắn hắn sớm đã đã không có vì chính mình biện giải tư cách thương địch trẫm hôm nay đến là có sự cùng ngươi thương lượng xem ra hôm nay không phải một cái hào thời cơ chờ ngươi hết giận sau trẫm lại tới tìm ngươi đàm sự bác yến hoàng đế trầm giọng nói nói ra này đường hoàng ý đồ đến trên thực tế thật là đến đàm sự sao không hẳn vậy a không biết vì sao trong khoảng thời gian này hắn hơn nữa muốn gặp đến này con trai trong lòng nhưng lại cũng hiểu được c h â m c h ọ c mười nhiều năm trước hắn mỗi lần đến chiêu dương điện hy vọng nhìn thấy là chiêu dương mà ghét nhất bị nhìn thấy chính là thương địch chiêu dương trong mắt chỉ có con bởi vì con hắn không biết ăn bao nhiêu giấm chua sinh bao nhiêu khí có đôi khi thậm chí hận không thể hắn biến mất nhưng l à hiện tại hắn lại muốn nhìn thấy hắn hoặc là hắn là nghĩ thông suốt quá thương địch nhìn đến chiêu dương đây là chiêu dương vì hắn sinh con a có đôi khi nghĩ hắn nhưng lại hội cảm thấy tự hào liền ngay cả hắn cũng bởi vì chính mình loại này biến hóa mà cảm thấy giật mình cái kia thời điểm hắn sợ cho tới bây giờ cũng không hội nghĩ đến còn có như vậy một ngày đi hắn không thể không thừa nhận hắn là một cái thất bại t r ư ở n g phu đồng thời cũng là một cái thất bại phụ thân bác yến hoàng đế xoay người vẻ mặt cô đơn cùng bất đắc dĩ ở công nhân nhóm kinh ngạc trong ánh mắt hướng tới thính ngoại đi đến chính là ở đi ra vài bước sau bác yến hoàng đế thần sắc cực kỳ nghiêm túc hôm qua hắn liền đã muốn nghe nói mẫu hậu tức giận đến không nhẹ nàng càng là khí sau、so、sợ càng là khó đối phó mẫu hậu cùng thương địch ngăn cách xưa nay liền tồn tại hắn thân là con thân là phụ thân có đôi khi thật đúng là không tốt làm người trong lòng trung trồi lên một tia chua sót bác yến hoàng để ánh mắt rừng ở an bình trên người ý có điều chỉ nói nàng trung quy là thương địch hoàng bà nội k i a ngữ khí tựa hồ là mang theo vài phần khẩn cầu làm cho an bình không khỏi nhíu nhíu mày hắn là có ý thứ gì an bình lại như thế nào hội nghe không rõ Bác bà Bình bác Bình Thái cho địch mặc cũng có cười cho cũng của có của cao cùng chí địch ca. Yến Quy hy Yến này đế tiếu tiếu, Hoàng nói hắn, Hoàng Trung thương Hoàng nội, vọng nàng có thể thủ hạ liêu tình、sao. An、Bình、nhưng cười không nói nhưng Hoàng sáng nàng nghĩ trong lòng, An nàng khôn nội không thương Hậu phó thể thù hạ thừa phi pháp thầm khi thâm, khéo thậm thua sao. là là là làm gì đối đế đôi liêu lại liễm ở kia tỏ tứ dù vô ý này nữ tử mất đi là nữ tử nếu là nam tử ở đông tần quốc sợ là một quốc gia tướng mới Bác Yến Hoàng đợi ế chiếm gặp không thự hồ đ ư c chính mình thường thử đến đáp án, trông trong lòng thở đáp quy là à ở d một biết hơi, hắn cho í n mình tại đây chiêu dương điện nội, phi thường không h chiêu phi h tại đây được a n nghênh, cũng chỉ cho có sớm đi rời đi. Đợi rời bác yến hoàng đế thân ảnh biến mất ở hai người tầm mắt bên trong thương địch phẫn nộ như trước không có bình ổn hắn trong đầu không ngừng hiện ra k i a một cái mộng như thế nào cũng vô pháp nhận a nàng Bình bên bác đến thương địch bên cạnh lôi kéo thương địch ngồi xuống, nghĩ đến mới vừa rồi bác Yến địch địch h đi lôi mới rồi kéo o vừa đế trong lời nói, đáy trong mắt xẹt nói, lời q u an một chút l ã h ý. Nàng An bình chưa bao giờ biết cái gì tên là t h ủ hạ lưu tình đối với địch nhân nhân t ử chính là đối chính mình tàn nhẫn mặc dù người kia là hoàng thái hậu chỉ cần nàng đối nàng bất lợi nàng trung quy là sẽ không ngồi chờ chết Bác Yến hoàng đế hôm nay nhắc cũng nhắc chính Yến nay đế Hoàng nhở nàng, hôm qua ngũ Hoàng、tử、Thương Lan cũng là nhắc nhở nàng, xem ra kia Hoàng mình hôm hôm Thái Hậu là thật đem chính mình để vào là là đem để xem mắt qua ra kia tử nghĩ đến ngày ấy hoàng thái hậu đối chính mình cùng thương địch đột nhiên chuyển biến thái độ an bình mâu để xẹt qua một chút ưu quang nàng nhưng thật ra muốn nhìn kia hoàng thái hậu rốt cuộc muốn làm cái gì Bạc bọn ban quốc việc cho cũng được che cái chết cái chốt cái cả trước Yến truyền vậy, ngày truy ngay may khiến đế thế phế Hoàng nhanh trên như như hoành động không tưởng Hoàng nhưng ở một ngày trong vòng, Hoàng thưởng Hoàng Hoàng liền phượng Hoàng không mắn Hậu liệu Hậu, Hậu, Hậu, Hậu đều phố thể họ ai khỏi. rất ra, ra một một một một từ thoát ở mở sở ở đã có trên o khoảng hoàng trong hoàng hoàng coi n gian ngắn, sương đều phố lớn ngõ nhỏ, đều đang nói luận nói này kiện tổn thất nhất thàm trọng nhị hoàng tử thương diễm cũng là như chứ coi như sự tình gì cũng không có phát sinh quá bình thường làm chính mình chuyện tình. g gì thời phố hậu thứ hậu thất thàm chứ phát tử t lời bởi diễm sự sự đều đều đề, về quá là làm có vì mà r đời nhân trong mắt hắn hình tượng lại có vẻ không muốn vô cầu nhưng l à không ai biết hắn trong khoảng thời gian này ngầm hành động nhị hoàng từ phủ đỉnh đầu nguyễn kiệu lặng yên từ sau môn vào trạch đ ể đã muốn là màn đêm buông xuống nguyễn kiệu ở trong phủ dừng lại vén rèm lên bên trong một chút bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên đi ra quần áo màu trắng xa y mi như đại mắt giống như tinh thần ánh mắt trong lúc đó nhìn quanh sinh huy giơ tay nhấc chân tao nhã bên trong mang theo dịu dàng nhất nhăn mày cười đều là làm cho người ta mê say nàng này từ ngày thường thanh lịch như nở rộ bạch liên khóe miệng ngẫu nhiên d ơ lên thản nhiên tươi cười đã có mị hoặc lòng người thư thái ở nhà đinh dẫn đường hạ nữ t ử đến một cái lương đình lương đình trung không có một bóng người nhưng là lại bãi một phen cầm đến mục đích gia đình mới khom người đối nữ t ử nói cô nương thả ở chỗ này chờ hậu một lát nô tài cái này đi gọi nhị hoàng từ điện hạ nữ từ có chút vuốt cầm không nói thêm gì thẳng đi đến cầm tiền ngồi xuống bàn tay mềm kích thích cầm huyền chậm rãi đạn thấu đứng lên từ phòng nội thương diễm chính duyệt bộ sách này đó thiên hắn làm hắn nhàn tàn vương gia ngày nhàn nhã thà tự tại nhưng l à không ai biết hắn nội tâm là như thế nào bất an mẫu hậu bị phế thân là mẫu hậu thân sinh con hắn lại có thể nào không chịu đến ảnh hưởng trong thương tự tay, thực tại có chút tại, t địch hắn hồ khắp chịu khổ、sở. Hiện nơi đến Yến, liền cằn này giác đây đã bị bác cảm có sở. i viên, ề đều u quan đình đ ở á h o à n thượng đầu ố i thái với hắn mà nói, rõ ràng không phải một cái thương một Trong địch hắn không hảo này ràng độ, đ mà rõ dấu A. Trong đầu hiện ra an bình thân ảnh không biết vì sao kia tiểu thị vệ linh mâu trong khoảng thời gian này ở hắn trong óc xuất hiện tần suất càng lúc càng lớn hắn coi như bị cử chỉ điên rồ bình thường trầm tư suy nghĩ cũng không giải chính mình vì sao hội như vậy hắn cho tới bây giờ cũng không từng có quá như vậy trải qua a tựa như hiện tại trong đầu lại là k á i ánh mắt chết tiệt thường diễm thấp rùa ra tiếng nguyên bản bình tĩnh biểu tình ở giờ khắp này cũng có dao động đẹp mặt mi phong nhanh ninh không hờn giận đem quyển sách trên tay tịch đề tại trên bàn Trong r lòng ắ chí thư chính lúc này vang lên một trận tiếng đập cửa thương diễm vi giật mình mày rậm nhanh ninh trầm giọng nói tiến vào bên ngoài gia đình lập tức đ ẩ y cửa mà vào nhìn đến mãn thất đống hỗn độn là lúc trong lòng lược hiền kinh ngạc nhưng vẫn là chấn định xuống dưới hướng tới thương diễm cung kính nói điện hạ khách nhân đã muốn đến nô tài dựa theo điện hạ phân phó đem khách nhân an trí ở tại hoa viên lương đình trung điện hạ là muốn gia đình thử nhìn đầy mặt thịnh nộ nhị hoàng t ử liếc mắt một cái có chút nơm nớp lo sợ đã nhiều ngày nhị hoàng t ử tâm tình tựa hồ đều không thế nào tốt thương diễm con người căng thẳng người h dần dần khôi phục ĩ đến dần dần ngày cái gì, x lý chấn định thản nhiên phân phó. Người thả đi xuống là gia đình cùng cùng thân rời khỏi thư phòng mà lập tức thương diễm liền bước đi ra thư phòng hướng tới lương đình phương hướng mà đi lương đình t r u n g áo trắng nữ t ử chuyên chú đạn cầm ngoại giới vật sở hữu đều coi như không tồn tại giống nhau đầu ngón tay kích thích cầm huyền dễ nghe tiếng đàn ở toàn bộ hoa viên nội quanh quần này tiếng đàn lộ ra thi chúc tri âm mỹ đồi tựa hồ có thể gợi lên lòng người để ở chỗ sâu trong bí mật làm cho người ta kìm lòng không đậu tại đây tiếng đàn bên trong dần dần bình tĩnh hạ tâm đến buôn g sở hữu mạnh mẽ cuối cùng đem chân thực nhất chính mình hiện ra ở này đánh đàn người trước mặt h i ệ nghe tại t h ư ơ n diễm c í chí n như trong hiện không hắn quên không khuynh khuynh thành mặt, phong hoa đại giáng người, ánh mắt trong lúc đó nhìn quanh sinh hắn trong n h thế, chỉ cho thậm hoa huy, h là là làm là lúc được một mắt, mặt, tuyệt mắt ra đầu đôi đại đó đều đầu quốc quay kia có về. ở được rất nhỏ tiếng bước chân nữ t ử ngẫu nhiên d ư ơ n g mắt xem liếc mắt một cái người tới cặp kia mắt tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian trăm thái mà đối với nàng sở dọ thám biết đến nữ t ử trừ bỏ kinh ngạc mơ hồ gian còn hơn một chút ghen tị mạnh nữ từ thủ đột nhiên nghe tiếng đàn im bặt mà chỉ mà nhị hoàng t ử thương diễm coi như ở trong mộng bừng tỉnh bình thường mạnh ý thức được cái gì đáy mắt trồi lên một chút u ấ n g i ậ n âm thanh lạnh lùng nói hảo một cái viêm trâu danh kỹ này cầm thượng công phu nhưng thật ra tiến bộ không ít bất quá ai sự chấp thuận ngươi đối bổn hoàng t ử dùng như thế thủ đoạn không s a i này ở lưng ơ đình chúng đạn cầm nữ tử chính là viêm châu danh kỹ vũ tầm tã ở đông tần quốc cơ hồ không ai không biết viêm châu danh kỹ vũ tầm tã chỉ cần phải đi viêm châu nếu là không có gặp qua vũ tầm tã không có nghe nàng đạn quá cầm vậy không xem như đi viêm châu Viêm châu danh kỹ vũ vũ hiểu nhiều người nơi kiếm ủi, cái tầm am cầm tìm tầm một châu của có chữ tác thích tục tục danh nhất đánh hồ thương thần đều truyền, truyền. dụng tựa an đàn, nàng đến nàng nữ kỹ tả rất tả tử đó đó là là bí Vũ vô vương cũng tầm tả thân, tộc tân. thêm biết mạc Mà bán bán bản nghệ không bán thân, nhưng cũng có người nói có vô số vương công quý là của nàng nhập mạc chi tân. Mà lúc này, càng thêm không ai biết nguyên bản nên chi có có của lúc ai số quý là ở đối ô n Tần g q u c v ê mặt Châu Bắc Quốc danh phút thế nhưng thả hiện nhị hoàng thương phủ. xuất diễm này Yến trong kỹ Vũ tầm tả, tại tử m giờ Đối ở ở nhị hoàng tử, tử tựa hồ mang theo tức giận chỉ trích vũ tầm tạ chính là mỉm cười cười kia cười liền như của nàng tiếng đàn bình thường mang theo mị hoặc lòng người ý tứ hàm xúc nhi giống như vô tội giống như hờn d ỗ i nói điện hạ làm cho người ta đem tầm tã mang đến lương đình lại tại đây lương đình bên trong bãi phóng một phen hào cầm không phải là muốn làm cho tầm tã đánh đàn sao tầm tã chẳng qua là thiện người am hiểu ý như điện hạ ý điện hạ sao c ò n ngờ khởi tầm tã đến đây tầm tã rất oan uổng a rõ ràng như bạch liên một cái nữ t ử nhưng đang nói chuyện trong lúc đó lại như cây thuốc phiện giống nhau mang theo mị hoặc lòng người trí mạng dụ hoặc thường diễm m i tâm mặt nhăn càng nhanh không có ai so với hắn càng biết này nữ nhân cầm ý nghĩa cái gì nàng sờ đạn t ấ u tiếng đàn không chỉ có riêng là dễ nghe êm tai mà thôi à hừ hồi lâu không thấy người ở pháo hoa hạng trung nhưng thật ra luyện liền hé ra nhanh mồm nhanh miệng miệng thường diễm âm thanh lạnh lùng nói nhớ rõ trước kia tầm tã khả không phải như thế lần này nhưng thật ra đổi lại vũ tầm tã nhíu mày bất quá nhíu mày sau khóe miệng cũng là d ơ lên một chút chua sót không có hé ra nhanh mồm nhanh miệng miệng như thế nào có thể thay điện hạ làm việc không thể lấy lòng khách nhân vũ tầm tã tại kia pháo hoa hạng chung cái gì cũng không là năm đó nàng làm sao từng nghĩ đến nàng sẽ ở pháo hoa hạng chung đợi này rất nhiều năm này hết thảy còn không phải đều vì một người sao nhưng lạc nghĩ đến cái gì vũ tầm tã con ngươi nắm thật chặt điện hạ hẳn là hy vọng tầm tã biến thành như vậy đi nhị hoàng tử đáy mắt xẹt qua một chút không hờn giận nhìn trước mắt nữ tử ngươi là đang trách ta tầm tã nào dám a đó là điện hạ kêu tầm tã đi tìm chết tầm tã cũng không thể chát một chút mắt không phải vũ tầm tã biết rõ lấy thân thể của nàng phân là không thể chống đối chủ t ử nhưng lạc mấy năm nay nàng trong lòng tích tụ ở giờ k h ắ c này coi như không chịu đã khống chế nếu thoát ra đến đây nàng nhưng thật ra cũng không tưởng nhiều hơn che giấu toàn bộ phát tiết đi ra mang theo vô tận châm chọc thương diễm đáy mắt ngưng tụ khởi một chút thâm trầm nhìn nửa ngày mới trầm giọng nói người yên tâm người mấy năm nay cho ta làm ta chắc chắn bù lại ngươi bù lại như thế nào bù lại điện hạ chẳng lẽ lễ tạ thần ý ở điện hạ vinh đăng đại vị sau tứ phong ta này tàn hoa bại liễu cũ tình nhân vì hoàng hậu sao ngươi sẽ không sợ ngươi đáy lòng cái k i a n ữ t ử ghen vũ tầm tạ ánh mắt lợi hại nhìn thương diễm mở miệng vạch trần hắn tâm sự mới vừa rồi ở nàng tiếng đàn t r u n g chân tình biểu lộ thương diễm là tốt rồi giống như một cái trong suốt nhân bình thường trước kia nhị hoàng tử nghe nàng đánh đàn bất kể cái gì phản ứng đều không có mà mới vừa rồi lại không giống với nàng rõ ràng theo hắn thần s ắ c trong lúc đó thấy được hắn đối một cái nữ tử mê muội cùng với mê mang bàng hoàng ghen thị chờ phức tạp cảm xúc chính là liếc mắt một cái nàng chỉ biết nhị hoàng tử là yêu thượng mỗ cái nữ tử thương diễm con người căng thẳng đáy mắt không hờn giận càng đậm hung hăng chừng mắt nhìn vũ tầm tã liếc mắt một cái người nói bậy bạ gì đó vũ tầm tã mỉm cười cười nói bậy sao chẳng lẽ điện hạ không có yêu thượng mẫu cá nhân oanh một tiếng thương diễm trong đầu như bị xét đánh đầu nháy mắt trống rỗng yêu thượng mẫu cá nhân làm cho hắn giật mình không phải vũ tầm tã những lời này mà là ở vũ tầm tã nói ra những lời này là lúc hắn trong đầu hiện ra k i a một chút thân ảnh kia không phải an bình là ai yêu thượng thường diễm đáy mắt âm trầm càng tụ càng long ngày ấy thương lan d ụ n g tâm kín đáo châm ngòi hắn cùng thương địch quan hệ từng nói qua chính mình coi trọng thần vương phi nhưng là hắn lại lơ đễnh coi trọng hắn bất quá là cảm thấy này thần vương phi so với khác nữ tử muốn trói mắt rất nhiều thôi cùng lúc đó hắn không thừa nhận cũng không được đối với đứng chung một chỗ thập phần xứng đôi thương địch cùng an bình hắn trong lòng có một loại tên là không hờn giận gì đó ở tràn ngập liền ngay cả hắn cũng không minh xác kia rốt cuộc có phải hay không thật sự ghen tị nhưng là giờ phút này hắn lại rộng mở trong sáng lên nghĩ vậy chút thiên quanh quần ở hắn trong đầu thân ảnh yêu thượng hắn là thật sự yêu thượng an bình sao nghĩ đến phía trước tổng tổng cảm xúc hắn thậm chí hy vọng t h ù thương địch mà đại chi này thương diễm trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười trong lòng nhất thời thoải mái lên hắn hiểu được nguyên lai、like、hắn là thật sự yêu thượng kia an bình sao cái kia có một đôi khôn khéo linh động thà rào hoạt hai trong mắt t i ể u thị về thật sâu thở ra một hơi ai có thể nghĩ đến hắn cùng ngũ hoàng t ử thương lan giống nhau đối với thất lạc tâm đều phải trải qua người khác đánh thức mới hiểu được thương lan là vì c h i m ngọc dung mà thương diễm tắc là vì trước mắt vũ tầm tã giờ phút này thương diễm nhưng thật ra cảm kích khởi vũ t ầ m tạ đến đối với mới vừa rồi vũ t ầ m tạ đối chính mình vô lễ trong lòng không hờn g i ậ n tiêu tán vài phần bước đi đến thạch trước bàn ngồi xuống ánh mắt trong lúc đó tẫn hiền thoải mái hắn tự cố mục đích bản thân cấp chính mình ngã một ly trà bưng chén trà tao nhã phẩm nhưng thật ra vũ t ầ m tạ đáy mắt không hờn g i ậ n di động đi ra có thể ở pháo hoa hạng chung theo một cái không có tiếng tăm gì nữ tử làm được viêm châu danh kỹ địa vị nàng không thông minh sao Không, không hiền nhiên hay không định án đáp tầm ư ơ n phản, nàng ngôn quan sát năng lực rất mạnh.、Cho、nên, g Cho sát sát lực c rất n là ộ tã l trở về bắc yến lâu ngày cũng không thấy điện hà triệu kiến hôm nay điện hà tìm tầm tã đến không biết là vì chuyện gì ta r trở ư nhưng ờ thời n tinh thần, nghĩ đến chính mình kêu vũ tẩm tả đến mục đích thần sắc nhất thời trở nên nghiêm g diễm hồi tẩm mục thu tả túc nhưng thật đích kêu sắc vũ không có chút quanh thẳng lòng vòng vấn nói. có co trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta vào đi đề muốn ngươi hồi lan đình c á c đãi một trận nói rơi xuống vũ tẩm tạ thân thể rõ ràng ngẩn ra sắc mặt đã ở nháy mắt trở nên tái nhợt lan đình c á c nàng như thế nào có thể không biết lan đình c á c là chỗ nào tại đây bắc yến sương đều cực lạc viên là quan to quý tộc tiêu tiền như nước địa phương lan đình các làm sao thường không phải đâu chính là so với cực lạc viên thanh thế lớn lan đình các muốn tốn một chút thôi bất quá ở truyền thống pháo hoa hạng trung lan đình các vẫn đều là bị vây long lão đầu đại địa vị không có ai so với nàng càng biết lan đình các đó là nàng từng đãi qua địa phương không nghĩ tới hôm nay điện hạ là hay nói dỡn sao Vũ tầm tả nhưng í phía u mày, nhìn h về t ơ diễm, thần sắc trong sắc l ú chút c được cho chính chơi cũng đó đợi, đến đáp đùa nói nói, nói hơn hy theo hắn nghe nghe hy hắn hắn thôi cũng không hội thật、sao. Nhưng mong nàng vọng trong miệng nàng muốn án, nàng vọng nàng, trong xong một mới mà sao. rồi lời là vừa là ở thương diễm m ở miệng là lúc của nàng chờ mong hiển nhiên là thất bại ta giống hay nói dỡn bộ dáng sao thương diễm mâu quang vi liễm nghiêm túc thần sắc tựa hồ là ở cường điệu hắn trong lời nói hắn không phải ở hay nói giỡn hắn muốn nàng trở lại lan đ ỉ n h c á c đi vũ t ầ m t ả nhìn thương diễm hồi lâu thân thể quơ quơ tựa hồ là không thể nhận chuyện này thực hai người tầm mắt rằng co vũ t ầ m t ả ánh mắt tựa hồ là ở lên án thương diễm vô tình tuyệt tình người nuốt lời vũ t ầ m t ả khóe miệng gợi lên một chút tự diễu hỗn loạn một chút chua sót nuốt lời thương diễm nhíu mày hắn thực cái gì ngôn người à y phản n ứ đối nói, coi vũ tầm tả mà nói, càng thêm mà càng n h một cái búa tạ hùng hăng gõ ở thân thể tượng, tự từng cái của nàng thượng, nhìn dáng vẻ của của dáng đối bố hùng hăng nhìn hắn, hắn tự hồ là quên từng đối của nàng hứa hẹn. nàng quên nàng n gõ g ở là ư vẻ đã nói theo kia sau ta sẽ không lại cùng lan đình cắt nhấc lên nhâm quan hệ như thế nào không nghĩ tới người đúng là vẫn còn muốn hôn thủ đem ta đuổi về tới đó vũ thẩm tạ cười đến phiêu m i ể u đều nói con hát vô tình kỹ nữ vô nghĩa nhưng là nàng này ở hoa mắt liễu hạng trung sắm vai một cái kỹ nữ lâu ngày nữ tử đối thương diễm trung quy là quên mất không được năm đó kia phân tình nghĩa Có của các thục đi ra là lúc nàng cũng cực cứu đó lẽ, lan là là là năm hắn nàng nàng đỉnh trung nàng thượng này đem nàng trung nam nhân, nhưng là nàng thật không ngờ gần là một năm mô đêm, đem đem một đầu đi đã hả theo theo khổ thật ra ra sau. yêu hắn liền đem nàng đưa đi đông tần quốc từ nay về sau nghênh đón đưa hướng trung quy là trốn bất quá làm cho người ta cười làm lành xem nhân sắc mặt vận mệnh mà hiện tại hắn thế nhưng phải nàng đẩy trở lại lan đình các t u y rằng đối với nàng như vậy một cái ở pháo hoa hạng trung đợi nhiều năm nữ tử mà nói đơn giản là nhiều nghênh phụng một ít khách nhân thôi nhưng là này đối của nàng ý nghĩa cũng là không đồng dạng như vậy Thường diễm thân thể diễm liễm, vũ, vũ nhi ta nói rồi ta sẽ bù lại ngươi chờ thêm trong khoảng thời gian này ngươi muốn như thế nào đều được vũ tầm tã trong lòng vừa động vũ nhi hắn từng liền là như thế này gọi của nàng nhưng l à nàng đã lâu đều chưa từng nghe tới này s ư n g hô nàng còn tưởng rằng hắn quên trên thực tế hắn lại thật là thiệt tình nhớ lại sao hắn hiện tại ôn nhu lại là thật sự vì nàng sờ nở rộ sao vũ tầm tạ sớm đã không hề là năm đó cái kia đơn thuần cô gái nàng xem quán các nam nhân sắc mặt đối với nói cái gì là thật tâm nói cái gì là có lệ giả ý nàng lại như thế nào có thể nhìn không ra đến nhưng lạc giờ phút này nàng lại tưởng lừa chính mình lừa chính mình hắn là thật sự đối nàng ôn nhu ít nhất thật sự từng yêu thương đến cực điểm ngốc sao ngốc lại như thế nào nàng quyến luyến loại này bị hắn đau tết chiều mến cảm giác thật sâu hô hít một hơi vũ tầm tã trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười chống lại thương diễm ôn nhu đôi mắt điện hạ kia sau khi chấm dứt vũ nhi làm điện hạ thê tử được t h ư ờ n g diễm sắc mặt vi cương thê tử hắn phản ứng làm cho vũ tầm tã trong lòng chua sót càng đậm nhưng là nàng cũng rất mau liền vươn ra cái loại cảm giác này ha ha nói xem đem ngươi sợ tới mức vũ nhi bất quá là hay nói dỡn thôi vũ nhi cái gì thân phận vũ nhi là biết được điện hạ mục đích là cái gì vũ nhi cũng hiểu được vũ nhi đê t i ệ n không xứng với cao như vậy đắt tiền vị trí chính là vũ nhi hy vọng về sau điện hạ bên cạnh có thể có vũ nhi một vị trí là tốt rồi vì phi cũng thế vì nô、no、vì thì cũng tốt nàng thầm nghĩ bình tĩnh cùng hắn thương diễm liễm m i thân thủ đem vũ tầm tã ôm vào lòng hai người gắt gao tướng t i ế p nhưng là thương diễm tâm lại c ự vũ tầm tã khá xa bất quá nếu nàng hy vọng muốn một vị trí như vậy hắn nhưng thật ra không ngại ở hắn được việc sau cấp nàng một vị trí nhưng là thê từ không được hắn mục tiêu là hoàng đế vị mà hắn thê từ phải là hoàng hậu vũ tầm tã thân phận không thể ngồi trên như vậy tôn quý vị trí mà ở trong lòng hắn hắn tựa hồ càng nguyện một cá nhân ngồi trên hắn hoàng hậu vị vũ nhi trong khoảng thời gian này ta cần ngươi nhất định phải giúp ta thương diễm ở của nàng bên tai nỉ non nói hảo vũ nhi nghe lời ngươi vũ nhi hội trở lại lan đ ỉ n h c á c điện hạ muốn vũ nhi làm cái gì vũ tầm tã tựa vào hắn trong lòng đối với này trong ngực nàng thật là quyến luyến có lẽ thừa dịp chính mình với hắn mà nói còn có dùng nàng muốn quý trọng này đến chi không dễ cơ hội mới đúng thương diễm trên mặt s ố t cục trồi lên một chút tươi cười phân phó nói Ta c ầ này được đến một ít quan viên một m ít trì, duy ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải vô đều pháp h t a ta tận lực theo bọn họ trong miệng dọ thám biết bọn miệng bọn nhược lực họ họ đó i ngươi hiểu ể m Này chưa? đ thời gian hắn âm thầm bộ thử thương địch cho hắn mang đến uy hiếp càng lúc càng lớn hắn không thể chỉ hoãn mảy may cơ hội cho nên hắn mới không thể không vận dụng vũ tầm tã vũ tầm tã nhíu mày vô luận dùng biện pháp gì sao nàng một cái nữ t ử có năng lực dùng biện pháp gì Trong lòng chua sót lại lan tràn mở ra, cắn chặt ra răng, lòng lan cắn lại chua mở miệng nói. vũ nhi hiểu được thường diễm vừa lòng nhíu mày vũ tầm tã là một cái thông minh nữ tử vẫn đều không có làm cho hắn thất vọng quá mà lúc này đây nàng cũng định sẽ không làm cho chính mình thất vọng t h ư ờ n g diễm buông ra vi ũ Vũ Tầm Tả, mục đích đã muốn đạt thành, Tầm Tả mục muốn đích đã đưa đ hẳn là đưa vũ đi trở về, chính là, hắn vừa có điều chính có hắn n là, đ ộ giật tác, Tầm Tả cũng Vũ là l ô kéo không vào hắn, chủ hắn Thường nhú động ngực buông trước tựa tay, mẩy, Diễm l p ứ c được liền nghe được Vũ t ầ mình Tả thanh truyền thể Thường giật hạ, hôm nay, vũ Nhi nay, sao? đến. Điện âm Diễm m lưu lại sao? Thường diễm vi Vũ có lại như thế nào có thể không rõ vũ tầm tã ý tứ Lưu lại. hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới đêm nay lưu lại nàng nhưng lạc nghĩ đến cái gì thương diễm trầm ngâm một lát thấp sọng nói hào vũ tầm tả lợi dụng sắc đẹp làm mồi dụ thay hắn hoàn thành nhiệm vụ mà hắn nhưng cũng là ở lợi dụng chính hắn đến c h ấ n an vũ tầm tả a vũ tầm tã trong lòng vui vẻ nói thật nàng mới vừa rồi nhưng thật ra không xác định điện hạ hội đáp ứng nhất là ở thương diễm vi giật mình một lát của nàng một lòng đều là đề lên hắn có thể hay không bởi vì hắn trong lòng yêu cái k i a n ữ t ử mà đem cái khác nữ t ử cự chi ngoài cửa mà ở hắn nói ra một cái h ả o tự sau nàng rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi Khóe kia không không không khắp kia chút nhật nhạt hạ nhận phải thể thay thế,、ít、nhất hắn không đầy hứa hẹn nàng, buông tha cho nhất cách hạ thích thượng miệng một cảm rậm. gợi tươi cười, điện đối điện lên nàng trong nàng, buông rừng nàng nữ lẽ, ít Bất tử, có ở đầy bị quá, vũ ẫ n tràn ngập như nào nữ điện như tình. là là làm lộ tò rốt thế tử thể ra rồi vậy mò, mới cuộc có cho biểu hạ đủ vừa v t ầ m đã tin tưởng nàng một ngày nào đó hội kiến đến cái kia nữ tử tới lúc đó nàng thả muốn nhìn nàng rốt cuộc thua ở nơi nào Mà lúc này lúc Chiêu An Bình ở chiêu Dương Điện、Trung、ở từ r trời u vui quên Chiêu quốc quốc n đến ngồi này、chiêu、Dương Điện là hoàn toàn dựa theo đông tần、quốc、phong cách kiến tạo. Đối với An Bình này ở Bắc Yến quốc, đông tần người đến nói không thể nghi ngờ là phần thân g ở ở Tựa chút đất theo tạo thể thập thiết. t dựa Hồ chỗ cách có cả Bắc với đối là là nàng cùng thương địch chủ vào chiêu dương điện sau nhân nhân cũng bị tiếp tiến vào chuyên môn hầu hạ an bình chiêu dương điện t r u n g còn hơn một cái đầu bếp sở trường nhất đó là làm ông chủ tần quốc thức ăn mỗi ngày an bình ngày đều là nhàn tàn thản nhiên rất thế c h í Bất quá, một quá, đ o ạ ninh t h ờ g i a yên n t ĩ sau, một nhi g à này, y An n b ì cũng nganh đón n g là một ư ờ k h á chớ n h â để động đứng liền hảo ai ra nói qua người trong nhà không cần như vậy khách khí đa lễ Người từ ngày ấy nàng cùng thương địch kháng chỉ sau nàng liền luôn luôn tại cùng đợi hoàng thái hậu hành động đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày hoàng thái hậu đều án binh bất động thực tại là làm cho an bình kinh ngạc một phen nàng còn đang suy nghĩ hoàng thái hậu rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu đâu này không hôm nay nhưng thật ra đến đây sao ninh nhi gặp qua thái hậu nương nương an bình hướng tới hoàng thái hậu thoáng gật đầu lấy kỳ hành lễ hoàng rất mỉm cười bất qua an bình tao nhã quý khí ở nàng xem đến thật đúng là không phải tư vị nhi này hồn nhiên thiên thành quý khí liền cùng triệu chiêu dương giống nhau này đó thiên nàng thật là không hờn giận trên thực tế vài thứ hạ chỉ làm cho an bình đi của nàng thái hậu cung ai có thể liêu hoàng đế biết được tin tức nhưng lại tam phiên bốn lần quấy nhiễu hừ hắn là đem của nàng này con dâu hộ hoàn toàn a nhưng là che trở lại như thế nào nàng tưởng việc làm không có ai có thể ngăn cản nếu hoàng đế quấy nhiễu nàng hạ chỉ như vậy nàng liền tự mình đến này chiêu dương điện một chuyến lại như thế nào Nói thật này trong Hoàng Cung chiêu Dương Điện, nàng không Hoàng Dương Cung Điện, năm đó, bốn phía tô kiến thời điểm cũng đã chọc giận nàng, lúc ấy nàng không nhiễu liền khiến cho này chiêu Dương Điện sinh、ra. nàng thậm chí thực không thể đem này chiêu Dương Điện một phen đó có Chiêu Triệu Chiêu thời điểm Chiêu Chiêu thiêu. thật mắt tô thậm thực thể một cho phía chọc cho chí hòa là đây ấy quấy ra, lúc được cấp đưa đã đế đã đem sớm xem vừa triệu chiêu dương đã chết mấy năm nay nàng nhưng thật ra bình ổn không ít nhưng là theo hoàng đế đối triệu chiêu dương sống lại để ý lại khơi dậy của nàng tức giận nay lại nhiều một cái an bình Ánh m ắ tự rừng ra ra An Bình hở ra bụng thượng, Hoàng quang dương điện chung ở khả thói quen. An Bình theo của nàng ánh mắt thủ sắp đặt ở bụng thượng, nhẹ ở ở ở kia của hờ Thái Hậu chút chiêu khả thói theo thù một tươi Tiểu tử tại mắt đặt t cười. vi liễm, mâu đây vỗ về. xả sắp nhiên là thói quen t i ể u t ử kia còn rất thích nơi này đâu còn phải cảm ơn thái hậu nương nương cùng hoàng thượng ban ân hoàng thái hậu nghĩ đến ngày ấy chuyện tình trong lòng không hờn giận càng đậm nhưng không có biểu lộ ra đến thẳng ở cửa n bình gần nhất một cái ghế ngồi hạ lập tức cũng ý bảo an bình ngồi xuống chậm rãi mở miệng thói quen là tốt rồi chỉ sợ tiểu gia hòa này không thói quen đúng rồi ai ra cố ý làm cho người ta chuẩn bị một ít bổ dưỡng canh dứt lời liền hướng tới đi theo nàng mà đến công nữ phân phó nói còn không mau đưa lên đến Cùng canh, nữ bừng lên đa ư đến An Bình tạ r trong ư ớ c cũng có mặt, bát tiếp, Thái thấy An Bình nhìn trong bát gì đó, cũng là không có đi tiếp. Hoàng gì Hậu đó, đi là vậy uống, thái ú c canh sụp nói. Ninh nhi, này canh muốn dịp nóng uống mới tốt, nếu là lạnh, sẽ không hảo uống lên. mới thừa hảo h là tốt, tạ t dịp sẽ Đà hậu nương nương ý tốt an bình liễm m i nói lời cảm tạ theo c u n g nữ trong tay tiếp nhận canh bát tinh tế quấy sâu sắc cái mũi cũng là ở cẩn thận nghe bên trong hương vị xác định không có thể nghi hương vị an bình mới yên lòng Còi hoàng thái hậu không nghĩ đối nàng hạ độc sao an bình nếu có chút giống như vô dương mắt nhìn về phía hoàng thái hậu vừa vặn chống lại hoàng thái hậu hai tròng mắt nàng tựa hồ là đang chờ đợi của nàng phản ứng đâu cùng đợi của nàng phản ứng sao an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười quấy một lát toại múc nhất chiếc canh đưa vào trong miệng thường đến canh hương vị nhãn tỉnh sáng lên lập tức khen thái hậu nương nương này canh quả nhiên là hảo uống cực kỳ hảo uống cực kỳ sao hoàng thái hậu vừa lòng gật đầu hảo uống là tốt rồi hảo uống ai ra làm cho người ta nhiều đưa chút vội tới ngươi hoàng thái hậu từ ái giống nhau thật sự chính là một người bình thường ra bà nội mà thôi chính là ai có thể biết lòng của nàng tư không s a i này bát canh cũng không có gì miêu mấy bất quá là một chén lại phổ không thông qua bồ canh mà thôi của nàng mục đích là thử này an bình thế nhưng liền như vậy uống lên đi xuống đồ cũng không sợ bên trong bị động thủ chân sao xem ra nữ t ử này vẫn là không có năm đó c h ị u chiêu dương kia phân cảnh giác a hoàng thái hậu trong lòng tự đắc nếu như vậy kia rất nhiều sự tình liền đều dễ làm nàng làm sao biết nói an bình là xác định bên trong không có độc mới có thể uống xong đi mà an bình đối hoàng thái hậu cẩn thận quan sát nhưng cũng hiểu được này hoàng thái hậu ý đồ thử nàng sao kia này kết quả hẳn là hoàng thái hậu s ở vừa lòng đi an bình đem một chén canh toàn bộ uống cạn một bên đoán này hoàng thái hậu rốt cuộc muốn làm gì đang nghĩ tới hoàng thái hậu thanh âm liền lại một lần nữa truyền đến ninh nhi ai ra hôm nay được một ít tốt nhất phải dệt vốn là muốn làm cho người ta thay tiều từ kia làm mấy thân siêm y khả lại không biết ninh nhi là hướng vào đông tần vẫn là bác yến cho nên vốn không có vọng hạ quyết đoán ai ra nhiên nhân đem v h ả i dệt dẫn theo đến về phần muốn làm cái gì người thả nhìn làm cũng tỉnh ai ra lo lắng không phải hoàng thái hậu nói chuyện trong lúc đó cấp cung nữ sử cái ánh mắt lập tức cung nữ liền trình lên mấy thất tốt nhất phải dệt kia v i dệt quả thật là cao nhất mặt hàng dù là an bình này vừa thấy chỉ biết nếu là lấy đến thay trẻ con làm siêm y định sẽ không thương đến kia non mịn da thịt hoàng thái hậu nhìn thấy an bình thần sắc mâu quang vi liễm ha ha nói Này vài d ệ trôn còn thích cũng cho cho nhiều, Ninh Nhi nếu là thích cũng làm cho người ta làm cho người mấy thân, ai là làm làm ta mấy a còn có việc sẽ k h g giày, người nhiều nhỏ, nhiều không hề liền hoài hề quấy đứa cắp ầ n nghỉ ngơi Liền như An Bình không đoán Hoàng nhưng không nhiều phải hảo hảo hồ Thái Hậu mới đi rồi. lại được. được có l vậy tự dự m để đứng đưa đi. lại, lại lại, là giữ Thái rời nhưng nàng lại cũng không có giữ lại, chính cung Hoàng Trồn Hậu có c dậy ấ gà chúc tết không có h ả o tâm đợi cho hoàng thái hậu đi rồi một bên nhân nhân chợt mở miệng nói này hoàng thái hậu tuy rằng cười nhưng là cấp của nàng cảm giác lại là có chút lai giả bất thiện an bình nghe xong mỉm cười cười lời này nói đổ không sai bất quá này hoàng thái hậu trong hồ lô muốn làm cái gì an bình nhíu mày đi đến vài dệt trước mặt thân t h ủ cầm lấy một khối sờ sờ ở chóp mũi nghe nghe này không nghe thấy đổ hoàn hảo vừa nghe an bình mi phong mặt nhăn càng nhanh đáy mắt lại có một chút âm trầm chợt lóe mà qua này hương vị tuy rằng đạm tựa hồ còn trải qua khác mùi nhi che giấu người thường cẩn thận nghe thấy đều sợ là tìm không r a n à y trong đó manh mối nhưng sâu sắc như an bình cũng là nháy mắt bắt được k i a m ù i nhi xạ hương có tác dụng gì an bình là lại rõ ràng bất quá an bình khóe miệng gợi lên một chút lãnh ý thì ra là thế này hoàng thái hậu mục đích là hướng về phía nàng bụng đứa nhỏ đến sao nàng làm hết thảy là ý đồ làm cho nàng đẻ non a nhân nhân có chuyện tình ta muốn ngươi giúp ta đi làm An đứa tha chia An tay ta Bình bình tĩnh mở miệng nói, lợi mắt hiếp lại, nhưng lại đánh nàng đứa nhỏ chủ ý, không thể tha thứ. Chuyện Chuyện.com, chương 204. Quyết định cùng cách, An Bình cầm trong tay và thả lại tại chỗ, trong lòng tức giận động lại, đáy mắt ngưng tụ lên nguy hiểm, làm cho người ta không bởi hiếp chú thể thứ. cách, thả chỗ hiểm, cho hiểu mắt Quyết diệt tại tức mắt tụ mở cầm làm lâm lợi lại, lại lại lại, được sợ. Đọc đáy và vào Cô Úc ý, sẻ vương phi có gì phân phó nhân nhân không biết vương phi vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt nhưng nàng cũng là một cái trí tuệ nữ tử hồi t ư ở n g khởi mới vừa rồi an bình hành động vương phi sở dĩ thay đổi sắc mặt nguyên nhân là ở nàng mới vừa rồi cầm vải dệt thượng đi Ở An ra Bình trước mặt, nhân nhân nhưng thật ra không có khắc hại nhân như thật khắc hại trước mặt có vương ậ y câu thúc tiến lên vài lên b ớ mới trước c chóp chính có sắc, có cái như An Bình mới vừa rồi giống nhau, đem vài dệt lấy đến chóp mũi nhẹ nhàng khứ. Chính là, nhân nhân nhưng thật ra không có An Bình như không manh khứ thật h vừa ra sau ra tìm gì đem mũi một mối, mi tâm rồi vài lại sâu là dệt lát lấy i h í u n h hoặc nhìn、an、Bình. i An Vương phi này an bình khóe miệng gợi lên một chút đồ cong hỗn loạn một chút khinh thường thấp giọng dùng chỉ có nhân nhân nghe được đến thanh âm ý có điều chỉ nói người không phát hiện này vải dệt i mùi nhi quá mức sen người sao n à y ta có dựng trong người đối với có chút mùi nhi nhưng là thừa nhận không d ậ y nổi nhân nhân thân thể ngẩn ra kinh an bình này nhắc tới tỉnh lại mang theo mục đích đi nghe thấy kia vải dệt i sắc mặt nhất thời tái nhợt tùy theo mà đến là khôn cùng phẫn nộ thế nhưng kia hoàng thái hậu thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lạt ngay cả vương phi bụng đứa nhỏ đều phải ra hại này mùi căn bản chính là xạ hương a đó là ai đều biết nói phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất chính là xạ hương nếu là vương phi lây dính xạ hương kia nàng bụng đứa nhỏ nhân nhân nghĩ đến kia hậu quả sắc mặt lại trắng bạch kỳ cục ánh mắt rừng ở an bình hở ra bụng thượng thần sắc biến ảo nghe nói thần vương vẫn là hoàng thất thương gia con cháu kia vương phi bụng đứa nhỏ lúc đó chẳng phải thương gia huyết mạch sao thế nhưng ác độc ngay cả nhà mình huyết mạch đều không buông tha kia hoàng thái hậu thật đúng là tàn nhẫn a vương phi nhân nhân trong lòng tức giận c h i cực nhìn về phía an bình nàng biết tuy rằng vương phi ở mặt ngoài trầm tĩnh nhưng lòng của nàng lý sợ là không bình tĩnh đi nàng mặc dù nhận thức vương phi không lâu đối với vương phi nàng tuy rằng chóc đoán không ra nhưng trung quy là có chút hiểu biết vương phi người này dám yêu dám hận có thể trở thành nàng chỗ ý nhân là may mắn bởi vì nàng trừ bỏ trân trọng đoàn ở ngoài lại không tha hứa bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng chỗ ý nhân tới cho này không lâu mắt nhân chọc giận đến vương phi đơn giản là tự tìm khổ ăn nàng là nhìn ra được vương phi đối bụng đứa nhỏ để ý cùng yêu thương kiên nhưng là nàng cùng vương ra yêu kết tinh a lại sao cho phép nhân như thế nhớ thương nghĩ hoàng thái hậu nhân nhân xem an bình ánh mắt hơn vài phần thử vương phi hội xử lý như thế nào chuyện này kia hoàng thái hậu trông quy là hoàng thái hậu a an bình ánh mắt thản nhiên nhìn lứt qua kia v à i dệt khóe miệng d ơ lên đồ cong lại lớn một chút Thái hậu nhân ư nương ơ n g t ậ thật, đúng là hào phóng thật sự, tốt như vậy t tốt diệt tặng người. Chúng ta thu ta lễ, tự thể ta tục thượng tự đúng được đã đến đáp chúng phóng như cũng người, người nhiên không thể quên người ta hào, tục ngữ nói hào, lễ vãng lai, đã có đến lễ, tự nhiên còn n là lễ lễ lai, lễ lễ. hào hào hào, h có có sự, vài bỏ nhân mâu quang vi liễm đang muốn hỏi cái gì nhưng đột nhiên ý thức được cái gì đối với còn tại trong phòng hậu cung nữ thái d á m nói nơi này đối với ngươi nhóm chuyện gì đều đi xuống đi này chiêu dương điện không có gì ngoài thần vương cùng thần vương phi liền sổ này nhân nhân cô nương nói chuyện tối có phần lượng của nàng phân phó này đó cung nữ bọn thái giám tự nhiên không dám không nghe giờ phút này vương phi lúc này tất cả mọi người lại nhìn thoáng qua vương phi thấy nàng không có phản ứng gì liền đều lập tức lui xuống trong sảnh chỉ còn lại có an bình cùng nhân nhân hai người nhân nhân thế này mới hỏi ra mới vừa rồi muốn hỏi trong lời nói vương phi là tính muốn như thế nào mới vừa rồi vương phi nói có chuyện tình muốn cho nàng đi làm xem ra vương phi trong lòng đã muốn biết nên như thế nào đem hoàng thái hậu này lễ còn đi trở về an bình ngồi trở lại đến khoảng cách v à i dệt xa nhất ghế trên tay vịn hở ra bụng trong ánh mắt thật là chiều mến nếu thái hậu nương nương tặng này đó v h ả i dệt đến tặng cho t i ể u t ử kia làm một ít xiêm y tốt như vậy và dệt tự nhiên không thể lãng phí người thả an bài đi xuống làm phiền trong c u n g thượng y cục bác nhóm cấp một ít thích hợp đa dạng đã nói ta muốn đích thân tại đây tơ lụa thượng t h e o một ít vật biểu tượng vương phi người thật sự muốn chính mình nhân nhân nhíu mày còn chưa nói hoàn liền đưa tới an bình thoáng nhìn đột nhiên dừng lại nói đoan n Người là hồ đồ không thành,、ta、như thế nào có thể kia bụng kia hay nói kia tiểu kia là hồ thế thể hay đồ ta tử có ỡ này bất quá là làm cấp hoàng thái hậu xem thôi nàng nếu hy vọng ta có thể tiếp xúc đến này v h ả i dệt như vậy chúng ta liền như của nàng nguyện đó là tới cho này đó chân chính v h ả i dệt cẩn thận làm ra vẻ đó là an bình khóe miệng giơ lên một chút thản nhiên cười mau quang lóe ra trong lúc đó lộ ra một chút biến hóa thì lạ hoàng thái hậu dùng như vậy phù hợp nàng tâm ý v h ả i dệt đến làm lễ vật tự nhiên là liêu được đến này đối của nàng dụ hoặc hào một cái lão hồ ly đây là tặng một phen mang đọc cây thuốc phiện cấp nàng a mê người lại trí mạng nhân nhân kinh an bình điểm này liền hiểu được lại đây việc không ngừng gật đầu xem ta thật đúng là hồ đồ vương phi yên tâm nhân nhân cam đoan làm cho hoàng thái hậu vô khi không khắc nắm giữ vương phi cùng này đó v à i dệt thân mật tiếp xúc hướng đi vương phi muốn làm gì nhân nhân cũng là đoán được vài phần vương phi đây là muốn mê hoặc hoàng thái hậu a xem ra phía sau nàng có thể chờ mong này vừa ra trò hay h o à nhân g t á i Hậu t m g o a nhân độc lạc, tại đây lạt lừa tại gạt ta người o trong à càng n cung bên trong sinh tồn nhiều như vậy năm, từng không biết đấu đổ quá nhiều thiếu hậu cung Tần không biết cùng Vương người, hơn. n g cuộc có đấu quá thiếu hậu biết biết rốt thể tốt Phi, Phi hai người, rốt cuộc ai h vậy đổ nhưng â n n h thật ra rất muốn xem cái kiêu y nghiêm cao cao tại thượng thái hậu nương nương bị vương phi đùa bỡn cho cổ t r ư ở n g trong lúc đó bộ dáng nhân nhân bên này chính chờ mong liền nghe được an bình thanh âm lại vang lên mới vừa rồi ta sờ công đạo bất quá là chúng ta đối thái hậu nương nương lễ vật sử trí thôi về phần cấp thái hậu nương nương đáp lễ an bình liễm m i đáy mắt xẹt qua một chút thâm trầm biến hóa kỳ lạ kia lóe ra ác ý qua nửa ngày mới bí hiểm học ra vài Này lễ cũng không thể nhỏ, ngươi thả lại đây. lễ lại thể thả An An An tai, của ngay kia ra An sai hóa Bình hướng tới nhân nhân vẫy vẫy thủ, nhân nhân đi đến、An、Bình trước mặt, An Bình tiến đến nhân nhân bên tai, nhẹ giọng nói một câu, nhân nhân nghe xong, chỉ thấy của nàng ánh mắt nhái mắt sáng vài phần, việc không ngừng gật đầu, liền ngay cả nguyên bản kia chương chịu rất nhiều đối hoàng thái hậu phẫn nộ khôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này cũng thần trong nhưng cùng Bình không biến cùng biệt thủ, chỉ thấy chịu thái hậu phút trước tới gật giờ mặt, một mắt mắt tải rất mặt mặt tả đi vài việc đối vui lại câu, vẫy vẫy vẻ đầu, đó, cả sắc lúc có có là kỳ lạ vương phi chỉ cần cấp nhân nhân lễ vật cái khác nhân nhân chắc chắn làm cho vương phi vừa lòng nhân nhân có từng vì tìm kiếm sách ký ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm này đó việc nhỏ đối nàng mà nói còn không phải một bữa ăn sáng sao giờ phút này nàng là càng ngày càng chờ mong chờ mong xem kia hoàng thái hậu thu được vương phi đáp lễ khi hình ảnh cũng không nên rất giật mình mới tốt à. trong lòng nghĩ như thế, nhân nhân thế, tươi cười bất ê bên thiên n trong tả càng phát ra đặc hơn, một bên an bình nhìn, không nhú người cũng trong đoạn thời gian, vì sao trước kia không phát hiện cô gái nhỏ này nhưng lại cũng như tả phát một một thời trước phát ra sao gái đặc cô cho mày, là khỏi hai hạ kia b vì lại vậy ở sợ e loạn sao. o n t r giác lòng g bất mỉm cười chẳng lẽ đây là vật họp theo loài nhân lấy đàn phân này ý tưởng ở an bình trong óc v á t ra đến trong nháy mắt an bình trong lòng không khỏi đi theo n g ẩ n ra theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình hở ra bụng âm thầm nỉ non t i ể u từ kia t i ể u từ kia người ở mẫu thân trong bụng không biết lại có nhìn hay không được đến nương sở làm này hết thảy a nếu là nam hài hoàn hảo nhưng nếu là nữ oa tính tình này hơn nữa thương địch bỏ qua muốn sùng nịch nàng bụng t i ể u từ kia bộ dáng này lớn lên sau còn không hội trở thành một cái t i ể u ác ma sao nghĩ đến này an bình mi tâm mặt nhăn càng nhanh nhưng rất nhanh liền giãn ra mở ra trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm t i ể u ác ma liền t i ể u ác ma đi ít nhất chịu thiệt đều là người khác của nàng đứa nhỏ có thể có bảo hộ chính mình bản sự cũng là không sai Nghĩ như thường ế an bình nhẹ vỗ về bụng, lúc này nàng n vỗ về g lúc cả i t ả ra a mẫu u tính n q huy, cho nhìn không làm lòng kìm người ta địch ậ u nhau, bầu, lâm liền là là thân nhân nhân trầm mê, mang m vào vương tử giống phi ngay nữ cũng cả có có l ự n ư người, người như người Thường n càng nhìn không Nhân nhân còn là như thế này, làm sao huống g thật thêm ta thể mắt. thế mặt khác một cho khác địch ra rời sao làm là làm là mê đâu. vừa từ bên ngoài trở về tự ngày ấy sáng sớm hắn ở chiêu dương điện trung đánh bác yến hoàng đế một quyền sau hắn minh s á t tỏ vẻ chiêu dương điện trung không chào đón bác yến hoàng đế đã đến sau bác yến hoàng đế đúng là không còn có đặt chân nơi này từng bước hai người đàm sự tình đều là t u y ể n ở cái khác địa phương nghĩ đến mới vừa rồi hai người sở thương nghị chuyện tình thương địch con người trung ngưng tụ khởi một chút âm trầm tam đại vọng môn phượng gia đã muốn ở trong khống chế đối với bài danh thứ hai chiêm gia hiển nhiên muốn so với bài danh đệ tam mặc g i a khó có thể đối phó nhất là chiêm hảo kiên nhất lão hồ ly nếu nói chiêm gia không có phượng gia thanh thế lớn kia xác định vững chắc cùng hai nhà làm người nhà không có gì quan hệ chiêm hảo kia lão hồ ly sợ là cùng phượng lão gia từ tương xứng a Tới tam Gia, Gia đại cho Mạc Gia, Mạc Gia ở tam đại võng môn võng ở biến ê n trong, vốn kính là là b ồ g h h ạ g b é thiên ệ n cùng tại Gia i ở Mạc c h m Gia t r o g nguyễn thương địch nghĩ đến cái gì, khóe miệng gợi lên một chút lành lành ý cười, không ra vài ngày, lúc lên lành lạnh chút hoạch của địch cái cười, bác đó đến tự nhiết. một nhiên muốn hắn này Yến, khóe kiểm vài Mà kế ra ý sao ợ lại là muốn thời tiết muốn t h y đổi、à? Biến thiên s a hắn nhưng thật ra hy vọng nhìn đến toàn bộ bác yến lâm vào trong hỗn loạn đâu thương địch n g ư ờ i đã trở lại hôm nay như thế nào sớm như vậy a nhân b ì n xem mà mà tới thương địch thuyền đi đến, mà lúc này, trong tự tới thương thuyền trong tới hướng hướng vui nhiên đi lại cửa địch địch lúc lúc còn An Bình h lòng đứng đến, này n là vẻ vậy dậy, nhân, nhân sự, cái ánh mắt ý bảo trong nàng đem p hội ò n này đó dệt đều lấy đi. Nhân nhân g lấy đó đều đi. vài dệt h ý hội, hướng tới hai người được rồi cái lễ liền đang cầm này đó hoàng thái hậu đưa tới chân quý phải vóc rời khỏi trong sành nhân nhân đi rồi trong sành chỉ còn lại có thương địch cùng an bình hai người thương địch mở ra ôm ấp đem an bình nhét vào trong lòng hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà lúc nay ngày bọn họ rốt cục thấy được thái hậu nương nương trên mặt nở rộ tươi cười bất quá kia tươi cười cũng là làm cho người ta cảm giác được bất an mẫu hậu chuyện gì làm cho ngài như thế vui vẻ an lan hinh tùy tay cầm giấy bút viết xuống muốn nói trong lời nói trong khoảng thời gian này nàng chính là buổi tối ở xuân hoa cư ngủ ban ngày thời gian đều là t i ê u ma ở hoàng thái hậu tầm c u n g lý đối thái hậu nàng hết sức lấy lòng mà nàng cũng cảm thụ được đến thái hậu đối nàng là càng ngày càng thích nàng hiểu được thái hậu đối nàng nhiều thích một phần của nàng lợi thế liền đại một phần đó ố i với điểm này, nàng thật là vui mừng, này, nàng nhưng là là thật c chuyện tình, nhưng vẫn ở là ò n n g của n nàng g lý đổ, làm đổ, cho h ố tại hoảng, khoảng cách lần trước hoàng thượng ở trong ngự thư phòng h trong lần ngự sủng trước ở n chính n h m ì đây qua hơn h thái Nương Nương, hậu tầm cung t r u n g ôm cây đợi thỏ nàng cũng không có được đến hoàng thượng trong lòng thất bại thất vọng nhưng trừ bỏ chờ nàng lại không còn phương pháp Hoàng tự h Hậu lướt nàng lướt mắt một cái, an lan hình trong khoảng thời như cho bình không nhợt nhạt á cái i gian đối ủi đối việc lại giếm dấu lướt lướt lan làm lòng làm, lên ly mắt một trong trong trong tay một ly trà nàng an này, nàng bạn nàng an nên nàng an cần bưng mân. gì xem của sẽ nhiên là sự tình tốt người nói phụ nữ có thay huýt y xạ hương hội như thế nào an lan hinh trong lòng ngẩn ra phụ nữ có thay huýt y xạ hương này phụ nữ có thai là tối chạm vào không thể x ạ hương đó là có thể làm cho dựng đẻ non gì đó năm đó t ầ n ngọc xong đẻ non liền là vì kia ngâm xạ hương giường mới ở nhất tịch trong lúc đó không có đứa nhỏ không nàng hiện tại tối nên quan tâm không phải xạ hương tác dụng mà là thái hậu nương nương lời này là có ý t ứ gì nàng từng nghe nói hoàng cung bên trong rất nhiều phi t ử mặc dù là mang thai đều không nhất định chờ được đến đứa nhỏ ra tiếng này hậu cung chung n g ư ờ i lừa ta gạt lục đục với nhau làm cho là huyết nhục đại giới thái hậu nương nương nói như thế đến là muốn làm cho người ta đẻ non sao Hậu chung người nào phi mang thai an lan hình cố gắng tưởng, cũng là như thế nào cũng nhớ không nổi, nhưng là, mạnh thân thể của hắn ngẩn ra, trong ánh mắt hơn vài phần khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn hoàng thái hậu. cung cố cũng cũng của người nào mang an lan gắng tưởng, nào nổi, ngẩn trong tư vài là là, tử mắt bất ra sợ An Lan hoàng i miệng, muốn phát ra tiếng, lại là cái gì cũng nói lời. tới n muốn cũng không nên、lời. Nàng nghĩ tới An Bình, này h hé phát h gì tại ra là đây、hoàng、Cung bên thái r o n cũng cũng g sở c ỉ có có thần t phi nhiều h vương mang năm n g mau sáu cách t hậu á i h nương nương muốn đối phó tựa hồ là đắm chìm ở chính nàng suy nghĩ giữa nàng trong khoảng thời gian này quá rất áp lực tựa hồ nhu cầu cấp bách phát tiết đi ra đồ cũng không có cố kỵ an lan hinh tồn tại cắn răng nói hừ mang thai sao năm đó cái kia nữ nhân ai ra không có ngăn cản được nàng hiện tại ai ra khiến cho của nàng con dâu đến thay thế hoàng thái hậu khuôn mặt gần như dữ tợn vạn vẹo cùng một chỗ coi như hận không thể giết người thần sắc làm cho an lan hinh hoàng sợ này đó thiên mỗi ngày buổi tối nàng đều làm triệu chiêu dương ở nàng trước mặt trào phúng ác mộng cho dù là ban ngày triệu chiêu dương đối của nàng trào phúng đều ở của nàng trong đầu lái đi không được truy che hoàng hậu sao nàng nghĩ đến triệu chiêu dương đã chết, đó là truy phong hoàng hậu, sở mang đến ảnh hưởng, cũng là nàng có thể khống chế, nhưng là, nàng không thể khống chế trong mộng hết thầy, đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, hoàng thái hậu làm sao biết nói của nàng này đó mộng, bất quá là chính nàng không lòng, muốn dương nát chân, phiền não、thôi. Nàng chiêu chết hậu, thể chế, thể chế hết thầy, chút thái hậu chiêu thôi. đã đó đều đêm điều đó đem biết triệu truy bất triệu tự tìm dưới suy quá quá quá có có có của mức cam mức dẫm là là là làm là mà sao sở không biết là nàng tự tìm phiền não lúc i giận cùng dối giắng cuối cùng thậm chí đêm này tức giận phát tiết ê đêm n cùng cùng này An Bình cùng nàng bụng đứa nhỏ trên áp phát lực l tức chí tức thậm đứa ở người.、Lúc、này hoàng thái hậu càng thêm không biết nàng trong lòng bởi vì chuyện quá khứ tình bởi vì hoàng đế đối c h i ệ u chiêu dương thái độ một lòng đều đến v ạ n vẹo điên cuồng bộ an lan hinh nhìn giữ tợn hoàng thái hậu mờ to mắt đáy mắt sợ hãi hiện ra đến nếu là mới vừa rồi nàng còn không xác định hoàng thái hậu trong miệng phụ nữ có thai chỉ có phải hay không an bình nhưng l à đang nghe hoàng thái hậu mặt sau này một câu sau nàng là khẳng định hoàng thái hậu trong miệng phụ nữ có thai đúng là an bình an bình hoàng thái hậu muốn cho an bình đẻ non sao trong đầu bầu, phần thu xuống hiện ra an Bình Hoài có bầu, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc an lan Hinh trong lòng giật mình, nàng cảm thấy thập Hinh như mình mình, nhanh như giật trói liễm liễm mi liễm giật giấy viết An dáng An Lan trong lòng nàng An Lan dường trên ra rất bộ làm có cảm vẻ vẻ vải, mặt mắt khoảng ô n g hiểu hỏi. Mẫu hậu Mẫu ý tứ t là, r n g k h o thời gian này ở chung an lan hinh càng là hiểu biết này hoàng thái hậu nàng thích thông minh nữ t ử nhưng là lại không thích ở của nàng trước mặt biểu hiện thông minh nữ t ử cho nên an lan hinh biết nên như thế nào thu liễm chính mình c ẩ n thận tư h o à ngày Thái Hậu lúc n đúng là hương là h p ấy n An Lan Hinh n khi à v ừ ai h ỏ nàng đồ cũng không kiêng đồ có chút ra n Lan Hinh muốn là của nàng nhân, như vậy nghe lời định là của vốn hy vọng đem chiêu dương điện ban cho ngươi ở lại n g ư ờ i cũng biết hoàng đế tâm tư từng ở tại chiêu dương điện nữ nhân là hắn trong lòng bảo ai ra sở dĩ muốn cho ngươi trụ đi vào chính là hy vọng n g ư ờ i có thể hào hào lợi dụng chiêu dương điện khả sao liêu hoàng thái hậu dừng một chút đáy mắt phẫn nổ càng thêm tăng vọt lên nắm chén trả thù cũng là phút chốc buộc chặt thậm chí phát ra sắc bén c h i r á t thanh an lan h ì n h xem ở trong mắt cũng là bất động thanh sắc lẳng lặng chờ đợi hoàng thái hậu kế tiếp trong lời nói hoàng thái hậu dừng một lát tiếp tục nói hoàng đế không phải đem kia chiêu dương điện ban cho thần vương phi b ụ nghiệt n trùng sao Khả kia không không thần vương phi bụng nghiệt chủng mất kia chiêu dương điện sẽ không chủ chiêu hoàng chẳng thư cách、sao? Hừ ai ra nhưng thật ra muốn nhìn, đến lúc đó, hoàng nếu vương bụng dương điện dương điện yến trong cung còn muốn đến dùng cái gì lý do, đem chiêu dương điện ban đế chiêu là là lẽ lúc lại lý mất ta trí gì gì ai ai hội cái ai? bác có đem ra sao? ra ra do, đó, đó, sẽ sự cho hoàng thái hậu cơ hồ là cắn chặt hàm răng đem mới vừa rồi trong lời nói nói ra khẩu coi như mỗi một tự mỗi một câu đều mang theo lợi hại mũi nhọn làm như muốn đâm vào an bình hoài có bầu bụng thưởng a nay l n Hinh vi giật mình, Hoàng Thái hậu trên người phát ra nguy hiểm hơi thở, dù là làm cho nàng cũng không mà run, quả thật không cung chung, đi tới nhân, nhưng là này cổ ngoan kính nhi, đều là người khác sở không thể cập mà chính mình. n Thái Hậu phát hiểm hơi thở, cho thật hổ phía khác thể Vi giật đi tới cập rét làm mà mà là là là là à đá quả sau đấu đều ra ở sở dù cổ nàng cũng là thân ở hậu cung bên trong vận mệnh của hắn nửa điểm nhi cũng không từ mình mà nàng cũng phải như vậy trở nên tàn nhẫn mới có tiền đồ sao An lan hinh mâu quang vì liễm, quang nàng không vì trong h không thừa nhận, giờ phút này Hoàng Thái Hậu bộ mặt là đáng ghét đáng sợ, chẳng lẽ chính mình thành như Hinh ể này đáng đáng cũng muốn biến thành nàng như vậy bộ mặt dữ, tợn、sao? An Lan giờ mặt mặt t sao? vậy giữ là bộ bộ lẽ sợ, lòng bốc lên hồi t ư ở n g khởi ở đông tần quốc an bình hầu phủ mẫu thân còn tại khi cái kia thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi trong lòng toát ra một tia chua sót Khi đây An Lan A, ngay xa Hinh tần ngọc xong đáng buồn vận mệnh ngay cả linh hồn muốn hiện còn chính cùng nàng cũng lại là làm lạ thật thể cho hiểu giết tại cái với cái sớm mất mất một một đã đều đã được treo t bị bị bị cực cả xác n linh hồn. đ â là của nàng thật đáng buồn sao biết rõ muốn bị lạc mình nhưng là nàng lại như trước như thế bởi vì nàng sớm đã thân bất do kỳ mẫu hậu lan h i n h cảm thấy kia chiêu dương điện tại đây hoàng cung bên trong quá mức đột ngột cùng chung quanh hết thầy cũng không hòa hợp chẳng một phen hòa thiêu sạch sẽ An Lan Hinh thật ử viết vào nói, biết chiêu điện chiêu hai chữ, liền Thái trở thành nàng này dương gần dương Hoàng là chữ, h dựa đủ để u cái gai r trong o con Hoàng n này cái gai trong thịt nhổ là tốt nhất. Nếu đã muốn lựa chọn con đường này, An Lan Hinh này muốn không đường mình, ngày như bình thường tôn quý vinh quang, như cũng đáng g gai giá. thịt thịt tốt một thể Thái hết thầy cũng đều là đáng giá. Thật Hậu bị đối đã đã đã đó đều với cái lui, vậy là là là có có lạc có có lựa lẽ quý sâu hô hít một hơi an lan hinh an hạ tâm đến hiện tại lấy lòng hoàng thái hậu là mấu chốt a quả nhiên như nàng s ở liệu như vậy hoàng thái hậu trên mặt mừng rỡ cao giọng ha ha nói nói không sai kia chiêu dương điện nên thiêu xong việc an lan hinh trong lòng trồi lên một tia cao hứng lập tức viết nói mẫu hậu ngài thật sự sẽ đối thần vương phi thật sự sẽ đối thần vương phi cùng thần vương phi bụng đứa nhỏ xuống tay sao hoàng ừ làn nhà hình cung bên hậu đầu đây tại t r thái hậu khóe miệng giơ lên một chút ý cười nghĩ đến chính mình mới vừa rồi việc làm dừng một chút tiếp tục nói mới vừa rồi ngươi hỏi ai ra thật sự sẽ đối thần vương phi làm cái gì trên thực tế ai ra đã muốn làm có đôi khi ngươi phải hiểu được thiên hạ thủ vi cường bởi vì của ngươi địch nhân nói không chừng cũng nghĩ đến phương pháp đối phó ngươi nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì an lan hinh ngẩn ra đã muốn làm kia hiện tại an bình nàng người thả nhìn xem quá không được bao lâu bên kia nên truyền đến tin tức hoàng thái hậu trong mắt ác độc càng đậm hiện tại nàng liền chỉ còn chờ thu hoạch liền khả lấy mới vừa rồi k i an a bình đối kia mấy thất phải dệt sờ thoát ra đến yêu thích ý, h ẳ n là chờ không được bao lâu đi Hừ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, chiêu huyết ương, phấn khích. Hinh chầm không nói, chuyển Chuyển Hinh nàng muốn dương điện trung quang ương, nào An Lan nói, bên đến tin đến tin An Lan nhiên là biết đến, chuyển đến An Bình đẻ non tin là là gì tai tức. tức? tự biết tức ra kia mặc loại cái đẻ sẽ a nàng Lan lại l ra kia Hinh trong hiện năm đó tần ngọc xong đẻ non khi bộ dáng kia còn lại vũng khi đầu đó đẻ máu bộ m cho của à n con người nắm tựa h chặt ậ t gắt hồ nhìn đến an bình kia trên mặt thủy chung mang theo ý cười biến mất t h ủ nhi đại chi là nước mắt giàn giụa thủy cùng thống khổ nghĩ nghĩ an lan hinh đều không có phát hiện của nàng k h ó i miệng dần dần gợi lên một chút tươi cười bất quá nàng lại biết nhìn đến an bình bi thảm lòng của nàng lý là vui vẻ đối với an bình hạnh phúc cùng bình thuận đối với của nàng nhấp nhô cùng bi thảm nàng vẫn đều cảm thấy là không công bằng vì sao an bình hội như vậy may mắn đâu nàng hy vọng nhìn đến an bình thống khổ bộ dáng nhị t ỷ t ỷ thật có lỗi nàng đó là biết hoàng thái hậu muốn hãm hại nhị t ỷ t ỷ đẻ non nàng cũng sẽ không đi thông chi nàng phòng bị tìm m i sao lần trước nàng đi cầu nhị t ỷ t ỷ giáo nàng cầm thời điểm nhị t ỷ t ỷ cự tuyệt có lẽ theo cái kia thời điểm nàng đã nghĩ trả thù nàng đi nàng trung quy một ngày muốn cho nàng biết không có của nàng hỗ trợ chính mình cũng có thể từng bước một hiện lên quyền lực đỉnh núi về sau lầu còn dài nàng thả xem chính mình cùng của nàng nhị tì tì rốt cuộc ai có thể đủ sống được rất tốt cười đáp cuối cùng an lan hinh đang đợi sau mỗi một thiên nàng vẫn như cũ đúng hạn đi thái hậu tầm cung báo danh cùng hoàng thái hậu nói chuyện phiếm uống trà có đôi khi hạ chơi cờ chăm sóc chăm sóc hoa cỏ đối với an bình chuyện tình hai người không hề không đề cập tới bất qua an lan hinh lại biết hoàng thái hậu cùng nàng giống nhau đều ở lo lắng cùng đợi chiêu dương điện bên kia truyền đến tin tức an lan hinh nhận thấy được thời gian một ngày thiên truyền rời hoàng thái hậu trên mặt tươi cười càng ngày càng ít hoàng thái hậu cùng chính mình giống nhau sốt ruột chờ sao hoàng thái hậu quả thật là sốt ruột chờ từ ngày đó sau nàng liền vẫn phái người lưu ý chiêu dương điện động tĩnh gần m ộ ư ơ i ngày trôi qua cũng là như trước không có phản ứng dù là nàng lại là lão luyện chấn định trong lòng cũng có chút hoảng lên nên sẽ không không h i ể u hiệu quả đi nên sẽ không k i a an bình phát giác cái gì đi mà lạt nàng phái đi nhân truyền quay lại đến tin tức nói là thần vương phi làm cho người ta đến thượng y cục lý tìm phú q u ý cát tường đa dạng này đó thời gian lại nhốt tại trong phòng nghe nói là ở nàng đưa v à i dệt thượng t h e o này nọ ngày ngày đều chịu xả hương ảnh hưởng làm sao có thể không có phản ứng đâu không tầm thường việc này t ì n h rất không tầm thường rốt cuộc là làm sao ra sai lầm mà lúc này an bình quả thật là nhốt tại trong phòng t h e o đa dạng bất quá cũng ở hoàng thái hậu đưa v à i vóc thượng Thái t hậu một ngày này chiêu dương điện trung đến đây nhất vị khách nhân an bình vừa thấy đã đến nhân trên mặt liền trồi lên một chút tươi cười buông trong tay theo việc hướng tới người tới nghênh đón tì tì người mau chút ngồi xuống bích châu tiến vào chính là tì tì chớ để đứng dậy người tới không phải người khác đúng là hồi lâu không thấy bích châu Này đó thời gian, An đó thời bích ì Bình n Dương Điện Trung, từ lần trước ở cực lạc viên ngoại phân Việt sau, hai người liền không còn có gặp qua, nay ngày qua các biệt nguyệt An、bình、trong lòng tự nhiên là nhớ thương này này nàng còn không h Chiêu hai ở ở tại từ trước Việt biệt tự một tâm lạc mũi mũi. Đối với này mũi mũi, nàng còn có một việc cực có các có có sau, qua, qua gặp đã là sự b châu gặp an bình chào đón cũng lập tức nhanh hơn bước chân rất nhanh đến an bình trước mặt nhìn thấy an bình bích châu trong lòng nói không nên lời ấm áp coi như vẫn phiêu bạc đứa nhỏ rốt cục tìm được rồi ngừng c ả n g hai người tướng cùng ngồi xuống nhân nhân thay hai người ngã một chén t r à nóng liền làm cho trong phòng sở hữu công nhân đều tán đi đ ê m này không gian lưu cho hồi lâu không thấy tìm muội hai người đợi cho trong phòng chỉ còn lại có cùng bích châu hai người an bình mới t ố t t ố t một phen an bình một tháng không thấy tựa hồ gầy không ít này phát hiện làm cho an bình không khỏi nhíu nhíu mày kia phi phiên không có chiếu cố h ả o ngươi sao nhưng lại cho ngươi gầy ta nhất định phải tìm hắn hỏi hỏi rõ rốt cuộc là như thế nào chiếu cố của ta muội muội Có Bích Châu phương ở địa t ấ t n hôm i Phi Phiên tồn tại cho dù là chỗ tối tại liền ngoài Phi Phiên đi lại tai ê nên kêu bên lên. n tồn trốn tránh, hắn cũng là tồn tại, cho nên An Bình liền nhìn về phía ngoài cửa, đang muốn kêu phi phiên đi ra, lại nghe thanh vang sẽ có cho chỗ cho cửa, Bích Châu phía h Tỷ tỷ, dù là là ra, về âm ở tì tì, nay phi phiên không ở bích châu liễm m i không dám nhìn an bình cặp kia lợi hại con người tựa hồ là sợ hãi tâm sự của mình bị an bình nhìn thấu t ỷ t ỷ sâu sắc nàng là kiến thức quá chính là nàng lại không biết nói nàng cố ý làng tránh càng thêm làm cho an bình khả nghi an bình nhìn bích châu ẩn ẩn cảm nhận được bích châu tâm tình hạ cả người nhất thời cảnh giác đứng lên bích châu làm sao vậy trực giác nói cho nàng bích châu tâm tình hạ định cùng phi phiên thoát không được can h ệ trong lòng trồi lên một tia không hờn giận an bình chầm hạ mặt kia phi phiên là chuyện gì xảy ra cái gì tên là không ở hắn đi nơi nào lời này vừa nói ra bích châu rất tốt giống như nghĩ tới cái gì thần sắc lại hơn vài phần cô đơn tỉ tỉ phi phiên hắn cũng có chính hắn việc cần hoàn thành tỉ tỉ bích châu muốn hỏi ngươi một việc an bình vi giật mình lôi kéo bích châu thủ nhẹ nhàng vỗ có chuyện gì hỏi đó là bích châu cắn cắn môi ngay cả trong khoảng thời gian này nàng lại là giỏi giang ngay cả nàng là thương giới thiết nương t ử nhưng ở an bình trước mặt ở chuyện này thượng nàng chính là một cái bất lực nữ t ử nàng tựa hồ là ở suy thư về nên như thế nào đem lời này hỏi ra khẩu an bình nhìn thấy thần sắc của nàng cũng là không thúc giục nàng chính là l ặ n g lặng cùng đợi nàng mở miệng rốt cục qua không biết bao lâu bích châu tựa hồ là rốt cục làm quyết định bình thường mở miệng nhưng nói ra trong lời nói cũng là làm cho an bình cũng lâm vào khiếp sợ t ì t ì n g ư ơ i nói nếu là cùng cách trong lời nói n g ư ơ i nói cái gì bích châu còn chưa nói hoàn an bình liền đánh gãy lời của nàng bất khả tư nghị nhìn bích châu đã lâu nàng đều không có như thế thất thố nhưng lạc đối mặt nàng chỗ ý nhân nàng giờ phút này lại làm không được chấn định nàng nghe được cái gì cùng cách bích châu cùng với phi phiên cùng cách này sao được tuyệt đối không được bích châu cắn môi thần s ắ c trong lúc đó đều là chua sót nàng chỉ biết t ì t ì nghe được của nàng quyết định chắc chắn có như vậy phản ứng nhưng l à nghĩ đến cái gì bích châu liễm m i t ì t ì ta nghĩ cùng phi phiên cùng cách không được an bình kích động phụ quyết nhìn bích châu bích châu vì sao hội nhắc tới cùng cách chuyện tình nàng còn tại bởi vì kia chuyện không bỏ xuống được sao trong lòng trồi lên một tia thương tiếc cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại lôi kéo tay nàng ôn nhu nói vì sao cùng với cách ngươi không thương hắn sao bích châu ánh mắt vi hiểm thật sâu thở dài nàng hôm nay nếu tìm đến an bình nói không chừng trong tiềm thức chính là hy vọng đem trong lòng khổ sở thổ lộ làm cho người ta nghe đi yêu lại như thế nào bích châu vốn liền không xứng với hắn phượng khuynh thành sau khi ta thử buông kia chuyện ta thật sự thực cố gắng thực cố gắng muốn buông nhưng là bích châu nói đến này nghẹn ngào một chút dừng một chút tiếp tục nói Thì thì ta cũng không biết liền ngay cả chính nàng cũng đoán không ra chính mình mâu thuẫn tâm tư an bình nhíu mày rốt cục nghe xảy ra vấn đề mấu chốt chỗ mi tâm mặt n h a n h càng nhanh cùng nhân chia sẻ nàng nhưng thật ra cảm thấy lấy phi phiên đối bích châu yêu sợ là vì nàng chỉ thú một người đều mới có thể bích châu lại như thế nào có cơ hội cùng người khác chia sẻ phi phiên mặc dù mới có thể kia cũng không phải hiện tại bích châu sở dĩ nói như vậy định là có của nàng nguyên do an bình nghĩ như thế liễm hạ mặt mày ai còn có thể cùng ngươi giống nhau vào khỏi phi phiên mắt an bình thử hỏi lợi hại ánh mắt một cái chớp mắt không c h u y ể n nhìn bích châu quả nhiên lời này rơi xuống nàng nhận thấy được bích châu đáy mắt chua sót lại đặc hơn một chút quả nhiên là có người sao kia nữ nhân là ai an bình thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên trong lòng âm thầm đem phi phiên mắng một lần cũng dám như vậy thương nàng muội muội tâm sao bích châu d ư ơ n g mắt chống lại an bình thân thiết hai t r ò n g mắt chua sót xả ra một chút tươi cười t ì t ì còn nhớ rõ viêm châu danh kỹ vũ tầm tã sao mấy ngày nay phi phiên sớm ra trễ về không hề như dĩ vãng như vậy một t ứ c cũng không rời đi theo nàng hôm kia nàng trong lúc vô tình ở lan đình các ngoại thấy được phi phiên thân ảnh lập tức liền làm cho người ta đi lưu ý phi phiên hành tung nàng thật không ngờ được đến kết quả hội là như vậy Này tiên phi Phiên sớm ra trễ về, đều là cùng cùng là đó đều trễ tầm tả Phi cái kia vũ tầm cùng một chỗ sớm một ra về, vũ nàng không thể miêu tả ở nghe được tin tức này thời điểm là như thế nào tâm tình nhưng l à nàng cũng hiểu được một chút nàng ghen tị nàng sợ hãi ghen hắn ánh mắt không hề chỉ dừng lại ở thân thể của nàng thượng sợ hãi chung có một ngày hắn hội mang theo hắn hồng nhan c h i kỳ mở miệng đối chính mình giới thiệu đây là ta muốn tân t h ú thiếp thất về sau các ngươi đó là tỉ muội Này tìm phi hơn a i chữ, đ ố nữa thù nhẹ vỗ về bụng ánh mắt cũng là rừng ở an bình bụng thượng phượng khuynh thành sau khi một đêm kia phi phiên muốn nàng ngày ấy nàng cùng hắn đều là dị thường nhiệt tình mà này nhiệt tình kết quả bích châu liễm m i nàng tháng này nguyệt sự tựa hồ chậm an bình mi tâm mặt nhăn càng nhanh này nàng lại như thế nào có thể không biết được viêm châu d a n h kỹ vũ tầm tã có từng là phi phiên hồng nhan chi kỳ a chính là vũ tầm tã như thế nào đến bắc yến nàng lại tìm tới phi phiên sao An Bình ánh m ắ t lẫm lẫm tùy t h e o mà đến là đến đặc h ơ n tức g tiếc nhìn g i tại rốt cuộc bích châu an bình khinh nắm cả bích châu bà vai nghiêm túc nói người yên tâm Ta đ ị nàng h phi phiên để hỏi tìm để rõ r Tì tì đừng với hắn tức thật đừng hắn giận, hắn hắn nếu với sẽ ự không thương ta, ta s buông b tay. í có h Châu Nì Non n i nếu nàng bụng t h ự của sự đứa nhỏ, này coi như là coi c nàng an nửa nhất, ủi, ít đứa ờ người. i sau, sẽ sẽ của nàng không đơn Nàng nàng cô có đ một nhỏ còn có t ì t ì an bình trong lòng vi giật mình ngầm thở dài người này nha đầu ngốc Nàng vẫn nghĩ đến, bích châu là nàng nàng à một cái giáo điều cô nương ít nhất, phút cái cô giáo điều giờ nương không để hầu, bốn n sẽ ý ba vợ yêu nàng nàng mới phát hiện phát n g u y n lai、like、Bích c h â nhưng lại cũng là như vậy kiên、quyết. nàng lại như thế nào không rõ nàng thế giờ lại là lại vậy quyết, rõ phi ú t tâm tư. này yêu Châu Bích h p phiên càng là yêu đối với ba vợ bốn nàng hầu việc này tình càng là ghen tỵ cùng với ở t h ê thiếp nhóm lục đục với nhau chung làm cho chính mình trở nên đáng ghê tởm làm cho yêu nam nhân nhìn đến kia khiến người chán ghét ác sắc mặt đồ còn không bằng lưu lại tối tốt đẹp bộ dáng Nghĩ đến an bình hầu trong người nhân hầu phù phụ kia mấy ụ l cũng đục để có chút các c với nhau an bình nàng thâm qua mâu lué một trầm mà trợt không nguyện chính mình nguyện biến thành à. thế à n như nữ nhân Cũng h h vậy t nàng điều tra rõ sở nếu là phi phiên thật sự di tình đ ừ n g luyến nàng hội duy trì bích châu quyết định chính là hại của nàng muội muội bị thương tâm đó là phi phiên là bát tuấn chi nhất của nàng cấp dưới nàng cũng sẽ không thù hạ lưu tình an bình nghĩ như thế bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn nháo một cái công nữ thanh âm vang vọng chiêu dương điện hướng tới nàng bên này càng ngày càng gần không tốt đã xảy ra chuyện đẻ non thiệt nhiều huyết an bình nhíu mày cùng bích c h â u liếc nhau hai chữ khiến cho hai người chú ý đẻ non an bình vuốt chính mình bụng ai đẻ non rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai người đều không có dừng lại một lát hai người cùng nhau ra khỏi phòng nhìn cái đến tột cùng chương hai trăm linh năm bước vào cạm bẫy chiêu dương điện nội mỗi một cái công nữ thần sắc đều là cực kỳ bối rối duy độc nhân nhân có vẻ chấn định thần sắc trong lúc đó thoáng có thể nhìn thấy vài phần thâm trầm tựa hồ là ở tính toán cái gì an bình vừa ra phòng liền nhìn đến nhân nhân trầm t ư bộ dáng không khỏi nhíu nhíu mày lập tức m ở miệng hỏi nói Nhân nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế tiếng động lớn nháo? thế đã xảy ra sao gì? Vì Ở nghĩ h nhân, nhân đến Chiêu â n đến n d ư ơ Điện sau, nàng sau, cơ ồ chính là này, Chiêu dương điện chung các cung này Dương Điện nữ là l đầu n nhân, nhân nhân năng nha h khả là một cái có đến ầ thần đầu u Chiêu đâu qua châu cung nhíu nhíu quá huống đem Điện để ý đâu vào đấy động đây đ thậm mạch sắc kích có chút chí trước chính trước Bình nhìn thoáng như ghé nữ, không khỏi nhíu nhíu mày, đây chính là trước kia chưa từng phát sinh quá tình tai kia Dương An nữ, từng Nghĩ ý vào là A. mới vừa rồi chính mình s ử a nghe được an bình liễm m i đẻ non sao này chiêu dương điện phụ nữ có thai trừ bỏ nàng còn có ai nhưng là cố tình nàng giờ phút này hào hào nào có đẻ non dấu hiệu nhân nhân d ư ơ n g mắt nhìn về phía an bình thần sắc vi thiểm ý có điều chỉ nhẹ giọng đối an bình nói vương phi là xấu sự khà coi như là chuyện tốt an bình nghe xong lời của nàng lông mi một điều là xấu sự coi như là chuyện tốt nhất thời an bình trong lòng hưng ơ trí có chút tăng vọt lên nhân nhân cũng không muốn nhiều điều an bình khẩu vị biết đến an bình trong mắt có chút tản ra sáng lạn một chút ánh sáng lập tức m ở miệng nói vương phi trong điện có cái cung nữ đẻ non an bình thân thể ngần ra chiêu dương điện nội cung nữ đẻ non dù là một bên bích c h â u đều theo bản năng phất quá bằng phẳng bụng tựa hồ là ở bảo hộ cái gì cung nữ đẻ non này cũng không phải là một chuyện nhỏ nếu là kia cung nữ hoài là hoàng thượng con nối dòng kia long tự không có cũng không phải là tổn thất sao nếu kia cung nữ hoài không phải hoàng thượng con nối dòng chuyện đó tình liền càng thêm nghiêm trọng ở trong hoàng c u n g viện kiêng kỵ nhất chính là tư tướng trao nhận lại có văn bản rõ ràng quy định cung nữ không thể cùng nhân tư thông nếu không lúc ấy quất roi mà từ tội lớn chiêu dương điện thế nhưng có một cung nữ đẻ non này ý nghĩa cái gì an bình thần sắc nghiêm túc đứng lên nghĩ đến nhân nhân trong lời nói là số sự k h ả coi như là chuyện tốt chuyện tốt sao an bình mâu quang vi liễm khôn khéo con người có chút ngưng tụ khởi một chút thâm trầm tựa hồ là ở suy tư về cái gì gần là sau một lúc lâu an bình nhíu chặt mi phong tựa hồ lại nhanh vài phần nhưng dần dần lại giãn ra mở ra cuối cùng an bình khóe miệng gợi lên một chút nếu có chút giống như v ộ i ý cười ánh mắt đào qua nhân nhân thử nói Người cái gọi cái chỉ. là là hào sự Nghĩ đến chính mình trong đầu giờ phút này xoay quanh nội dung, An Bình đáy mắt phiếm ra một tia u quang, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem, ở nhân nhân trong mắt này cung nữ đẻ non chuyện tình, làm sao có thể biến thành nhất cọc chuyện、tốt. Nhân nhân để sát vào An Bình vài phần, ở An Bình bên tai dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm thấp giọng nói. giờ phút phiếm thật thể chỉ hai thấy thấp đầu đáy đẻ để có cọc có mắt một xem, mắt làm âm tia tốt. sát tai ra ra xoay sao vào u vài ở ở vương phi không phải cần vừa ra trò hay sao nếu đều là đẻ non kia sao không Sao k ha ô n mượn cơ hội này, cùng g làm cơ cho cái hội Thái Hậu i k sợ sốt là đã muốn sốt ruột c ha ờ nhân kích động hương phấn kích chút. một n Bình khóe miệng dơ lên khóe dơ trong ư cười ơ i càng phát a nồng đậm, nhân nhân cũng không nói gì đậm, h à n n à liền đầu ã muốn hiểu được này nhân nhân nha được đ là cùng c hiện í n mình nghĩ đến cùng n h ơ đi, đây đầu kiến i là lược anh sao. Ha ha hùng chứng cùng trong h ra hoàng thái hậu thân ảnh có chút liễm m i ở trong nháy mắt c h e đậy mới vừa rồi sở hữu biến hóa kỳ lạ lại d ư ơ n g mắt là lúc cũng là hờn rỗi chừng mắt nhìn nhân nhân liếc mắt một cái lạnh lùng nói nhân nhân khi nào thì trở nên như vậy hỏng rồi như vậy cũng không tốt bất quá nàng thích nhân nhân miệng há hốc giật mình phục hồi tinh thần lại khóe miệng không khỏi vi trừ nàng biến thành xấu sao như vậy không tốt sao nhưng lạt nàng như thế nào cảm thấy vương phi nhưng thật ra thích cực kỳ của nàng cái dạng này đâu chính mình còn chưa nói hoàn vương phi liền hiểu được của nàng ý tứ vương phi trong lòng chỉ sợ cũng nghĩ như vậy đi phá hư nàng càng cảm thấy vương phi mới là tệ hơn đâu không không nên nói là phá hư mà là khôn khéo nhân nhân trong đầu chính mạo hiểm này đ ó ý tưởng mà an bình sớm đã thu hồi tinh thần nếu cấp cho thái hậu cung người kia vừa ra trò hay như vậy có chút địa phương cần phải hào hảo an bài nàng nguyên bản còn muốn làm cho hoàng thái hậu đợi nhiều thế này thiên không sai biệt lắm cũng vậy là đủ rồi là nên làm cho hoàng thái hậu thường đến một chút ngon ngọt không nghĩ tới hôm nay liền có tốt như vậy cơ hội kia quả nhiên là không thể tốt hơn các ngươi còn thất thần làm gì triều dương điện trung có còn nhỏ sản cũng không biết tìm thái y nếu là thương đến phụ nữ có thai tôn quý thân mình các ngươi chẳng lẽ cũng t ư ở n g đi theo bị phạt không thành an bình xoay người đối với một bên c u n g nữ bọn thái giám c u n g nữ bọn thái giám ngần người c u n g nữ mang thai việc này tình vốn là là một cái lôi k h u nếu kia c u n g nữ thật sự cùng nhân tư thông có thể ảnh hưởng đến tính mạng tội lớn vương phi thế nhưng không trách tội còn muốn làm cho người ta đi t h ỉ n h thái y sao còn không mau đi An làm, cao thai tan xuống, An mày, tay đang bụ, tay tay lanh An quan Bình người không động ngữ cung nữ bọn không căn bản không nghĩ nhiều, liền nhân xuống. người xuống, Bình mạnh nhú bụng, bên cạnh Bích Châu, mà cùng lúc đó, nhân nhân cũng là tay mắt lanh lẹ, cực kỳ phối hợp tiến lên giúp đỡ An Bình, hoảng cùng quan tâm nói. bắt Bích thấy hề chậm Chờ Châu, phối hợp tức cất trễ, tức một một mắt mặt mấy lấy mẩy, mọi làm, dám dám cầm mà tâm điệu điều đi đợi đi giúp kịp kỳ đều đó, đỡ lập là lập lúc là lẹ có có cực vẻ sở vương phi ngươi làm sao vậy mau mau đỡ ta trở về phòng an bình nhanh cao mày phong liền liên thanh âm cũng ẩn ẩn nghe ra thống khổ hương vị hào nhân nhân việc không ngừng gật đầu lập tức nghĩ đến cái gì đối với còn lại vài cái công nữ thay giám lớn tiếng quát các ngươi còn thất thần làm gì không thấy được vương phi bộ dáng sao còn lại mọi người nơm nớp lo sợ t ả n ra nhân nhân cùng bích châu cùng nhau đem an bình thật cẩn thận giúp đỡ hướng trong phòng đưa vương phi diễn thật đúng là rất thật giúp đỡ an bình là lúc nhân nhân ở an bình bên tai thấp giọng nói mới vừa rồi nàng còn không có phản ứng lại đây đâu vương phi k h i hành động còn hơi kém thực làm cho nàng nghĩ đến vương phi bụng ra vấn đề gì sau s ừ n g sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại lập tức phối hợp vương phi diễn trò an bình khóe miệng dương lên diễn trò tự nhiên là phải làm nguyên bộ huống hồ an bình nghĩ đến cái gì mà quang vi thiểm dừng một chút tiếp tục nói ngươi cho là hoàng thái hậu là tốt như vậy lừa sao Cái kia n mặc dù có một cái cung nữ đẻ non chuyện tình là thật phát sinh nhưng là muốn cho hoàng thái hậu tin tưởng nàng tự nhiên còn muốn làm chút sự tình lấy nghe nhìn lẫn lộn làm cho khi hoàng thái hậu thật sự tin tưởng không phải Cũng may mắn a a nhân b ì n biết bên thời gian,、Hoàng、Thái、Hậu、mọi người ở bên ngoài hỏi thăm nàng chiêu dương điện thăm truyện tình, này Hoàng nàng dương này vặn nàng này làm đó đ Hậu cho vừa ở lúc y có thể hảo hảo lợi d ụ g một p h e nhân mâu trung ra n lé á sáng càng phát càng hơn vài phần, đợi cho An Bình vào phòng, mới đúng n đặc cho vài vào h ra đợi mới nhân phân phó nói. Nhân nhân phó có một số việc hay là muốn ngươi tự mình đi xử lý nhưng bằng vương phi phân phó nhân nhân liễm m i c ù n g kính nói người thả tự mình đi đem kia đẻ non cung nữ cho tới cô ta trong phòng đến nhớ kỹ cũng đừng làm cho người khác phát hiện a đợi cho thái y đến đây trực tiếp đem thái y thỉnh đến cô ta trong phòng thay kia cung nữ xử lý mặt khác ta nghĩ không ra bán một lát bên ngoài sẽ truyền ra một ít tin tức ta hy vọng này tin tức là đủ để cho hoàng thái hậu tin tưởng ngươi hiểu được c ủ a ta ý t ư cũng biết nên làm như thế nào đúng không a nhân b ì n nhìn n phía h về nhân tự thiếu thiếu mắt thấy mắt phát một thông tử, thích thông tiếp một chút liền thông, muốn giảm đi không ít khí lực phi chống nhiên nhìn nhân nhân hiểu khóe phần, nhân nhân minh chính minh không khí Nhân nhân lại miệng vài cái người giao liền giảm đi quả lué duyên đều muốn của cong càng cùng nàng ẩn ẩn lên lớn vẫn nữ nàng là là ra ra mà đáy đâu. độ rõ, dơ biết nên làm như thế nào vương phi chỉ để ý ở phòng nội hào hào nghỉ ngơi chờ nhân nhân tin tức liền khả bích châu tiểu thư mời người chiếu cố một chút nhà của ta vương phi nhân nhân trước lui xuống nhân nhân phúc phúc thân đem vương phi giao cho bích châu nàng là ở yên tâm bất quá theo cùng vương phi trong khoảng thời gian này ở chung nàng là càng ngày càng thích vương phi tính tình nàng là thật tâm quan tâm vương phi mà này bích châu tiểu thư nghe nói từng là vương phi nha hoàn nhưng lúc này thân phận lại không hẳn vậy nàng đối t i ể u thư tâm sợ là so với chính mình còn muốn rõ ràng rất nhiều đem vương phi giao cho bích châu chiếu cố nàng còn có cái gì là lo lắng đâu Bích Châu có đầu gật gật nhân nhân có chút cua cua thần rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại có an bình cùng bích châu hai người trải qua mới vừa rồi chuyện tình bích châu đã muốn ẩn ẩn hiểu được này hoàng cung bên trong có nhân không muốn nhìn thấy an bình tốt t r o nghĩ lòng k ô n lắng đứng lên, vài thứ đề nghị muốn đích thân tiến cung An Bình, đều bị An Bình từ chối. Phía sau, bích châu trong lòng nguyên nhân vì phi Phiên truyện tình mà thương tâm, nàng lại sao nguyện làm cho nàng quá mức làm lụng n g g khỏi thứ đích hầu hạ chối, phía Bích Châu Phi cho h vài lại lo làm làm sao đề đều mức vì vất vả. mà từ tâm, bị sau, quá đến mới vừa rồi bích châu sợ nhắc tới cùng với phi phiên cùng các chuyện tình an bình trong lòng nhất thời nắm thật chặt của nàng này muội muội vận mệnh vì sao như vậy nhấp nhô tiền nhất thế bởi vì của nàng quan hệ đại phu nhân lưu hương liên đem nàng bán cho một cái lão nhân sau tươi sống bị cha tấn tử mà này nhất thế có nguyên nhân vì phượng khuynh thành đối chính mình ghen tị bị kia đáng giận nữ nhân thiết kế phát sinh như vậy chuyện tình ta không giết bá nhân bá nhân lại nhân ta mà t ử bích châu lại là nàng để ý nhân lòng của nàng lý vẫn á i náy nàng hy vọng bích châu có thể hạnh phúc chân chính hạnh phúc khả vì sao lại Thật hít một hô hơi,、an、Bình sâu mâu quang liễm An nàng vì không ra an bình sở liệu này tin tức rất nhanh liền rơi vào tay thái hậu tầm cung chung bên trong thái hậu tầm c u n g lý thái hậu chính từ từ nhắm hai mắt ngồi ở ghế trên phía sau an lan hinh đứng thật cẩn thận thay hoàng thái hậu mát xa tuy rằng là thả lòng thân thể t h ủ pháp nhưng là hoàng thái hậu mi tâm nhưng vẫn đều là nhíu chặt không có một lát tách ra quá An Lan sao qua kia an ngay Hinh nhiên hoàng như nhiều như vậy thiên chiêu dương điện bên kia như trước, không có chuyển đến về an bình non tin tức, đừng nói hoàng không liền nàng cũng không là thái hậu hội thế chiêu thái hậu chờ không kịp, liền ngay cả nàng cũng chờ biết tự trước tức vậy đâu. vì về đã đẻ có cả kịp kịp này đó thời gian theo thời gian thôi sau an l a n hình cũng không ngừng suy nghĩ có thể hay không là không có gì hiệu quả có thể hay không là làm sao ra cái gì sai lầm nàng thậm chí thường tự mình đi chiêu dương điện t r u n g tìm tòi đến tột cùng nhưng lạc lý trí nói cho nàng nàng không thể đi tuy rằng nàng cùng an bình hai người là thì muội nhưng là an bình kia thông minh đầu nàng là kiến thức quá vạn nhất làm cho nàng sinh ra cái gì không tốt liên tưởng như vậy liền đối chính mình bất lợi đây là hoàng thái hậu muốn đẩy an bình bụng đứa nhỏ vào chỗ chết là hoàng thái hậu sẽ đối phó an bình k h ả cùng nàng không có gì quan hệ nàng chính là mừng rỡ xem một chỗ trò hay thôi dẫn lừa thiêu thân cũng không phải là sáng suốt cử chỉ a An An Bình à an Bình, lúc này à lúc điều â y cũng được không nên tránh m ớ tốt nàng may mắn lâu như vậy, chẳng lẽ ông trời nàng mắn như chẳng ông may vậy, lâu lẽ l i n như thế h ế c i cố này n n g sao? Điều à làm cho an lan h i n h g h e n thị phát điên thái hậu nương nương thái hậu nương nương bên ngoài truyền đến r ồ n dập tiếng bước chân kia thái giám trong miệng quát to thái hậu nương nương một tiếng so với một tiếng rõ ràng an lan hình chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ lý mạnh nghe nói cái này gọi là thanh thủ đột nhiên run lên lực đạo trọng một chút an lan hình trong lòng cả kinh rõ ràng cảm nhận được hoàng thái hậu sắc mặt khó coi vài phần trên người thậm chí tản mát ra một cỗ đặc hơn không hờn giận An Lan Hinh thái r o n lòng g o n thần sắc nhất thời kích động lên cũng không nên chọc giận g hốt thời kích chọc h t sắc hậu nương nương mới tốt à, dù sao bàn ở ở i chiêu dương điện bên kia tin tức Thái vì còn có được tức cũng không đến dương bên nương nương cũng đã ở mất hứng bên trong, nếu hậu đã mất l c h í h mình không hay ho va chạm vào đạo hòa tác, vậy rất tính không、ra. Thái hậu nương nương thai Thái hậu giám muốn nương nương đến điện va ra. vậy vào đạo tác cửa. đại đã rất bởi à n b vì chiêu dương điện chuyện tình không hờn giận lan hinh mới vừa rồi khi một chút quả thật làm cho nàng nổi giận đang muốn giận chó đánh mèo hãy nhìn đến cửa đại điện vội vàng việc việc nhân thân thể đột nhiên ngần ra tiến vào nói chuyện hoàng thái hậu thanh âm mang theo vài phần vội vàng này t h á i g i á m vội vàng như vậy có phải hay không đã xảy ra sinh sự tình gì không sai này t h á i g i á m chính là nàng phái đi vụn trộm tìm hiểu chiêu dương điện tin tức nhân tuy rằng không ở của nàng thái hậu cung đương sai nhưng là cũng là lòng của nàng phúc giúp nàng giám thị các cung điện nhất cử nhất động này cũng là vì sao nàng mấy năm nay xâm nhập kiểm gia tại đây xa xôi thái hậu tầm cung chung lại vẫn như cũ n g có thể biết ra mặt chuyện đã xảy ra nguyên nhân Phía sau An Lan Hình gặp Hinh Hoàng Thái Hậu lực chú ý đều tại kia Thái giám trên người, tự hồ không trách cho thế thật thở dài, nhẹ nhõm một hơi. sau An Lan kia của đều muốn xu trên người nàng trong lòng lực tại Giám tội dài to tự rốt một có cục ý kia thái giám được mệnh lệnh một lát cũng không dám chậm trễ lập tức đi vào đại điện đang muốn quỳ xuống đất hành lễ lại nghe thái hậu nương nương vội vàng nói không cần hành lễ sự tình gì như vậy dồn dập kích động hoàng thái hậu cố gắng làm cho chính mình có vẻ chấn định nhưng trong lòng lại như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh nàng ở chờ mong chờ mong lúc này đây hội đợi cho tin tức tốt có thể theo thay giám trong miệng biết được an bình đã muốn đẻ non chuyện thực an bình đẻ non a nàng còn đây là khẩn cấp muốn nhìn đến thương địch cùng an bình đứa nhỏ không có nàng muốn nói cho đã chết triệu chiêu dương nàng đó là bị truy phong thành hoàng hậu cũng mơ t ư ở n g càng đấu quá nàng thái giám nghĩ đến chính mình nghe được tin tức nhìn hoàng thái hậu phía sau an lan hinh liếc mắt một cái tựa hồ là ở thử muốn hay không làm cho này huệ phi nương nương l ả n g tránh nói mau hoàng thái hậu thúc giục nói nàng lại như thế nào nhìn không r a n à y thái giám ý tứ an lan hinh là của nàng nhân tự nhiên là không cần l ả n g tránh thái giám cúi đầu đem mới vừa rồi từ bên ngoài hỏi thăm đến tin tức chi tiết lấy cáo nương nương mới vừa rồi nô tài nghe nói chiêu dương điện trung có còn nhỏ sàn hiện tại thái y hướng tới bên kia đuổi trôi qua nghe nói kia thần vương phi cửa phòng nhắm chặt bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc cùng tiếng gào không biết hoàng thái hậu đột nhiên đứng dậy cao giọng kêu lên hảo thật tốt quá nàng s ở ra tay rốt cục có tác dụng sao trong đầu hiện ra mới vừa rồi thay dám sờ miêu tả hình ảnh trong lòng vui sướng không ngừng toát ra đến lúc này nàng quá mức hương phấn liền là vì quá mức chờ đợi an bình đẻ non thế cho nên đang nghe đến chiêu dương điện trung có còn nhỏ s ả n liền tự nhiên mà vậy đem cái kia đẻ non nhân liên tưởng đến an bình trên người Dù dương sao sao. an thai chưa cao qua. Trong Hoàng ở nàng xem đến chiêu dương điện trung cũng bình nữ không lòng nhảy nhót, Hoàng Thái Hậu lại hồi lâu chưa từng như vậy, cao hứng xem một chiêu chỉ có cái có phụ phải Thái Hậu hồi lại lâu vậy Từ trái hoàng nhiều làm lần đế lặp đi lặp lặp lại cho í n mình nàng h ý thứ, t r nên g lòng cũng không nàng liền lực lái như nào hiện n đi tại, thiết áp phát tích được cục được Cho tụ thế rốt tìm xuất khí, khẩu A. Cho nên, lúc này hoàng thái hậu thế nhưng có chút đắc ý v i n h váo mất dáng vẻ mà cùng nàng giống nhau nàng phía sau an lan h ì n h ở nghe được tin tức này thời điểm trong lòng cũng là s ô i trào lên trong đầu hiện ra an bình nằm trong vũng máu hình ảnh khóe miệng gợi lên một chút ác độc xem ra ông trời là sẽ không thời gian dài chiếu có kia một người ông trời đối an bình dù cho cũng có ngủ gật thời điểm không phải sao Giờ p hoàng, nương nương hoàng thái hậu mâu quang lóe ra nửa ngày tựa hồ là rốt cục đem trong lòng kích động đều tiêu hóa rất nhiều mới liễm liễm mi bình tĩnh nhíu mày thái y đến sao đứa nhỏ nhưng là bảo vệ Cấp ai ra hạ m ệ nếu h lệnh vô luận như h luận vô t nào đ ề phải đã e nghe m mới giám đứa đều đ vừa nhỏ cấp bảo vệ. Bảo chủ, này bất quá là nói cho ngoại nhân nghe thôi, mới vừa rồi này thái giám không cho thôi, thái cấp bất bảo Bảo vệ. trụ, là quá rồi muốn nói non, nhỏ muốn sao. đứa Là đẻ đã không có như ế u muốn đã k ô n n g có, h vậy nàng hiện tại phải làm là mặt khác chuyện tình hoàng thượng như vậy để ý thần vương phi bụng này tôn t ử nàng làm hoàng đế mẫu thân tự nhiên nên vì kia cái gọi là thằng tôn lo lắng lo lắng đau lòng một phen thái y hứa Chiêu là đã muốn đến muốn n d ư ơ giám đ ệ Điện n nô、tài、nghe nói chiêu Dương điện nội tình huống tự hồ không tha là quan tài tự tha t à. Chiêu hồ h lạc i i g á liễm my trầm giọng nói hoàng rất cũng là âm thầm nhíu mày không tha lạc quan sao không tha lạc quan mới tốt a đứa nhỏ không có tốt nhất ngay cả đại nhân cũng cùng nơi không có kia mới là thiên đại h ả o sự đồng thời mất đi đứa nhỏ cùng thê t ử không biết thương địch kia thiều t ử sẽ là như thế nào thống khổ đâu thương địch kia thiều t ử cũng là của nàng cái gai trong thịt a hoàng thái hậu liễm m i lập tức liền cảm nhận được cánh tay bị nhân huyết chạm vào hoàng thái hậu quay mặt đi nhìn đến là an lan hinh giờ phút này an lan hinh trong tay cầm hé ra giấy mặt trên rõ ràng viết nói Mẫu tầm mẫu làm mẫu xem mẫu cảm hậu cung chuyện hậu hậu cuộc hậu thần、vương、phi ở trong cung đẻ non, này cũng không phải là tầm thường chuyện tình, mẫu hậu không bằng làm cho、lan、Hinh thay thần phi thế thấy như thế trong rốt vương non, này cũng bằng Lan vương nào, nào. đi ở đẻ là An Lan Hinh chủ động chờ lệnh, không thể nghi ngờ là ở nhắc nhờ nội hương phấn Hoàng thái hậu, xem diễn tự nhiên muốn người lạc vào cảnh là lạc lạ chủ chờ thể Thái Hậu, giới kỳ tâm tự tốt vào à. ở xem mới quả nhiên hoàng thái hậu nhãn tỉnh sáng lên nàng nhưng thật ra quên thần vương phi đẻ non mà nàng làm hoàng thái hậu ở phía sau lý nên đem quan tâm trước tiên đưa đến đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm quên đi ai ra tự mình đi một chuyến đi này kết quả ở an lan hinh đoán trước bên trong hoàng thái hậu lại sao sẽ bỏ qua lúc này đây cơ hội mà nàng đồng dạng cũng là sẽ không bỏ qua liễm m i rất nhanh viết xuống v à i mẫu hậu kia lan hinh đem mẫu hậu đưa đến chiêu dương điện cửa đi đợi cho tận mắt đến mẫu hậu đi vào lan hinh mới có thể yên tâm hồi xuân hoa cư đi hoàng thái hậu nhíu nhíu mạch xuân hoa cư này ba chữ tựa hồ là ở nhắc nhở hoàng đế đối của nàng làm trái đáy lòng trồi lên một cỗ đặc hơn không hờn giận thôi ngươi cùng ai ra cùng đi đi cái kia xuân hoa cư không quay về cũng thế An Lan trong lòng vui vẻ, nhưng là nhưng không nhiều là vui vẻ, quá có bãi i hiện cái vui nói.、Lan、hinh mặc cho mẫu hậu phân phó. Đối với an lan Hinh dịu ngoan, hoàng Thái nói. ể u nhíu nhíu mẫu hậu dịu Hậu khó cho phân phó. Hoàng thật phân tích, phân phó sướng, Lan An Lan ngoan, vẫn lòng ra vừa mặc tức gì gật gật sử mà mày, là là lập đều đầu, b giá chiêu dương điện hoàng thái hậu gần chính là dẫn theo vài cái tùy tùng cung nữ t h a i giám cùng an lan hinh đi ra tầm cung hướng tới chiêu dương điện phương hướng mà đi mà lúc này chiêu dương điện trung tháp bị quần áo sa liêm theo thượng xuống cháo ở sa liêm bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một cái nữ t ử nằm ở tháp thượng như ẩn như hiện ngẫu nhiên phát ra một tia rất nhỏ tiếng rên rỉ hỗn loạn rất nhỏ thống khổ cùng bi thương thần vương phi bên người thị nữ nhân nhân cúi đầu đứng ở một bên không nói một lời nhưng thần sắc trong lúc đó cũng là mang theo một chút thản nhiên bi thống thái y thế nào gặp thái y buông lỏng ra tháp thượng nữ t ử vươn đến cổ tay nhi nhân nhân vội vàng hỏi nói thái y lắc lắc đầu đứa nhỏ đã muốn không có mới vừa rồi chảy nhiều như vậy huyết giờ phút này liền ngay cả thái y cũng nghĩ đến kia tháp thượng nằm nữ tử là thần vương phi thần vương phi ngày thường lý điều trị cùng kiểm tra cũng không là hắn qua tay nhưng hắn đi nghe nói quá thần vương phi thượng hồ đã muốn có sáu c á h nguyệt tả hữu có bầu phía sau đẻ non không thể nghi ngờ là nguy hiểm ánh mắt d ừ n g ở xa liêm sau kia hở ra bụng thượng theo mạch đập thượng xem bụng thai nhi đã muốn không có nhưng là thai nhi lại còn tại thần vương phi bụng a Cốt cốt xéo đi. Xa đi. liêm sau, nhân ữ tử p á t ra sắc b cho thái nhân n h nhíu mày đối với thái y nói vẻ mặt khó xử coi như là sợ hãi xa phía sau d è m nữ t ử càng kịch liệt phản ứng thương đến thái y giống nhau thái y nhú mới ạ c còn cái h nhưng chung, thái khẩu còn phòng. muốn nói truyền đến nữ tử giống lên tiếng, đúng vẫn trong nói nút đi xuống, liêm một m xuất lại lời đi đi Thái gì, xa sửa ra là tử y y sắp ra phòng nhân nhân khóe miệng liền d ơ lên một chút ý cười còn cố ý hướng tới mỗi cái địa phương nhìn liếc mắt một cái hướng tới bên kia gật gật đầu hết thảy chuẩn bị sắp xếp các nàng hiện tại muốn chờ hoàng thái hậu đã đến nàng cùng an bình đều biết nói thái hậu nương nương nếu là nghe được tin tức này nhất định sẽ không không đến Xem xét xem xét t hai ờ i i g n này canh g ờ h o à người Thái Hậu sợ là nhanh nhiên, h đi. Quả nhân nhân sợ là đến n An cửa, vừa phía sau An Lan Hai Bình nhân nhân như đến ngoài vặn dương điện Hoàng cùng nàng Hinh. n Hà Thái chiêu Thái Hậu cùng với nàng phía sau đi theo Huệ Phi vào sở liệu với đi được ư vậy, Y gặp g đi lại trong lúc đó đều mang theo vài phần r ồ n dập coi như nghe thấy cái tin tức xấu trong lòng lo lắng thần vương phi an nguy bình thường nhưng là thật là như vậy sao Người khác như vậy cho rằng, nhưng nếu là An Bình cùng nhân nhân nhìn, khác cho vậy là đây ị n không nghĩ như、vậy. Hoàng h Thái Hậu sẽ vậy, m u trung lué mịt Thái Thái ra ánh sáng, rõ ràng ánh sáng, chính là mịt mờ hương phân gặp là A. Hậu mờ nganh diện đi tới, nghĩ đến đi tới, cái gì, là ậ p dịp tức thừa dịp Thái y đối Y n n hành g khẩu hỏi. làm lễ thái ầ n Vương phi tình huống hiện tại như thế nào đứa nhỏ phi thế h tại t đâu?、Đây、là đứa Đây hậu giờ phút này quan tâm nhất chuyện tình tuy rằng mới vừa rồi đã muốn nghe được thay giám hội báo nhưng là chính tay nghe thái y xác định lại là mặt khác một hồi sự Hồi thái hậu nương lời của mẹ đứa nhỏ không có mà thần vương phi nàng thái y ánh mắt lóe ra muốn nói lại thôi hoàng thái hậu con ngươi căng thẳng nàng làm sao vậy thái y trầm ngâm một lát đúng là vẫn còn mở miệng thái hậu nương nương ngài cũng biết nay thần vương phi đã muốn có mang sáu cái nguyệt có bầu mạch đập đứa nhỏ đã muốn không có nhưng là thần vương phi bụng thái y thật cẩn thận nói xong thử nhìn hoàng thái hậu xác định nàng hiểu được chính mình ý tứ mới tiếp tục nói t h ầ nhất Vương p i đuổi ra đến, khả nếu là cùng thần Vương Phi lại tiếp đi cảm xúc cùng tục chỉ khả xuống, không định, thần thần như thế h ổn đến, nếu Vương n bị vì là là là ra sợ sẽ là nhất thi, hai mệnh à. Nhất thi hai mệnh này h thi hai mệnh, ấ t n bốn chữ nhất thời làm cho hoàng thái hậu cùng an lan hinh trong lòng n g ẩ n ra tùy theo mà đến là khôn cùng vui mừng nhất thi hai mệnh sao như quả thật là nhất thi hai mệnh trong lời nói vậy thật tốt quá liền ngay cả an lan hinh giờ phút này cũng là nghĩ như thế người thả đi xuống đi ai ra thì sẽ khuyên n h ủ thần vương phi hoàng thái hậu trong lòng tự nhiên là hy vọng an bình cảm xúc tiếp tục như vậy không ổn định đi xuống nàng nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể kiên trì được bao lâu bất quá ở mặt ngoài nàng tự nhiên làm làm bộ dáng thái y nhíu nhíu mày nhưng thật ra không có lại nói thêm cái gì nếu thái hậu nương nương nói khuyên kia cũng chỉ có chờ thái hậu nương nương khuyên h o à nếu g cũng không có dừng lại, rất nhanh tiêu sái vào an bình phòng, nghe Thái một rất tiêu nhất trợt Hậu khắc nhanh Bình sái lại, môn có An ra vào bị đẩy đ n bên trong t r y ề nói đến tiếng Nếu nữ thanh mang khàn khàn thường bén người n tử tê tiếng hô thanh âm mang theo một chút ta hãi. hô cho âm làm sắc dị sợ ngày thường lý an lan hinh nghe được ra an bình thanh âm là như thế nào nhưng lạt giờ k h ắ c này nàng cũng là nhận không được cùng hoàng thái hậu giống nhau ánh mắt rừng ở kia x a liêm sau như ẩn như hiện thân ảnh thượng đáy mắt phiếm ô quang này liền mất đi đứa nhỏ sau an bình sao Khóe miệng trong nàng như thế nào cũng đến đây nàng tự nhiên là biết trong khoảng thời gian này an lan hinh thường xuyên ở hoàng thái hậu tầm cung bên trong không chỉ có như thế nàng còn nhỏ nhỏ lợi dụng an lan hinh một phen bất quá phía sau bọn họ hẳn là không có phát hiện đi an bình mơ quang vi hiểm đáy mắt hơn một tia biến hóa kỳ lạ này an lan hinh đã vậy còn quá lớn mật đến chiêu dương điện đến đây nàng là theo theo hoàng thái hậu cùng nhau muốn nhìn đến nàng đẻ non bộ dáng sao an lan hinh giờ phút này thần sắc đều bị an bình nhìn một cái không sót gì an bình nháy mắt khẳng định chính mình này đoán đúng vậy an lan hinh chính là đến xem nàng đẻ non Còn n giờ ư nắm thật chặt này An Lan Hinh thế nhưng cũng như đáng muốn nàng vọng nàng vọng nàng hưởng trong cùng sướng như nào? không nói đứng càng cao, rơi càng nặng đắc tâm làm thật chặt thế thế tư tiếc thất bất thất trước thụ lát thế Hừ, cho phía cho chốc phải hảo, có Có câu cao, là sao? sao? lại lại rồi, vui rơi g sợ quá ở ý phút này an lan hinh cùng hoàng thái hậu trong lòng có nhiều vui sướng đợi lát nữa thất vọng cũng sẽ có nhiều đặc hơn a bất quá an bình nhưng cho tới bây giờ cũng không là cái gì thiện nam tín nữ phạm nhân nàng một phần nàng còn thập phần tới cho an lan h ì n h an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý vị thâm trường ý cười này hoàng thái hậu thực thích nàng này tam muội muội à một khi đã như vậy kia nàng không làm điểm nhi cái gì có phải hay không liền rất tính không ra an bình nghĩ như thế đáy lòng đã ở âm thầm tính toán của nàng này tam muội muội từ lên làm huệ phi sau nàng bất kể cái gì đều còn không có tỏ vẻ đâu một khi đã như vậy như vậy cải lương không bằng bạo lực đi nhân nhân nhìn thấy hoàng thái hậu tiến vào lập tức hướng tới được rồi lễ lại nhìn nhìn xa liêm sau nhân nhân khó xử nói thái hậu nương nương nàng nàng sợ là không thể hướng nương nương hành lễ thỉnh nương nương thứ tội hoàng thái hậu giờ phút này tự nhiên là sẽ không để ý an bình hay không cấp nàng hành lễ liễm liễm mi thản nhiên nói miễn nhà ngươi vương phi rốt cuộc thế nào nhân nhân nhíu mày vẻ mặt đau xót Nhà n của ta v ư ơ giờ p h Vương vi Vương hướng nàng, nhân nhân lắp bắp, cố ý không nói rõ ràng, thần dẫn Hoàng thái hậu, làm cho nàng cho rằng xa phía sau dèm nằm nữ tử, chính là nhà nàng Vương Phi, không thể nghi n g Phi lắp bắp phía Phi thiểm hồ Thái Hậu, cho cho thể là làm là sắc cố cố ý ý rõ tự tử sau dèm ở xa trong thầm ta lòng cũng là thầm nghĩ, nhà của ta Vương là của phút i Giờ hảo hảo h đâu. p này nàng chính nhìn ngươi đâu hoàng thái hậu a hoàng thái hậu ngươi cũng không gì hơn cái này thôi ngươi làm sao biết nói ngươi ở trong này xem diễn nhưng cũng đồng thời thành người khác trong mắt diễn người trong nhân nhân cố ý ý thứ hàm xúc không rõ hướng dẫn hoàng thái hậu mà này hiệu quả cũng là rõ rệt hoàng thái hậu vốn là lấy vào trước là chủ quan niệm liền càng thêm tin tưởng tại kia x a liêm sau nằm nhân là thần vương phi an bình trong lòng trồi lên một tia đắc ý hoàng thái hậu trong lòng hét to thanh tốt thật sự là quá tốt r i ê n g là nhìn nha hoàn thần sắc chỉ biết lúc này đây thần vương phi cảm xúc không chỉ có riêng là tí xíu làm cho người ta lo lắng a bất quá càng là làm cho bọn họ lo lắng chuyện tình ở hoàng thái hậu trong mắt cũng là sẽ làm nàng càng thêm cao hứng như thế nào như vậy không cẩn thận nhà ngươi vương phi ở chúng ta bắc yến trong hoàng cung đẻ non nếu là làm cho thần vương đã biết sợ là hoàng thái hậu nhanh co a mày t h ở dài một hơi của nàng trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh đáy mắt mâu quang vi t h i ể m ai chúng ta bắc yến nên như thế nào đối thần vương công đạo a nàng hiện tại nhưng thật ra có một ý tưởng nếu là thần vương ở trong này không biết hắn sẽ là như thế nào sắc mặt sợ là đau lòng hận không thể đã chết coi như hết thần vương đâu khả thông chi thần vương thái hậu tiếp tục hỏi ánh mắt thường thường liếc về phía kia x a liêm sau nghĩ mới vừa rồi thái y theo như lời trong lời nói trong lòng ác độc vẫn liên tục lưu truyền nhân nhân lắc lắc đầu không có chuyện này thông chi thần vương làm gì chẳng lẽ là làm cho thần vương đến xem kịch vui sao như thế một cái không sai chú ý nhân nhân nghĩ như thế không biết vương phi hay không có c ù n g nàng giống nhau ý tưởng bất quá có một chút nàng cũng là thập phần xác thực định giờ phút này vương phi ở bên trong đường lý định là thập phần hưng trí tăng vọt nhìn hoàng thái hậu tự quyết định hoàng thái hậu liễm mi không có sao không có sao được Người tới, nhanh đi tìm thần vương điện、hạ. thần vương phi giờ phút này không có thần vương trong người giữ sao được đâu. Hoàng thái hậu phân phó nói, có thể nhìn đến thương địch đau xót, nàng giờ giữ được tới, đi phi Thái lại tìm phút thể xót, hạ, Hậu phó địch sao đau sao đâu. có có sẽ bỏ qua lần này cơ hội. bên ngoài hoàng thái hậu mang đến thay giám công nữ nghe xong hoàng thái hậu ý chỉ lập tức lĩnh mệnh mà đi giờ phút này hoàng thái hậu lòng tràn đầy vui mừng trong lòng chờ mong càng phát ra đặc hơn ánh mắt rừng ở xa phía sau d è m tháp thượng kia một cái nữ tử như t r ư ớ c phát ra rất nhỏ khàn khàn tiếng rên rỉ hoàng thái hậu liễm liễm mi đi nhanh hướng tới xa liêm đi đến mà an lan hinh cũng theo sát này thượng tựa hồ có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy an bình giờ phút này tình trạng nhân, nhân nhìn â n n h thấy các nàng hai người hành động thần sắc vi t h i ể m cũng là mạnh quỳ trên mặt đất Nương nương, nương nương, nàng nàng t hoàng thái hậu cùng huệ phi lạnh lùng nhìn nhân nhân liếc mắt một cái cũng không để ý đến nàng ngay cả cước bộ đều không có dừng lại một lát chậm rãi đi tới xa liêm phía trước Không khóe không khác thể ngăn cản Hoàng Thái Hậu cùng Huệ Phi, đây là nàng đoán trước bên trong chuyện tình, hiện tại, hai người hành động lại làm cho nhân nhân nhận thấy được của nàng khác thường. Hoàng Thái Hậu nhìn cho thất buông ngăn cản cùng nàng đoán bên trong người động, miệng lên, nàng xuống cũng người nàng muốn muốn nàng vọng trước tại, bất bất được của sao sao, bất quá, nhìn sợ là làm là là quá, quá, lại Liêm đi. đầu đây Sa xem rơ rơ sợ nhân nhân trong lòng kích động đổ là có chút chờ mong xem hoàng thái hậu khiếp sợ thất vọng lại không biết là chuyện gì xảy ra phấn khích biểu tình đâu nhân nhân ngẩng đầu ở của nàng ánh mắt bên trong hoàng thái hậu tự mình hướng tới sa liêm vươn tay đi ở đến sa liêm chỗ dừng một chút sau một lát quyết đoán vén lên mảnh hoàng thái hậu cùng an lan hình nghĩ đến các nàng hội nhìn đến các nàng trong đầu tưởng tượng được đến kia hình ảnh chính là các nàng nhìn thấy gì Hai nhái thật tháp thượng, nhật hai mắt trống rỗng vô thần trong miệng không ngừng nhỉ non hài ngay kia giữa của ta. người tại đi tái miệng trong xuống nàng nữ nằm trống rỗng trong ngừng non suy cả các có sắc quả đều mắt tầm mắt một tử mặt mắt từ sụp ở ở vô Ở thân thể của nàng hạ, mơ hồ có thể thấy vết ta thấy thấy mặt mặt. Thái hạ hồ nhục dính cho nhìn ghê Chính hé bình Hoàng Hậu Hinh nàng người người. cũng an bình mặt. Hoàng thái hậu cùng An Lan của có cảm kia xa làm là mơ máu, váy đây ề u khuôn là lại l giật kia hồi mặt mình, nhìn u quả sau. vui xác Các chút đắc cùng cùng định đ không nhìn lầm, kia quả thật không phải an bình mặt sau. Các nàng trong lòng sướng người nhất biến thành phẫn nộ vọng. thật phải khi họ thời thất kia gặp lầm lột mặt mới một mới rồi vừa bộ ý â là có chuyện gì hoàng thái hậu tức giận q u á t không phải an bình vì sao thế nhưng không phải an bình Rốt ra cuộc là làm sao sai, nếu không phải nàng miệng không thể nói giờ phút này cái thứ nhất hỏi ra là chuyện gì xảy ra nhân sợ sẽ là nàng an lan hình An Lan phía ra bao ai nhanh mang sao Hinh cùng Hoàng Thái Hậu ánh mắt đều nhìn về phía quỷ trên mặt đất nhân nhân, vẻ mặt chất vấn, cả người tàn bén, bao phủ toàn bộ phòng. Nhưng là ai ngờ nhân nhân cũng là không nhanh, không chậm ngẩn nhớ nói, phần này? Hoàng Thái Hậu trong lòng phẫn nộ càng tăng lên, tăng thêm ngữ là là lại Thái Hậu chất phù chậm theo thế Thái Hậu thêm khí. vài tội. Cái cả sắc gì mày mắt mặt đất mặt mát đều quỷ đầu, về vẻ vô sờ bộ vì sao không phải an bình nàng không phải đẻ non sao vì sao nơi này này nhân không phải nàng trực giác nói cho hoàng thái hậu định là làm sao ra sai lầm nhưng là rốt cuộc là làm sao ra sai lầm lòng của nàng chung còn có một c ỗ đặc hơn bất an ở tràn ngập cảm giác này bao phủ lòng của nàng làm cho nàng thật là không vui nàng ghét nhất bị chính là sự tình không ở của nàng khống chế trong vòng lần trước rõ ràng là muốn thiết kế hoàng đế đến cuối cùng thế nhưng bị hoàng đế chui chỗ trống làm cho triệu chiêu dương thành hoàng hậu nàng đã muốn là tức giận đến cực điểm mà chuyện này không thể nghi ngờ càng thêm ở còn chưa kêu diệt hỏa diễm thượng hát thượng nhất dũng du Lời lại nói tội. này nhân nhân vừa vô ra, thái hậu nương nương đẻ non nhân vốn sẽ không là vương phi nương nương từ nơi này nghe được vương phi đẻ non ai dám như thế ở nương nương trước mặt bàn lộng thị phi nương nương ngươi cần phải nắm rõ a bực này nguyền rùa vương phi tiểu nhân nhất định phải nghiêm trị mới là hoàng thái hậu sắc mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch cái gì tên là đẻ non nhân không phải vương phi cái gì tên là nguyền rùa vương phi tiểu nhân nhất định phải nghiêm trị nàng hiện tại xem như hiểu được chính mình là bị lừa nàng thế nhưng bị lừa Chính nghĩ như thế, một thanh một âm liền dịp thái hậu nương nương đến đây an bình gặp qua thái hậu nương nương nương nương lần trước nương nương đưa cho t i ể u gia hòa này vải dệt an bình đều cắt tốt lắm đâu sẽ chờ m a i kia vải dệt quả thật là thật tốt này không an bình đang nghĩ tới đi thái hậu tầm cung tự mình cảm tạ lại thật không ngờ thái hậu nương nương thế nhưng đến chiêu dương điện đến h a h a an bình ý có điều chỉ nói dịu dàng ngữ khí thậm là chân thành bất quá nàng đặt ở hở ra bụng thượng t h ủ kia phụ nữ có thai tư thái cũng là nhất nhất đều ở tỏ rõ đối hoàng thái hậu châm t r ọ c hoàng thái hậu ánh mắt rừng ở an bình kia hở ra bụng thượng sắc mặt lại khó coi này này còn không rõ ràng sao an bình là cho nàng đào một cái bẫy à, mà nàng lại vẫn là trúng kế an bình lại không để ý đến hoàng thái hậu k i a ngoan lệ tầm mắt ánh mắt rừng ở an lan h i n h trên người kia một khắc an lan h i n h thế nhưng theo bản năng tránh được của nàng tầm mắt an bình mâu quang vi liễm tránh đi sao khóe miệng khẽ nhách an bình thân thiết đối với an lan h i n h mở miệng tam muội muội cũng đến đây nga ngươi xem ta tam muội muội nay là huệ phi nương nương ninh nhi sao còn có thể kêu tam muội muội vì muội muội đâu hoàng thái hậu thân thể ngẩn ra nghi hoặc nhìn thần sắc trở nên bối rối an lan hình bắt giữ đến cái gì lớn tiếng hỏi cái gì muội muội an bình chờ chính là hoàng thái hậu này vừa hỏi xem an lan hình ánh mắt càng phát ra thâm trầm cất cao giọng nói thái hậu nương nương không biết sao ninh nhi còn tưởng rằng huệ phi nương nương nói cho thái hậu nương nương đâu ninh nhi cùng huệ phi là cùng cha khác mẹ tìm muội a hoàng thái hậu vừa nghe tức giận lại tăng vọt ký ánh mắt tựa hồ phải an lan hinh trước mặt an bình nhìn đáy mắt mâu quang lóe ra nàng nhưng thật ra muốn nhìn tức giận thái hậu hội như thế nào đối đãi này lừa của nàng an lan hinh Trường、206. hoàn toàn quyết liệt an bình biết chính mình ở giờ này k h ắ c này đầu hạ này một cái trọng bàng bom đủ để tại đây hai người trong lúc đó nổ tung nàng ẩn ẩn cảm giác được hoàng thái hậu không thích đông tần quốc nữ t ử theo kia mười cái đông tần quốc đưa tới t ú nữ một cái đều không có bị t u y ể n làm phi từ chuyện này thượng là có thể nhìn lướt có lẽ là vì chiêu dương trường công chúa giận chó đánh mèo bất quá an bình thầm nghĩ xem kết quả không thích đông tần quốc nữ t ử sao nàng sợ là không biết nàng thích thậm chí cực lực thay nàng tìm cách an lan h ì n h vừa vặn chính là đông tần quốc nữ tử đi An hai hai quan hai kia An ngay kia của an bình cơ hồ là muốn tưởng, chỉ biết nên như thế nào ứng đối này hai nữ nhân, chọn phá này hai nữ nhân trong nhìn người cắn nhất thiện thực chuyện thú vị, an bình riêng là ngẫm lại, trong lòng nhiệt huyết liền kích động lên, liền ngay cả bụng từ kia cũng hợp thời ở của nàng bụng giật giật, tựa hồ là ở nói cho an bình, hắn cũng thật là vui mừng biết hồ chỉ thế phá hệ, chó chó hồ thực thú huyết kích hợp thời hồ cho cơ lúc cả là là là lại là là tiêu vui đâu. đối tự từ giật giật tự thật ở ở đó vị. an bình khẽ v ú t một chút h ở ra bụng đáy mắt ý cười càng thêm nồng đậm muốn hại nàng bụng tiều từ kia sao muốn nhìn của nàng trò hay sao này hai nữ nhân thật đúng là không biết tốt xấu tự làm tự chịu liễm my an bình d ư ơ n g mắt lẳng lặng nhìn trước mặt này hai nữ nhân cùng đợi nhìn hai người hảo diễn an lan hinh đang nghe đến an bình đề cập tam muội muội này làm cho nàng đã lâu hồi lâu sưng hô là lúc cũng đã bắt đầu bất an nàng không ngu ngốc lại như thế nào không biết chuyện này bị hoàng thái hậu biết ý nghĩa cái gì giờ phút này cảm nhận được hoàng thái hậu kia sắc bén tầm mắt an lan hinh như mũi nhọn ở lưng không cần hỏi nàng cũng hiểu được giờ phút này hoàng thái hậu đối chính mình là như thế nào phẫn nộ không không phải như thế mẫu hậu ngươi nghe ta giải thích an lan hinh há mồm lo lắng muốn giải thích nhưng lạc há mồm sau Lại phát hiện phát phát chính mình không thể r An t i ế g trong cổ học, lan ò n không có、so、với giờ phút này càng thêm hận này một bộ cổ học. Giờ phút này, nàng bỏ lo lắng g giờ giờ phút thêm học, phút nhìn có cổ so với một bộ l g cuống, hình lắc à m An Lan Hinh l lư bắt tay vào làm ánh mắt ở trong không khí c ù n g an bình tầm mắt gặp nhau theo của nàng trong mắt nàng thấy được vui sướng khi người gặp họa an lan hình thân thể đột nhiên ngẩn ra ý thức được cái gì đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm Cố cố ý an bình nàng là cố ý An An Lan Bình nàng Hinh phần thập là khả ẳ n định điểm này, An Bình nàng nhất định là cố ý nói ra các nàng hai người quan g điểm hai hệ, h là ra cố các ý o cho Hoàng khiến Khả Thái Hậu đối của nàng tức giận. nàng của tức vì sao an lan hinh trong đầu vừa hiện ra vấn đề này trong lòng liền đã muốn có đáp án lòng đang kia một khắc l ộ c bột một chút một thi hối hận xông ra đúng vậy nàng làm sao có thể quên của nàng này nhị thị thì trí tuệ nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích an lan hinh cắn cắn môi nhị thị thì đây là ở trả thù nàng a Lan Hình, nói cho ai ra, Hinh, người nói nàng nói, nói cho tần quốc nhân sao nghĩ đến cái gì hoàng thái hậu đáy mắt sắc bén lại nhiều vài phần an lan hình bị hoàng thái hậu thanh âm kéo hoàn hồn tư càng thêm bất an lên trong ánh mắt lóe ra bất an càng phát ra đặc hơn nàng nên làm cái gì bây giờ nàng nên như thế nào giải thích an lan hình trương há mồm mạnh nghĩ đến cái gì nơi nơi tìm kiếm giấy bút nhưng là nơi này không phải của nàng xuân hoa cư càng thêm không phải hoàng thái hậu tầm cung nơi này tựa hộ an bình bàn nhi cũng không phải thư phòng làm sao có thể làm cho nàng tại như vậy mau thời gian nội tìm được thư phòng An Lan quanh thay hoa hoa, nhưng là ai có thể hiểu được nàng khoa tay múa An ra ca An Lan sao sao Hinh vung nói khẩn nhìn công nữ nhiều lần nhưng nàng chân Bình Nhưng nhưng nàng Hinh khẩn trương không biết làm sao bộ dáng, động nàng. là là, làm lại làm thủ, thể hiểu thật hiểu thể chủ biết giúp cầu tứ. có có co, được được, cô dám xem ý bộ người tới thượng giấy và bút mực hoàng thái hậu sắc bén thanh âm vang lên Nàng sở mang đến công nữ thai dáng không dáng có chút trễ, rất nhanh đi xuống, an lan hình gặp có người đi chuẩn bị giấy và bút mực, nhưng là, nàng trong lòng đại thạch như trước không có rơi xuống, bất an còn ở trong lòng xoay quanh, như thế nào cũng lái đi không được trong đầu suy về, nên như thế nào Hoàng và là, gặp giấy giải giận. sở suy ở dám chậm mực, mới thai xoay đi đi đại đi được đầu thế thế có chút có thạch trước có thích có thức trễ, rất bút bất tư thể trừ khử hoàng Thái khử Hậu rơi lái bị về, hoàng thái hậu vốn là không thích đông tần quốc nữ tử huống chi chính mình vẫn là lừa của nàng đông tần nữ tử phòng nội không khí có vẻ phi thường q u ỷ dị an lan hinh thật vất vả đợi cho công nhân đưa lên đến giấy và bút mực nhất lấy đến bút giấy an lan hinh liền khẩn cấp trên giấy viết nói mẫu hậu ngươi nghe lan hinh giải thích lan hinh sớm đã không phải đông tần quốc nhân không phải đông tần quốc nhân an bình theo bản năng nhíu mạch đây là cái gọi là vong bản sao an bình đáy mắt hơn một chút thâm trầm hỗn loạn một chút khinh thường tiếp tục chờ đợi xem an lan hinh như thế nào hướng hoàng thái hậu giải thích rõ ràng bất quá hoàng thái hậu nhìn nàng viết xuống này một câu mi tâm cũng là mặt nhăn càng nhanh kia mẫu hậu hai chữ làm cho nàng như ngạnh ở hầu lạnh lùng nói vẫn là không cần kêu ai ra mẫu hậu đi ai ra cũng không có lừa bịu ai ra con dâu an làn hình sắc mặt trắng bạch liền ngay cả rớt ra trang giấy thủ cũng là mạnh run lên dám cầm trong tay kia tờ giấy cấp x à thành hai nửa không cần kêu nàng mẫu hậu này ý nghĩa cái gì An Lan hình như ư t r ớ của nhớ rõ ở Hoàng thái hậu mở miệng làm cho chính mình gọi nàng Thái Hậu cho hậu khi rõ ở mở làm gọi mẫu c nàng hưng phấn phải biết rằng tại đây bác yến quốc trong hoàng cung không phải sở hữu hậu cung phi tử đều có thư cách gọi hoàng thái hậu vì mẫu hậu này mẫu hậu này tự nhưng là đại biểu cho hoàng thái hậu đối của nàng tán thành a tại đây hoàng cung bên trong nàng cơ hồ có thể nói là cơ khổ vô i có hoàng thái hậu cấp nàng làm dựa vào sơn đây là nhiều hảo sự a nhưng là nhưng là này hết thảy đều phải tiêu tan sao thế này mới qua bao lâu nàng vốn không có tư cách gọi nàng mẫu hậu sao an lan hinh đ i ể m đạm đáng yêu nhìn hoàng thái hậu đáy mắt đựng khẩn cầu nhưng l à hoàng thái hậu tại đây hậu cung bên trong đại nửa đời người tối không có khả năng có chính là thương tiếc loại tình cảm ánh mắt vi l i ễ m hoàng thái hậu thần sắc không có chút buông lòng ánh mắt dùng mình mạnh nghĩ đến cái gì hoàng thái hậu tiếp tục hỏi nếu ngươi cùng thần vương phi là tìm muội trong lời nói vậy ngươi nên họ an đi an lan hinh đúng vậy nói cấp ai ra gật đầu hoàng thái hậu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi học r a an lan hinh này ba chữ có thể nghĩ nàng giờ phút này phẫn nộ an lan hinh thân thể ngẩn ra chống lại hoàng thái hậu tầm mắt trong ánh mắt tràn đầy hoàng sợ cơ hồ là theo bản năng an lan hinh gật gật đầu này không gật đầu hoàn hảo gật đầu một cái an lan hinh cũng là nghênh đón tân một phen gió l ố c Cơ hồ Hinh nháy mắt, Hoàng Thái Hậu mạnh đi nhanh là Lan lên vài ở An tiến đi gật mắt, đầu ba ư ớ c n g y cả chính một ì n dáng vẻ đều không có đi cố kỷ, tăng lên h khởi vẻ đều đi kỵ kia có cố m cái đội bén nhọn móng tiếng a y bộ thủ, t hùng hăng hướng ớ An Lan Hinh bên đánh trái mặt t p Bà một t i ế ở phòng bên trong vang lên cơ hồ là tất cả mọi người không có dự đoán được hoàng thái hậu này một bạt tai không chỉ có là như thế này tiếng vang lại làm cho tất cả mọi người là n g ẩ n ra cơ hồ riêng là nghe thanh âm liền có thể đoán dự đoán được này một cái tát đánh tiếp là cỡ nào dùng sức dù là bọn hắn nghe nhân đều coi như cảm giác được kia cái tát đánh vào trên mặt hỏa lạt lạt đau huống chi là ngạnh xinh xinh ai hạ này một cái tát an lan hinh đâu kia cường đại lực đạo không chỉ có là đánh t r ậ t an lan hinh mặt thậm chí là mang theo an lan hinh thân thể một cái lảo đảo an lan hinh cứ như vậy hung hăng hướng tới một bên gục đi qua mà kia phương hướng vừa vặn bãi làm ra vẻ hé ra cái bàn Không kia là phủ là trùng hợp an lan Hình cái chán chính đánh vào kia cái bàn nơi góc nhất thời Hình thiên chuyển, chán thiê trùng An Lan bàn nơi An Lan liền cảm giác một trận thiên toàn góc giác gì biết cái cái cái một toát một là là vào ra địa cảm quái đó, dị ở nàng ngẩn người nhìn đến nàng giờ phút này là giờ lại thời điểm mọi đâu phút hồ cơ bọn ộ một dáng, đều đổ rút một hơi. Ở b họ tầm mắt giữa an lan hình cái chán bị thương chỗ rõ ràng lõm xuống nhất đại khối tại kia tổn hại địa phương máu t ư ơ i chảy dòng vẫn theo giữa chán chảy xuống lướt qua kia bên hai má ánh kia tái nhợt sắc mặt lại có vẻ làm cho người ta sợ hãi an bình nhíu mày âm thầm oán thầm này hoàng thái hậu xuống tay thật đúng là lợi hại này phản ứng thậm chí vượt qua của nàng tưởng tượng bất quá nàng thật là vừa lòng nàng giờ phút này chứng kiến đến an lan hinh trên c h á n như vậy một cái vết thương đó là tốt lắm đều sợ rất khó bất l ư u hạ vết sẹo đi an bình lắc lắc đầu giống như thương tiếc cái này thật đúng là làm khó của nàng tam muội muội a n lan hình theo bản năng nâng thủ c h e cái chắn nhưng là nhất chạm vào kia đau đớn liền phô thiên cái địa đánh úp lại tựa hồ phải nàng bao phủ nhưng l à nghĩ đến nàng giờ phút này đối mặt chuyện tình nàng lại biết phía sau nàng ngay cả xử lý miệng vết thương đều không có tư cách việc cấp bách là muốn cầu được hoàng thái hậu tha thứ hoàng thái hậu nhưng là nàng duy nhất dựa vào a a người Lan Hinh n s á tỏ sau, lập tức bất chấp trên t sau, đau xuống máu lập lại chấp úp chán cùng chảy đánh không ngừng chảy xuống đến với nói ngươi sớm đã không phải đông tần quốc nhân vậy ngươi nhưng thật ra cùng ai ra nói nói n g ư ơ i rốt cuộc như thế nào không phải đông tần quốc nhân hoàng thái hậu thần sắc như trước sắc bén hại làm cho người ta sợ hãi đối với an lan hinh giờ phút này bộ dáng nàng như trước không có chút đồng tình đối đãi lừa của nàng nữ nhân nàng có cái gì khả đồng tình Lừa lừa làm lừa là lừa lừa hừ, thừa sao của nàng, nàng đường đường、Bắc、Yến、Quốc、Hoàng dung như vậy một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ nhân lừa gạt? Nếu làm cho người trong thiên hạ đã biết, nàng này nàng muốn nếu nàng, nên thừa nhận lừa gạt? gạt giới. đã đại Bắc biết bị Quốc cái cho vậy hết Hậu, tuổi tiểu Hậu Thái hạ Thái một mặt mất dám sợ mới vừa rồi kia một cái tát quả nhiên là tiện n i nàng an lan hinh vừa muốn hạ bút thủ run lên đầu như thế nào không phải đông tần nhân nàng nên như thế nào trả lời mới vừa rồi nàng cũng bất quá là vội vàng muốn giải thích thốt ra trong lời nói thôi lại thật không ngờ phía sau lại thành của nàng nan để ánh mắt bất an lóe ra an lan hinh gắt gao nắm bút không biết làm sao cắn môi đầu giờ phút này dĩ nhiên là trống rỗng như thế nào nói không nên lời nguyên do sao thật đúng là tâm t ư thâm trầm nữ nhân hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng tựa hồ là cố ý muốn tìm an lan hinh phiền toái trên cao nhìn xuống nhìn nàng khóe miệng gợi lên một chút lãnh ý nghĩ đến cái gì đáy mắt lại thâm trầm nói người rốt cuộc là có hà ký tâm a nếu Lan、Hình、là Hinh mình nàng nhân n chiêm hảo tự mình cấp nàng giới thiệu giới cấp tự chiêm gia nhân đưa tới, cho nhân thật gia tới đối nên nàng đối nàng đưa là c hôm i ế u cốt thậm chí thậm h k n g có đi t ì kiếm của nay à là nàng n g gọi họ chỉ biết l n Hinh nhưng là, nàng nhưng không có đoán được chính mình nhất thời đại ý thế nhưng đem chính mình đặt như thời thế đại được là có dự đem đặt ý v ậ hoàn cảnh hảo Hinh hôm à. An Lan à. Nếu là hôm nay cái một là không phải thần vương phi an bình nhắc tới nàng này đường đường bắc yến hoàng thái hậu sợ là cũng bị này tiểu nha đầu lừa đảo cấp đùa bỡn cho cổ t r ư ở n g trong lúc đó Là, a nàng, nàng, nàng, nàng thực hoài nghi an lan hình dương mắt nhìn về phía hoàng thái hậu không ngừng lắc đầu không phải như thế không phải như thế An bình không thể không thừa nhận. Này hai năm thời gian, An Lan An Lan An tam An Lan tựa Bình không không nhận, này năm Hinh trưởng thành, giờ phút này an Lan Hinh nói dối khi đáy mắt chân thành, dù là an Bình đều nhịn không được lâm vào động dung, nếu không phải biết này tam mũi mũi kiếp trước thủ đoạn, nàng còn Hinh nàng như nhất con thỏ nhỏ, điểm đạm đáng yêu chọc người thương biết thể thời phút khi phải thủ thể thật thấy thỏ chọc kiếp vô giờ mắt trước tội, tiếc. điểm là vào là đáy yêu lâm mũi mũi cảm dối được có dù đều đạm sự nhưng là của nàng đáng thương lại không chiếm được an bình cùng hoàng thái hậu thương tiếc an bình nàng là muốn xem kịch vui không phải sao Đới c hoàng h o thái hậu nàng trong lòng khí đều khí đều cũng còn làm sao có thể có chu, cực c thương、tiếp. An Lan Hinh này này tâm khả chu, đáng giận đến cực điểm nữ nhân. Hoàng làm tâm tâm điểm sao thể tư tiếp Thái khả Hậu đi lại hiểu được n à y an lan hinh hành động cao bao nhiêu giờ phút này nàng hối hận ngày đó vì an lan hinh mà cùng hoàng đế nháo cương trời biết đây là cỡ nào châm chọc an lan hinh không thể nghi ngờ là ở của nàng này trương nét mặt g i ả n ô thượng hung hăng đánh một bạt tai a coi như ở c ư ờ i nhạo nàng nàng đường đường bắc yến hoàng thái hậu cũng có xem trông nhầm thời điểm a không có d i p tâm sao kia ai ra liền đến sai sai n g ư ơ i rốt cuộc là cái gì d i p tâm hoàng thái hậu lạnh lùng nói n g ư ơ i lừa ai ra đơn giản là muốn lợi dụng ai ra làm cho ai ra giúp ngươi được đến hoàng thượng chú ý cùng sùng ái hừ n g ư ơ i thật đúng là tính toán tốt trong khoảng thời gian này ngươi hầu hạ ở ai ra bên cạnh giả dạng làm một bộ c h i kỳ khả nhân bộ dáng ai ra còn đây là bị ngươi mông đi qua ngươi muốn được đến hoàng đế chú ý sao hừ ngươi cho là lừa ai ra hội là cái gì kết cục hoàng thái hậu nói đến này đáy mắt bắn nhanh ra một đạo lãnh liệt quang mang dừng một chút tiếp tục nói ai ra nói cho ngươi ngươi tuy rằng lợi dụng ai ra lên làm huệ phi lại như thế nào đừng quên ngươi chủ ở địa phương nào xuân hoa cư ha ha ai ra còn muốn sớm ngày đem ngươi theo xuân hoa cư cái kia lãnh cung trung cấp làm ra đến không nghĩ tới a không nghĩ tới xem ra ai ra cũng không cần phải đi phí này tâm tư từ hôm nay trở đi ngươi này huệ phi liền cấp ai ra hào hào ở xuân hoa ở giữa đợi đi Này An Lan hoàng i cái n cũng h chỉ c sở một n nhưng giã tâm, l tại t đây r o Hoàng Cung, con giã thái â m n i người đi, giã Hinh giúp vinh hiện tại Hinh, ề u nếu quang, cần còn An Lan nàng chắn nhất nhưng An Lan cũng mất đi sở có hy vọng. Hoàng chưa đủ, đi chỉ có của chắc chỉ có thế hy h là là là vào dựa tâm mất t sở sở hậu ở phía sau trong cùng cuộc sống nhiều như vậy năm nàng biết như thế nào xử trí một nhân tài là đối nàng lớn nhất tra tấn thường thường kia không phải t ử mà là làm cho nàng đi trải qua này nàng sở e ngại làm cho nàng thể xác và tinh thần đều đã bị tra tấn lập tức hoàng thái hậu liền làm quyết định an lan hình có dã tâm sao hừ như vậy nàng nhưng thật ra muốn nhìn c ó n dã tâm an lan hình ở lãnh c u n g bên trong đối mặt không hề hy vọng tương lai cùng với lãnh c u n g tịch mịch sẽ là như thế nào khó chịu có bao nhiêu phi t ử ở lãnh c u n g bên trong bị c h a tấn điên rồi a mà an lan hình hừ này đó là nàng lừa chính mình đại giới nàng tuyệt đối sẽ không làm cho an lan hình có xoay người cơ hội an lan hình sắc mặt nhất thời tái nhật đến cực điểm hoàng thái hậu trong lời nói không thể nghi ngờ là tuyệt của nàng g i ờ có hy vọng hào hào mà ở xuân hoa ở giữa đời này ý nghĩa cái gì hoàng thái hậu là rõ ràng ở nói cho nàng chỉ cần hoàng thái hậu còn có một hơi ở như vậy nàng an lan hinh liền mơ tưởng có rời đi lãnh c ô n g ngày s a u An Lan gian, ai thanh địa sau Hinh trong lòng một trận một trận phạm lạnh, này đó thời gian, nàng ở lãnh cung bên trong căn bàn ngủ không yên, mỗi khi đều đã nghe được lãnh cung chung có vô số ai oán thanh âm ở nấn ná, nàng từng nghe nói quá, lãnh cung bên trong không phương, nàng không thể tưởng tượng ngày sau mỗi ngày đều ở đó, cuộc sống sẽ là như thế nào lịch là là phạm thời khi chết phi thể thế mỗi đại cái điểm một một ít tử, một thụ. âm mỗi cảm cuộc đó đều đã được đã đều đó đều đó có có, ở ở ở quá, xấu vô số sẽ lòng của nàng lý ở bài xích cố gắng muốn phát ra âm thanh mau trên giấy viết xuống vài Thái hậu nghĩ ư ơ n nương, nương bất giận, Lan bất ì Hình Hình Hình n nương nương Lan nhất Lan Lan không nên lừa gạt thái hậu nương nương. n h Thái hậu hội, Thái hậu h cầu cấp cơ lầm một gạt sai rồi, g lừa đến ngày ấy ngũ hoàng t ử thương lan biết được nàng đông tần nhân thân phận là lúc nàng cũng đã có dự cảm bất hảo lo lắng bị hoàng thái hậu phát hiện nhưng nàng nhưng không có dự đoán được một ngày này đã vậy còn quá mau đi ra đến đây nàng thậm chí còn không có lợi dụng đến hoàng thái hậu không phải sao Lòng của nàng Lý nàng nào của có cam thể tâm、à? ông trời đây là ở cùng nàng hay nói dỡn sao vì sao mỗi một lần cho nàng hy vọng lại ở rất nhanh thời gian nội tự tay đem kia hy vọng cấp chặt phá năm đó đi theo tần ngọc xong là như thế giờ phút này cũng như thế buồn cười a vì sao vận mệnh của hắn nhưng lại như thế bi thảm nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến này có lẽ cùng vận mệnh không quan hệ chính là của nàng tham niệm quá lớn lòng của nàng đã muốn bị quyền lực khống chế được không ngừng bành trướng một lần không cam lòng liền ẩn chứa tiếp theo càng không cam lòng như thế tuần hoàn ác tính kia hậu quả có thể nghĩ hoàng thái hậu lại vốn là là quyết tâm nhân lại như thế nào để ý tới an lan h ì n h cầu xin tha thứ bất quá nhìn đến nàng lần này hoàng sợ sợ hãi bộ dáng hoàng thái hậu trong lòng cũng là trồi lên một tia vui sướng cho ngươi nhất một cơ hội cho ngươi nhất một cơ hội lại lừa ai ra sao hừ nói cho ngươi ngươi đó là có cơ hội đều không có khả năng lại theo ai ra nơi này thậm chí là lại theo này trong hoàng cung được đến cái gì nàng không thích nhất đó là đông tần quốc nữ tử đừng nói an lan hinh lừa nàng chính là biết nàng là đông tần quốc nữ tử thời điểm hoàng thái hậu trong lòng cũng đã h ạ quyết tâm nhất tưởng đến đông tần quốc nữ tử nàng liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới triệu chiêu dương cái kia nữ nhân này cả đời nàng chưa bao giờ từng ở đâu cái nữ nhân trên tay thua quá duy độc triệu chiêu dương a tù h theo bản năng nắm chặt thành quyền hoàng thái hậu đáy mắt lãnh ý tăng vọt đắc ý nhìn an lan hình kia mất m ắ t thần sắc năm đó nàng chính là hy vọng làm cho triệu chiêu dương như thế nhưng là triệu chiêu dương kia tính tình đó là mặc cho nàng như thế nào châm chọc khiêu khích như thế nào cấp mặt nàng sắc xem nàng thủy chung chính là kia làm cho người ta c h ó i mắt dịu dàng tươi cười mà này tươi cười ánh mắt đào qua thần vương phi an bình này tươi cười đã lâu hơn mười năm nàng nhưng lại tại đây thần vương phi trên mặt thường xuyên nhìn thấy hừ quả nhiên không hổ đều là đông tần nữ từ quả nhiên không hổ là bà tức nghĩ đến chính mình hôm nay đến chiêu dương điện mục đích lòng của nàng c h u n g là tốt rồi giống bị một khối đại thạch đổ ép tới sắp làm cho nàng hô hấp bất quá đến nàng biết hôm nay là rơi vào này an bình cạm bẫy lý cho dù là mới vừa rồi nàng để lộ ra nàng cùng an lan hinh trong lúc đó quan hệ cũng là cách khởi chính mình tức giận đem của nàng lực chú ý đều c h u y ể n rời đến an lan hinh trên người mà nàng chính là ngồi ở chỗ kia xem vừa ra trò hay thôi an bình a an bình thượng một lần chính mình đến chiêu dương điện trung tìm hiểu an bình hư thật sợ thật là coi thường này an bình thực hiển nhiên này nữ tử đầu nhưng là khôn khéo thật sự thậm chí không thua gì năm đó triệu chiêu dương hai người đều là trí tuệ nữ tử chính là ở đối đãi sự tình thượng này an bình sợ là so với triệu chiêu dương còn muốn sát phạt quả quyết nhiều lắm Này thần vương Hoàng trung hiện những này, lòng Thái một tích tụ phi khó phó Hậu đầu này, chi đầu đối lời lại A, ra cực. nàng tuy rằng biết an bình có thể là ở lợi dụng chính mình tức giận đối phó an lan hinh nhưng là nàng lại như trước không thể áp chế chính mình đối an lan hinh phẫn nộ an lan hinh trong ánh mắt lóe ra bất an càng phát ra nồng đậm mạnh nghĩ đến cái gì khóe miệng gợi lên một chút chua sót đúng vậy hoàng thái hậu lại sao sẽ bỏ qua nàng Riêng triệu đối bài đối chiêu bài biết Thái nhiều nàng An Bình bài sích, theo nàng đối triệu chiêu dương bài sích, nàng cũng đã biết Hoàng thái hậu là có nhiều không thích đông tần nữ là là theo theo thích tử. sích sích Hậu đã có nhưng là nàng sẽ như vậy c h ơ mắt nhìn chính mình tiền đồ như vậy bị mất sao vẫn là bị mất tại như vậy một cái lão bất từ trong tay bị mất ở lãnh cung bên trong không này không phải an lan hinh nguyện ý nhìn đến nhưng là nàng lại nên làm cái gì bây giờ an lan hình ánh mắt chấp động cố gắng nghĩ phương pháp thoát thân nhưng là dù là nàng vắt hết óc nàng đều không thể nghĩ đến cái gì năm đó triệu chiêu dương có hoàng đế yêu thương đó là hoàng thái hậu lại không thích nàng nàng ở cùng hậu cung bên trong vẫn như c ũ có nhỏ nhoi nhưng là nàng đâu nàng cái gì đều không có có chính là một cái tiện mệnh mà thôi đột nhiên an lan hình thân thể ngẩn ra ánh mắt lập tức chuyển hướng an bình coi như nghĩ tới cái gì bình thường ánh mắt đột nhiên sáng ngời quỳ trên mặt đất nàng rất nhanh hướng tới an bình bên kia hoạt động thân mình an bình nhíu mày chút cũng thật không ngờ an lan hinh giờ k h ắ c này hội đem lực chú ý đặt ở thân thể của nàng thượng nàng muốn làm gì rất nhanh an bình liền có đáp án chỉ thấy an lan hinh gắt gao bắt lấy chính mình quần áo d ư ơ n g mắt nhìn nàng thần sắc trong lúc đó cầu xin toát ra đến làm cho người ta kinh không được lâm vào động dung một tay khoa tay múa chân tựa hồ là ở hướng an bình cầu cứu an bình ra sao chờ thông minh nữ tử nàng lại như thế nào hội nhìn không ra an lan hinh ý tứ chính là nàng cũng không nguyện biết cầu cứu sao đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ nàng khả không có quên nhớ an lan hinh mới vừa rồi tiến vào phòng này biết kia đẻ non nhân là nàng an bình là lúc kia thần sắc trong lúc đó t o á t ra đến đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa nàng muốn nhìn đến chính mình đẻ non như vậy ác độc an lan hinh nàng lại như thế nào hội thân thủ giúp nàng hơn nữa là chính mình mới vừa rồi đem hoàng thái hậu tức giận dẫn, dẫn tới an lan hinh trên người an lan hinh nếu là đắc thế nàng hội không mang thù sao an bình cũng không tưởng lấy an lan hinh nhân từ đến làm tiền đặt cược nếu là thua tính không ra chính là chính nàng huệ phi nương nương ngài làm cái gì vậy ngài như thế an bình khả thừa nhận không d ậ y nổi a An Bình nhíu một c h không có gọi nàng gọi có là tang mụi mụi, hầu này tiếng huệ phi nương nương cũng đã rớt ra hai người khoảng cách an lan hinh lại như thế nào hội không rõ đâu nhưng l à dù là an bình toát ra cùng nàng phân rõ giới hạn ý tư an lan hinh cũng không tưởng buông tha cho giờ này k h ắ c này có lẽ chỉ có an bình có thể giúp chính mình nàng muốn không phải an bình hướng hoàng thái hậu câu tình mà là hy vọng được đến hoàng thượng thương tiếc hoàng thượng đối thần vương điện hà cùng thần vương phi thái độ nàng là xem ở trong mắt an lan hinh thường chỉ cần an bình một câu muốn bảo trụ chính mình như vậy dù là hoàng thái hậu sở cũng vô pháp nại nàng gì chống lại an bình hai trong mắt an lan hinh coi như hà quyết định làm cái gì trọng đại quyết định bình thường cắn chặt hàm răng coi như bất cứ giá nào hai tay p h ủ phục trên mặt đất hướng tới an bình thật mạnh đụng phía dưới đi Này hành động cung nữ điều kiện ngẩn an bình là thần vương phi, mà này phi tuy rằng là ở tại lãnh cung bên trong, nhưng tốt số cũng là một cái phi tử y theo hoàng thượng cùng thần vương quan、hệ. nghiêm khắc luận đến, này phi đúng là vẫn còn muốn cao thần vương phi một cái bối phận A. Có thể nào cứ như vậy liền đụng đi xuống này không làm là là mà là là là đây tuy y vậy cho phi, huệ phi phi theo hệ, khắc huệ phi phi thể phải điều đều đi một một cái cao cái có cứ ở ở tại bối ra A, tốt tử số dù là hoàng thái hậu trên mặt cũng là hiện lên một chút khác thường an lan h ì n h này hành động k h ô nhưng g t h i ngờ là càng thêm kích thích nàng, thêm an lan hinh trung quy là quá ngây thơ rồi nàng không ngừng đụng đầu nhưng là an bình chính là l ặ n g lặng nhìn chút cũng bất vi sờ động không phải an bình vô tình mà là an bình không thể mạo hiểm trong phòng một trận quỳ dị im lặng chỉ còn lại có an lan hình cái chán va chạm sàn thanh âm mới vừa rồi nàng trên chán vốn là bị thương giờ phút này lấy động vào lại huyết nhục mơ hồ nhưng là an lan hình lại bất chấp rất nhiều thậm chí nghĩ chính mình càng thảm nhị thì thì có lẽ sẽ đồng tình chính mình nhưng là qua hồi lâu an bình như trước không có gì động tác rốt cục nàng coi như đụng mệt mỏi hé ra trên mặt dính đầy máu tươi kia cái chán lại chật vật không chịu nổi dần dần an lan hinh tốc độ chậm lại bởi vì nàng biết chính mình thường hy vọng càng phát ra xa vời Kiết không Hinh liền mụi người thế chết thành tác trong tràn thật tâm thấy thân tỷ trên nắm quyền An Lan、hinh、dừng dập đầu động tác, trong lòng châm chọc cùng hận ý, không ngừng lan mà ra, An Bình à An Bình, nàng chẳng như nhẫn không nàng nhưng là thân mũi, trên người đều chảy giống nhau châm mà mà máu chọc chảy à đầu cứu đều ra sao. lẽ là dập được Các ý sự nhưng lạc lúc này an lan hinh làm sao hội n g h ĩ đến ngay tại trước đó không lâu nàng biết rõ hoàng thái hậu sẽ đối phó an bình phải an bình bụng đứa nhỏ đưa vào chỗ chết nàng làm sao thường có nguyên nhân vì tìm h ỗ i loại tình cảm mà đến thay an bình mật báo chẳng những không có mật báo thậm chí còn từ trong lòng hy vọng an bình bụng đứa nhỏ không có thậm chí ở mới vừa nghe đến thái y nói ra an bình tình huống chi nguy cơ là lúc hy vọng an bình nhất thi hai mệnh An Lan Hình cắn chặt hàm răng, hận ý không ngừng trong lòng chung chặt hàm ý đấy a An n sen, nàng nếu thật sự tránh không được lãnh cung này vận mệnh, như vậy, nàng cũng muốn tạo nên an Bình sự cuối thật tạo vậy được đời c p nàng trôn cùng. đ á mắt một c ỗ đặc hơn sát ý bắn nhanh mà ra cơ hồ là ở kia trong nháy mắt tất cả mọi người không kịp phòng bị là lúc an lan hình nguyên b ả n quỳ thân thể rõ ràng dựng lên thẳng tắp hướng tới an bình đánh tới kia trong mắt làm cho người ta sợ hãi hơi thở làm cho tất cả mọi người lâm vào sợ an bình nhíu m i thật cẩn thận che chở chính mình bụng tâm nhất thời đề lên nàng muốn tránh đi nhưng lạt giờ phút này h ở ra bụng lại thành của nàng càn tay mà ở mới vừa rồi cùng an bình đi ra hiện sau vẫn đều ở một bên lẳng lặng đợi bích châu cùng với nhân nhân ánh mắt phút chốc trợn to cơ hồ là theo bản năng hướng tới an bình tiến lên ý đồ dùng thân thể của chính mình để an lan hinh không cho an lan hinh tiếp xúc đến an bình m ả i may Chính là các h nàng là An i g cũng ư ờ i tốc độ lan à để bất q u Lan hinh k h o này g gần khoảng cách, nhìn an lan Hình khoảng cách an Bình An thế Lan Hinh n à c nhất g gần, mấy người trong lòng đều c tới một khối thạch tiến lên dựa vào nàng giờ phút này phẫn nộ cùng xúc động an bình bụng đứa nhỏ nghĩ như thế hoàng thái hậu đáy mắt ác độc càng phát ra đặc hơn tốt lắm a a ngay Bình mới vừa rồi cố ý dẫn ra bản hình dẫn thân đối An Lan mới rồi đối vừa ra cố tức ý i diễu, biến ậ n nàng bên nàng nguyên nhân vì thế sự, nhất bụng khí đâu, nhưng không có sự đoán được tình ở một thế thế chế có được khí h đâu, vì sự, sự ó nhanh như v ậ hừ, đắc ý sao? Ngay sau o Ngay a s đó sẽ đến phiên nàng an bình khóc hoàng thái hậu trong đầu hiện ra an bình nằm ở vũng máu bên trong hình ảnh mâu quang lóe lóe lẳng lặng cùng đợi này một màn phát sinh ngay tại không khí khẩn trương đều nhanh muốn băng thời điểm một chút huyền sắc thân ảnh rõ ràng thiểm vào phòng mà lúc này mắt thấy an lan hình sẽ va chạm vào an bình thân thể điện quang hòa thạch trong lúc đó an bình chỉ cảm thấy đến chính mình bên hông hơn một đôi bàn tay to kia quen thuộc cảm giác bên tay quanh quần thuộc loại thương địch hơi thở làm cho an bình lòng đang kia trong nháy mắt hoàn toàn thả xuống dưới trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười an bình biết chỉ cần có thương địch ở ai cũng mơ tưởng động nàng một cây ngón tay mà tại kia trong nháy mắt mất đi mục tiêu an lan h ì n h tự nhiên là thất vọng tri cực lúc này nàng đã muốn không thể ổn định thân thể của chính mình lập tức thật mạnh gục đi xuống ngã trên mặt đất tình thế đột nhiên đại nghịch c h u y ể n làm cho người ta chưa kịp phản ứng lại đây đợi cho phản ứng lại đây là lúc đã muốn là sau một lát nhân nhân cùng bích châu nhìn đến an bình rất bụng bình yên vô sự tựa vào thần vương thương địch trong lòng trong lòng rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn vương ra tới kịp đúng lúc bằng không hai người ánh mắt đều c h u y ể n rời đến an lan h ì n h trên người này nữ nhân sao như vậy mang độc mà đồng dạng sự tình ở hoàng thái hậu trong mắt cũng là khơi dậy mặt khác một phen sóng gió mới vừa rồi nhảy nhót thần sắc nhất thời biến mất không thấy thủ nhi đại chi là vẻ mặt sắc bén mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế nhưng mới vừa rồi rõ ràng hơi kém liền đụng tới an bình này an lan hinh thật đúng là vô dụng thật sự này còn muốn quái thương địch kia t i ể u tử thế nhưng sớm không đến chỉ không đến ở giờ khắc này xuất hiện nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì con ngươi dùng mình trong lòng hồi ý nhất thời sông r a mới vừa rồi đúng là chính mình làm cho người ta đi tìm thương địch đến đây nàng vốn định vui sướng khi người gặp họa làm cho thương địch trở về tận mắt đến an bình đẻ non bộ dáng nhưng là nàng ngàn tính vạn tính thế nhưng không có tính đến nàng này hành động còn hỏng rồi của nàng đại sự là c có chuyện địch trước cả Đây đây. vậy là là Thương như Bình, nhiều như nắm An người gì? dù ở hắn cũng chút không có muốn buông lỏng bộ dáng nghĩ đến chính mình mới vừa nghe đến tin tức ánh mắt lập tức rơi xuống an bình bụng thượng nhìn đến mặt trên như chiếc bình yên vô sự hở ra một lòng mới hoàn toàn thả xuống dưới trời biết nàng mới vừa nghe nghe thấy ninh nhi đẻ non tin tức khi là như thế nào tâm tình kia một khắc hắn cơ hồ t ư ở n g thiên tháp xuống dưới một lòng đều là gắt gao thu cùng một chỗ ninh nhi đẻ non làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy thường địch không chút suy nghĩ bỏ lại trong tay chuyện tình theo sau ở hoàng cung bên trong liền có thể thấy một chút huyền sắc thân ảnh ở đ ỉ n h thượng xuyên qua bay thẳng đến chiêu dương điện bên này tới rồi hắn tiến chiêu dương điện liền cảm giác được một trận không tầm thường không khí ở đến ngoài cửa phòng là lúc nhìn đến nguy hiểm hướng tới ninh nhi tới gần hoàn hảo hắn tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm mở bằng không thương địch cơ hồ không thể tưởng tượng na hội là như vậy hậu quả chặt chẽ đem an bình khóa trong ngực chung thương địch lợi mắt đào qua ở đây nhân ánh mắt cuối cùng dừng ở kia thượng nữ tử trên người nàng kia dính đầy máu tươi mặt làm cho thương địch khẽ nhíu mày nhưng lạc đó là dính huyết hắn cũng y hi có thể phân rõ ra người kia là ai cũng không chính là huệ phi nương nương an lan h ì n h sao thương địch cắn chặt hàm răng chút không che giấu chính mình tức giận này nữ nhân mới vừa rồi hơi kém liền thương đến ninh nhi a người tới thương địch quát trói tai ra tiếng thương địch dứt lời tiếp theo thuấn bên ngoài thái giám liền cung kính tiến vào t ù y thời đợi mệnh bộ dáng đ ê m này nữ nhân thương địch con ngươi dùng mình cả người như địa ngục đi ra tu la làm cho người ta không rét mà run chính là mệnh lệnh của hắn còn không có nói xong hoàng thái hậu thanh âm liền vang lên ngạnh xinh xinh đánh gãy hắn trong lời nói chậm đã hoàng thái hậu mâu quang vi liễm lại d ư ơ n g mắt là lúc chống lại thương địch tầm mắt đáy mắt lộ vẻ lạnh như băng Hoàng thường á i nhiên miệng, mọi Hậu cho đột tất n mở làm g cả i giật là m ì h Thái Hậu n n ư ơ nương muốn làm gì? Nhất là An Bình, mi tâm nhanh nhíu gì? làm mi tâm là lại, địch á y mắt một xẹt qua việc dương nhíu mày đối với hoàng thái hậu hắn xưa nay đều không có hòa nhã sắc này nữ nhân năm đó là như thế nào đối đ ạ i hắn mẫu thân hắn đều nhất nhất nhớ rõ Hắn đáy mắt xẹt qua một chút không hờn giận hoàng thái hậu cũng là không để ý đến thương địch vấn đề cất cao giọng nói Thần n v ư ơ gần Điện được đây Phi Phi ai người tới cười cái Thái phải giận Hinh Huệ Yến nhưng nàng không nhận An Bình nhíu mày, cười lạnh đây là cái gì tình huống, Hoàng thái hậu không phải tức giận An Lan hinh sao? Khả vì sao nàng tưởng nàng Hạ, thật thấy, chấp Hậu Khả hồ là là là mày ta tử trí. tức tự ra ra sao? sao A. bác bảo cảm sử gì g vì là một lát an bình liền hiểu được trong đó nguyên do so với đ ố i an lan hinh tức giận này hoàng thái hậu càng thêm không nghĩ làm cho thương địch cùng chính mình như ý a mâu quang v ì liệm an bình nháy mắt biết nên như thế nào làm lại d ư ơ n g mắt là lúc an bình cũng là chống lại hoàng thái hậu ánh mắt thái hậu nương nương lời này nói không sai mới vừa rồi đó là huệ phi nương nương hơi kém liền bị thương ninh nhi nên xử trí cũng nên là từ hoàng thượng cùng thái hậu nương nương mới là ta cùng vương ra là bao biện làm thay bất quá hoàng thái hậu nhíu mày nàng nhưng thật ra tình nguyện nhìn đến an bình công bằng cùng nàng rằng co cũng tốt hơn nhìn đến nàng giờ phút này mặt mang mỉm cười làm cho người ta chóc đoán không ra biểu tình như vậy an bình luôn làm cho người ta ra đầu run lên liền như thế khắc hoàng thái hậu ra đầu mà bắt đầu run lên bất quá bất quá cái gì an bình không có chờ hoàng thái hậu hỏi liền lập tức tiếp tục mở miệng vẻ mặt chân thành nói Thái hậu nương nương, ninh nhi tin tưởng, hậu Ninh Nhi nương nương, một ớ mới mới i rồi Phi phải Ninh Nhi, rồi phải Ninh Nhi vừa về vừa phía sao. hồ Huệ nhất định không phải cố ý, nàng chính là không cẩn thận mới có thể đánh huống không không thương nương nương nàng cẩn nàng tổn đến cố có có ý, là m khi đã như vậy ninh nhi muốn mời thái hậu nương nương bán nhà của ta vương ra cùng ninh nhi một cái mặt mũi không cần trách cứ huệ phi nương nương dù sao dù sao huệ phi nương nương là ninh nhi tam muội muội máu mù tình thâm an bình như thế nói xong ánh mắt nếu có chút giống như vô l i ệ u ý hoàng thái hậu thần s ắ c quả nhiên nhìn đến của nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi nhất là ở nàng nói đến máu mù tình thâm là lúc hoàng thái hậu thủ lại nắm chặt lên an bình đáy mắt thiềm một chút thực hiện được lẳng lặng cùng đợi đã biết lời nói nói ra hiệu quả An thay vừa của An Lan Bình cầu tình, làm cho thương địch Bích Châu cùng với nhân nhân đều là nhíu nhíu mày, ninh nhi nàng là muốn làm gì. Cầu tình, nàng thế nhưng thay mới vừa rồi hơi kém thương đến của nàng an Lan Hinh cầu tình. Bích gì. cho địch Châu thế hơi cầu Cầu cầu đều làm là là làm mày, mới kém với rồi giờ phút này liền ngay cả an lan hình cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc nàng cầu tình mới vừa rồi nàng đối nàng dập đầu như vậy đau khổ cầu xin của nàng thương tiếc nhưng là nàng lại bất vi s ở động hiện tại nàng thế nhưng vì nàng cầu tình nàng thật sự có thể tin tưởng an bình là ở giúp nàng sao nhưng l à vì sao trong lòng nàng bất an lại như trước ở nấn ná thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế cầu tình an bình thật là vì nàng cầu tình sao Này sở chỉ có An Bình chính mình sở chỉ có thì r o n lòng g biết bất t quá ô n minh như thương n g địch, h n An Bình lướt mắt một cái, lập tức coi như mạnh đến cái gì? nhất thời bừng tỉnh đại ngộ khóe miệng dơ lên bắt gì, Thì thời khóe chút phi lướt lập cười. mắt một tức một tựa tiếu tiếu tê cái, coi cái giữ đại dơ ra là thế ninh nhi a ninh nhi nàng luôn biết nên như thế nào lợi dụng thời cơ cùng tài nguyên dù là hắn cũng không thể không b ộ i phục a mà giờ phút này thương địch tầm mắt nếu có chút giống như vô đảo qua hoàng thái hậu đáy mắt quang mang lóe ra ninh nhi là muốn mượn đao giết người sao quả nhiên hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng ý có điều chỉ nói mặt mũi thần vương cùng thần vương phi mặt mũi ai ra tự nhiên là cấp cho bằng không hoàng đế đã biết sợ là vừa muốn nói là ai ra không phải hoàng thái hậu ngữ khí tràn đầy ghen tuông trong lòng như trước không thể vì hoàng đế thái độ mà chú ý như thế ninh nhi liền lúc này thay ninh nhi tam muội muội tạ quá hoàng hậu nương nương an bình c ù n g kính hướng tới hoàng thái hậu phúc phúc thân liễm m i che khuất đáy mắt càng phát ra trói mắt q u a n g mang hoàng thái hậu khóe miệng gợi lên một chút khinh thường tạ nàng cũng không hiếm lạ của nàng lòng biết ơn cấp thương địch cùng an bình mặt mũi sao nàng làm sao có thể cho bọn hắn mặt mũi nàng nhưng thật ra hận không thể ở bọn họ mặt mũi thượng hung hăng đánh một cái tát lấy tiêu nàng trong lòng tức giận người tới đem điều này nữ nhân cấp ai ra nhắc tới như vậy quỳ dạp trên mặt đất tính cái gì cấp ai ra quỳ tốt lắm ai ra hôm nay liền muốn thay hoàng thượng đến thanh lý môn hộ hoàng thái hậu cất cao giọng nói an bình càng là cầu tình càng là hy vọng chính mình bỏ qua cho an lan hinh nàng lại càng là muốn hung hăng trừng phạt an lan hinh lúc này nàng làm sao lại từng phát hiện chính mình là chúng an bình kế đâu an bình chờ chính là của nàng này một câu a chương hai trăm linh bảy ngoài ý muốn có thai hoàng thái hậu nói rơi xuống cơ hồ là tất cả mọi người sửng sốt một lát trong lòng nhịn không được oán thầm mới vừa rồi thái hậu nương nương không phải nói cấp cho thần vương cùng thần vương phi mặt mũi sao nhưng lạt nàng đối huệ phi nương nương xử trí khả chút không có nề tình ý tứ coi như cố ý muốn cho thần vương cùng thần vương phi nan kham bình thường đây là cái gì tình huống hoàng thái hậu làm như vậy mới vừa rồi thay huệ phi nương nương c ầ u tình thần vương phi mặt khả nên đi làm sao phóng a cung nữ bọn thái giám nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng lạp bích châu cùng nhân nhân đang nhìn đến an bình k h o e miệng giơ lên nếu có chút giống như vô ý cười là lúc ở chính mình trong đầu đem tin tức này tiêu hóa một lát mới bừng tỉnh đại ngộ hai người sáng tỏ sau đều là không g i ấ u vết liễm m i tựa hồ là đang chờ đợi cái gì Nguyên bản đã bị bất đã An bao phủ An phủ lan hinh nghe được Thái Hậu nương Thái nương chính trí, mình xử sửng ắ c mặt lại một trận, trận lại sốt một lát đầu tiên mắt nhìn về phía an bình vừa vặn chống lại nàng có chút l é ra khác thường sáng dọi ánh mắt trong lòng n g ẩ n ra đã ở kia trong nháy mắt hiểu được thần sắc phức tạp nhìn an bình cơ hồ không thể nhận này sự thật thì ra là thế nàng đã nói mới vừa rồi chính mình cầu an bình hỗ trợ nàng đều bất vi sở động an bình lại làm sao có thể ở chính mình hơi kém thương đến của nàng dưới tình huống thay chính mình cầu tình đâu nàng này không phải cầu tình rõ ràng chính là đem chính mình hướng thái hậu nương nương lửa giận thượng thôi a đúng vậy lấy thái hậu nương nương đối thương địch cùng an bình không vui an bình muốn hoàng thái hậu càng là sẽ không thỏa mãn a hôm nay hoàng thái hậu không giống như n g u y ệ n nhìn đến an bình đẻ non cũng đã là thất vọng chi cực kỳ lại như thế nào lại bán cho thương địch cùng an bình gì mặt mũi đâu an bình hẳn là biết điểm này đi an lan hinh cơ hồ là ở trong nháy mắt liền khẳng định này đoán an bình à an bình nàng vẫn đều biết nói an bình là trí tuệ nhưng nàng nhưng không có dự đoán được nàng thế nhưng hội như thế có mưu lược đáng sợ an lan hinh giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy chính mình này nhị thịt t ì thực khôn khéo làm cho người ta sợ hãi nàng lúc này mới phát hiện cùng an bình là địch là cỡ nào n g u xuẩn nhưng lạc nghĩ đến chính mình mới vừa rồi làm những chuyện như vậy tình đừng nói dẹp an chữ chính mình có cựu oán tất báo tính tình chính là thần vương điện hạ đối an bình không đành lòng thương cập mảy may yêu thương nàng an lan hinh liền không thể nghi ngờ là phạm vào thiên sai lầm lớn nếu mới vừa rồi chính mình thật sự bị thương an bình cùng nàng bụng đứa nhỏ có an bình cùng nàng bụng đứa nhỏ vì nàng t r ô n cùng nàng cũng thỏa mãn nhưng lạt giờ phút này sự tình bị thua nàng s ở muốn thừa nhận không chỉ có riêng là ở hoàng thái hậu tức giận a an bình chiêu này mượn đao giết người cũng đã tỏ rõ nàng đối chính mình sẽ không thù hạ lưu tình An lan hinh nhìn về phía an bình tầm mắt an bình đúng là hào phóng không có làng tránh như thế tự nhiên n g h ê n đón của nàng ánh mắt mâu t r u n g ẩn ẩn phiếm có chút ánh sáng lạnh nhìn xem an lan hinh trong lòng lại phát run an bình vừa lòng nhìn an lan hinh kia khó coi sắc mặt lúc này chút không ngại hoàng thái hậu không bán mặt mũi hành động mà của nàng mục đích đã muốn sắp đạt tới không phải sao hừ an lan hinh à an lan hinh muốn bị thương nàng bụng đứa nhỏ sao đừng nói là nàng không thương đến chỉ cần là loại nghĩ gì này đều không được hoàng thái hậu phân phó các không dám có chút chậm trễ lập tức tiến lên đem an lan hinh theo thượng nhắc tới đến làm cho nàng quỳ kia động tác thô bạo chút đều không có thương hương tiếc ngọc ý này hành động bừng tỉnh an lan hinh an lan hinh cắn chặt hàm răng hung hăng chừng mắt nhìn an bình liếc mắt một cái t u hồi tinh thần trong lòng tính toán nên như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh Ký hy vọng cho vọng biết An lan hinh một lòng gắt gao thu nghĩ đến mới vừa rồi thái hậu nương nương theo như lời trong lời nói thanh lý môn hộ hoàng thái hậu là muốn trí nàng vào chỗ chết sao bối rối vô thố an lan hinh quỳ trên mặt đất thần sắc hoàng sợ bãi bắt tay vào làm tựa hồ là ở biểu đạt của nàng cầu xin người tới cấp ai ra thượng cái cặp hoàng thái hậu lớn tiếng phân phó nói trong mắt ngoan độc chút không thêm che giấu t o á t ra đến an lan hinh lại không biết nói giờ phút này đúng là nàng đong đưa thủ làm cho hoàng thái hậu tìm được rồi trả thù phương pháp hừ an lan hinh này tiện nhân đáng giận kẻ lừa đảo lừa nàng sao nàng miệng không thể nói một bộ nhu thuận đáng thương bộ dáng lừa hết của nàng đồng tình nàng là như thế nào lừa chính mình nghĩ đến an lan hinh mỗi một lần cùng chính mình trao đổi đều là dùng giấy bút hoàng thái hậu trong lòng liền toát ra một cái ác độc ý tưởng nếu nàng dùng này hai tay lừa nàng như vậy nàng sẽ phá hủy này hai tay xem nàng còn như thế nào gây sóng gió an lan hinh thân thể run lên lập tức nhìn đến công nhân rất nhanh cầm cái cặp vào phòng an lan hinh h o ả n g sợ hai mắt h o ả n g sợ trợn to cơ hồ không thể tưởng tượng bọn họ cầm kia g á i cặp hội đối chính mình làm cái gì an lan hinh không muốn tưởng nhưng lạc lại khống chế không được chính mình suy nghĩ nàng tựa hồ nhìn đến kia g á i cặp khấu ở chính mình mười ngón thượng huyết nhục mơ hồ hình ảnh không cần an lan hinh miệng không thể nói chỉ có thể h o ả n g sợ lắc đầu nhưng lạc phía sau ai hội để ý tới của nàng ý nguyện hoàng thái hậu nhìn thoáng qua an lan hinh lập tức ánh mắt đảo qua an bình vừa vặn nhìn thấy an bình nhíu chặt mi phong cặp kia thâm thúy con ngươi tựa hồ ẩn chứa đối đã biết phiên hành động không hờn giận không hờn giận sao hoàng thái hậu nhíu mày mà chính lúc này an bình cũng là mạnh mở miệng thái hậu nương ngài ư ơ n n g đây là an bình hành động pha d i a i kia bộ dáng coi như thật sự uấn giận bình thường chính là nàng còn chưa nói hoàn hoàng thái hậu liền đánh gãy lời của nàng t hoàng ầ thần n vương phi, mới vừa rồi này tiện nhân hơi kém liền bị thương ngươi, vốn đã kinh là từ tội ai ra nhưng ngươi cùng thần vương mặt mũi thượng, đối nàng rộng thùng thình ngươi rằng tình thì nhưng ta bác Yến trung quy quy không thể bởi vì gì một người vừa vì hơi gì phi, thâm, thể thay h mới rồi tội ai mũi đối mội bởi đổi. kém xem mặt tìm một từ ra ta là là là mà tuy quy quy quy lý bị bác đã xử ở các cụ cụ, thái hậu buổi nói chuyện là ở nói cho mọi người bác yến quy củ dung không dưới đông tần quốc nữ t ử càng dung không dưới thương địch này đựng đông tần hoàng thất huyết mạch nhiệt chủng an bình cùng thương địch lại như thế nào nghe không r a của nàng ý thứ bất quá hai người đều là khống chế cảm xúc cao t h ủ như t r ư ớ c bất động thanh sắc đem lực chú ý đặt ở an lan h ì n h trên người an bình mâu quang vi liễm nắm chặt thương địch quần áo đẹp mặt mi phong nhanh ninh vương ra nên làm thế nào cho phải thương địch có chút phối hợp mở miệng có lẽ hoàng thượng gần là từ thương địch trong miệng nói ra này vạch thái hậu sắc mặt liền trầm đi xuống có lẽ hoàng thượng hoàng thượng như thế nào có lẽ hướng hoàng thượng câu tình hoàng thượng sẽ chân chính cho bọn hắn hai người mặt mũi sao hừ nàng lại như thế nào hội cho bọn hắn cơ hội đâu cấp ai ra động thủ hoàng thái hậu ra lệnh một tiếng nói năng có khí phách công nhân cầm cái cặp hướng tới an lan hinh từng bước một tiêu sái gần mỗi đến gần từng bước an lan hinh trên mặt hoảng sợ liền dày đặc vài phần không ngừng phe phẩy đầu chính là trung quy là không thể ngăn cản hướng nàng mà đến bi thảm vận mệnh gần là một lát an lan hinh huy động thủ liền bị công nhân chặt chẽ bắt lấy thô bạo đem của nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc đặt ở cái cặp khe hở giữa An Lan Hinh c ả mạnh nhận được hình được cụ kêu l như băng, công ả ảnh người bắt đầu run lên, người chung quanh đều nhìn này một màn, đối với này chung kẹp đầu món tay, bọn họ thường xuyên nhìn thấy, bất quá, giờ phút này xem An Lan Hinh hình hình ảnh còn thật là、so、với ngày xưa lực đánh vào lớn hơn nữa. Mạnh giờ xưa đối với lại với bắt bất một tay, thấy, phút mặt huyết thật đầu đều đầu quá, chịu là là lực c họ vào xem vẻ kẹp so nhân hung hăng lôi kéo cái cặp đột nhiên buộc chặt mà alan n hinh hai tay nhất thời bị đè ép biến hình trong phòng không khí nhất thời trở nên cực kỳ q u ỷ dị muốn nói dĩ vãng mỗi một cái chịu kẹp đầu ngón tay nhân người nào không phải kêu quỳ khóc thần hào duy độc này huệ phi nương nương thật là im lặng không phải nàng không muốn kêu chính là kêu không được thôi an l a n h ì n h cả người bị không ngừng đánh úp lại đau đớn vây quanh lại chỉ có thể miệng há hốc nàng sờ chịu đau lại rõ ràng trăm ngàn lần nhìn nàng thống khổ dối r ắ m cùng một chỗ mặt an bình con n g ư ờ i cũng là một mảnh bàng quan bình tĩnh nàng khả không có quên nhớ mới vừa rồi an lan h ì n h đối chính mình việc làm đâu hoàng thái hậu đáy mắt lại hưng phấn lên lừa nàng sao đây là lừa của nàng đại giới cấp ai ra dùng sức hoàng thái hậu tựa hồ còn chưa đủ tiếp tục thúc giục nói coi như hận không thể đem của nàng này hai tay chém đứt nhưng trên thực tế chém đứt này hai tay chẳng cứ như vậy chậm rãi hủy diệt làm cho nàng thường tẫn khổ sở càng thêm đại khoái nhân tâm a là là một, ầm ầm nương nương nhìn nhìn một chút không hờn giận. đã chết sao nếu là đã chết vậy thật sự rất tiện nghi an lan hinh này đáng giận kẻ lừa đảo công nhân lập tức tiến lên ngồi s ổ m xuống thân mình dò xét tham an lan hinh hơi thở tặng một hơi hồi bẩm nói hồi thái hậu nương lời của mẹ còn có khí ở huệ phi nàng chết ngất trôi qua chết ngất trôi qua h ả o tốt lắm không chết là tốt rồi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng chết ngất đi qua an lan hinh hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng đối ồ vô không không dụng điểm ấy nhi liền chịu không nổi、sao. Người tới, đem nữ nhân này cấp ai ra quang tiến xuân Hoàng như nguyện ban đầu, Nàng điểm đem đi đổi đầu tới ai Thái m ấy cấp thay chịu hoa Hậu cư trước có ước u sao ra n này lừa của nàng nữ nhân ở lãnh công chung nhận tấn cho của chút một chút thừa lừa tra ở Một một đ ố với hoàng thái hậu đối an lan hình xử trí an bình nhưng thật ra không nói gì nàng rõ ràng hiểu được vô luận là vì chính mình cùng thương địch còn là vì an lan hình thân mình đối hoàng thái hậu lừa gạt của nàng ngày đều mơ t ư ở n g quá Liễm My, ninh h nhân nghe theo Hoàng h ì n công t á Hậu h p â p ó đem a nhi Lan người đi ra phòng. Bất quá, hoàng Thái Hậu Bất quá, n không g có r đi, có ủ a An ra ra nàng ánh mắt rừng ở An Bình hở ra bụng thưởng, đáy mắt lại hơn một mảnh thâm trầm, nhưng trên mặt cũng là xả ra một chút tươi cười, thản nhiên n là đáy hờ thâm chút mắt mắt một trầm, mặt một tươi ở cười, lại xả i Ninh Nhi, người có mang có bầu cần phải để ý điểm nhi mới vừa rồi ai ra nghe nói chiêu dương điện trung đã xảy ra chuyện còn thật là hoàng sợ hoàn hảo ngươi không có việc gì ai ra này trái tim liền buông xuống a này Bình không nhú giấu vết m k i n hoàng ngạc h thái hậu biến sắc m ặ thật tốc độ cực độ n a vừa n còn như h mới rồi v y à n nhẫn, thậm chí đúng ố đối i trọi gai giờ nàng cùng thương địch đều là như là gắt, địch h đều vậy p t à y n n h ư là ạ lại i lại đổi thái thay sao? độ n y Hoàng Thái Hậu, thật đúng là đúng cái gì yên tâm nàng xem nàng là thương tâm còn không sai biệt lắm nghĩ đến mới vừa rồi hoàng thái hậu biết được đẻ non nhân không phải chính mình khi kinh ngạc cùng thất vọng an bình liễm m i ha ha nói ninh nhi tự nhiên hội để ý cẩn thận dù sao giống mới vừa rồi huệ phi nương nương như vậy không cẩn thận nhân cũng là không chỉ như vậy một cái ninh nhi mới vừa rồi vào cửa là lúc nghe thấy thái hậu nương nương hỏi ninh nhi thị nữ vì sao đẻ non nhân không phải ninh nhi ha ha lúc ấy ninh nhi còn muốn hay là thái hậu nương nương hy vọng ninh nhi đẻ non không thành an bình nói đến vậy dừng một chút lập tức quả nhiên nhìn đến hoàng thái hậu sắc mặt vi cương một chút xấu hổ sôi nổi cho thượng làm sao có thể Ninh nhì người đây là oan uổng ai ra, người bụng đứa nhỏ, nhưng là trại ta bác Yến Hoàng như nhẫn ai trại ai tại thất huyết ai ra tại sao có thể đây đứa đâu. tâm vậy là là sao ra, ta ra bác có không có như vậy nhẫn tâm sao an bình trong lòng trồi lên một tia châm chọc không đáng t r í bình này hoàng thái hậu biết rõ đã muốn xé rách ra mặt như trước duy trì khuôn mặt tươi cười sao thật đúng là n g u xuẩn c h i cực trên thực tế hoàng thái hậu quả thật đã muốn biết mới vừa rồi biết được đẻ non không phải an bình là lúc chính mình phản ứng lấy này an bình trí tuệ định là hiểu được cái gì chẳng qua nàng cũng không nguyện như vậy nhận thua ở nàng xem đến nếu là chính mình nổi giận cùng an bình công bằng biểu lộ xé rách ra mặt như vậy nàng liền thua không chỉ có như thế hoàng đến nơi đó nghĩ đến hoàng đế hoàng thái hậu trong lòng trồi lên một tia chua sót hắn sợ là cũng sẽ càng thêm cùng chính mình đem h i ể m khích làm sâu sắc đi Cho trước cười. cười càng khắp nơi suy tính, Hoàng Thái Hậu như bình khôn Thái Hậu nương nương xưa nay nhân từ, lại như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu? Là ninh nhi hiểu lầm, Thái Hậu bình khóe phát phúng như như hiện. nào trào nên, nơi an vẫn Đúng nương nương nay nương nương an miệng nồng ẩn mắt đối lại suy duy đâu? vậy, vậy đáy trì mặt tê từ, tâm Là đậm, xưa ra lầm ý nhân từ hai chữ lại làm cho hoàng thái hậu nhíu nhíu mày liền ngay cả cái khác công nhân trong lòng cũng đều giật mình nhân từ cái gì nhân từ mới vừa rồi thái hậu nương nương là như thế nào đối huệ phi kia cùng nhân từ dính được với nửa điểm nhi quan hệ sao c h â m c h ọ c thật sự là thiên đại c h â m c h ọ c thái hậu nương nương lại như thế nào không có nghe được an bình c h â m c h ọ c sắc mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch bất quá nàng cũng là chịu đựng không g i ấ u vết nhìn đem an bình ôm vào trong lòng thương địch liếc mắt một cái nàng biết giờ này khắc này quả quyết không phải nàng đối phó an bình hào thời cơ t hiểu ậ t g ậ n an bình thủ hộ thần thương vẫn nàng mình người ngay nàng nói, nàng không là là làm lúc làm ta sao biết thù hộ địch, cho h tự trở t đó cấp về, kêu nghi ngờ là y ể n tảng đá chính mình chân khởi Hiểu tạp đá A. lầm giải khai liền hào nếu ninh nhi không có việc gì ai ra cũng sẽ không ở lâu hoàng thái hậu không muốn lại tiếp tục đãi ở trong này này chiêu dương điện khi nàng cái gai trong thịt không phải nhất t ư ở n g đến mục đích của chính mình thất bại trong lòng nàng chính là một trận tích tụ t h ư ơ n g địch nhíu mày nghe mới vừa rồi hai người nói chuyện k h ô ninh khéo h t ư g c nhi g ẩn ẩn cái Nào cùng ó vương gia c ù n g đưa thái hậu nương nương an bình dịu ngoan là tốt rồi giống như mới vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh quá bình thường bất quá nàng đáy mắt ẩn ẩn lóe ra biến hóa kỳ lạ cũng là tiết lộ lòng của nàng tư thương địch đều biết không có thể như vậy buông tha hoàng thái hậu an bình làm sao thường không biết đâu bất quá an bình đều có nàng quyết định của chính mình về phần cái gì tính an bình nghĩ đến cái gì ở hoàng thái hậu xoay người hết sức khóe miệng d ơ lên độ cong càng lúc càng lớn vài phần hoàng thái hậu tự nhiên là không có nhận thấy được an bình khác thường hướng tới chiêu dương điện ngoại đi đến nàng như thế nào cũng thật không ngờ nàng đầy cõi lòng hy vọng đến chiêu dương điện đến vì xem vừa ra trò hay nhưng là đến cuối cùng thế nhưng an bình cấp thiết kế làm cho nàng cấp nhìn chê cười đợi cho hoàng thái hậu thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong thương địch ôm an bình thủ nắm thật chặt cái kia lão bà đối với ngươi làm cái gì đẻ non tuy rằng ninh nhi bình yên vô sự nhưng lạc lại không có nghĩa là không có chuyện tình phát sinh mà chuyện đó tình định cùng kia thái hậu nương nương thoát không được can hề an bình còn không có m ở miệng liền nghe được nhân nhân rõ ràng ra tiếng ngữ khí bên trong tràn đầy bất bình vương gia người không biết hoàng thái hậu bảo an là cái gì tâm tư nhiều ngày trước nàng cố ý tặng một ít ngâm hương liệu vải vóc cấp vương phi làm cho vương phi cấp bụng tiểu trù t ử làm mấy thân xiêm y nàng thế nhưng tại kia vải dệt chung động tay động chân sảm tạp xạ hương nàng rõ ràng muốn làm cho vương phi cùng bụng đứa nhỏ gặp chuyện không may à. nếu không vương phi khôn khéo nhất định phải bị hoàng thái hậu cấp thực hiện được Nhân nhân lòng đầy cam phẫn, đối kia Hoàng Thái Hậu làm thập phần khinh thường, nhất thường đến mới vừa rồi nàng xem đến kia đẻ non nhân không vương vọng thần nhân nhân liền nhân Thường thân ngẩn an bình thân thể, làm cho nàng đối mặt chính mình, nùng phong ninh Thái Hậu thập phải phi khi khiếp thất phức thấy khoái địch thể thể cho thành tâm. làm loại làm gắt đầy đối đẻ đại đối tuyến. cam các sắc cảm mặc cái kia vừa kia ra, mới xem mặt mi một tạp rồi bài gao quá sợ chuyện này ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi chết thiệt kia lão thái bà thế nhưng như thế ác độc hắn mặc dù có chuẩn bị tâm lý giờ phút này dĩ nhiên thập phần phẫn nộ mới vừa rồi hắn sẽ không nên làm cho kia hoàng thái hậu đi ra chiêu dương điện an bình tựa hồ là nhìn ra thương địch trong lòng suy nghĩ trần an nói ta này không phải không có việc gì sao n g ư ơ i xem bụng t i ể u t ử kia cũng an an ổn ổn nhưng là thương địch ánh mắt rừng ở an bình hờ ra bụng thượng đã muốn sáu cái nguyệt có bầu trong khoảng thời gian này t i ể u t ử kia tựa hồ trưởng thành không ít vương gia chẳng lẽ còn muốn làm cho kia hoàng thái hậu chết ở chúng ta chiêu dương điện không thành an bình nhíu mày liếc thương địch liếc mắt một cái kia dù sao cũng là hoàng thái hậu nếu là nàng thật sự ở chiêu dương điện trung ra cái gì sai lầm kia cuối cùng chịu liên lụy trung quy là nàng cùng thương địch bực này tính không ra chuyện tình an bình tự nhiên là sẽ không làm có gì không thể thương địch trầm giọng nói sáng tỏ an bình băn khoăn nhưng mặc dù là hội đã bị liên lụy hắn cũng sẽ không tiếc an bình nhíu mày có gì không thể vạn vạn không thể đây là mẫu thân địa phương nay chúng ta lại ở nơi này nàng chết ở chiêu dương điện sẽ không sợ ô uế chúng ta địa phương sao an bình ghét nói lời này nhưng thật ra nói đến thương địch tâm khảm nhi thượng thương địch ánh mắt gian thâm trầm đặc hơn vài phần quả thật ô uế địa phương nhưng hắn còn chưa kịp tưởng an bình thanh âm liền lại một lần nữa vang lên v ư ơ n g ra ninh nhi tiền chút thời gian cũng cấp hoàng thái hậu tặng chút lễ vật người có biết người ta cấp con của chúng ta tặng lớn như vậy lễ nếu là không trả trong lời nói ninh nhi trong lòng luôn cảm thấy đổ h o à n g cho nên thường địch nháy mắt đến đây hưng trí nhớ mày hứng thú nhi giạt rào nhìn an bình con ngươi lóe ra đặc hơn sáng dọi bộ dáng khóe miệng cũng đi theo d ơ lên ha ha ninh nhi ý tứ là nàng đã muốn động thủ chân ô m an bình thủ nắm thật chặt Người hiện tại có mang có bầu, đừng quá làm lụng vất vả. người như vậy động tâm tư, vạn nhất tư, tại tiểu vất tâm từ có có làm bầu, quá vả, vậy kia sinh sao giờ. đến, làm thỏa mãn tính tình này thỏa ra làm làm bây giờ? Kia không i a k được thiên hạ đại loạn thương địch lời tuy như thế nhưng là theo kia sùng địch ngữ khí cùng với chiều mến trong ánh mắt lại nhìn không ra hắn đối t i ể u từ kia vạn nhất có tính tình này có gì ghét bỏ ngược lại là yêu thương kiêu ngạo chiếm đa số t i ể u từ kia nếu là có thể ninh nhi như vậy trí tuệ hắn liền lại vừa lòng An nàng an bình chính là như vậy hộ độc kiếp trước nàng trung thứ nhất sinh đều không có nhìn đến chính mình đứa nhỏ giáng sinh này nhất thế nàng đối đứa nhỏ lại ký thác nhiều lắm chờ mong An bình hoa Bình lúc ạ c địch liền đưa hắn ôm vào lòng, làm cho của ngực. chỉ chắc ngực chấn cười càng thương mặt sát trong phát thanh âm, trên mặt ý cười nhất thời càng thêm hắn hắn Bình nghe đưa liền lòng, nàng rộng lớn An rắn lồng động nồng đậm. làm l kia kề ra ôm âm vào ý này tiểu từ kia ở an bình bụng cách ở thương địch cùng an bình trung gian một nhà ba người vợ chồng hai người trên mặt tươi cười tiện sát người bên ngoài làm cho bích châu cùng nhân nhân đều nhịn không được lộ ra hâm mộ sắc cả đời giữa có thể ngộ như thế bạn lữ phu phục gì cầu bích c h â u thù hạ ý thức đi vào bụng thượng trên mặt lập tức cũng là hơn một chút chua sót nàng cũng nhiều hy vọng có thể cấp bụng đứa nhỏ một đôi như thế hạnh phúc cha mẹ nhưng là có một số việc cũng là nàng nắm trong tay không được tỉ như lòng người thương địch xác định an bình cùng đứa nhỏ không có việc gì nhưng như trước không nghĩ rời đi nhưng là an bình cũng là đưa hắn đẩy rời đi phòng an bình biết trong khoảng thời gian này thương địch bề bộn nhiều việc về phần hắn ở việc cái gì thương địch ngày thường tuy rằng tiên thiếu nhắc tới nhưng là nàng cũng đoán rượt đi ra tiền chút thời gian nàng nghe được tin tức mặc ra cùng chiêm ra sản nghiệp tốt nhất giống ra không ít vấn đề an bình nghe được tin tức này là lúc cũng đã liên tưởng đến thương địch trên đầu thương địch trung quy là để bất quá an bình vẫn là không tha ra chiêu dương điện chính là ở gia chiêu dương điện phía trước hắn luôn mãi công đạo trong điện công nhân không có hắn cho phép cho dù là hoàng thượng tới cũng muốn từ chối khéo thương địch bá đạo làm cho an bình giờ khóc giờ cười hoàng đế đến đây cũng muốn từ chối khéo sao này chiêu dương điện nhưng là ở bắc yến hoàng đế h ậ u cung bên trong a Thường địch đi rồi, An Bình An đi đ rồi, e mà Bích tính Châu Chiêu lưu Trung l Dương tại Điện m cho chút Bích Châu thời do nàng gian, đúng trụ trải qua do dự, lúc à làm nàng là nào Mà vẫn vì vẫn còn làm thỏa mãn An Bình、ý. An Bình nhìn ra được Bích Châu rằng trong lòng chuyện ngật nhưng Phiên An Bình trong lòng tính toán nên như thế nào xử lý Bích Châu cùng Phi Phiên cùng được Bích Châu có Bích Châu cách chuyện lý l thỏa tuy thế tình. Phi Phi ra kia A. bởi ý đáp yêu xử này hoàng cung mặt khác một chỗ so với bác yến hoàng cung phồn hoa vô luận là thế nào một chỗ đều lộ ra tiêu điều cùng này hoàng cung tựa hồ cực kỳ không hòa hợp vài cái thái giám nâng một cái nữ tử đi vào xuân hoa cư tùy ý đem nàng kia vứt trên mặt đất liền vẻ mặt ghét ra xuân hoa cư coi như nhiều ở xuân hoa cư lý đãi trong chốc lát đều đã lây dính thượng không hiểu xui bình thường muốn hay không kêu cái thái y nàng nói như vậy sợ là chống đỡ không được bao lâu một cái thái giám đi ra vài bước trong lòng sinh ra thương tiếc m ở miệng nói bất quá mới ra khẩu một cái thái giám liền lạnh giọng đánh gãy hắn trong lời nói thái y kêu là cái gì thái y thực nhàn sao bất quá là một cái ở tại lãnh cung phi tử còn muốn làm phiền vận dụng thái y hừ hơi sớm không thể hoàng thượng sùng ái ít nhất cũng có hoàng thái hậu vì nàng chỗ dựa hiện tại sao người mới vừa rồi không thấy được hoàng thái hậu là như thế nào đối của nàng sao hoàng thái hậu nhưng là rõ ràng phân phó Đem nhất ữ n â n này c p quăng i hiện ế n xuân hoa cư, thời ạ i c ú nhúng n nhưng là đem nàng quăng tiến xuân hoa cư. này chuyện của hắn, ngươi còn muốn nhúng tay trong g ta tay hoa của cư, là l đem nói, ngươi cẩn thận ngươi tiền đồ cùng ngươi trên đầu này có đã đồ đầu đầu của thể mới ộ t tư thai trách. Nhất thời cái lịch góc dọc giám khiển lão lạnh m vừa rồi k i a thái giám liền lập tức nơm nớp lo sợ tựa đầu rụt trở về nhất thời việc không ngừng lắc đầu chê cười hắn mới sẽ không bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đồng tình mà gây trên thân a Đi đi đi đâu. đó thái cái thai giám mau, mau, muốn mệnh một m hậu còn cấp phục nương nương Trong ở mấy i nói, tới rời đi. ệ n ống dẫn hướng bên g lắc lắc khác tay mặt một áo, đầu m Ở người đi rồi một chút thon dài thân ảnh xuất hiện ở mới vừa rồi mấy người đã đứng địa phương một thân cầm y bên h ồ n g đeo hai khối t ử vàng ngọc bội ngang tàng thân hình cao mất như tùng thâm thúy con ngươi nhìn kia vài cái rời đi thái giám hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hướng tới xuân hoa cơ đi đến nam nhân vào xuân hoa cư vừa một bước vào cửa liền nhìn đến vẻ mặt máu tươi hai tay vô cùng thê thảm nữ tử nằm trên mặt đất xem kia bộ dáng coi như mất đi sinh mệnh bình thường nam từ con ngươi nắm thật chặt trầm ngâm một lát lập tức đối với phía sau tùy tùng phân phó nói đi đem lâm thái y gọi đã nói lãnh cung nương nương bị bệnh làm cho hắn vội tới nhìn xem tùy tùng nghe xong mệnh lệnh thân thể nao nao lãnh cung nương nương bị bệnh nhưng là mới vừa rồi bọn họ mới từ từng phượng hoàng hậu nơi đó đi ra nàng tinh thần tuy rằng không tốt nhưng không giống như là có bệnh bộ dáng a còn không mau đi nam nhân cất cao ngữ điệu lạnh giọng quát người hầu chút cũng không dám tiếp tục chậm c h ễ lập tức lĩnh mệnh đi xuống nam nhân đứng ở xa xa hồi lâu ánh mắt thủy trung rơi trên mặt đất nằm an lan h ì n h trên người cặp kia lão luyện con người tựa hồ là ở suy thư về cái gì không bao lâu người hầu tìm đến đây thái y thái y nhìn đến nam nhân lập tức muốn quỳ xuống hành lễ nhưng nam nhân lại xử cái ánh mắt lâm thái y mau c h ú t cấp này nương nương nhìn xem chớ để ra mạng người mới tốt lâm thái y ánh mắt chuyển hướng thượng an lan hinh nhất thời hoảng sợ này này đầy mặt máu tơi bộ dáng còn chưa có chết sao lâm thái y được mệnh lệnh lập tức làm cho bên cạnh người hầu giúp đỡ hắn đem an lan hinh đưa về tới phòng đem nàng đặt ở giường thượng an c h í hảo thủ khoát lên an lan hinh cổ tay nhi thượng coi như nhận thấy được cái gì thân thể n g ẩ n ra coi như bị xét đánh bình thường cơ hồ không thể tin được chính mình sở dọ thám biết đến nàng làm sao vậy nam nhân lão luyện con ngươi tự nhiên là không có sai quá lâm thái y dị thường lâm thái y thu hồi tinh thần ánh mắt vi t hiểm nhìn nhìn trước mặt tôn quý nam nhân huệ phi nương nương là chết ngất đi qua bất quá nàng có thai nam nhân con người căng thẳng có thai tựa hồ vì vậy tin tức mà c h ấ n kinh rồi một lát phục hồi tinh thần lại sau nam nhân mới liễm liễm mi trầm giọng nói bụng thai nhi khả mạnh khỏe mạnh khỏe này thai nhi coi như là mệnh đại cơ thể mẹ như vậy suy yếu nhưng này thai nhi sinh mệnh lực như trước thập phần tràn đầy lâm thái y hồi bẩm nói nam nhân vừa nghe vừa lòng gật đầu vậy là tốt rồi lâm thái y vô luận như thế nào đều phải bảo trụ nàng bụng thai nhi này lâm thái y ánh mắt vi thiểm tựa hồ là bởi vì sao làm nan lâm thái y chúng ta trong lúc đó ngươi còn có cái gì nói là không thể nói nam nhân khóe miệng khẽ nhách ôn nhuận trên mặt hơn một chút ý cười nhưng này ý cười lại làm cho lâm thái y cảm giác được lạnh như băng lâm thái y thật cẩn thận nhìn trước mặt nam nhân thử nói việc này tình có phải hay không nên bẩm báo cấp hoàng thượng biết hoàng thượng nhật lý vạn kỳ làm sao có giành đi quản một cái lãnh công trung phi t ử chuyện này nói cho hoàng thượng ngươi không phải làm cho hoàng thượng bằng thêm mệt nhọc sao làm cho hoàng thượng quan tâm ngươi khả chịu trách nhiệm không d ậ y nổi nam nhân đáy mắt xẹt qua một chút ưu quang đào qua lâm thái y lâm thái y lập tức biết nghe lời phải đối đối đối là vi thần lo lắng không chua toàn như thế liền hảo thân là thần t ử tự nhiên là muốn vì hoàng thượng phân yêu giải lao huệ phi nương nương này có mang có bầu ngươi phải cẩn thận điều trị bất q u á chuyện này cũng không thể làm cho những người khác biết ngươi hiểu chưa Nam nhân mắt sáng như đuốc, sắc bén dị thường, trong giọng nói cảnh nhi, không thần không ngừng gật đầu. Tốt lắm, của nàng miệng vết thương tiện bụng đứa nhỏ không an đến. của đứa ra sai lầm, thả đi khai một ít an thai mắt hàm thêm lâm lắm một mấu lầm một chút che Hiểu hiểu thái chút chốt thể thả sắc tứ gật Tốt vết tùy ít giấu. được được dược đuốc đầu. đi cào xúc việc dị ý lý xử vì là y Nam nhân phân phó nói, ánh mắt phó theo lâm thái y trên rời người chuyển rời đến An lĩnh a kia hóa ra n Hinh trên người, trung biến hóa kỳ càng phát ra đặc hơn. phát Thái cặp đặc kỳ mâu Lâm lạ l Y lĩnh mệnh rất nhanh liền xử lý tốt an lan hình trên mặt vết máu đem nàng bị thương thủ hơi làm băng bó trên mặt không có vết máu an lan hình sắc mặt thái nhợt như tờ giấy an lan hình chậm rãi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc hoàn cảnh đây là nàng sở ở lại lãnh cung gần là một lát mới vừa rồi chuyện đã xảy ra liền ở trong đầu một màn m ạ c hiện ra đến nàng không phải ở chiêu dương điện trung hoàng thái hậu đối diện nàng dụng hình sao nghĩ đến kia toàn tâm thực cốt đau an lan h ì n h trên tay đau liền càng thêm rõ ràng lên khoát tay liền liên lụy làm cho nàng khó chịu mi tâm gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ trong đầu suy thư về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng là như thế nào trở lại xuân hoa cư người tình nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên xa lạ âm sắc làm cho an lan hinh mạnh ngẩn ra ý thức được cái gì nàng lập tức rõ ràng ngồi dậy đến nhưng không cẩn thận va chạm vào bị thương thủ lại làm cho nàng đau đến nhe g răng nhếch miệng bất quá phía sau nàng không có tâm tư đi quản kia cơ hồ phải nàng bao phủ đau đớn ánh mắt theo kia thanh âm xem qua đi nhìn đến này chương xa lạ mặt thời điểm mi tâm lại g ắ t gao mặt nhăn cùng một chỗ người ngươi là ai An lan hình cũng muốn hỏi xuất khẩu nhưng l à không thể mở miệng nàng miệng chính là một cái bài trí này nam nhân trung niên vẻ mặt ôn hòa trên mặt hắn tươi cười lại làm cho nàng không cảm giác chút thân thiết này nam nhân là ai là nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá trong đầu tìm tỏi sở mới có thể chọn người nhưng là nhưng không có một cái phù hợp trước mắt này nam t ử thân phận liền là vì như vậy an lan hình mới càng thêm bất an đứng lên hắn vì sao sẽ ở xuân hoa c ư lý lại là có gì g i p tâm tựa hồ là nhìn ra của nàng nghi vấn nam nhân nhíu mày khóe miệng ý cười càng đậm ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ý xấu là đến nơi không có ý xấu an lan hình khóe miệng gợi lên một chút châm chọc tại đây hoàng cung bên trong nơi nơi đều là ngươi lừa ta gạt nơi nơi đều là cạm bẫy này nam nhân đối nàng nói hắn không có ý xấu cái này gọi là nàng như thế nào có thể tin tưởng An Lan nam Hinh phản ứng, nam nhân xem m ở đáy ắ trên lại Lan Lan giận giận, từng bước một hướng tới Hinh Hinh cũng bước co không từng hướng An đến gần, nhìn đến An lan co lại một ú chút n lại cười nói. một t r thực tế người căn bản không cần sợ ta ta là thật sự không có gì ý xấu bằng không mới vừa rồi ta cũng sẽ không cứu ngươi một mạng người đã cứu ta an lan hinh hỏi nhìn hắn là này nam nhân cứu nàng sao vì sao hội cứu nàng hắn có cái gì mục đích ngươi muốn hỏi cái gì Nam g nghi ư ơ i hoài t là phụ thật Ha ha, sự cứu ngươi. i đ ể nhân à y ngươi k ô n cần hoài nghi, huệ phi nương nương, nơi này trừ bỏ ta, còn có người thứ hai tồn tại sao? Đừng quên, g có hoài huệ phi thứ hai sao? tại trừ ta bỏ đ y là lý l ã h c ô nhíu g người tiền lại có c ở ỗ này thường lui tới. Nam nhân n tới. h lui mày nói tùy ý ở khoảng cách gan lan hinh gần nhất địa phương tìm một cái ghế ngồi xuống thản nhiên nói tiền ý có người lại ở chỗ này thường lui tới như vậy này nam nhân làm sao có thể xuất hiện ở trong này thật r ự c giác c nói o trong, An Lan nam nam Hinh, này nhân không duyên hiện lãnh cung bên này nhân thân h mà sẽ vô vô xuất cứ ở p n này h thể thấy được hắn Hinh nhân â n liền tôn quý, người này rốt cuộc là ai? An Lan hình biết, này nam cầm có được cuộc y, là là ai. đó rốt biết quý, sâu ẽ không cho Thật nói nàng. của s hô hít một hơi an lan hinh dương miệng phát động môi tuy rằng không thể nói ra khẩu nhưng là mô i hình nhất khai hợp lại trong lúc đó cũng là làm cho nam nhân nhìn ra được nàng đang nói cái gì cảm ơn n g ư ờ i đã cứu ta an lan hình muốn nói chính là này vầy vô luận này nam nhân có cái gì mục đích chỉ cần là vì hắn cứu đã biết một chút thượng nàng quả thật là nên tỏ vẻ cảm tạ ngươi là nên cảm tạ ta mới vừa rồi nếu không ta phát hiện ngươi mặc dù là ngươi bây giờ còn còn sống n g ư ờ i bụng đứa nhỏ sở cũng hội đã xảy ra chuyện nam nhân ánh mắt một cái chớp mắt không truyền rừng ở an lan hình tái nhợt trên mặt tựa hồ là không nghĩ bỏ qua nàng một chút ít phản ứng quả nhiên an lan hình thân thể ngẩn ra hai mắt bất khả tư nghị mờ to nhìn trước mặt nam nhân cơ hồ vô pháp thướng tín chính mình nghe được nàng mới vừa nghe sai lầm rồi sao này nhân hắn nói gì đó bụng đứa nhỏ an lan hình chút bất chấp trên tay đau vuốt chính mình bụng nàng bụng có đứa nhỏ Đứa đầu An Lan nhỏ Hinh m ộ thật m ả n hỗn đột, nàng cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, trong đầu suy nghĩ nàng gắng trong cuốn, đúng đột, đầu trở làm cố lại suy v y ngày ấy khoảng cách hoàng h thư phòng sủng hạnh chính mình, đã muốn hơn thắng, nếu có đứa nhỏ kia đứa nhỏ nhất định là khi đó có. An Lan Hinh miệng há hốc hướng tới kia thần bí cẩm y nam nhân, miệng hợp. Thật ư trương ợ n trong ngự sủng muốn nếu An Lan miệng nam miệng g ở tới có có. cẩm bí đã đứa đứa đó kia kia là y vậy chăng nam nhân gật đầu đáy mắt xẹt qua một chút thâm trầm xem ra này huệ phi nương nương còn không biết nàng mang thai chuyện tình a mâu quang c h ấ p động thâm trầm càng tụ càng long an lan h ì n h vui vô cùng thật sự là quá tốt xem ra ông trời còn không có hoàn toàn vứt bỏ nàng nàng hoài đứa nhỏ này ý nghĩa cái gì long loại a đây là bao nhiêu nữ nhân muốn lại nếu không đến gì đó Giờ coi phút Hình như hữu này, An Lan Hình coi như quên sở đúng vậy nàng như thế nào quên điểm này hoàng thượng không đợi thấy nàng lấy hoàng thượng đối chiêu dương trường công chúa yêu hơn nữa chính mình là lợi dụng chiêu dương trường công chúa mới được đến này đứa nhỏ nếu là hoàng thượng biết được hắn hội dung hạ này đứa nhỏ tồn tại sao trong lòng trượt lạnh an lan hình cả người dung dung một chút không cần tưởng an lan hình cũng đón được đáp án hoàng thượng là sẽ không cho phép này đứa nhỏ tồn tại cho nên nàng không thể làm cho chuyện này bị hoàng thượng biết an lan hình cắn chặt môi trong nháy mắt lại nghĩ tới hoàng thái hậu nếu là chính mình mang thai tin tức bị hoàng thái hậu biết được hoàng thái hậu hội tha thứ của nàng lừa gạt tha thứ nàng là đông tần nhân thân phận sao An Lan Hinh thủ r o n lòng g dối giắm, m tâm, làm thêm tư rốt thì quyết Thái tha thứ, thể đột thể Thượng biết thể Thái được hồi hạ không xác định Hoàng、Thái、Hậu hay không hội tha thứ, cho nên, nàng không thể đổ chuyện này, không thể làm cho Hoàng thượng biết được, càng thêm không thể làm cho Hoàng、Thái、Hậu biết lâu, làm nàng nàng nên nàng này càng cục xác được.、Thủ、đặt ở bụng thượng an lan hinh thật sâu hô hít một hơi lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngồi ở ghế trên thần bí nam nhân là lúc đáy mắt hơn mấy kiên định a người Lan Hình n c ư ờ chống thân thịt theo trên g i n đứng lên, mạnh quỳ trên mặt đất hướng g đất mặt quỳ t ớ kia nam An nhân dập đầu, ở làm a ai kia nam vừa n Hình chán đến nhân miệng lên lòng cười, tự hồ hết thầy đều ở hắn trong khống chế, bất quá, hắn ngữ khí cũng khắc khóe chút hồ hết thầy chế, khí cây cười, quá, đều mặt một một tự bất dơ l ở tràn à ngập kinh ngạc. Người l cái gì vậy huệ phi nương nương này khả không được a người này có mang long loại như thế nào có thể đối người khác đi này đại lễ Nam nhân nói, đứng dậy muốn an lan hình nâng dậy đến, an lan hình dậy dậy l ắ có lắc, lắc đầu, cũng là kiên trì muốn hướng dập đầu. Mày, lay lan hắn cũng mạch chuyển được đầu đầu, muốn kiên hướng nam nhân nhú không an lan hình trì dập chỉ có thể theo cho nàng đối chính mình cách hình mặc mới môi chậm mở nàng đứng đối đầu lại rãi dập dậy, sau ba ra. Có không thỉnh tiên sinh thay lan hình g i ữ bí mật nam nhân mi tâm mặt nhăn càng sâu g i ữ bí mật huệ phi nương nương có mang có bầu tự nhiên nói cho hoàng thượng nói không chừng còn có thể mẫu bằng từ quý theo này lãnh c u n g trung truyền đi ra ngoài an lan h ì n h lắc lắc đầu vẻ mặt sầu khổ nàng nếu có thể mẫu bằng từ quý thì tốt rồi nàng sợ là sợ t ử nhân mẫu t i ệ n a nam nhân dừng một chút tiếp tục nói hay là huệ phi nương nương là sợ hãi thay bụng hoàng t ử tìm đến mầm tai v ả cũng đối này hậu cung bên trong nơi nơi đều là nhìn không thấy nguy hiểm chờ đứa nhỏ ổn định chút cũng tốt an lan h ì n h gật đầu vẻ mặt mong được nhìn trước mắt nam nhân hy vọng hắn đáp ứng chính mình không đem chuyện này cấp nói ra đi nam nhân liễm my Đáy mắt xẹt q u an một chút t khác h ư ờ g giống như tư hồi như tư trầm lan â u đầu, rốt rồi, gật bất t cục đắc Được dĩ nói. l i ề đáp ứng ngươi, k hinh ô n chuyện này n g đem cấp ó ra đi, chờ b ụ g đứa n ỏ An ổn m ộ trong ít t nói、sau. An Lan Hinh sau. lòng vui vẻ nhất thời yên lòng hiện tại nàng có đứa nhỏ tương đương là có tân hy vọng hoàng t ử a nếu là nàng thật sự sanh ra hoàng t ử như vậy thân thể của nàng phân an lan hình nghĩ đến cái gì tái nhợt trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười nàng thề nhất định phải h ả o h ả o bảo vệ tốt bụng này hé ra vương bày này sẽ là nàng an lan hình xoay người lớn nhất lợi thế bất quá giờ phút này an lan hình cũng là làm sâu sắc đôi mắt tiền này trung niên nam nhân nghi hoặc hắn rốt cuộc là ai hắn cứu nàng lại đáp ứng nàng thay nàng g i ữ bí mật đến tột cùng có hay không mục đích An Lan Hinh n chầm g ân m một lát t r u g quy là d ư ơ nhân g mắt c ố n nam n g lại trước mắt h có o n người đen, dùng ngữ n đôi môi khép mở, dùng môi mở, khép i Ân nhân có không báo cho biết lan hinh ân nhân đại danh ân nhân hào khắc trong tâm khảm Chuyện được chia sẻ bởi cổ ốc đọc chuyện.com, độc, chính cười Thái hậu chúng độc, nam nhân nghe xong, lại chính là cười nhẹ. trung trường trúng niên nam xong, bởi lại sẻ là thôi ta bất quá là nhốt tay chi lao huệ phi nương nương không cần nhớ kỹ xuân hoa c ư tuy rằng là một cái lãnh cung nhưng là vẫn có thể xem là một cái thanh tĩnh hảo địa phương huệ phi nương nương làm quý trọng này nhất phương niết bàn h ả o h ả o tĩnh dưỡng thiết chớ để cô phụ ông trời ân đức Nam nhân lại như thế nào hội không biết này hội phi nương nương tâm tư, nàng muốn biết chính mình thân phận sao. tâm thế hội Huệ Phi lại biết biết tư, nam nhân liễm m i hắn không muốn làm cho người ta biết thân phận này huệ phi liền hưu muốn biết bây giờ còn không phải làm cho huệ phi biết chính mình thân phận thời điểm a an lan hinh mâu quang vi thiểm trong lòng trồi lên một chút mất mát này nam nhân không muốn nói cho chính mình thân phận của hắn sao nghĩ đến chính mình cố kỵ an lan hinh trong lòng bất an như trước ở nấn ná không có cảm giác an toàn bất quá nam nhân kế tiếp trong lời nói cũng là an an lan hinh tâm Huệ Phi nam ư nương, ngươi ơ n không cần lo lắng g cho lo t hội như thế chúng phận, đối với ngươi ngươi, bởi vì nào, duyên ta ta ta là sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì chúng ta có u ố nhân giúp ngươi mà t ô i Nam n h trên mặt tươi cười lại ôn hòa ánh mắt một cái chớp mắt không truyền dừng ở an lan hinh trên mặt ánh mắt trong lúc đó hơn một chút t h ừ ái an lan hinh vi giật mình kia một khắc nàng thế nhưng cảm giác được trong lòng trồi lên một t i a ấm áp hắn cứu nàng là vì hắn tưởng giúp nàng sao ngươi thật sự tưởng giúp ta an lan hinh khép một ở miệng, m hỏi, người Hinh lạnh rung này hoàng cung bên trong, nàng còn có có thể dựa vào người sao? An Lan thể vào sao? có có dựa lần nữa đánh giá một phen trước mắt trung niên nam nhân một thân cầm y nhìn chính là phú quý người có thể tại đây hoàng cung bên trong hành tàu như vậy nàng đó là đoán không ra hắn chuẩn xác thân phận cũng biết hắn địa vị phi so với tầm thường nói không chừng hắn thật sự có thể giúp được chính mình an lan hinh như thế tính toán đó là nảy nhân tiếp cận chính mình có mục đích lại như thế nào còn có cái gì so với nàng giờ phút này tình trạng càng bi thảm sao nghĩ đến hoàng thái hậu đối nàng phóng trong lời nói an lan hinh trong lòng đó là một cái dùng mình hoàng thái hậu bỏ qua là muốn làm cho nàng ở lãnh c u n g trung nhận hết thể xác và tinh thần cha tra ấ n Đương nhiên, nếu ta không tưởng ngươi A. ta giúp phải thật t sự o n nói, g lời t đây vì vì sao sao cứu ngươi, lại vì sao phải t h a y n g giữ ư ơ i bí mật? trung niên nam nhân rõ ràng nói nhìn đến an lan hinh trên mặt phòng bị dần dần mềm hóa dừng một chút tiếp tục mở miệng người đã không tin coi như hôm nay chuyện tình không có phát sinh quá ta không có thể cứu chữa ngươi đương nhiên ngươi cũng khi ta không biết ngươi bụng hoài long loại chuyện tình như thế nào an lan hinh nhíu mày hoài nghi nhìn hắn tựa hồ là muốn từ hắn trong mắt nhìn đến một chút lừa gạt dấu vết nhưng là theo kia trong ánh mắt nàng chỗ đã thấy trừ bỏ chân thành liền chỉ có thân thiết trung niên nam nhân khóe miệng dương lên nếu huệ phi nương nương còn hoài nghi ta tâm hoài bất quỹ trong lời nói ta đây liền không nhiều lắm để lại huệ phi nương nương tại đây hậu cung bên trong ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu hết thảy cẩn thận vì thượng tự giải quyết cho tốt nam nhân nói bẫy liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến mắt thấy thân ảnh sắp ở trong tầm mắt biến mất an lan h ì n h một lòng nhất thời do dự lên nàng nên làm cái gì bây giờ nếu là thật sự làm cho này nam nhân như vậy rời đi như vậy nàng có phải hay không lại mất đi một lần cơ hội Cố nàng, nàng, nàng, nàng nên như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình nghĩ đến hoàng thái hậu đối của nàng uy hiếp an lan hinh lại mi tâm thâm khóa mạnh nàng nhưng lại đi nhanh tiến lên ở trung niên nam nhân ra khỏi phòng là lúc liền xông ra ngoài chắn hắn trước mặt huệ phi nương nương người đây là trung niên nam nhân nhíu mày khó hiểu nhìn an lan hinh nhưng là trong lòng cũng là một mảnh rõ ràng đáy mắt vừa ẩn ước lóe ra tựa thiếu phi thiếu quỷ dị tựa hồ sớm đoán được an lan hinh hội ngăn lại hắn bình thường an lan hinh thần sắc kích động khoa tay múa chân đôi môi khép mở gian làm cho người ta y hi có thể phân rõ nàng muốn nói trong lời nói cầu ngươi giúp ta an lan hình thần sắc tràn đầy khẩn cầu coi như một cái nịch thủy nhân bắt được có thể cứu nàng tánh mạng di động mộc huệ phi nương nương người mới vừa rồi không phải sợ hãi ta đối với ngươi tâm hoài bất quý nam nhân nhíu mày tựa hồ không có tốt như vậy nói chuyện nhưng ngữ khí ngươi lại như trước ôn hòa an lan hình cắn cắn môi mặt lộ vẻ xấu hổ trên thực tế hiện tại nàng cũng sợ hãi hắn đối nàng tâm hoài bất quý nhưng thì tính sao nhiều nhất đến lúc đó là cho nhau lợi dụng thôi trung h không nên an lan hình phe phẩy đầu, nói còn chưa nói hoàn, ự c còn xin lỗi, nói nói liền nên an lan ta t đầu, bị niên nam nhân ha ha cười nói có chút thiên đầu kia tươi cười nhưng lại làm cho hắn nguyên bản ôn nhuận bên trong hơn một chút từ ái là tốt rồi giống như phụ thân bình thường An Lan huệ i giật cười, n mình, lập trên mặt sốt cục nở ra một chút sáng lạn tươi cười, trong lòng kích động vạn phần, đang h chút kích lập tức mặt sốt một tư m cục rộ ra ố xuống n nhưng lúc này đây, trung nhiên nam nhân quả thật đỡ An Lan Hinh chầm giọng công đạo nói. quỷ quả đầu u đất, đây đỡ đạo tạ, thật dập chầm càm lúc phi nương nương ngươi hiện tại có mang có bầu không nên nhiều hành lễ vừa lúc ở này xuân hoa ở giữa hào hào an thai hào hào an thai an lan h i n h ánh mắt trong lúc đó lại độ thượng nhất phương vẻ u sầu nàng sợ là không có tốt như vậy mệnh hào hào an thai a nghĩ đến cái gì an lan h ì n h nếu có chút giống như vô nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân trong lòng d ẫ y r ù a cái gì nhưng rất nhanh lòng của nàng lý cũng đã có quyết định nếu hắn nói giúp chính mình như vậy nàng liền xem thử xem hắn rốt cuộc có thể hay không giúp chính mình An Lan ra Hinh dùng khẩu, mở kỳ cực ta nói người yên tâm an thai ta còn có việc trong người trước thả rời đi dứt lời nam nhân không có làm chút dừng lại đi nhanh liêu tinh đi ra xuân hoa cư tốc độ cực nhanh làm cho an lan h ì n h nhíu nhíu mày đứng ở chỗ cũ nhìn xung quanh kia biến mất thân ảnh hồi lâu tựa hồ như trước không có theo mới vừa rồi nam nhân rời đi chung phục hồi tinh thần lại tái nhợt trên gương mặt ngưng tụ lên ngưng trọng càng ngày càng thịnh mới vừa rồi người kia phản ứng ý nghĩa cái gì yên tâm an thai nàng thật sự có thể yên tâm an thai sao không biết vì sao an lan h ì n h trong lòng bắt đầu không xác định đứng lên Nhẹ vỗ về chính mình bụng An Lan Hinh vỗ về m đáy ắ trong mâu quang khẽ biến, vô luận đều biến, như thế nào, nàng khẽ thế phải cực lực bảo vô lực t cực ụ bụng đứa nhỏ. đứa t r đầu rất nhanh chuyển động an lan hinh suy tư về nên như thế nào tại đây xuân hoa ở giữa qua an ổn mà lúc này hoàng thái hậu hoàn toàn không biết an lan hinh mang thai chuyện tình theo chiêu dương điện trung đi ra nàng ở thương địch cùng an bình trước mặt ngụy trang lên tươi cười cùng đoan trang sớm đã không hề thủ nhi đại chi vẻ mặt sắc bén dọc theo đường đi liền ngay cả gặp được cung nữ t h a i giám đều cảm nhận được k h i mang theo hủy diệt tính tức giận về tới thái hậu tẩm cung vừa vào cửa chợt nghe đến trong phòng truyền đến một trận này nọ vỡ vụn thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng cùng với hoàng thái hậu sắc bén mắng tẩm cung chung hầu hả c u n g nhân ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút sợ ở phía sau lửa cháy đổ thêm dầu cuối cùng đốt tới sẽ chỉ là chính bọn họ Rốt cục k hoàng ô n g biết b qua a lâu, ngã n y ọ thanh âm đỉnh chỉ bên n âm ư ờ i thái ị nữ đi vào vừa thấy, lại chỉ thấy mãn thất đống hỗn độn, thượng nơi nơi đi lại vào vừa thấy, thấy thất t chỉ n cùng ngọc mảnh nhỏ, phòng n quý báu đồ sứ cùng ngọc khí ộ cơ hậu ồ là lan liền là làm bàn tràn sở hữu ghế cái bàn đều đều đều gì ngay giữa g đó đã đến, bãi bị ra con nơi nơi n cái cả vẹo vẻ, p Hoàng Thái h ậ tức h h Hoàng Thái Hậu ị n nộ sau dư ba.、Cấp、ai ra dư Cấp cút xéo đi? t xéo giận q u á t dù là mới vừa rồi phát tiết lâu như vậy trong lòng nàng tức giận như trước không có tiêu tán nàng khí a nàng hận a vừa mới trở về trên đường nàng ẩn ẩn suy nghĩ cẩn thận mỗ ta sự tình nguyên lai、like、nàng còn tưởng rằng này thần vương phi không có lúc trước c h ị u chiêu dương cẩn thận nhưng l à hiện tại xem ra an bình là chỉ có hơn chớ không kém a ngày ấy nàng đem v à i dệt đưa đi qua là lúc an bình định là phát hiện nhất t ư ở n g đến chính mình mưu kế thất bại hoàng thái hậu tức giận liền tăng vọt lên như thế nào phát tiết đều áp chế không dưới đi hoàng nữ à n xuống, chính lúc này, ngũ hoàng g tới tức mức lập tử cửa, Thương Lan đến cửa, nhìn đến nhìn bà ê n trong đống hỗn độn, nhú mẩy, o o h à nội g bà n ngài đây là làm sao vậy đã xảy ra sự tình gì ai chọc thái hậu nương nương tức giận t h ư ơ n g lan hướng tới bên ngoài cung nữ t h a g i á m lớn tiếng hỏi nhưng là bên ngoài cung nữ t h a g i á m nào dám nói chuyện hoàng thái hậu nghe được chính mình thương yêu nhất tôn nhi thanh âm d ư ơ n g mắt nhìn nhìn đáy mắt xẹt qua một chút nồng đậm không hờn giận h ừ còn biết hỏi còn không phải cái kia nữ nhân nàng khả không có quên nhớ thương lan là thích an bình cái kia nữ nhân nhất thường đến vậy hoàng thái hậu trong lòng khí liền lại tràn đầy cái kia nữ nhân thương lan liễm m i lấy hắn thông minh tự nhiên là hiểu được hoàng thái hậu trong miệng cái kia nữ nhân chỉ là ai trừ bỏ an bình còn ai vào đây đâu Trong đầu hiện ra hiện đầu khóe i thời gian nội hội một chút thân trong thủ tự thừa chân, ảnh, khoảng hắn hoàng bình hắn hồ bình thế này, vẫn lắng an động lắng an nhưng ra lo lo bà là đối xem dư đ miệng hoàng bà n ộ khí Khóe tạc bản sự sao. m i d ơ lên một chút ý cười nhưng này ý cười lại trùng hợp rơi vào rồi hoàng thái hậu trong mắt phanh một tiếng hoàng thái hậu rõ ràng cầm trong tay ngọc ban chỉ cấp xả hạ hung hăng ngã trên mặt đất kia bắn t u n g tóe lên mảnh vỡ trùng hợp theo thương lan trước mắt bay qua Thương、lan、thân thể ngẩn ra, trong lòng hơn một chút hơn hoảng、sợ. Hoàng Lan ngẩn lòng nội ra mới sợ. bà vừa chính là gọi ra đối hoàng thái hậu xưng hô hoàng thái hậu liền lớn tiếng đánh gãy thương lan trong lời nói hừ lạnh một tiếng hừ rốt cục lấy lại tinh thần ai ra còn tưởng rằng muốn thống ngươi một đao tử mới có thể đem kéo trở về đâu thế nhưng cười nàng bị an bình khí thân là nàng thương yêu nhất tôn nhi hắn thế nhưng cười hắn là rõ ràng không có đem chính mình để vào mắt a thường lan vi giật mình mới vừa rồi ý thức được thất thố trong lòng âm thầm thấp sùa một tiếng hắn có thể nào nhất tưởng đến an bình sẽ không có phương t ứ c đâu mới vừa rồi hoàng bà nội lần này tựa hồ còn tiện nghi chính mình thường làn liễm liễm mi trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười mang theo một chút làm nũng thành phần liền như mới trước đây như vậy đi đến hoàng thái hậu trước mặt vãn chụp cánh tay của nàng hoàng bà nội giáo huấn là tôn nhi nên phạt dù là hoàng bà nội muốn ban t h ư ở n g từ tôn nhi tôn nhi cũng sẽ không có chút câu oán hận người thật sao nghĩ đến ai ra sẽ không ban t h ư ở n g từ ngươi sao hoàng thái hậu tà liếc hắn liếc mắt một cái nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận bởi vì thương lan làm nũng thư thái làm cho trong lòng nàng tức giận giảm bớt một chút hoàng bà nội mới luyến tiếc tôn nhi nếu là hoàng bà nội ban t h ư ở n g đã chết tôn nhi ai còn như vậy cần đến hoàng bà nội đâu thương lan nhìn đến bên ngoài bưng nước trà c u n g nữ mâu quang hơi đổi lập tức rất nhanh chạy tới đem trà tiếp nhận đến tự mình đưa đến hoàng thái hậu trước mặt hoàng bà nội ngươi thả uống chén trà xin bất giận vì người khác chọc tức thân mình nhưng là tính không ra lúc này hoàng thái hậu dù là có khí cũng không biết nên nơi nào phát ra tà liếc hắn liếc mắt một cái tiếp nhận chén trà nhưng là nghĩ đến an lan h ì n h đối của nàng lừa gạt không khỏi âm thanh lạnh lùng nói bồi ai ra cũng không quá là đánh lợi dụng ai ra lừa gạt ai ra mục đích thôi cái kia nữ nhân ai ra sớm hay muộn đem nàng cấp giết chết làm cho nàng ở lãnh cung trung muốn sống không thể muốn chết không thể hoàng thái hậu trong mắt sát ý phát ra kia phân sắc bén dù là thương lan cũng không khỏi đánh cái dùng mình đối với hoàng thái hậu hắn thấy được càng còn nhiều mà của nàng tự ái bất quá mới trước đây hắn lại nghe người qua mẫu phi nhắc tới hoàng thái hậu đối chiêu dương điện cái kia nữ nhân tàn nhẫn xem ra hiện tại cái kia thời điểm hoàng thái hậu lại đã trở lại a là vì thương địch sao còn là vì an bình bất quá giờ phút này thương lan bằng vào theo hoàng thái hậu mới vừa rồi những lời này trung thu hoạch tin tức ẩn ẩn suy thư một lát liền hiểu được lại đây nàng trong miệng cái kia nàng chỉ là ai nhớ tới ngày ấy an lan hinh cùng chính mình ước định thương lan khóe miệng d ơ lên một chút không dễ phát hiện cười lạnh xem ra không cần hắn vạch trần an lan hinh bí mật trung quy là bị hoàng bà nội cấp phát hiện a hắn vốn là không vui an lan hinh này lòng của nữ nhân cơ quá nặng trong ánh mắt quá mức mãnh liệt tại đây hậu cung bên trong nàng nếu là đắc thế nhất định lại là một cái tàn nhẫn nhân vật như vậy ninh nhi thật sâu hô hít một hơi thương lan nhưng thật ra đối hoàng thái hậu muốn việc làm nhạc gặp này thành hoàng bà nội lan nhi là hoàng con bà nó thân tôn nhi làm sao có thể lừa gạt lợi dụng hoàng bà nội đâu thương lan cười nói hoàng thái hậu nhìn hắn một cái một lát nếu có chút suy nghĩ người hôm nay không phải chỉ là để đơn thuần đến xem ai ra đi thương lan ngẩn ra khóe miệng rút chiều vẫn là hoàng con bà nọ ánh mắt khôn khéo lan nhi hôm nay đến là có sự hướng hoàng bà nội bẩm báo về thương địch vừa nghe đến thương lan nhắc tới tên này hoàng thái hậu mi phong liền ninh lên thần sắc cũng lại nghiêm túc chuyện gì hoàng thái hậu cố ý áp lực của nàng vội vàng lão ngũ đặc biệt nhân thương địch mà đến sợ là đã xảy ra cái gì đại sự chỉ cần là quan hệ thương địch đừng nói là đại sự liền ngay cả một chuyện nhỏ nàng cũng muốn hết sức chú ý Thương Lan Liễm My hoàng bà nội n g ư ờ i cũng biết hiểu ngày gần đây tới nay mặc ra cùng chiêm gia sản nghiệp đều đã xảy ra vấn đề vài thứ phẩm nguyên bị hủy liền trồng liền vụ vì hai nhà trụ cột sản nghiệp liên đều chặt đứt gần là này hai tháng trong lúc đó chuyện tình mặc ra cùng chiêm gia tuy rằng đối ngoại không khác thường dạng nhưng tiền chút thời gian chiêm gia lão gia mới tưởng tôn nhi báo nguy nói liền ngay cả chiêm gia mỏ vàng đều đã muốn xảy ra vấn đề p hoàng ư đương ợ n cùng chiêm gia mỏ vàng, là sở hữu thứ quốc giữa, lớn nhất hai tòa, đương nhiên, này muốn không n g gia gia giữa, gì g chiêm hai tòa, quốc có hữu thứ mỏ là sở i đ ô thái ầ n năm mấy trước k a i cuột t mua sơn mỏ vàng. Hoàng mỏ h hậu sắc mặt trầm xuống nhưng lại có chuyện như vậy việc này cùng thương địch có liên quan làm tam đại vọng môn bên trong chiêm gia cùng mặc gia kinh tế thượng thật là cường đại s ả n nghiệp lại trải rộng các phương diện nếu muốn xuất hiện vấn đề định không phải nhất k i ệ n chuyện dễ dàng nhưng là hiện tại thương lan gật đầu thương ô n n i điều cũng chuyện cùng đến này là vừa điều tra t h địch có địch c phó liên nội đối i ê quan, hoàng bà nội thương h bà ở một gia cùng gia, gì tôn Nhi thưởng hoàng bà nội、so、với tôn Nhi mặc hắn muốn tôn n làm bà i với so ô n Nhi cái à ràng n Thương g thêm một hiểu địch rõ được. c chớp mắt không truyền nhìn hoàng thái hậu quả nhiên nhận thấy được của nàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi thương địch muốn nhìn cái gì đâu nàng là vẫn đều có đoán a nghĩ đến triệu chiêu dương t ử không phải là cùng tam đại vọng môn có liên quan sao năm đó nàng tuy rằng không có trực tiếp tham dự triệu chiêu dương t ử nhưng là rất nhiều sự tình đều là hiểu được thậm chí là ngầm đồng ý hiện tại thương địch là trở về báo thù a nàng tuy rằng vẫn có đoán được điểm này nhưng lạc lại không như thế nào đem thương địch để vào mắt dù sao một cái theo đông tần quốc đến tuy rằng là đông tần quốc vương gia tuy rằng chịu hoàng đế thiên vị nhưng ở bắc yến quốc nhưng không có chút thế lực thương địch dù là hắn thân mình năng lực cường thịnh trở lại đại cũng là rất khó lay động toàn bộ bắc yến căn cơ k h ả hiện tại hắn thế nhưng làm cho chiêm gia cùng mặc gia đều lâm vào khốn cảnh nàng còn có thể xem thường thương địch sao đáp án là không thể thương r i ệ u c i ê u d triệu chiêu dương, lan ú c trước chính con biết t r mình nếu i của à nàng n Yến mang đến như thế uy hiếp, nàng nên g có cấp bác thể thế thừa hiếp, dịp uy lông ú c còn chết ấy hắn còn nhỏ, đưa hắn n đưa bóp chết ở i b ê t r o n Thương thể, thái tiếng địch không hoàng hậu lưu lớn mi ở m ệ n nàng thương g đã địch sớm xem không vừa ra, mắt xem ra, nàng bản kế hoạch muốn mi trước tiên. Thường nàng nguyên bản lông mi không g kế hoạch là i ấ u vết một điều nhưng lạc mi tâm cũng là rất nhanh mặt nhăn hoàng bà bỏ ba hoàng là chuyện dễ. Chuyện nào là thành. Hoàng nội, hiện thương thiên huống muốn thương không chuyện Chuyện đáng gì, ai ra cũng không tin kia thương không tại đối phải ai kia phụ địch hồ, địch địch thật gì, trừ tay đều đầu vị, cực có có kỳ sáu ra dễ. thái hậu con ngươi dùng mình dù là hắn thật sự có ba đầu sáu tay nàng cũng muốn đem chi chém đứt thường làn đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết thực hiện được đây là hắn sờ hy vọng nhìn đến có hoàng bà nội làm hậu thuẫn sự tình hội dễ làm rất nhiều mặc dù đến lúc đó phụ hoàng phát hiện như vậy cũng có người c h e ở hắn trước mặt đây là hắn lần này tiến công mục đích thương địch là thật lưu thật a hắn chẳng những là hoàng con bà nó cái gai trong thịt hiện tại cũng thành hắn cái gai trong thịt chúng ta đây nên như thế nào làm thường làn liễm đi đáy mắt quang mang thử hỏi lúc này hoàng thái hậu sớm đã khôi phục bình tĩnh vuốt ve trong tay chén trà mâu t r u n g một mảnh thâm trầm trong phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh thương lan một cái chớp mắt không truyền nhìn hoàng thái hậu tựa hồ là đang chờ đợi của nàng quyết đoán Gần là sau một lúc lâu, Hoàng sáng miệng Người nghe đường. Thương giật rằng không đường, nhưng mạnh nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng dơ lên một chút biến hóa kỳ lạ, tàn nhẫn nói. nói tinh Lan giật mình, hắn kiến tinh là lúc lâu, lạ là sau hóa qua qua Hậu điều tuy một một Thái chút thất thức thất có chỉ có khóe khả hải hải vi kỳ dơ ý hắn lại như thế nào không có nghe người qua đâu ở bạc yến quốc phượng gia còn có thất tinh hải đường tục truyền là phượng gia tông miếu gia pháp trung nghiêm trọng nhất hạng nhất nghe nói chúng thất tinh hải đường liền không có còn sống khả năng trọng yếu nhất là chúng thất tinh hải đường sau cũng không hội lập tức từ nhưng trung quy là trốn bất quá vừa chết nhưng là nghĩ đến cái gì thương lan mi tâm vi ninh hoàng bà nội khả t ô n n h i nghe n ó i t hậu ấ t tinh hải đường là một t hải loại đường h là p phần hiếm thấy độc dược, đó là có loại từ, độc đó đ dược có là ề khóe ô n nhất định g c thể đào tạo thành công, mặc dù là đào tạo thành nhất thể không định đào đào đ là công, công, cũng mặc có dù m c h i t h à n h c ô n g chế thành độc dược tôn nhi còn thành nhi tôn n giơ h e n ó Nghe nói phượng gia thất tinh hải đường đã muốn không có sao. Hoàng miệng gia thất hải thái hậu khóe có sao. đã d lên ý cười càng đậm liền ngay cả phượng gia thành viên sợ đều nghĩ đến thất tinh hải đường đã muốn tuyệt thích nhưng là nàng lại biết kia chính là ngoại giới nghe đồn mà thôi trên thực tế đâu hoàng thái hậu liễm m i cũng là không để ý đến thương lan nghi hoặc sau một lúc lâu mới cất cao giọng nói người chỉ để ý chặt chẽ chú ý thương địch nhất cử nhất động ai ra thì sẽ an bài hảo hết thảy thương lan vừa nghe trong lòng vui vẻ tôn nhi hiểu được hoàng thái hậu nhắm mắt lại tựa hồ là ở suy thư về cái gì hai người lại hàn huyên hồi lâu mới thương lan mới ra thái hậu tầm cung thái hậu tầm cung hết thảy đều nhìn như bình tĩnh nhưng là lại không người nhận thấy được khắp nơi gợn sóng lèn bởi vì hôm nay ở chiêu dương điện trung s ở chịu khí hoàng thái hậu cũng là như thế nào cũng ngủ không được đem một sự tình an bài đi xuống hoàng thái hậu ở tầm cung chung ngồi bình lui mọi người của nàng trước mắt không ngừng hiện ra chịu chiêu dương thân ảnh trong lòng phiền muộn không chịu nổi Trong không khí tỏ khắp một cỗ mùi thơm ngát tâm thần tĩnh, phát thế, Thái thẳng, mắt thức ra ra. nào cho Hoàng con không nhưng nhưng không nàng yên ngược càng phiền chán mạnh đến người căng thẳng, đáy mắt thức giận lại xông gì khí khắp cách chữ Hậu xô mùi làm cỗ có cái lại lại đáy lưu ý Rõ ràng Hoàng đứng dậy, hoàng thái Hậu Thái b ư ớ chết đi ư lượn ớ n đỉnh nóc lò, bên trong phiêu nhiên mà lên lượn lờ khói nhẹ g kia khói kích phiêu đ hồ thích lò, lờ là tự mà n nàng đáy lòng đáy mỗ m ộ chỗ cơ c hồ là không h là ú t suy n g h ĩ Hùng hăng một phen một đào qua k i a phanh nóc lò, m ộ t thiện i ế n nóc lò rõ ràng ngã xuống đất, bên trong g lò rõ đất u khuyên â n hương hoàn toàn sái nhất kia tràn ngập ở trong phòng mùi thơm ngát càng phát ra nồng thơm phát Chết thiệt t kia sái mùi ra đậm. ở nhân hoàng thái hậu gầm lên ra tiếng vẻ mặt sắc bén không là vì khác đơn giản là này hương huân đúng là an lan hinh tiền chút thời điểm đưa tới được an lan hinh còn tự mình điểm thượng nàng cảm thấy dễ người cho nên theo kia sau của nàng tầm công chung liền nên dùng an lan hinh đưa tới hương huân hiện tại nhìn đến có liên quan an lan hinh hết thảy không thể nghi ngờ đều đã nhắc nhở nàng an lan hinh đáng giận cùng với chính mình sỉ nhục nàng lại ở trong lòng thề nhất định phải làm cho an lan hinh đẹp mặt ngày mai sáng sớm nàng liền muốn đích thân đi xuân hoa cơ nhìn xem cái kia nữ nhân thuận tiện làm cho nàng sống không bằng chết đáy mắt ngưng tụ khởi một chút sắc bén sát ý chính là nàng nhưng không có dự đoán được ngày mai có lẽ lại là mặt khác một phen quang cảnh đồng dạng ban đêm chiêu dương điện trung an bình cũng không có ngủ đêm nay an bình vốn định cùng bích châu thì mụi hai người cùng tháp tâm sự nhưng là đến nửa đêm thương địch liền vẻ mặt ai oán bên ngoài gõ cửa mở ra môn sau an bình liền nhìn đến thương địch vẻ mặt khuê oán bộ dáng coi như hắn là đã bị vắng vẻ bình thường trên thực tế thương địch quả thật là đã bị vắng vẻ hắn tuy rằng biết ninh nhi cùng bích châu tất là có nói muốn nói nhưng là ở hắn vài thứ nằm trên giường trong lòng không có k i a ấm nguyễn thân thể trung quy là không thể nhập miên hắn không có một ngày rời đi qua an bình nhưng lại phát hiện ninh nhi sớm đã hoàn toàn xâm nhập hắn cốt thủy dù là một đêm chia lìa hắn cũng không thói quen Thương trong tình khuất mặt khuất thương thấy bất tiến địch người này, ở chính mình cùng Ninh Nhi trong lúc đó, hắn tình nguyện ủy khuất chính mình, nhưng là chỉ cần đối mặt người khác, hắn cũng không nguyện ủy khuất chính mình, cho nên, giờ này, khắc này, thương địch đứng ở khách phòng ngoài, vừa thấy đến an Bình, nhưng lại bất chấp Bích Châu nhanh Bình người người này, cùng nguyện cần cũng nguyện nên này này, đứng ngoại, đến An lên, An lòng. giờ đó, đối đây, đi nhanh tiến lên, đem lúc lại là vào ủy ủy ở ở ở ôm vừa hai người trong lúc đó thân mật an bình sớm thành thói quen cũng vui vẻ hưởng thụ nhưng là giờ phút này ở bích châu trước mặt của nàng mặt cũng là không khỏi đỏ hồng Đã địch đỏ được, địch được trễ thế này, người như thế nào còn không ngủ, chạy tới Tùy trách trách tứ. thương trả mặt một tầng thứ. ta thế thêm thương thật ra như không chạy nhưng nghe không ra cái gì trách cứ ý tứ. An Bình không hỏi hoàn hảo, hỏi, cho hơn Không không như không che này, người nào còn ngủ, nơi này nói, An ngờ này vừa hỏi, thương địch trả lời cũng nàng càng người ngủ nói hoán. làm là là làm là gì? gì gì giấu lời lời cái cái ai ai cứ cứ của có lỏa vừa ý người an bình nhất thời không biết nên nói cái gì hảo nghĩ đến bích châu an bình thôi táng một chút thương địch trong ngực nói lung tung mau chút trở về phòng đi ta muốn ngươi theo ta cùng nhau thường địch bá đạo mở miệng tựa hồ không có chút cứu vãn đường sống lời này người ở bên ngoài nghe tới cũng là hết sức ái muội bích châu chính lúc này ha ha khinh cười ra tiếng v ư ơ n g ra ngươi mang t h t t ì trở về phòng đi s ắ c trời không còn sớm bích châu cũng tưởng ngủ đâu An Bình nhú khẽ m cảm h chưa còn k ị ơn người bích châu chúng ta sẽ không quấy dày ngươi nghỉ ngơi người thả an tâm ở trong này trụ hạ chiêu dương điện trung thập phần an toàn thương địch r ứ t lời liền một tay lấy an bình ngồi chỗ cuối ôm lấy dẫn tới an bình một trận kinh hô tựa hồ biểu lộ hắn chính là sẽ không trưng cầu an bình ý nguyện bá đạo mạnh mẽ đem nàng lược hồi thuộc loại bọn họ phòng đi đợi cho bị ôm ra phòng an bình mới hồi phục tinh thần lại nhíu mày trong lòng cũng là vô hạn lo lắng người có thể nào như vậy nên làm cho bích c h â u chê cười này có cái gì buồn cười nói chúng ta vốn là vợ chồng thương địch lơ đễnh thần s ắ c trong lúc đó sớm đã không có mới vừa rồi ai oán thủ nhi đại chi là nhảy nhót cùng thoải mái trong khoảng thời gian này hắn đem đại bộ phận tâm t ư đều đặt ở chiêm gia cùng mặc gia thượng liền cũng chỉ có ở ninh nhi trước mặt hắn mới có thể như thế thoải mái thực tại an bình nhíu mày t r e o g ẹ o nói không phải chê cười này mà là chê cười ngươi đường đường thần vương thế nhưng như thế ỉ lại nữ nhân không có nữ nhân liền sống không nổi sao thương địch ứng đối tự nhiên người nói sai rồi t an chỉ ý lại lại g không ngươi sống không ư ơ i liền nổi, nếu có bình í c Châu chê cười là này, như vậy tùy nàng chê cười đi, dù sao ta cũng h như không thiếu một miếng thịt nói đúng không ngươi đi, miếng nói là là. này, nàng đúng An vậy tùy ta một dù sao sẽ b cảm nhận được thương địch thoải mái trên mặt ý cười cũng càng phát ra nồng đậm Đối phải miếng là không thịt. ít một miếng thịt. vợ chồng hai người như thế cười đùa trở lại phòng chính l à hai người vừa xong phòng ngoại nhân nhân liền vội vàng tới rồi nhìn đến vương phi bị thần vương điện hạ ngồi chỗ cuối ôm giật mình theo lý thuyết phía sau nàng hẳn là lui ra nhưng lạc nghĩ đến chính mình mới vừa rồi biết được tin tức nhân nhân cũng là do dự một lát nhưng là có việc thương địch trầm giọng nói trừ bỏ đối ninh nhi hội ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ ở ngoài thương địch đối gì nữ nhân nói nói đều là mang theo cùng sinh câu đến sắc bén nhân nhân liễm liễm mi như thế bẩm báo vương gia vương phi thái hậu tẩm cung đã xảy ra chuyện nga thương địch cùng an bình đều là nhíu mày thương địch lại nhìn về phía an bình tựa hồ là ở tìm kiếm cái gì nghĩ đến nay ban ngày lý an bình từng đối hắn nói qua trong lời nói thương địch trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái đoán đẹp mặt mặt mày bên trong mang theo ý cười nói mau tới nghe một chút An ra sao. Tựa Bình cũng cũng thế, bất quá tương đối cho thương địch đoán, nàng cũng là càng thêm khẳng định Cung chuyện bất gì thế, cho địch thêm Thái Hậu tầm cung đã xảy ra chuyện sao. Tựa hồ cái Tầm quá đối đã so là xảy nhân nhân vương gia vương phi mới vừa rồi ở thái hậu tầm cung thái hậu tầm cung chung một đoàn hỗn loạn tại đây đêm dài nhân tĩnh là lúc lại có vẻ tiếng động lớn nháo thậm chí kinh động cái khác cung điện Thái t hậu mới cung chung cung sắc bạch còn đều quên nữ trắng bọn không giám, thai họ hồ một mặt tự đám m được là vừa rồi đang n g hoàng e thái hậu h thái n g là lúc chỗ đã thấy hết thải. Mới vừa rồi, hoàng thái hậu trong phòng phát ra một tiếng kêu sợ hãi trực đêm cung nữ thái giám lập tức đ ẩ y cửa mà vào làm nhìn đến thái hậu phòng đầy đất đều là bò cạp là lúc bọn họ đều là sững s ở ở đương trường bò cạp hoàng cung bên trong vì sao hơn nhiều như vậy độc vật bọn họ căn bản không kịp đi tự hỏi nhiều lắm vấn đề này liền nhìn đến hoàng thái hậu sắc mặt thái nhợt bối rối khiêu vuốt trên người a mau mau đem ai ra trên người mấy thứ này cấp làm đi lúc này công nhân nhóm mới phát hiện nguyên lai không chỉ có là thượng còn có hoàng thái hậu trên người tóc thượng nhưng lại cũng có vô số bò cạp ở đi kia n h é t lên bén nhọn cái kìm ở mọi người trong mắt dày đặc phạm lạnh mau mau a các ngươi còn thất thần làm gì Hoàng Thái Hậu không có ngày có x ư A dáng này vẻ trời biết à đó l mạnh ngũ nhất độc chi c bò t hoàng kịch độc chỉ cần kia bò cặp chát chính cần mình nọc thân kia kia cạp một gặp r thái hậu một tiếng thét kinh hãi trên tay một trận đau đớn chuyển đến hứa là kinh h é t quá độ hứa là thật đã bị kia bò cặp độc ảnh hưởng hoàng thái hậu thân thể mềm nhũn nhất thời ngất đi qua Không cần tưởng, công nhân nhóm chuyện thái phản công cần tưởng, cũng dẫn ứng gì, giám có đầu biết một đã xảy ra lúc này công nhân nhóm đều biết nói dù là trong gian phòng đó là mãnh thú hồng thủy bọn họ giờ phút này cũng phải vọt vào đi nếu là hoàng thái hậu trừ bỏ một chút đường rẽ bọn họ hạng thượng đầu người cũng giống nhau hội khó giữ được Làm bác yến hoàng đế lo lắng Hoàng bác Yến đế x u ấ thái i ệ n ở t h hậu tầm c u nàng g thời h điểm, o thế á tái Thái i kia thái nhợt sắc mặt nhắm chặt hai chồng mắt lại biểu thị nàng. giờ Hậu phòng, nhợt nhắm chặt chồng thị phút này tình huống không tha lạc quan. Thái Hậu muốn qua quan. đã mặt mắt nâng nàng này nàng bị bất ra t sắc lạc nào bác yến hoàng đế lớn tiếng hỏi trung quy là hắn mẫu thân hắn thủy t r u n g làm không được đối nàng thật sự vô tình đó là này đoạn làm trái của nàng ý tứ giờ phút này đối mặt lâm vào nguy hiểm giữa hoàng thái hậu hắn kích động lên thái y lắc lắc đầu đầy mặt trầm trọng hồi hoàng thượng trong lời nói nương nương chúng độc phải phải độc hấp đi ra bằng không sợ là tánh mạng kham yêu bác yến hoàng đến nhíu mày cơ hồ là không chút suy nghĩ tiến lên nhìn đến hoàng thái hậu trên tay bị chập thương dấu vết cầm qua tay nàng để vào chính mình bên môi mọi người ý thức được hoàng thượng muốn làm cái gì trong lòng đều là n g ẩ n ra hoàng thượng hoàng thượng thiên kim chi khu vạn nhất có cái, cái gì tổn thương này khả nên làm thế nào cho phải mọi người tới không kịp ngăn cản hoàng thượng đã muốn thay hoàng thái hậu hấp lên không hấp một ngụm đều là phun ra miệng đầy máu đen mọi người ở một bên lẳng lặng nhìn đều là dẫn theo một lòng trong lòng thầm than hoàng thượng t r u n g quy là hoàng thái hậu con đó là mạo hiểm như thế nguy hiểm cũng như vậy phấn đấu quên mình bác yến hoàng đến à y cả đời tuy là trọng tình nhưng quá mức dễ dàng bị cảm tình s ờ thả hữu hắn không nghĩ buông đối chiêu dương tình yêu đồng dạng cũng vô pháp hoàn toàn buông đối hoàng thái hậu thân tình tại đây hai loại cảm tình trong lúc đó hắn bồi hồi lâu lắm hai loại mâu thuẫn không thể điều hòa là lúc hắn sở làm hạ quyết định đến cuối cùng trung quy là hại người hại mình ai có thể nói hắn không phải bị thương sâu nhất nhân chi nhất đâu nhưng là có một chút hắn nhưng không cách nào phủ nhận này hết t h ầ y hậu quả bất quá là hắn nên chịu trừng phạt thôi năm đó ích kỷ bá đạo đem chiêu dương khóa tại bên người chú liền chiêu dương bi thảm vận mệnh hắn đó là tại đây thân tình yêu tình trong lúc đó chịu lại nhiều tra tấn cũng không chiếm được người khác đồng tình khổ sở chỉ có chính mình hướng trong lòng nuốt hoàng thái hậu ý thức dần dần thanh tỉnh nhìn đến chính là theo hoàng đế trong miệng thốt ra một ngụ máu đen ý thức được cái gì lập tức rút về chính mình thù hoàng đế ngươi hắn có thể nào tự mình thay nàng hấp r a độc đến hắn không muốn sống sao hắn là hoàng đế à? bác yến hoàng đế nhíu mày cũng may đã muốn đem độc huyết hấp không sai biệt lắm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng đối với hoàng thái hậu hắn cũng không nguyện biểu hiện ra nhiều lắm quan tâm âm thanh lạnh lùng nói thái y cấp hoàng thái hậu xử lý một chút thái y không dám chậm trễ lập tức tiến lên thay hoàng thái hậu xử lý miệng vết thương hoàng đế mới lạ khẩu khí làm cho hoàng thái hậu nhíu mày bọn họ mẫu t ử hai cũng chỉ có thể như thế sao bọn họ tựa hồ càng chạy càng xa hoàng thái hậu cực không tích loại cảm giác này lại đem sở hữu đắc tội trách đều do ở triệu chiêu dương trên đầu khả nàng làm sao biết nói đúng là chính nàng từng bước một đêm hoàng đế bức khai nhiều như vậy bò cặp sốt cuộc là chuyện gì xảy ra bác yến hoàng đế trầm giọng nói chất vấn nhất thất cung nữ t h a i giám hoàng cung bên trong làm sao có thể xuất hiện này đó độc vật chính ù n nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn như nào nhưng băng hoàng miệng thương người trong không khí mùi thơm ngát, không nhú lệnh đến phòng g hai họ thế thể thật thái thái hậu hồ khí thơm khỏi khẽ chờ thái hậu đâu. có bó mặt mơ mùi mẩy, xem. ra sau, lại biết đi Bất vết tức quá, lập được được c y ở là nhìn thoáng qua thái y liền đã biết nguyên do thái hậu nương nương trong phòng huân hương danh gọi ngũ độc hương tuy rằng tươi mát hợp lòng người nhưng là nếu là quá mức nồng đậm lại có thể đưa tới một ít độc vật t ỷ như độc xà độc hạt cho nên hôm nay thái hậu nương nương trong phòng này đó độc hạt hẳn là bị này ngũ độc hương đưa tới ngũ độc hương đó là nghe tên này liền nhìn ra được cái gì tác dụng hoàng đế con ngươi dùng mình trong cung làm sao có thể xuất hiện độc hạt loại này này nọ dứt lời liền nghe được hoàng thái hậu lãnh liệt thanh âm vang lên Là có nàng thật không ngờ nàng thế nhưng như thế ác độc kia huân hương là nàng đưa đến chính mình trong phòng a nàng là đã sớm thường trí chí chính mình vào chỗ chết đi mẫu hậu nói vậy biết là ai Bác Yến hoàng đế đến ra sao chờ lão Hoàng chờ nhân, nhìn luyện thái hậu t h ầ nhìn sắc được cái liền ẩn ẩn đoán được cái gì? o à n n g Thái Hậu h bác yến hoàng đế liếc mắt một cái muốn mở miệng cũng là muốn nói lại thôi nghĩ đến kia một ngày ở n g ự thư phòng mẫu từ hai người rằng co lúc này hoàng thái hậu trong lòng hối hận không kịp nhắm mắt lại thản nhiên nói ai ra không biết ai ra mệt mỏi tất cả mọi người là tan đi nàng giờ phút này vạch trần an lan hinh không phải là ở tự bạt tai sao Lúc trước ngũ à n là lực Lan là Lan lại lừa lễ. Hoàng nàng tàn nàng nàng, nàng, nàng như muốn phong An、Lan、Hinh nhưng đúng nhẫn, như An Hinh như chính mình, lừa nàng, còn đưa nàng như n cho huệ phi thế thế đưa vậy vì vậy cực sắc cái cái một giúp g đế đãi đại biết A, ai kẻ kỳ độc hương nàng là ở châm trọc của nàng rắn r ế t tâm địa sao Bác Yến hoàng đế nhíu mày, đế Hoàng nhíu hướng tới mọi người phất phất mọi tới tay, ai cùng hoàng thái hậu như vậy thâm cựu đại hận nghĩ đến hôm nay nghe nói chiêu dương điện nội chuyện đã xảy ra trong lòng ẩn ẩn trồi lên một tia lo lắng Chiêu Bác lúc địch cùng chưa Bác có ngạc, Bác Hoàng thương Bình hả, nhìn Hoàng hai nhưng thật không kinh Điện nội, người sau Dương Yến đến An ngủ đến Yến đến, Yến Hoàng gì Đế đã Đế đã Đế vào là ra cửa ầ mới ngâm lâu, một m hồi khai thử nói. Mới vừa rồi thái hậu tầm cung không biết vì sao xuất hiện không ít độc hạt t h ư ơ n g đến thái hậu nương nương cho nên c h ậ m đến chiêu dương điện nhìn xem chiêu dương điện khả có cái gì khác thường bác yến hoàng đế một cái chớp mắt không c h u y ể n nhìn hai người tựa hồ là muốn từ hai người phản ứng chung nhìn ra chút cái gì nhưng là thương địch cùng an bình hai người lại như thế nào hội t o á t ra chút cái gì đâu nhưng là thật sự thái hậu nương nương có thể có trở n g à i hoàng cung bên trong vì sao sẽ xuất hiện loại này độc vật đâu an bình nhíu mày nói vẻ mặt lo lắng bác yến hoàng đế nhíu mày thái hậu độc thế khống chế được về phần vì sao sẽ có loại này độc vật vậy không được biết rồi thái hậu thịnh nộ tựa hồ là biết là ai gây nên bác yến hoàng đế là muốn nhắc nhở thương địch cùng an bình nếu chuyện này thật sự cùng bọn họ có liên quan trong lời nói thả phải cẩn thận cẩn thận thái hậu tính tình thương đến nàng không bắt được người nọ là sẽ không từ bỏ ý đồ khôn khéo như an bình lại như thế nào không hiểu bác yến hoàng đế ý t ứ c khóe miệng rơ rơ lên biết là tốt rồi sớm ngày trảo ra hung thủ thì tốt rồi cũng không thể làm cho trăm phương ngàn kế bị thương hoàng thái hậu nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật an bình hành động vẫn thực kỹ càng lần này nói quả thật làm cho bác yến hoàng đế tìm kiếm không ra thiệt giả an bình nghĩ đến hoàng thượng mới vừa trong lời nói độc thế khống chế được sao nàng đặc biệt làm cho quân nếu sao cấp của nàng độc bò cạp lại sao là như vậy dễ dàng khống chế được trụ đây chính là nàng mượn người khác tay đưa cho hoàng thái hậu lễ vật a đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ an bình mâu quang vi t h i ể m không có ai so với nàng càng biết hoàng thái hậu trong lòng suy nghĩ hung thủ sẽ là ai Ha ha, Hinh An Lan nàng trừ bỏ chương hai trăm linh chín tàn nhẫn trả thù Quả liệu, nhiên, như An Bình liệu, sáng sở s ớ một hôm Hình hoa Hình như thế nào cũng thật không theo hôm chuyện sôi m sau, An Lan lửa An Lan qua ra, ra. xuân liền nước bỏng bên trong nào cũng ngờ, nàng theo ngày hôm qua vẫn lo lắng chuyện đã xảy ra, đúng là vẫn còn lo là xảy xảy cư ở đã đã phòng cung nữ t h a i giám bao quanh đem nàng vây quanh làm cho này nguyên bản lãnh cung càng thêm lộ ra vài phần lãnh ý An lòng a hoa kia An Lan đứa An Lan quanh đứa n Hình tiến xuân liền bén hoàng oán Hình thân thể giật mình, mạnh quỳ trên mặt đất được rồi lễ cũng không dám đứng、dậy. nàng cơ hồ dự cảm đến chính mình sắp xử gặp phải nguy hiểm, nghĩ đến chính mình bụng đứa nhỏ An Lan Hình liễm liễm mi, thủ theo bản năng không giấu vết đặt ở bụng chung quanh, cố ý vô tình bụng nhỏ. thấy thái hậu cho thể hồ phải hiểm, thù theo che chở mặt mắt giật mặt đất vết đặt giấu đáy dậy, rồi liễm liễm mi quỳ cư, sắc độc, được cơ cảm cố làm lễ l vẻ vô dám gặp sắp dự xử ở ý của nàng c h u n g liền chỉ có một ý niệm trong đầu thì phải là tuyệt đối không thể làm cho bụng đứa nhỏ xuất hiện chút sai lầm đây là của nàng duy nhất lợi thế hoàng thái hậu lợi hại tầm mắt một cái chớp mắt không truyền nhìn an lan hinh nhất nghĩ vậy cây rắn r ế t nữ nhân đối chính mình việc làm khí sẽ không đánh một chỗ đến hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sắc bén nói ngươi này tiện nhân hôm qua ngươi không có độc từ ai ra hôm nay đó là của ngươi t ừ kỳ an lan hinh thân thể run lên bởi vì chính mình sửa nghe được mà nghi hoặc độc chết hoàng thái hậu t ừ kỳ nhanh co a mày an lan hinh càng không ngừng lắc đầu nàng khi nào thì muốn độc chết hoàng thái hậu hoàng thái hậu tựa hồ nhìn ra an lan hinh nghi hoặc khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh hừ ngươi còn không thừa nhận sao đừng tưởng rằng ngươi làm này tay nhỏ bé chân a i r a không rõ ràng lắm ngươi này rắn r ế t tâm địa nữ nhân thế nhưng ở a i r a trong phòng hạ ngũ độc hương như thế nào giật mình sao giật mình của ngươi độc bò c ặ p không có cắn chết a i r a không an lan hinh đôi môi khép m ở ta không có chính là thịnh nộ hoàng thái hậu nhưng không có tâm tư nhìn của nàng môi ngữ bất quá lại theo an lan hinh trong thần sắc nhìn ra được của nàng kinh ngạc ai ra mệnh đại thật sự nhưng n g ư ờ i không muốn t ự cầu nhiều phúc hoàng thái hậu nhíu mày phẫn nộ không giảm cùng lúc đó hơn một chút lạnh lùng đáy mắt sát ý như ẩn như hiện làm cho người ta đáy lòng phát lạnh an lan hinh trong lòng lột bột một chút cắn cắn môi thần sắc bối rối không biết nên như thế nào mình biện giải nàng ngay cả ngũ độc hương là cái gì vậy cũng không biết lại như thế nào đối thái hậu nương nương hạ ngũ độc hương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra an lan hinh suy tư về này rốt cuộc là làm sao ra sai lầm an lan h ì n h dùng m ô i ngữ tựa hồ là đang nói cái gì nhưng là ở sáng t ỏ thái hậu nương nương căn bản vô tâm c ố kỵ sau nàng làm như nghĩ đến cái gì ánh mắt hung ác mạnh cắn nát ngón tay tay nàng hôm qua liền cũng đã bởi vì kẹp đầu ngón tay bị thương tay đứt u ộ t s ó t giờ phút này đó là vừa độc đều là toàn tâm thực cốt đau nhưng là nàng lại bất chấp rất nhiều nàng muốn giải thích nàng muốn hỏi cái rõ ràng bằng không nàng sợ là muốn như vậy oan đã chết máu tươi từ an lan hình đầu ngón tay toát ra đến đau đến làm cho an lan hình mày đều gắt gao nhíu lại sắc bén trong không khí tê kéo một tiếng an lan hình trên người quần áo lên tiếng trả lời mà liệt ở ánh mắt của mọi người bên trong an lan hình lấy tay chung máu tươi ở vải dệt thượng viết Lan Lan làm là Lan lá oan ra ngay gan Hình uổng Thái hậu nương nương,、lan、Hình cũng không có làm ra thương tổn Thái hậu nương nương chuyện tình, ngay cả là lan Hình có 100 lá gan cũng không Thái hậu Thái hậu dám có cả có an lan h ì n h t h ủ run run viết đi ra tự s i ê u s i ê u vẹo vẹo hoàn toàn đã không có dĩ vãng xinh đẹp hoàng thái hậu nhìn cũng là lạnh lùng cười không có làm ra thương tổn ai ra sự hừ hào một cái không có làm ra thương tổn ai ra sự người dám nói người không có lừa gạt ai ra lợi dụng ai ra a người Lan lên Hinh thân thể run lên, coi như bị thải đến n n thể thải Thái Hậu coi đuôi, cây ư bị ơ n ơ n như g theo l lừa lợi là làm Lan lòng An gạt cùng lợi dụng, nàng cũng trong là Hinh đã làm à. khả khả bây ấ t phút hết Thái an càng ngày càng đậm. Giờ phút này, nàng cơ hồ là hết đường Hoàng cơ chối cãi. là giờ đậm, Hậu m hồ lệ u qua. theo an lan hinh trên mặt Hinh đảo An Lan Người b â giờ còn có cái gì có thể nói s ạ o an lan hinh trừ bỏ lắc đầu liền không biết nên làm cái gì nàng còn có thể như thế nào giải thích nàng làm không rõ sự tình nguyên do là tốt rồi giống như một cái bị chẳng hay biết gì nhân muốn gán tội cho người khác thêm thân nàng lại không rõ việc này tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoàng thái hậu nhìn an lan hinh trên mặt thái nhợt trong lòng trồi lên một tia trả thù khoái cảm bất q u á an lan hinh kia vẻ mặt mờ mịt cũng là làm cho hoàng thái hậu đáy lòng trồi lên một tia không hờn giận còn không n g u y ệ n thừa nhận sao một bộ nàng bị oan uổng bộ dáng quả nhiên là chướng mắt nếu như vậy như vậy nàng liền phát phát từ bi Bạch Trần nàng giờ phút Trần t r nàng này nguy giờ an g hừ lan ạ n nói. Người nữ nhân này, hành động ngươi nói, h thật thể, có là đồ sự dám ở i ra r t o g p hinh ò n hương trung hương không g lưu h p ả g ư đưa ơ i tới. An Lan n h trong lòng vi giật mình mạnh nghĩ đến cái gì gật gật đầu kia hương là nàng đưa đúng vậy à. Nàng nghe nói thái hậu nương nương bởi vì hoàng thượng trong khoảng thời gian này đối của nàng làm trái buổi tối thường xuyên có mất ngủ hiện tượng cho nên nàng liền tìm một ít huân hương khả này đều là lợi cho giấc ngủ hương liệu làm sao có thể là n g ũ độc hương đâu phương diện này nhất định là ra cái gì sai lầm an lan hinh trong đầu suy thư về nhất định có nhân hãm hại nàng nhất định là an lan hình trong đầu hiện ra một thân ảnh kia đúng là an bình không thể nghi ngờ nhưng là hôm qua nàng mới cùng an bình xé rách ra mặt kia ngũ độc hương rõ ràng chính là sớm đi thời gian chính mình đưa đến thái hậu cung điện a sẽ là an bình sao an lan hình không xác định lên nhưng l à phía sau không chấp nhận được nàng đi tìm kiếm nhiều lắm vì tự bảo vệ mình an lan hình cắn cắn môi rốt cục ở v à i dệt thượng viết nói là an bình là thần vương phi là nàng muốn hại tại yếu hại thái hậu nương nương a hoàng thái hậu nhíu mày an bình hừ quả nhiên là t ỷ m muội tình thâm an lan hình à an lan hình ai ra lúc trước làm sao có thể tin tưởng ngươi cho rằng ngươi c h i kỷ ngươi chính là một cái rắn r ế t tâm địa kẻ tàn nhẫn an bình nhưng là của ngươi nhị t ỷ t ỷ ngươi muốn tội của ngươi trách đổ lên đầu nàng thượng sao hoàng thái hậu khinh suy một tiếng vẻ mặt khinh thường an lan hình sắc mặt trở nên trắng hoàng thái hậu không tin nàng sao kia hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ an lan hinh còn chưa kịp tưởng liền nghe được hoàng thái hậu thanh âm như q u ỷ mị bình thường truyền đến người tới đem nàng cấp ai ra mang đi gần là sau một lúc lâu hai cái công nữ liền tiến lên một t à một hữu bắt lấy nàng an lan hinh vẻ mặt hoảng sợ các nàng muốn làm gì an lan hinh bị kéo thân thể đi ra ngoài quay đầu nhìn về phía hoàng thái hậu lại chỉ thấy của nàng khóe miệng d ơ lên một chút âm hàn tươi cười trong lòng lại bất an lên làm an lan hinh bị đưa một cái mục đích là lúc trong lòng bất an càng phát ra đặc hơn nàng không biết tại đây hoàng cung bên trong còn có như vậy địa phương đây là một cái phòng tối bên trong gần dùng cây đốt chiếu sáng lên bên ngoài thấu không tiến một tia ánh sáng đây là cái gì địa phương an lan hinh vừa đi tiến nơi này đã bị sợ hãi vây quanh hàn ý lại làm cho thân thể của hắn chỉ không được run run khả vừa lòng chỗ này hoàng thái hậu thanh âm ở ưu ám t r u n g vang lên không cần xem an lan hình cũng đoán rực ra giờ phút này hoàng thái hậu trên mặt mang theo ý cười nhưng này ý cười sờ ẩn chứa ý tứ lại nhất định là an lan hình không muốn nhìn đến vừa lòng sao nơi này làm cho nàng cảm giác được tĩnh mịch nói vậy ngươi là suy nghĩ này rốt cuộc là chỗ nào đi hà hà n g ư ờ i không biết cũng là hẳn là bởi vì liền ngay cả đã chết trương hoàng hậu cùng bị phế phượng hoàng hậu cũng không biết này hoàng cung bên trong có chỗ này tồn tại đâu các nàng không có tiến vào nơi này n g ư ờ i có biết tiến vào nơi này nhân hiện tại đều thế nào sao Hoàng thái hậu khóe miệng dương lên, cười bên trong tràn đầy lành lành. An làn hình cắn môi, nuốt một chút nước miếng, thực hiện nhiên, nhưng không phải trong đoán tràn làn nàng miệng dương lên, bên An cắn nuốt nước miếng, muốn nàng ẩn ẩn án nàng bằng lòng gặp đến. gặp tư một biết đáp cười môi, lại kia được đầy sở nhưng là mặc kệ nàng có nguyện ý hay không nhìn thấy hoàng thái hậu đều muốn làm cho nàng biết gần là sau、so、một lúc lâu liền cất cao giọng nói tiến vào nơi này nhân đều đã chết an lan hinh trong lòng lục bộc một chút đều đã chết cả người mạnh lùi quá một cỗ càng đậm hàn ý an lan hinh liền ngay cả hai chân đều ở phát r u n Tiến nơi này, đều là đều p hoàng ạ m v à trọng tội tử n phi từ chỗ y l i ề chỉ có lịch h đại o à n thái hậu biết ai hai nói ra ngay cung Hoàng hậu đều không cả có nói cho, Hậu h đều ô một nay, nhưng thật ra trước nói ngươi, Lan Hinh nha ngươi cũng thật sâu à. Hoàng ra của thật cho phúc khí thật Thái Hậu trước đầu, sâu à. m tiếng lan hinh nha đầu là tốt rồi giống như về tới tiền chút thời gian nàng đối an lan hinh yêu thích coi trọng khi bộ dáng nhưng an lan hinh gần là một lát ngây người nàng sẽ thu hồi tinh thần nàng hiện tại không phải hoàng thái hậu thích an lan hinh mà là bị nàng hận thấu xương an lan hinh hoàng thái hậu lần này nói là có ý tứ gì này không khó đoán nhưng là an lan hinh cũng không nguyện nhận kia sự thật tựa hồ là vui với nhìn thấy an lan hinh sợ hãi hoàng thái hậu khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm người cũng biết chỗ này mai táng h bao nhiêu lịch đại phi t ử t i ê nhưng n là không đếm được nói không chừng của ngươi bên cạnh liền đứng một cái lệ quỷ đâu an lan hình thân thể mềm nhũn rõ ràng tài té trên mặt đất lại dẫn tới hoàng thái hậu ha ha đại cười ra tiếng kia điên cuồng tiếng cười ở toàn bộ phòng tối trong vòng quanh quần kéo dài không thôi trừ bỏ nàng ở ngoài liền ngay cả hoàng đế cũng không biết năm đó liền ngay cả triệu chiêu dương cũng là tiến vào nơi này triệu chiêu dương xem như duy nhất một cái từ nơi này chạy trốn nữ nhân cái kia nữ nhân quá thông minh nhìn như dịu dàng yếu đuối nhưng này đầu lại luôn biết nên như thế nào nắm của nàng uy hiếp nhưng là chạy trốn lại như thế nào nàng trung quy không cũng không có thoát chết được làn h ì n h nha đầu ngươi sợ hãi sao hoàng thái hậu trên cao nhìn xuống nhìn an lan h ì n h đáy mắt âm chầm lóe ra sợ hãi đối sợ hãi an lan hình sợ hãi, nàng như thế nào có thể không sợ hãi, như thế thể không hãi? h nàng nào t có ánh i hậu ư nương ơ n g mới rồi vừa k ô không n nói sao. Vào nơi này nhân, như nàng thành ngoại An Lan Hình lắc lắc đầu, đó là nàng cũng không có hy vọng、à? An Lan Hình ánh g phải chết hội hy cái kia đó có sao? sao? Vào vậy là đều đều đã đầu, lắc lắc trở lệ mắt theo d ạ i ra trạng thái chậm rãi hơn một tia thần thái nếu nàng sợ hãi trong lời nói hoàng thái hậu lại hội phủ xem ở nàng đáng thương phần thượng cho như vậy tí xíu đồng tình này ý tưởng theo trong đầu toát ra đến rất nhanh liền biến mất cho vô hình làm sao có thể đâu hoàng thái hậu đối nàng hận thấu xương a như vậy nàng liền cam tâm chết vào này lạnh như băng tối đen phòng tối sao không an lan hinh không cam lòng dù là nguyên lài an lan hinh cũng không hội cam tâm huống chi giờ phút này nàng đã muốn hoài thượng hoàng thượng cốt nhục mạnh an lan hinh nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy nàng còn có bụng đứa nhỏ nhưng là hoàng thái hậu lại hội mua trướng sao An Lan lựa đứa tha Hinh trong lòng không yên, nhưng là giờ này khắc này, nàng nhưng không có khác lựa chọn, không cho Hoàng Thái Hậu biết nàng bụng đứa nhỏ, nàng hẳn không thể nghi ngờ, nhưng là, nếu Thái Hậu nương nương biết, có lẽ, nàng hội xem ở chính mình bụng long loại phần thưởng buông tha chính mình. là là lẽ, loại khác khác cho Thái Hậu phải chết thể Thái Hậu hội giờ biết biết, có có xem ở tuy rằng không xác định nhưng là an lan hinh phải muốn đổ trong mắt xẹt qua một chút kiên định an lan h ì n h kéo sụi lơ vô lực thân thể một lần nữa cắn nát một cái đầu ngón tay như mới vừa rồi như vậy kéo xuống trên người vải dệt u ám ngọn đèn hạ rất nhanh viết cái gì hừ ngươi còn muốn cầu xin tha thứ sao hoàng thái hậu hư lạnh lơ đễnh nói cầu xin tha thứ nàng là quyết tâm muốn đẩy an lan h ì n h vào chỗ chết lại như thế nào bởi vì của nàng cầu xin tha thứ mà buông tha nàng nàng vốn là muốn cho an lan h ì n h ở lãnh công trung tự sinh tự diệt nhận hết c h a tấn nhưng là tối hôm qua an lan h ì n h âm ngoan ác độc nếu không hoàng đế đúng lúc thay nàng đem độc tố hút đi ra phía sau nàng sợ là đã sớm hồn về hoàng tuyền nàng lại làm sao có thể làm cho an lan h ì n h tiếp tục sống sót nàng muốn cho nàng t ử làm cho nàng thê thảm t ử nghĩ đến chính mình đêm qua suốt đêm làm cho người ta chuẩn bị gì đó nàng nhưng là thay an lan h ì n h tưởng tốt lắm chết kiểu này Lợi mắt hiếp lại một chút, hoàng thái hậu xem an Lan Lan Lan hiếp Thái Hinh thần sắc đổi đổi an lan Hinh Hinh mắt một xem mình mệnh sắc chút thần phút thể Hoàng Hậu chỉ chính có à An An An này ngươi chỉ có thể vì chính mình vẫn giờ điếu. ai vì bất quá hoàng thái hậu suy nghĩ đến hoàng đế thay nàng đem bò cặp độc hấp đi ra là lúc hữu mí mắt cũng là nhảy một chút trong lòng trồi lên một tia không hiểu bất an nhưng l à giờ này khắc này nàng nhưng không có tâm tư đi tìm kiếm này bất an đến từ nơi nào hiện tại trọng yếu nhất là xử trí an lan hình da này một ngụm ác khí không phải sao ác độc sôi nổi cho trên mặt hoàng thái hậu tựa hồ là đang chờ đợi xem an lan hinh còn có thể đủ đùa d i ỡ n ra cái gì hoa chiêu an lan run run bắt tay vào làm rốt cục ở vải dệt thượng cong vẹo viết xuống vải tay đứt s ộ t s ó t đau làm cho nàng coi như lại nhiều viết một cái đều là hủy thiên diệt địa tra tấn an lan hinh khẩn cấp đem viết tốt tự thác ở lòng bàn tay thượng khẩn cầu nhìn hoàng thái hậu nhưng là hoàng thái hậu cũng là hừ lạnh một tiếng chút không có muốn xem ý t ứ hoàng thái hậu không xem an lan hinh như thế nào an tâm bất chấp rất nhiều an lan hinh đúng là đi đến hoàng thái hậu trước mặt trong tay khoa tay múa chân muốn phải dệt i cấp hoàng thái hậu hoàng thái hậu đúng là vẫn còn nhìn bất quá cũng bởi vì thương hại mà là muốn nhìn một chút an lan hinh muốn dùng cái gì thuyết phục chính mình t h a nàng đem nến cấp ai ra lấy lại đây h o à nương trúc quang hoàng thái hậu cuối cùng thấy rõ mặt trên viết tự thân thể ngẩn ra sắc mặt nhất thời trầm đi xuống hoàng n hăng chờ An Lan Hinh, ánh rừng nàng bụng thưởng tự hồ không muốn tin tưởng chuyện này thực mang thai An Lan Hinh mang thai điều này g chờ hồ thực thai thai của a mắt tự ở điều s có thể. tự Hinh hồ An Lan bụng l vỗ về bụng, tự hồ là ở làm sâu sắc c h í h mình n t r o lời nói có thể tin đổ, hoàng thái ể tin t Hoàng độ h hậu trầm mặt càng gần như áp lực quỷ o Thái Hậu càng là trầm mặc an lan hinh trong lòng hy vọng lại càng lớn nàng không ngừng cầu nguyện lúc này đây nhất định phải đổ thắng bằng không nàng sở cũng chỉ có mệnh tang như thế rốt cục không biết này trầm mặc rằng có bao lâu hoàng thái hậu thật sâu hô hít một hơi tựa hồ là ở áp chế của nàng khiếp sợ hừ lạnh một tiếng vô tình nói người lừa ai đâu người cho là ngươi gạt được ai ra lần đầu tiên có thể đủ gạt được ai ra lần thứ hai sao mang thai ngươi hoài cái gì dựng an lan hinh trong lòng lột bột một chút hy vọng coi như tại kim một khắc sụp xuống một khối lừa nàng thái hậu nương nương nghĩ đến chính mình là lừa của nàng sao không nàng không có an lan hinh phe phầy đầu nàng là thật mang thai à. ta bắc yến hoàng thất cốt nhục làm sao có thể ở của ngươi bụng sinh căn hoàng thái hậu khinh thường nói một lòng nghĩ này nhất định là an lan hinh lừa thủ đoạn của nàng mạnh an lan hinh bắt lấy hoàng thái hậu vạt áo vuốt bụng không ngừng gật đầu làm như ở nói cho nàng nàng là thật hoài hoàng thượng long loại hoàng thái hậu con ngươi căng thẳng đáy mắt tức giận cũng là càng thêm mãnh liệt lên an lan hinh không có lừa nàng sao nàng là thật hoài hoàng thượng đứa nhỏ khả nàng là đông tần nữ nhân a khóe miệng lãnh ý đặc hơn một chút hoàng thái hậu cảm thấy buồn cười tri cực người thật đúng là buồn cười thật sự là n g u xuẩn người có biết năm đó triệu chiêu dương sinh hạ hoàng thượng đứa nhỏ vì sao ai ra như vậy dung không dưới sao an lan hinh vi giật mình nàng ẩn ẩn biết ta bác yến hoàng thất huyết mạch phải là thuần khiết đông tần quốc thiện mệnh như thế nào xứng sinh hạ ta bác yến hoàng thất con cháu Hừ kia chiêu dương có đông tần quốc hoàng thất huyết kia triệu triệu tần quốc dương đông có mà ạ c c h ngươi thêm không là ai ra dung d ớ mới i ai lại cái khiết ngôi người tại chẳng có như thể không thuần khiết ngôi vị hoàng đế người thừa nguyện tồn n g lẽ lưu ra sao. vậy ý ư vị một Mà kế đế ngươi cho là ngươi hoài thượng hoàng thượng cốt nhục nó chính là của ngươi miễn từ kim bài ha ha hoàng thái hậu điên cuồng phá lên cười kia tiếng cười tại đây phòng tối bên trong không ngừng quanh quần hồi âm nổi lên bốn phía an lan hình sắc mặt lại tái nhợt đi xuống hà hà ngươi không có mang thai ngươi chỉ còn đường chết có mang có bầu ngươi vẫn như c ũ khó thoát khỏi vừa chết ngươi này bụng n h i ệ t trùng chẳng những sẽ không trở thành của ngươi miễn từ kim bài ngược lại là hội trở thành của ngươi bùa đòi mạng hoàng thái hậu gần t ừ n g tiếng từ câu chữ câu hết sức sắc bén đều như một phen đem vũ tên hung hăng đâm vào an lan h ì n h nội tâm làm cho nàng tựa hồ cảm nhận được kia vạn tiễn xuyên tâm chi đau Bùa bùa sao đòi đòi mảng, mảng? vì sao sẽ là bùa đòi mảng? An Lan tay Hình liễ mi cả người hư nguyễn đi xuống, trong lòng mỗi một khối coi như vỡ đê bình thường, tay nàng liễ hư khối mi đi mỗi coi một cả đê đặt vỡ sắp ở bụng thượng, bùa thượng, mạng sao. đòi vận ì sao đúng là như là v y t à nhẫn, nàng trông vận thua là quy cuộc A. Ở mệnh trước mặt an lan hình cảm nhận được chính mình nhỏ bé theo nàng chạy ra an bình hầu p h ủ bắt đầu đã nghĩ có một ngày có thể chủ đạo chính mình vận mệnh có thể thay nàng mẫu thân báo thù thay chính nàng báo thù nhưng là không có giống nhau là nàng làm thành từ mẫu thân sau khi nàng là tốt rồi giống như hoàn toàn bị vận mệnh cấp vứt bỏ tại đây di động thế chung dãy ruộng nghĩ đến chung có một ngày hội trời cao biển rộng nhưng đến cuối cùng cũng là hãm sâu vũng bùn không thể tự h c kềm chế a ha ha an lan h ì n h trong lòng chung cười khổ tuy rằng phát không ra tiếng nhưng là trên mặt hắn châm chọc cùng tự diễu cũng là không có chút che giấu Thật hô hít một hô hơi, từng từng sâu nàng, nàng chỉ có vừa chết hừ xem ra ngươi là nhận mệnh hoàng thái hậu là loại người nào nhìn ra an lan hinh tuyệt vọng trong lòng trồi lên một tia đắc ý nàng muốn liền là như thế này dẫm lên an lan hinh hy vọng làm cho nàng ở tuyệt vọng bên trong càng lún càng sâu an lan hinh không có lại nhìn hoàng thái hậu lướt mắt một cái nhận mệnh nàng nhận mệnh nếu bụng đứa nhỏ đều bảo không được nàng nàng còn không nhận mệnh làm cái gì nàng rốt cục nhận thức đến rất nhỏ bé chính mình không thể cùng vận mệnh đấu tranh nàng chỉ có cúi đầu chỉ có nhận thua hoàng thái hậu hội như thế nào s ử từ nàng a người Lan hình n h khóe ĩ miệng ý c càng p h á tới ra chua sót, nguyên bản sắp đặt ở bụng thượng thù, nguyên sót, đặt bản bụng sắp ở a nếu chúng ta huệ phi nương nương nhận mệnh kia hiện tại khiến cho nàng xem xem ai ra đưa cho của nàng đại lễ hoàng thái hậu mâu quang v ì liệm ý có điều chỉ phân phó nói là thái hậu nương nương hoàng thái hậu bên người thị nữ phúc phúc thân hướng tới mỗi cái phương hướng đi rồi đi qua an lan hinh p h ủ phục trên mặt đất thân thể giật giật đưa cho của nàng đại lễ là đưa nàng ra đi đại lễ sao ánh mắt theo kia thị nữ thân ảnh xem qua đi chỉ thấy kia thị nữ đến khắp ngõ mách chỗ t h ủ ấn động mỗi cái cơ quan một tiếng nổ một đạo cửa ngầm â m â m đại khai an lan hinh nhìn kia mở ra môn giống như một cái dã thú đối nàng mở ra mồm to coi như phải nàng hoàn toàn hít vào đi bình thường mà theo kia cửa ngầm trung phát ra âm hàn khí cùng với kia phân rõ không ra là cái gì thanh âm lại làm cho an lan hinh cả người rung rung một chút lan hinh nha đầu còn thức dậy tới sao hoàng a ha thôi, thái hậu nhíu mày trong lòng hết sức vui sướng hướng tới đã muốn mở cửa ra bên người thị nữ vẫy với thủ thị nữ cung kính gật đầu lập tức đi đến an lan hình trước mặt đem nàng nâng dậy đến đó là bên người có nhân nâng an lan hình cũng như trước không thể đứng lên rốt cục thử vài thứ cơ hồ là bán kéo mới đưa an lan hình cấp chậm rãi từng bước một truyền qua k i a n ó i cửa ngầm ngoài an lan hình trong lòng trừ bỏ hoàng sợ vẫn là hoàng sợ nàng biết chỉ cần chính mình vào này phiến môn cũng đã có từ thần tại chiều nàng ngoắc hoàng thái hậu cũng đi theo an lan hình cùng nhau vào cửa ngầm hoàng thái hậu dừng lại cước bộ an lan hình cũng dừng cước bộ đương nhiên nàng là ở thị nữ an bài dưới dừng lại đem đăng thắp sáng như vậy ám huệ phi nương nương như thế nào có thể thấy rõ ai ra đưa của nàng lễ vật hoàng thái hậu thanh âm lại vang lên nghe vào an lan hinh trong tay là một lần so với một lần sắc bén làm cho người ta sợ hãi thị nữ nghe xong mệnh lệnh lập tức đến hướng tới mặt sau đi rồi vài bước nàng mỗi một bước đều là thật cẩn thận coi như ở sợ hãi cái gì kia thị nữ trong tay cầm một cái cây đ ố t hướng tới trên vách tường nơi nào đó một chút lập tức là tốt rồi hình như có một cái hỏa long ở trên vách tường nhanh chóng lan tràn đi ra rốt cục nguyên bản t ú i đen cửa ngầm sau ầm ầm đại lượng thậm chí cách khác mới cửa ngầm ngoại trong không gian còn muốn lượng rất nhiều ánh lửa chiếu bên trong giống như ban ngày tại đây ánh lửa tràn ngập an lan hình chỉnh hai mắt thời điểm an lan hình thấy được này cửa ngầm sau gì đó trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thân thể mềm nhũn một cái lảo đảo an lan hình thiếu chút nữa nhi hướng tới phía trước tài đi qua may mắn nàng hướng mặt sau nghiêng nửa phần cả người đặt mông ngồi ở thượng an lan hình miệng há hốc bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy nàng nhìn thấy gì kia một khắc nàng trong lòng chỉ có sợ hãi chỉ có sợ hãi thậm chí quên suy nghĩ trước mắt mấy thứ này là cái gì mấy thứ này là cái gì đâu hoàng thái hậu vừa lòng gật đầu nhìn đến nàng sờ chuẩn bị lễ vật có thể làm cho an lan hinh giống như này phản ứng nàng có thể nào mất h ư ớ n g đâu hướng tới phía trước đi rồi vài bước hoàng thái hậu g ơ lên một chút tươi cười nói lan hinh nha đầu thế nào đáng mừng hoan ha ha vì hôm nay ngươi này lễ vật ai ra nhưng là đêm qua suốt đêm làm cho người ta ra khỏi thành đi chuẩn bị ngươi cho là mấy thứ này h ả o tìm sao không tốt tìm a Làn hôm ì hình n nha mảnh lương khổ dụng ngươi cần phải cấp ai ra nhớ kỹ thả chớ để quên、à. An làn hình sau này nảy nhiên là làm cho nàng như thế nào quên cũng h khổ phải thả chớ cho thế h ai ra ai ra sau đầu để lui, quả một tâm, làm rụt vật lễ là là kỹ k cấp à. sợ n quên liền ngay cả hồ hấp cũng có chút vận lên không g thể chút trước hãi phe phẩy hồ hấp đầu, được được Sợ cả có ắ t thứ mấy Hôm này. qua n g ư ơ i cấp ai ra chuẩn bị ngũ độc hương hừ hôm nay ai ra khiến cho n g ư ơ i kiến thức kiến thức chân chính ngũ độc hoàng thái hậu con n g ư ơ i căng thẳng Đáy đan sát phát mắt ý ý ngoan ý đan vào phát ra. cái gọi là ngũ độc đương nhiên trừ bỏ hôm qua bị ngũ độc hương đưa tới bò cặp ngoại còn có xà con rết thằn lằn thiềm thừ mà này ngũ độc bị vòng dưỡng ở một cái lõm xuống đi xuống ao lý mỗi một dạng cũng không thiếu hơn nữa mỗi một dạng số lượng cũng đồng dạng không ít lúc này an lan hinh rốt cục biết mới vừa nghe đến thanh âm là chuyện gì xảy ra đây là này cái gọi là ngũ độc vọng lại a ngũ độc bên trong trong đó chúc con rết độc tính mạnh nhất cho nên ở an lan hinh vài bước phía trước ao chung con rết muốn chiếm đa số có thể thấy được hoàng thái hậu là hoài cái dạng gì tâm tư Gì người đều không thể tưởng tượng, nếu là bị này ngũ riêng ngẫm người không rằng nhưng không một một mặt mét. muốn mệnh, độc thể thế kết Tuy chết rất tàn chút. nếu này lên, như nào phen An Lan Hinh riêng là ngẫm lại, cả người đều nhịn không được run run, này, xanh nhận này này nhẫn được lại lại kiểu phải đều đều đã hay là là là lúc bị bỏ cấp cục cả sắc có sẽ an lan hinh nghĩ như thế nàng thừa nhận nàng rất sợ hãi a xoay người nhìn về phía hoàng thái hậu nhìn lên nàng không ngừng lắc đầu đau khổ cầu xin cũng là dẫn tới hoàng thái hậu đại cười ra tiếng cất cao giọng nói an lan hinh a an lan hinh xem ra này lễ vật ai ra là đưa đúng rồi trên cao nhìn xuống nhìn an lan hinh hoàng thái hậu nghĩ tới nhiều lắm nàng càng hy vọng trước mắt nhân là triệu chiêu dương còn sống là an bình nếu là có thể đem kia có mang có bầu an bình mang đến nơi đây đến lần này đối đãi cũng đủ để tiêu nàng theo triệu chiêu dương tiến vào bắc yến sau nàng sợ chịu khí ha ha ai ra xem này đó vật nhỏ nhóm đều tựa hồ đói cực kỳ đâu lan hình nha đầu như vậy thế ra nộn thịt xem ra hôm nay này đó vật nhỏ nhóm hẳn là có thể ăn no nê gặp an lan hình trong mắt sợ hãi càng sâu hoàng thái hậu vẫn là không buông t h a nàng thực sợ hãi sao k hoàng ô thôi n cần sợ hãi, chờ chúng nó nhiều cắn ngươi đau đau cũng thành thói quen, về phần g chờ độc độc sợ hãi, khẩu, thói ha ha, kia về đau đau mấy à v của cũng nhanh ngươi nghĩ đến ngươi mảng, thì, rất mất sẽ bị l chịu h k ô nổi nhiều lắm, đau khổ, đau lắm b ấ thái quá cuối cùng k ẳ n định là thi cốt vô tồn. Hoàng g thi h là cốt t vô hậu thần s á c trong lúc đó tràn đầy điên cuồng cùng thị huyết rốt cục nàng tựa hồ khẩn cấp muốn nhìn đến an lan hinh rơi vào này ao giữa đáy mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang lúc này nàng nhưng không có nhìn đến phía sau có một chút thân ảnh ở chậm rãi hướng nàng tới gần nhưng là an lan h ì n h cũng là thấy được hướng tới hoàng thái hậu tới gần nhân đúng là hoàng thái hậu bên người thị nữ mới vừa rồi đem đốt sáng lên này chiếu sáng lên một mảnh phòng tối nữ tử lúc này nàng ánh mắt trong lúc đó hơn một chút tàn nhẫn khí nếu là thần sắc của nàng chứng minh không được cái gì nói như vậy giờ phút này nàng trong tay nắm kia một phen lợi hại cây c h â m cũng là có thể tỏ rõ hết thảy mà kia cây c h â m sờ chỉ vào đối tượng đúng là hoàng thái hậu phía sau lưng an lan hinh bị này một màn sợ ngây người kia thị nữ là muốn làm gì trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng có chút phản ứng bất quá đến cái k i a nữ nhân là thái hậu nương nương thị nữ a làm sao có thể hôm nay an lan hinh s ở chịu đánh sâu vào nhiều lắm trước mắt này một màn nàng là như thế nào cũng vô pháp t h ư ớ n g tín của nàng khiếp sợ rơi vào hoàng thái hậu trong mắt cũng là giải đọc thành hoàng sợ hoàng thái hậu lơ đễnh chút cũng không có lưu ý đến nguy hiểm chính hướng tới chính mình tới gần an lan hinh liền làm cho ai ra đưa ngươi thượng hoàng tuyền đi hoàng thái hậu dừng một chút tiếp tục phân phó phòng tối bên trong trừ bỏ nàng cùng an lan hinh ở ngoài mặt khác một người của nàng bên người thị nữ Bên biến bước lên thêm lên người nữ miệng lớn chân, Hoàng rảnh chung cây châm, đang muốn hướng tới Hoàng thái hậu chát đi xuống, lại nhìn đến Hoàng thái hậu thân thể ngẩn ra, một ngụm máu đen rõ ràng theo của nàng trong miệng thốt ra đến. liễm liễm mi, Thái tới Thái đi lại Thái thị một chút tay chát thể một theo thốt khóe hóa Hậu phía châm, Hậu Hậu lạ máu kỳ dơ dơ cao cao cây của sau ra, ra ở rõ Tình liền ì n h xảy ra b ế n nàng người cố, làm cho các làm ba đ u k i h ngay ạ c kinh tự cả hoàng thái h ậ u cũng không biết chính mình vì sao sẽ ở đột nhiên trong lúc đó học ra một ngụm máu đen nhưng lạc vạt áo thượng máu đen như vậy rõ ràng trong miệng mùi máu tươi nhi cũng như trước ở tràn ngập đây là có chuyện gì hoàng thái hậu trong lòng di động đặc hơn bất an đột nhiên nàng coi như nghĩ đến cái gì tựa hồ ở giờ khắp này bắt giữ đến trong lòng mới vừa rồi kia bất an ngọn nguồn bỏ máu đen hắn ngực cũng là dầu dĩ đau giống kim đâm bình thường đau đến làm cho nàng có chút hô hấp bất quá đến mau mau đỡ ai ra hoàng thái hậu thần sắc lo lắng trong lòng bất an càng ngày càng đậm nàng rốt cuộc làm sao vậy nàng tựa hồ cảm giác được thân thể của chính mình coi như tại kia một khắc rõ ràng cấp phá hủy giống nhau Hoàng thái hậu b ê nương n g ờ i cái việc tiến Thái giúp hỏi. Thái thị thức thua tốt trong tay tức thử châm, Hoàng Hậu Hậu nữ lên, n ý được cây đem đỡ ư gì, lắm lập nương, nương ngươi làm sao vậy ngươi không cần dọa nô thì a lúc này thị nữ thất kinh trong mắt làm sao có cách mới lãnh liệt sát ý ai ra ngực vô cùng đau đớn thật là khó chịu thật là khó chịu mau mau dẫn ai ra đi ra ngoài đi truyền thái y lập tức truyền thái y h o à nhưng là hoàng đế không phải thay nàng hốt sao liền ngay cả thái y cũng nói không có việc gì nhưng là mới vừa rồi vì sao hội như vậy mà lạc hoàng thái hậu làm sao biết nói hôm qua này bò cạp là quân nếu chuẩn bị ai biết hắn tại đây trong đó làm cái gì tay chân đâu mạnh trong lồng ngực lại là một trận bốc lên hoàng thái hậu nhanh co a mày phong đúng là vẫn còn nhìn không được lại một ngụm máu đen thổ lộ mà ra an lan hinh nhìn hoàng thái hậu ánh mắt lóe ra hoàng thái hậu giờ phút này bộ dáng chính mình có phải hay không tránh được một k i ế p an làn hình cắn chặt môi nhìn lướt qua ao t r u n g kia ngũ độc thiềm t h ừ tiếng kêu ở toàn bộ phòng tối chung quanh quần dị thường làm cho người ta sợ hãi bên người thị nữ nhíu nhíu mày cũng là không hề động làm hoàng thái hậu đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận lớn tiếng quát lớn nói người đích sao ai ra cho n g ư ờ i mau chút p h ụ ai ra đi n g ư ờ i không có nghe gặp sao nô thì nghe thấy được kia bên người thị nữ liễm m i nói nghe thấy được còn không mau chút Hoàng Thái Hậu sở hữu tính nhẫn nải đều sở bên ị trong bất thái thiết thường biết rằng ra. lòng an không nàng muốn nàng chính mình là chuyện gì là buộc bức b cấp có, ép phải y, xảy ra. Bên người thị nữ khóe miệng cũng là d ơ lên một chút tươi cười thanh âm không hề giống như ngày xưa như vậy hèn mọn mà là hơn vài phần lạnh lùng t hoàng á máu máu Thái i ngài ói người tối liên đi. người tuổi, đời hậu thì khả hôm hạt hậu như hô h vậy muốn qua quan nương nương, ngài đã muốn ói máu đen, nô thì tưởng, người này máu đen khả năng cùng nương nương, người lớn đã độc có cả p n hoán phong cảnh đều đã muốn từng có, người còn g phải vũ, đi có có, đều đã ra l m cái gì đâu. h o à thái hậu vi giật mình trong khoảng thời gian ngắn không thể đem thị nữ trong lời nói cùng với của nàng thái độ tiêu hóa lại đây nàng đây là cái gì thái độ nói là cái gì nói này rõ ràng chính là đại nghịch bất đạo a người nói bậy bạ gì đó đừng tưởng rằng ngươi là ai ra bên người thị nữ ai ra sẽ không hội t r ị ngươi tử tội hoàng thái hậu cắn răng nói nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng phát ra h ư nhược rồi liền ngay cả hơi thở cũng càng ngày càng cố hết sức chị tội thái hậu nương nương ngài chỉ sợ không thể chị nô thì đắc tội bên người thị nữ thản nhiên nói khóe miệng gợi lên một chút khinh thường chị tội sao xem ra nàng hôm nay muốn đem sự tình làm t u y ệ t đâu hoàng thái hậu sắc mặt lại âm trầm vài phần ngươi chính là nàng vừa phun ra này một chữ kia bên người thị nữ liền đánh gãy lời của nàng thái hậu nương nương ủa ngươi như vậy khôn khéo ngươi bây giờ còn không rõ sao nô thì hôm nay sẽ không cho ngươi còn sống đi ra này phòng tối nô thì hầu hạ ngươi nhiều thế này năm kỳ thật nô thì vẫn cũng không là ngài nhân đâu hoàng thái hậu trong lòng lột bột một chút nhất thời hiểu được cái gì n g ư ơ i ngươi là ai ha ha này chủ t ử cũng không công đạo nô thì nói cho ngươi nô thì thân phận nếu là nô thì nói cho ngươi nô thì nhưng là chịu trách nhiệm không d ậ y nổi a bên người thị nữ thản nhiên mở miệng khóe miệng ý cười lạnh như băng dị thường n g ư ơ i muốn làm gì hoàng thái hậu phòng bị nhìn của nàng bên người thị nữ nàng rõ ràng hầu hạ đã biết sao nhiều năm nàng nghĩ đến của nàng này thị nữ đối nàng là nói gì nghe nấy dễ bảo nhưng là nhưng không có dự đoán được nàng đối này thị nữ là nửa phần đều không biết làm gì này thái hậu nương nương không biết sao như vậy nô thì liền nói cho ngươi đi nô thì muốn mạng của ngươi a bên người thị nữ cắn chặt hàm răng r ứ t lời trong tay rõ ràng nhiều da mới vừa rồi nàng giấu giếm lên ngân châm hoàng thái hậu cả kinh đang muốn kêu cứu lại ý thức được này phòng tối bốn phía dày đặc đó là có hết giận khổng địa phương đều là không người gác nàng đó là ở trong này kêu phá ít hầu sợ đều không có nhân hội nghe được đến hoàng thái hậu thật sâu hô hít một hơi cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới nhìn chính mình bên người thị nữ bình tĩnh nói Người đừng quên, nơi này là Hoàng Cung, người nếu giết ai ra, xử lý như thế nào ai ra thể. người trung quy là hội người khác phát hiện, đến lúc đó, chính người cũng mơ thường thoát thân, ai ra xin khuyên người người nhất người đoan, không lại người tiếp tục làm ai ra, nữ, ai ra cũng người mảng. giết bờ, Aiza, Aiza thi hội Aiza lại Aiza Aiza lại tiếp Aiza Aiza đó, đầu quy quay câu, mơ là là là là là làm lý lúc thế thể, khác phát thoát thả thể cho thị tha cho cam mặc tục một tốt một xử dù sẽ Hà ha, ha Thái hậu nương nương, cho là tì ngươi nương nương, nô là bên a sao? tha thì, hừ, này, huống, mang ra phòng tối, ngay sau tuổi tiểu tì tin tưởng tì, tại tình tì tối, tì huống, nếu đầu hài hội ngươi hội hiện ngươi như hừ, phòng này là là là Nô ngây ngốc nô đến nô nô đoạn sợ sẽ lúc. đem đó, b người thị nữ hừ lạnh nói nàng ở thái hậu bên người hầu hạ i nhiều như vậy năm lại làm sao có thể không biết thái hậu tính tình nàng mới sẽ không tin tưởng lời của nàng hoàng thái hậu giật mình mi tâm mặt nhăn càng nhanh trong miệng máu đen lại một lần nữa phun ra một lòng coi như bị một cái vô hình bàn tay to dùng sức nắm bắt đang ở khó chịu trong lúc đó lại nghe bên người thị nữ tiếp tục nói thái hậu nương nương người thả không cần lo lắng nô thì xử lý như thế nào của ngươi thi thể ngươi xem xem bên người thị nữ chỉ chỉ khoảng cách các nàng cách đó không xa ao chung ngũ độc ha ha nói đêm qua thái hậu nương nương vô cùng lo lắng làm cho người ta chuẩn bị gì đó hôm nay tự nhiên là muốn phái thượng công dụng mới tốt nô thì tin tưởng này đó vật nhỏ có thể làm cho huệ phi nương nương thi cốt vô tồn đồng dạng cũng có thể làm cho thái hậu nương nương thi cốt vô tồn đi sắc mặt cứng đờ hoàng thái hậu lại sụi lơ đi xuống lúc này nàng trong mắt hoảng sợ thế nhưng cùng mới vừa rồi an lan h ì n h trong mắt hoảng sợ không có sai biệt trừ lần đó ra nàng trong lòng còn có vô tận châm chọc đây là có chuyện gì nàng ngàn tính vạn tính thế nhưng không có phòng bị đến bên người nhân nàng dĩ nhiên là muốn đưa an lan h ì n h thượng tuyệt lộ lại thật không ngờ đường lang bộ thiền hoàng thước ở phía sau nàng nhưng lại đã ở cùng trong lúc nhất thời bị nhân thôi thượng tuyệt lộ này có thể quái ai n g ư ờ i sẽ hối hận hoàng cung bên trong thiếu một cái hoàng thái hậu ngươi cho là là như vậy sự tình đơn giản sao hoàng thái hậu lạnh lùng nói trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam lòng thị nữ cười nhẹ lơ đễnh Điểm này, thị á Thái quá i phải ngươi tại nhiên đối ngoài phải ngươi hậu thêm không thì chỗ nghĩ như thế chuyện tình hậu nếu quan nương nương càng thêm không cần lo lắng, nô này, cũng đến nên như thế nào ứng bên nương nương, nô thì lúc này gặp lúc của tự thì tả tâm. t lo sắp ở sẽ xử nữ dứt lời đối hoàng thái hậu phúc phúc thân khóe miệng ý cười dị thường q u ỷ mị hoàng thái hậu lắc lắc đầu không ngươi thả ai ra thả ai ra nghe được trong không khí truyền đến thiềm thử tiếng kêu hoàng thái hậu giờ phút này mới thật thật nhất thiết cảm nhận được an lan hinh mới vừa rồi sở chịu là như thế nào hoàng sợ ha ha hoàng thái hậu tựa hồ chậm đâu thị nữ thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái thưởng thức bắt tay vào làm chung cây châm thái hậu nương nương người nói ta là dùng này đã xong của ngươi sinh mệnh mới đưa ngươi quang đi vào hảo đâu vẫn là trực tiếp đem ngươi quang tiến ao chung cho ngươi sai người chuẩn bị ngũ độc đến chấm dứt của ngươi sinh mệnh đâu hoàng thái hậu hoàng sợ cắn chặt hàm răng hận ý bốn phía nàng còn chưa kịp nói cái gì kia thị nữ liền tự cố tự nói hay là thôi đi đừng ô uế nô thì cây châm này vật nhỏ càng thêm vui cắn chết một cái người sống mà không phải đi cắn phệ một cái người chết Thị rớt một mạnh nữ lời, chương ú t đem Hoàng tử hai í n nàng còn không h là có t r õ ràng rốt này là nữ nhân, liền tử cuộc c ai ả m giác đ ư một mươi thê thảm kết cục a hoàng sợ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng tối vốn nên đem mặt khác một người sinh mệnh chặt chẽ nắm trong tay nhân giờ phút này cũng là đi lên nàng cho người khác chuẩn bị tuyệt lộ hoàng thái hậu tại thân thể hướng tới ao lý rồi ngã xuống đi kia một khắc của nàng trong đầu hiện ra qua lại một màn mạc nàng thật không ngờ ở của nàng trong đầu dừng lại lâu nhất nhân không phải tiên đế không phải của nàng hoàng nhi cũng không phải nàng thương yêu nhất tôn từ thương lan dĩ nhiên là nàng hận nhất cái kia nữ nhân triệu chiêu dương nàng đối của nàng lấy lòng nàng đối của nàng nhẫn nại nàng ở hoàng nhi trước mặt kiên như t i ể u nữ nhân bình thường kiều thái cùng với hoàng nhi trong ánh mắt sùng ái ở giờ khắc này nàng phát hiện chính mình trung quy là thua thua hoàn toàn a mà hiện tại nàng sẽ chết sao không có ai so với nàng càng biết rơi vào này chứa ngũ độc ao t r u n g kết cục sẽ là như thế nào thê thảm p h A n tiếng, Hoàng chung, dính chung này h Thái Hậu hồ khắc một mặt một rơi kia vào ao vào ao là xà, cơ ở bò ạ phòng con dết t i với liền coi đi Thái ề m cảm mà rậm thừ thần thường, tức nhất thân thể. như bình Hoàng Hậu h cùng có lằn, ứng lên, đầy lập rạp p rỗ A tối nội thống khổ kêu rên một trận lại một trận không rứt bên tai thân thể dần dần biến thành màu đen dù là ở bên cạnh ao an lan h ì n h nhìn trong lòng đều n h ị n không được gắt gao thô cùng một chỗ mới vừa rồi nếu là bị thôi đi xuống người kia là nàng như vậy nàng giờ phút này có phải hay không cùng hoàng thái hậu giống nhau nhìn ao trung đã muốn chậm rãi không có hơi thở nhưng thân thể như trước bị ngũ độc cắn phệ hoàng thái hậu vài thứ kia tựa hồ không có cắn hoàn sẽ không hội bỏ qua bình thường An Lan kia ao ai? Hinh thân thể run run, lúc này nàng còn muốn nhiều ánh chuyển hướng Hoàng bên người nữ, nàng nàng lúc lắm, là thể thậm chí cách khác mới còn muốn sợ hãi nhiều lắm. Ánh mắt chậm chuyển hướng kia đem hoàng Thái Hậu thôi hạ ao bên người thị mới rãi cái mắt rốt cuộc đem sợ Thế nhưng ngay cả hoàng Thái hậu đều có thể đủ thế thủ, Trong một theo rụt tiếp nhưng Hoàng Hậu hạ như đích? Mà nàng lại hội đối chính mình làm cái gì? Trong đầu hiện hình nhân, kế ngay ngoan nàng nàng đoán an lan hình theo bản năng này xuống nàng gì gì? ra sau sao? cả có có cái mục cái cái Mà làm là lại đối lui đi đều đầu đủ bị sẽ các nàng không quen vô cớ chính mình lại thấy được nàng sát hoàng thái hậu một màn nghĩ đến của nàng này mệnh sợ là lưu không thể đi giết người diệt khẩu không phải sao ở nàng tràn đầy đầy sợ hãi ánh mắt giữa an lan hình sắc mặt trắng bệch thậm chí thoát ra một giọt giọt mồ hôi lạnh kia thị nữ trên cao nhìn xuống nhìn an lan hình liếc mắt một cái tựa hồ là sáng tỏ nàng lúc này trong lòng suy nghĩ khóe miệng d ơ lên một chút ý cười huệ phi nương nương không cần sợ hãi nô thì sẽ không thương ngươi m ả y may nô thì nhưng là ở cứu ngươi a an lan hình nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc cứu nàng nàng ở cứu nàng ha ha huệ phi nương nương không tin sao kia thị nữ ha ha Hinh ra tiếng đến. Vì sao, An Lan cười tiếng xệt đến, vì sợ một lát mới hồi h p ụ cái tinh thần tì bất lại, dùng môi ngữ nói. dùng ngữ này còn nô có Vì vì sao, sao, q u là vâng theo chủ tử phân theo tử t chủ phó h ô chớp ủ tử công đạo, h nương nương u nương nương mắt không c h u y ể n nhìn an lan hinh trong miệng tự xưng nô thì nhưng không chút nào đều không có hạ nhân hèn mọn vừa lòng an lan hinh tặng một hơi kia của nàng ý tứ là nói nàng sẽ không bị đẩy vào này c h ứ ngũ độc ao không có cùng hoàng thái hậu giống nhau kết cục nhưng là trù t ử nghĩ đến mới vừa rồi hoàng thái hậu cùng này thị nữ trong lúc đó đối thoại trung toát ra tin tức an lan hinh mi tâm cũng là càng mặt nhăn càng chặt trù t ử này thị nữ trong miệng trù t ử là ai ai hội giúp nàng đâu không biết vì sao của nàng trong đầu hiện ra một cái trung niên nam từ thân ảnh an lan hinh thân thể ngẩn ra là hắn sao người kia sẽ là hắn sao nếu là người kia người kia rốt cuộc là cái gì thân phận thế nhưng ngay cả hoàng thái hậu đều dám giết hắn sẽ không sợ hoàng đế phát hiện sao hoàng thái hậu làm sao bây giờ an lan hinh mở ra khẩu đôi môi khép mở ánh mắt nhìn lướt qua ao trung đã muốn huyết nhục mơ hồ hoàng thái hậu tâm như trước là bị thu một chút thị nữ cười nhẹ lạnh lùng nói ở tại chỗ này bằng không còn có thể như thế nào chẳng lẽ phải của nàng hài cốt cấp làm ra đi sao nhưng là bên ngoài nếu là không có hoàng thái hậu an lan hình ánh mắt lóe ra hoàng thái hậu tại đây trong cung địa vị nàng là biết đến hoàng thái hậu không thấy trong chốc lát nếu là này công nhân đi bẩm báo cho hoàng thượng hoàng thượng nhất định hội điều tra rõ chân tướng tuy rằng không phải chính mình tự tay thôi hoàng thái hậu nhập ao nhưng nàng lúc này nhìn cũng là khó thoát khỏi trách phạt tới lúc đó nàng lại nên bị vây nước sôi l ử a bỏng bên trong thị nữ lơ đảnh lắc lắc đầu ánh mắt khóa chặt an lan hình ý có điều chỉ đánh gãy an lan hình trong lời nói ai nói không có hoàng thái hậu theo nay sau người đó là hoàng thái hậu an lan hinh thân thể ngần ra tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu hóa này thị nữ trong lời nói ý tứ nàng chính là hoàng thái hậu không nàng là an lan hinh làm sao có thể là hoàng thái hậu kéo kéo khóe miệng an lan hinh quyền cho là chính mình nghe lầm nhưng là thị nữ lại không chấp nhận được nàng l ả n g tránh thái hậu nương nương theo nay sau muốn thỉnh thái hậu nương nương nhiều chiếu cố nô thì nói xong thị nữ còn sát có chuyện lạ phúc phúc thân an lan hinh mi tâm mặt nhăn càng nhanh khả nhưng là ta không phải không phải sao thị nữ đi bước một tiêu sái gần an lan hinh ngồi xổm xuống thân mình thân thủ nâng lên của nàng càng dưới đánh giá của nàng mặt bây giờ còn không phải đợi lát nữa là được nói xong tại đây ánh lửa bên trong thị nữ từ trong lòng xuất ra một khối mỏng manh gì đó nhẹ nhàng bao trùm ở an lan hinh trên mặt khóe miệng giơ lên một chút biến hóa kỳ l ạ ý cười an lan hinh không biết nàng ở làm gì giờ phút này nàng cả người như trước vô lực chỉ có thể mặc cho của nàng bài bố rốt cục sau một lúc lâu thị nữ từ trong lòng xuất ra một mặt gương đặt ở an lan hình trước mặt làm an lan hình nhìn đến trong gương chiếu ra đến d u n g nhan là lúc thân thể theo bản năng sau này rụt một chút vẻ mặt bất khả tư nghị này làm sao có thể an lan hình nhìn nhìn ao trung hoàng thái hậu ánh mắt lại d ừ n g ở gương đồng trung kia trương d u n g nhan thượng kia không phải hoàng thái hậu mặt là cái gì vì sao huệ phi nương nương nô thì mới vừa nói theo nay sau người đó là thái hậu nương nương Thị này ữ lại cường điệu tự hồ thực vừa lòng、an、Lan Lan điệu Hinh cường thực giờ An phản ứng. An、Lan、Hinh n đầu, tự phút hồ phe phẩy vừa nàng rốt hiểu được là chuyện gì xảy ra, nữ này cũng ụ c được chuyện c hiểu là nữ này xảy nữ gì ra, tử hoặc phía từ, muốn cho chính mình giả mạo Hoàng Thái Hậu Nhất Hinh Hoàng Thái Hậu. mạo sao? cũng là Lan liền lòng này tràn Này nữ muốn tưởng đến An an, trang tử trù tử, bất vậy, đầy sau giả giả không phải là một chuyện nhỏ nếu là bị người xem thấu như vậy nàng liền tử tội một cái an lan hinh thần sắc trong lúc đó lộ ra kháng cự ý nhưng lạc hiện tại này tình huống rất nhiều sự tình đều không chấp nhận được nàng đến làm chủ nàng chính là một viên quân cờ thôi làm như nhìn ra an lan hinh suy nghĩ thị nữ khóe miệng giơ lên cho nàng một cái chấn an cười Huệ phi thả hội theo người đi nương nương, người thả yên tâm, nô tâm, tì c ủ an g không ư i bên cạnh, sẽ lan à m cho người t phát h i ệ người k hình hầu hại nhiều như vậy, nam, thái hậu năm, nương vậy thói tì tay. quen, đối nô bàn chống lại kia thị nữ hai t r ò n g mắt theo của nàng trong mắt thấy được một chút kiên định nhưng là trong gương này chương làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên mặt cũng là làm cho nàng hết sức bất an không an lan h ì n h như trước lắc đầu nàng có chút sợ này thị nữ sau lưng nhân ngay cả hoàng thái hậu đều có thể như thế giết hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngoan nàng đoán không ra cùng người như vậy làm bạn trung quy sẽ bị cắn phệ ngay cả xương cốt cũng không thừa như thế nào ngươi không muốn sao huệ phi nương nương d u n g nô thì nhắc nhở ngươi hiện tại xảy ra ngươi trước mặt cũng chỉ có hai con đường một là là dựa theo nô thì theo như lời làm theo nay sau ngươi là hoàng thái hậu Đó là hoàng đế đều có có có là lễ, là hoàng hành hoàng ngày, hoàng hoàng phải hướng như thể sinh hạ hoàng tử cho phùng thượng không phải không khả chuyển. ngươi tôn cùng, ngươi an ổn ngươi muốn ngươi bụng cũng năng quý kia tử một tử vô vậy, vị dù thứ hai điều đâu ha ha vậy có vẻ thảm một chút của ngươi con đường thứ hai chính là giống mới vừa rồi hoàng thái hậu giống nhau bị nô thì đ ầ y mạnh này ao chung làm cho này vật nhỏ cắn phệ thân thể của ngươi cho ngươi ngay cả xương cốt cũng không thừa như vậy ngươi cũng có thể cùng hoàng thái hậu làm bạn nhi các ngươi hai người cùng nhau ở trong này cũng là không cô độc thị nữ trong lời nói tại đây phòng tối nội quanh quần trên mặt hắn tươi cười tại đây ánh lửa chiếu dọi dưới lại nói không nên lời q u ỷ gì an lan hinh trong lòng khẽ run coi như thấy được q u ỷ mị bình thường uy hiếp nàng đây là loại uy hiếp hiện tại an lan hinh còn có khác lộ khả tuyển sao hoặc là thuận theo hoặc là từ an lan hinh trong đầu hiện ra hoàng thái hậu bị đẩy vào ao bị ngũ độc bao quanh cắn phệ một màn nàng thậm chí sợ hãi nhìn giờ phút này hoàng thái hậu rốt cuộc là bị cắn thành cái gì bộ dáng trong lòng sợ hãi tập đi lên an lan hinh thật vất vả tránh được này một kiếp lại làm sao có thể lại làm cho chính mình đối mặt như vậy nguy hiểm cùng kết cục không nàng không cần từ bất từ liền chỉ có thể đổ này nhất đổ đem vận mệnh lại giao cho người khác trong tay Hào! lòng của nàng lý đã muốn có quyết định an lan hình hướng tới thị nữ gật gật đầu nàng lựa chọn điều thứ nhất lộ trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang an lan hình vươn tay kia thị nữ có thể ở hoàng thái hậu bên người ẩn núp lâu như vậy lại như thế nào là một cái bổn an lan hình ở vươn tay kia một khắc nàng cũng đã đã biết của nàng lựa chọn quả nhiên là một cái thức thời khóe miệng d ơ lên một chút ý cười c ù n g kính thân t h ủ đi qua giúp đỡ nàng thái hậu nương nương ngươi cẩn thận chút đừng ngã về sau thái hậu nương nương gọi nô tì liên nhi liền khả an lan hinh vi giật mình nàng đột nhiên ý thức được chính mình là sẽ không nói trong lòng lập tức hoảng loạn cả lên nên làm cái gì bây giờ nàng sẽ không nói a an lan hinh dùng m ô i ngữ nói cho liên nhi nàng trong lòng lo lắng liên nhi lại chính là thản nhiên cười liễm m i thái hậu nương nương thả yên tâm hôm qua thái hậu nương nương chúng b ò cặp độc hơn nữa bệnh cụ tái phát rất dài một đoạn thời gian nội nương nương ngài đều cần tĩnh dưỡng không có gì ngoài nô thì trong người giữ chiếu cố tạp vụ nhân chờ giống nhau không thể tiếp cận vi g i ả sư t ử liên nhi đáy mắt xẹt qua một chút ngoan ý an lan hình thân thể xẹt qua một đạo dùng mình cái này gọi là làm liên nhi nữ t ử thật đúng là ngoan a an lan hình thật sâu hô hít một hơi liên nhi nhưng không có quên ở một bên đối an lan hinh ân cần dạy bảo công đạo nàng giả trang hoàng thái hậu hẳn là chú ý nào địa phương an lan hinh lẳng lặng nghe thù đặt ở bụng thượng rốt cục không biết qua bao lâu một lần nữa thay nhất thiện siêm y an lan hinh giờ phút này đỉnh hoàng thái hậu mặt cùng cho rằng đi ra phòng tối chiêu dương điện nội an bình đêm qua trễ ngủ hôm nay thức dậy thậm chế cơ hồ là buổi trưa thời gian mới mở mắt ra đêm qua đêm nàng buộc trở về phòng thương địch sớm đã không ở bên cạnh lưu lại thương địch nhiệt độ cơ thể cùng với hé ra thương địch lúc gần đi lưu lại tờ giấy dặn nàng một sự tình an bình đem tờ giấy thật cẩn thận điệp hảo đặt ở trầm hạ liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn nháo an bình vi giật mình nghe ra kia tranh cãi ẩm ý nhân đúng là nhân nhân cùng một cái nam t ử mà kia nam t ử thanh âm an bình liễm m i nghĩ đến cái gì lập tức xốc lên chăn đứng dậy xuống giường làm cho ta thấy nàng kia nam nhân thanh âm lộ ra vài phần uấn giận cùng lo lắng gặp ai nơi này là chiêu dương điện chúng ta chiêu dương điện cũng không có n g ư ờ i người muốn tìm nhân nhân đồ cũng không sợ đối phương cả người tàn ra h o ả n g sợ khí nàng đi đi giang hồ nhiều năm sự tình gì người thế nào không có động tới quá nàng cũng không phải là bình thường tiêu thị nữ người k i a n a m nhân nhẫn nại tựa hồ là đã muốn đến cực điểm cao giọng quát người nếu nếu không làm cho đừng trách ta vô tình vô lễ đó là đem này chiêu dương điện cấp hủy đi ta cũng muốn đem nàng tìm ra a người nhưng thật ra thử xem a nhìn xem n g ư ờ i có thể hay không sách được của ta chiêu dương điện an bình mặc siêm một m cái y, rớt a ngữ khí chút không có che giấu của nàng không hờn giận gần từng tiếng đều là mang theo mũi nhọn giống như cố ý muốn đâm bị thương đối phương giống nhau mặc kệ đối phương là cái gì thân phận cho dù nàng là bát tuấn chi nhất cho dù hắn cũng là chính mình hộ vệ nàng cũng không có lưu tình ai kêu này nam nhân nhưng lại làm cho bích châu rơi lệ thương tâm đâu nhất tưởng đến bích châu hôm qua lý đối chính mình nói chuyện tình cùng cách bích châu kia nha đầu đều đưa ra cùng cách có thể nghĩ nàng rốt cuộc có bao nhiêu thuyệt vọng phi phiên thân thể vi giật mình nùng mặc mi phong lại gắt gao ninh thành một cái tuyến tiểu thư không hờn giận hắn lại như thế nào không có nghe được đến bất quá nếu không phải biết tiểu thư ở tại này chiêu dương điện trung chiêu dương điện lại là vương gia mẫu thân từng trụ địa phương hắn giờ phút này sẽ không sẽ là đứng ở chỗ này cầu người sợ là sớm đã dùng võ lực vọt vào đi đó là quật ba thước hắn cũng muốn đưa hắn người muốn tìm cấp tìm ra thật sâu hô hít một hơi phi phiên biết ở tiểu thư trước mặt hắn là không thể làm cản chắp tay đối an bình được rồi cái lễ phi phiên gặp qua tiểu thư miễn miễn phi phiên công từ đại lễ ta an bình khả thừa nhận không dậy nổi Phi p h i ê nghĩ đến bích châu đối chính mình nói trong lời nói hay là này phi phiên thật đúng là bị kia đồ bỏ viêm châu danh kỹ vũ tầm tạ cấp mê hoặc nếu là như vậy nói nàng liền càng thêm sẽ không cấp phi phiên hòa nhã sắc nhìn phi phiên giật mình hắn không ngu ngốc tự nhiên là biết tiểu thư vì sao hội như thế nhằm vào chính mình bất quá hắn không chút nào đều không tức giận tiểu thư là vì bích châu a hắn nhưng thật ra vì bích châu có thể có như vậy chủ t ử có thể có như vậy t ỷ t ỷ mà cảm thấy cao hứng chính là tiểu thư xin cho phi phiên trông thấy bích châu phi phiên kiên định nói vẻ mặt chân thành cùng khẩn cầu bích châu Ta thấy thậm tiếc ta này chiêu dương an bình khóe miệng dơ lên một chút đồ cong, thản ai, An kiêm không khóe mụi mụi ngươi lại ngươi vội đi chiêu điện. miệng nhiên liếc lên muốn ngốc nhưng như vàng nàng, này dương Bình cong, cho chí là dơ hủy vậy đồ phi phiên liếc mắt một cái cùng đợi hắn trả lời. cái đợi Phi Phiên cùng mắt một hắn trả không có chút do dự nàng là thê từ của ta là hắn yêu nhất nữ nhân hắn kiên định cùng thâm tình cũng không có được an bình cảm động lại đưa tới an bình khinh thường một tiếng hừ lạnh thê từ n g ư ơ i cũng biết nàng là thê từ của ngươi Thê thử của ngươi đêm qua chưa về, ngươi hôm nay mới đến chỗ tìm, hừ, hảo một cái tình thâm trượng phu. Nếu thê thử của ngươi rơi vào rồi người xấu trong tay, n g ư ơ i trễ như vậy tìm đến là muốn thay nàng nhặt xác sao. An bình một chữ tự một câu câu đều c h ạ c chúng phi phiên trong lòng phi phiên trong lòng n g ẩ n ra thần sắc p h i t h i ể m á i náy cũng tùy theo hiện lên đúng vậy vạn nhất gặp được là người xấu hắn không phải không nghĩ quá này khả năng nhưng là hắn lại cự tuyệt xâm nhập suy nghĩ. Bích châu nàng phi phiên liễm mi ta muốn thấy nàng. mới vừa rồi của ta thị nữ còn chưa nói hiểu chưa cũng là người điếc không có nghe gặp người người muốn tìm không có ở ta chiêu dương điện nội ta xem ngươi còn là từ đâu đến đến chỗ nào đi thôi đỡ phải ở trong này ngại của ta mắt ta nhưng là phụ nữ có t h a i xem hơn người bạc tình đối t i ể u từ kia dưỡng thai không tốt an bình lãnh hé ra mặt c h â m c h ọ c nói ta muốn thấy nàng phi phiên mi tâm mặt nhăn càng sâu ngữ khí cũng lại kiên định bích c h â u trắng đêm chưa về trừ bỏ tới nơi này nàng còn có thể đi chỗ nào không có ai so với hắn càng biết bích châu đối an bình ỷ lại tuy rằng biết nàng an toàn nhưng lạc lại vẫn là khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng hắn phát hiện bích châu ở trong lòng hắn chát hạ căn là càng ngày càng thâm an bình hung hăng chừng mắt nhìn phi phiên liếc mắt một cái bích châu là nàng gặp lại có thể gặp sao Của ngốc cực cũng chịu chi thức đến huy chi thức đi. Hắn hôm nay không cho nàng một cái công đạo, liền mơ đem Bích Châu nay mang nàng rằng Phiên, không hắn đến hắn không nàng liền thưởng nàng nơi này mụi mụi hôm một mơ đem Phi phải đi, đi. tuy theo yêu huy kỳ khả đạo phi phiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía an bình nhắm mắt lại tựa hồ là ở suy thư về cái gì mạnh khi hắn mở mắt ra là lúc hắn đáy mắt cũng là bắn nhanh ra một đạo lệ quang rút ra bên hông phối kiếm hướng tới an bình đánh tới phi phiên ngươi dừng tay một thanh âm vang lên mang theo hoàng sở cùng trách cứ theo này thanh âm hạ xuống một chút thân ảnh phi nhưng mà tới hướng tới an bình chạy tới chắn an bình trước mặt người tới không phải người khác đúng là phi phiên muốn tìm tìm nhân bích châu vừa thấy đến bích châu phi phiên liền thua tốt lắm trong tay kiếm vui sướng đem bích châu chặt chẽ ôm vào trong ngực người rốt cục đi ra người người có thể nào đối tiểu thư động thù bích châu lại không để ý đến hắn đột nhiên mà đến n h u tình phấn quyền đánh vào bờ vai của hắn thượng mới vừa rồi thật là dọa đến nàng nàng để ý tiểu thư liền như tiểu thư để ý nàng giống nhau thậm chí tình nguyện kiếm kia hạ nhân là chính mình phi phiên đáy mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ ta sẽ không thương tồn tiểu thư hắn đến đây chiêu dương điện đã muốn hồi lâu lớn như vậy động tĩnh bích châu lý nên chỉ nghe đến tiếng gió hắn sẽ không thương tổn tiểu thư hắn mới vừa rồi là ở đ ổ đổ bích châu có hay không ở chung quanh nhìn hắn may mà là hắn đổ thắng hắn t r u n g quy là đem bích châu bước ra đến đây đem bích châu lâu càng nhanh tựa hồ là phải nàng nhô t i ế n thân thể của chính mình lý bích châu thân thể cứng đờ giờ phút này nàng hơi chút bình tĩnh trở lại mới biết được chính mình là chúng kế nhìn nhìn bên cạnh tiểu thư lại chỉ thấy tiểu thư c h p nàng đầu đến một cái bất đắc dĩ ánh mắt an bình phiên cái xem thường trong lòng quả thật là bất đắc dĩ bích châu này nha đầu ngốc cũng mất đi nàng là thương trường thượng thiết nương tử mới vừa rồi thế nhưng như vậy không bình tĩnh ở phi phiên hướng nàng đánh úp lại là lúc nàng cũng đã hiểu được phi phiên ý đồ nàng cũng không cho rằng phi phiên sẽ làm bị thương nàng nàng chính là đang đợi chờ xem phi phiên này một đ a o thứ hướng nàng nếu là bích châu không có xuất hiện phi phiên nên như thế nào xong việc cũng không liêu thật sâu nhìn bích châu liếc mắt một cách cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn bích châu là vì quan tâm của nàng an nguy mới như thế bối rối hiện thân đi thật sâu thở dài nếu là chính mình cùng bích châu đổi một vị trí chính mình sở cũng có cùng bích châu giống nhau hành động bích châu ta rất nhớ ngươi ngươi như thế nào đột nhiên không nói một tiếng đã tới rồi chiêu dương điện đó là muốn tới xem tiểu thư làm cho ta đưa n g ư ơ i tiến cung cũng tốt a người có biết hay không hôm nay sáng sớm ta trở lại phòng nhưng không có nhìn đến của n g ư ơ i thân ảnh ta thật sự sẽ lo lắng ta phi phiên khó nén trong lòng kích động trong khoảng thời gian này hắn nếu là về nhà đã khuya đều đã trở về phòng nhưng vô luận lại trễ trở về phòng nhìn đến hắn âu yếm nữ nhân ở trên giường nằm hắn tâm chính là yên ổn đột nhiên nhìn đến nàng không thấy hắn tự nhiên là tâm hoàng ý loạn Hắn thật sự thật cao hứng từ sự cao phi ư ợ n khuyên thành g k h sau khi, Bích châu đối hắn không hề bài xích, Châu cảm giác được hắn không hề hắn hồ đối lại i nàng lần nữa ở dần dần tự t ở ế phiên n ậ n chính mình, h a người cùng phòng mà cư, cùng cư i tháp mà mà m bọn họ vợ chồng hai người, hai cho vợ việc trong ớ i giờ đều không phải bây nay không sáng đều khả hắn ít t làm, ở về, Bích bóng Châu cũng không thấy bóng dáng. Phi Phiên dáng. t r lời nói rơi xuống không chỉ có là bích châu thân t h ể cứng đờ liền ngay cả an bình sắc mặt cũng là trầm đi xuống trong lòng nhịn không được âm thầm mắng phi phiên này nam nhân quả nhiên là đáng đánh đòn sao thế nhưng hôm nay sáng sớm mới trở lại phòng như vậy hắn tối hôm qua đi nơi nào trong đầu hiện ra một cái tên an bình mạnh tiến lên một tay lấy bích c h â u theo phi phiên trong lòng cấp lôi ra đến phi phiên tuy rằng không muốn làm cho trong lòng bích c h â u rời đi nhưng là cũng không có thể cùng nay người mang lục sáp tiểu thư cướp người bích c h â u rời đi ôm ấp phi phiên không tha tâm tính thiện lương giống như tại kia một khắc không một khối khó hiểu nhìn an bình tiểu thư phi phiên công thân ử ngươi n ư như n nói nói, đêm qua quá khả. An bình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hôm nay sáng sớm trở về sao? Hắn như thế nào không mấy ngày mấy đêm không trở về? Phi phiên g thật trở thế trở t khả. hồ hôm Phi h ra qua sao? lợi, đêm đêm sớm mấy mấy quá cơ là về về? thể ngẩn ra thần sắc trong lúc đó hơn một chút kích động giống như mạnh ý thức được cái gì nguyên lai、like、phi phiên nhìn về phía bích châu lại chỉ thấy c ô nàng mi tâm g ắ t gao mặt nhăn trong mắt đau xót rõ ràng biểu lộ đi ra trong lòng âm thầm thấp xùa một tiếng nguyên lai、like, bích châu nàng đã nhận ra này cũng là bích châu vì sao hội đột nhiên đến đây chiêu dương điện tiểu thư vì sao hội đối hắn thái độ như thế nhằm vào nguyên nhân sao bích châu ngươi hãy nghe ta nói sự tình không phải ngươi tưởng như vậy phi p h i ề n lo lắng bắt lấy bích châu cổ tay nhi đúng vậy bích châu hiện tại sớm đã là không trước kia bích châu của nàng sâu sắc có đôi khi ngay cả chính mình tự than thở phất như lại làm sao có thể giấu giếm được của nàng hai mắt chết thiệt nàng đúng là vẫn còn đã nhận ra Phi Phiên bối dối, đối An Bình cùng Bích Châu bối rối, đôi nói, An cùng đã mà sớm tiểu h u y ế t m n hắn hoảng ý nghĩa cái gì? Này còn không phải rõ ràng sao. Tốt hảo người cái phi Phiên, người thế nhưng còn thật là cùng kia nữ nhân cùng một chỗ. An Bình tức giận quát ngực kịch liệt phật phồng, hắn thành h hết thầy, phải hảo Phi thế thật chỗ. kịch phật Bích Châu Tốt một tức quát liệt rốt trở sao? gì? gì? ý kia cái cái cuộc cái i là rõ đem thư ta phi phiên muốn giải thích nhưng là lại muốn nói lại thôi níu h chặt mi phong như thế nào cũng vô pháp giãn ra mở ra chính là hắn trong lời nói còn chưa nói hoàn liền nghe được bích châu thanh âm vang lên phi phiên chúng ta cùng cách đi bằng không bích châu cơ hồ là cố lấy rất lớn dũng khí mới có thể nói ra những lời này trong lòng bị chua sót vây quanh nàng cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh không cần nhưng là nàng phát hiện nàng làm không được nhưng nàng càng thêm làm không được cùng nữ nhân khác chia sẻ phi phiên không phải đầy đủ nàng không cần bích châu thật sâu hô hít một hơi dừng một chút tiếp tục mở miệng nói Bằng không, ta cũng biết, bọn bọn biết Bích không, ngươi cũng đông tần nhân, đối đông tần nữ tử mà nói ý nghĩa cái gì? Bọn họ lại như thế nào không biết bích châu thế nhưng. Không, ngươi tưởng không cùng cách cũng sẽ không gì, hiu họ hiu thê họ thế Châu thế cách hiu thê. mơ đối cái lại đều ta tử ta là mà ý sẽ sẽ phi phiên nắm chặt quyền đầu bởi vì bích châu trong lời nói mà rung động ở thật lâu phía trước bích châu khôi phục trí nhớ cùng tâm trí sau không lâu bích châu cũng từng mịt mờ đề cập qua nhưng này khi nàng đề nguyên nhân cùng hiện tại không giống với khi đó bích châu tự thi trong lòng có n g ậ t đáp sợ chính mình khinh thường nàng mới có thể chủ động yêu cầu thậm chí không tiếp bài xích hắn nhưng là hiện tại đâu kia nguyên nhân cũng là ra ở chính mình trên người h i u t a người thú nàng vào cửa không phải tốt lắm sao ta là ở thành toàn ngươi Bích Châu chua ó ta gợi lên khóe miệng, không lên khóe biết vì s o nàng nghe được hắn như được vậy kiên quyết nói xong sẽ không i nói ê n xong quyết sẽ k cần ù n không thế là lúc lòng của nàng trung nhưng mừng g cách, lúc của có hiu thế thế h sẽ một tia t là m h thầm sau, lại như ư ư n mừng g là, lại t sao, r ớ của là làm nàng nàng, ngày thành chua cùng chia có chính cho cần c không nhân không ghen mình ghét không muốn muốn kia ta Ta sót, một tị, biến người người. đem bởi sẻ vì ngươi thành toàn phi phiên trên c h á n gân xanh bạo khiêu lần đầu tiên hắn t ư ở n g hung hăng đem bích châu đánh một chút đưa hắn đẩy mạnh người khác ôm ấp sao khả hắn nghĩ đến trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra mi tâm cũng là nhíu nhíu mày không có lửa làm sao có khói a nhưng là nàng thật sự như vậy không thèm để ý hắn sao nếu là hắn thật sự coi trọng nữ nhân khác nàng cũng như vậy làm cho một chút cũng không nguyện tranh thủ hắn yêu là không muốn vẫn là khinh thường nàng còn yêu chính mình sao vấn đề này làm cho phi phiên trong lòng căng thẳng ánh mắt khóa chặt bích c h â u tựa hồ là muốn theo của nàng trên mặt nhìn đến nàng nội tâm chân thật cảm tình theo thời gian trôi qua hắn chứng kiến đến bích c h â u trên mặt đều là bình tĩnh đáy mắt lạnh như băng cùng với kia không có độ ấm tươi cười nàng yêu chính mình đi bằng không trong khoảng thời gian này nàng cũng sẽ không ở chính mình ôm ấp chung mặc cho hắn đòi lấy mâu quang lẫm lẫm tưởng hắn phi phiên từng muôn vàn phong lưu nhưng ở cùng bích c h â u cảm tình thượng Hắn nhưng h vẫn động n đều ở bị ấ thật p ư như được ơ n nàng không hắn Không nào, hắn còn có cả đời thời gian, được đến của nàng g thèm thèm thế thời h t để để đời để ý ý ý. sao. lại có cả sâu hô hít một hơi phi phiên tiến lên từng bước vòng q u a an bình lại một lần nữa đem bích c h â u kéo vào trong lòng hung hăng ôm về sau không được nói như thế nữa người đó là t ử đều là ta phi phiên nữ nhân này cả đời ta đã muốn ở của ngươi trên người lạc thượng ấn ký n g ư ơ i mơ t h ư ở n g né ra n g ư ơ i nếu t h ư ở n g thành toàn ta liền hảo hảo yêu ta thương hắn mới là đối hắn thành toàn không phải sao bích châu nhíu mày thành toàn hắn là tốt rồi hảo thương hắn sao ai có thể đến thành toàn nàng ta đã muốn cưới ngươi vào cửa còn có thể thú ai đâu phi phiên ở của nàng bên tai lẩm bẩm nói hắn bản không nghĩ chuyện này làm cho nàng biết nhưng là hắn nhưng không có dự đoán được này sẽ làm bích châu như vậy hiểu lầm hắn biết sớm như vậy hắn hẳn là nói cho của nàng mâu quang vi liễm phi phiên tiếp tục mở miệng nói vũ tầm tã sao tên này theo phi phiên trong miệng nói ra bích châu thân thể quả nhiên lại là cứng ngắc vài phần nàng có thể nào không ngại đâu vũ tầm tã từng là hắn hồng nhan chi kỳ a nàng cùng phi phiên nhận thức so với chính mình cùng phi phiên nhận thức thời gian còn muốn sớm nàng thậm chí không biết bọn họ lúc ấy phát sinh qua cái gì từng có cái dạng gì qua lại hắn còn có thể thú ai cũng không chính là vũ tầm tã sao nàng phát hiện chính mình nghe được tên này trong lòng đều coi như có châm ở chát giống nhau phi phiên ta biết ta không xứng với ngươi khả ta còn là không thể dễ dàng tha thứ ngươi con nữ nhân khác Ta ta chia làm không khác đến cùng người ngươi, sẻ bích châu trong lòng chua sót càng đậm nàng khả không có quên nhớ mới vừa rồi phi phiên chính mồm nói ra trong lời nói cùng với hắn phản ứng tối hôm qua hắn thật là cùng vũ tầm tã cùng một chỗ thẳng đến sáng nay mới trở về sao kia hiện tại hắn lại đối nàng lần này thâm tình bộ dáng lại là vì cái gì lừa nàng sao bích c h â u khóe miệng g ơ g ơ lên phi phiên xem ở ta yêu ngươi phần thượng buông tha ta cấp nàng một mảnh bình tĩnh tuy rằng kia trong lòng thương vĩnh viễn cũng vô pháp khỏi hẳn nhưng là tổng so với luôn luôn tại vũng bùn chung càng lún càng sâu tốt không phải sao bích châu một phen thổ lộ cũng là làm cho phi phiên tâm tình hết sức sung sướng bích châu nàng mới vừa rồi nói gì đó thường hắn nàng ghen nàng ghen tị hảo tốt lắm à. nàng nguyên lai、like、là hội ghen hội ghen tị sao theo bản năng đem bích châu lâu càng nhanh trong lòng kích động sôi nổi cho trên mặt hắn mới vừa rồi còn trong lòng không xác định giờ phút này lại kiên định lên nguyên lai、like, bích châu đều không phải là không thèm để ý hắn mà là quá để ý đi cảm h h mạnh nghĩ đến cái gì, Phi Phiên nhú nhú như vậy Bích Châu h í n đến cũng trong là, là mẩy, gì, cái vậy o k ơn người yêu ta nhưng chính là vì điểm này ta càng thêm không thể buông tha ngươi phi phiên kiên định nói bất í Bích Bích c Châu vi giật mình, mi tâm mặt nhăn cùng một chỗ, Châu cũng chút cười, Châu cảm cũng có có có khác h mình, nhăn nhưng khôn khéo như an Bình, nhìn Phi Phiên thái khóe Phi Phiên đối bích châu cảm tình cũng không tình tâm quá vi vũ giật mi đối miệng tươi đối biến, kia đi. mặt một một tầm tả bất xem An lên ẩn độ ra b là lẽ là dơ quá an bình nhưng thật ra cảm thấy này hiểu lầm tới nhưng thật ra thời điểm cũng may hiện tại bích châu khẳng hoàn toàn đối mặt nàng đối phi phiên cảm tình không phải sao nàng tin tưởng lấy phi phiên thông minh nếu bích châu đã muốn thổ lộ chân tình hắn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này quả nhiên phi phiên thừa dịp bích châu còn không có phản ứng lại đây là lúc đem nàng từ trong lòng rớt ra một chút làm cho nàng đối mặt chính mình ta đối với người yêu biểu hiện còn chưa đủ sao vũ tầm tã với ta mà nói cho tới bây giờ cũng không là cái gì ta nói rồi người là ta cả đời duy nhất thê t ử người này nha đầu ngốc còn muốn làm cho ta nói mấy lần đâu nếu là ngươi không nhớ được về sau mỗi ngày ta đều đối với ngươi nói một lần như thế nào vũ t ầ m tã sao nghĩ đến cái kia nữ nhân phi phiên con ngươi nắm thật chặt ẩn ẩn có một chút âm trầm trượt lóe mà qua ở bạc yến quốc gặp được nàng hắn cũng rất là kinh ngạc hắn thật không ngờ có thể làm cho hắn phát hiện nàng không muốn người biết bí mật nguyên lai、like. cái kia viêm châu danh kỹ cũng cũng người phi thường a hắn càng thêm thật không ngờ trong khoảng thời gian này cùng vũ tầm tã chu toàn nhưng lại làm cho bích châu bị ủy khuất thủ đang cầm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phi phiên thương tiếc thở dài nhưng lại ở bích châu mốc lăng một lát bất chấp nhiều người như vậy ở đây rõ ràng cuối người hôn c h ụ kia một đôi làm cho hắn quyến luyến môi an bình cùng nhân nhân đều là dù có hưng ơ chi nhíu mày nhịn không được trong lòng trung hô to phi phiên lớn mật bất quá hai người trên mặt ý cười cũng là hết sức sáng lạn bích châu khiếp sợ tột đ ỉ ngươi h n n à còn chìm chung, căn bản không thể hoàn hồn, chỉ có thể mặc cho chính chính cảm giác lòng, Phiên nàng nói trong nói bản không hoàn hồn, mình Phiên hôn, thân dần dần hắn trong mạnh nàng đắm đối đ mới mềm Phi thể thể Phi thể hóa ở ở rồi lời biết lại vừa là, bị ợ c cứng thức cả người rõ ràng ngất đi qua. Bích Châu, hô hấp ngất người ràng n g lại đi ư rõ qua. làm sao vậy nhận thấy được của nàng dị thường phi phiên thần sắc kích động buông lỏng ra bích châu bích châu nhắm chặt hai mắt nhất thời sở tới mức này ở đao quang kiếm ảnh chung cũng không trát một chút mắt hắn đúng là mất phương thức bích châu nàng làm sao vậy mau nhanh đi kêu thái y an bình hơi hiền chấn định phân phó nói nhân nhân lập tức lĩnh mệnh đi xuống an bình liền lại phân phó phi phiên còn không mau chút đem bích châu ôm đến trong phòng đi phi phiên hoàn hồn một tay lấy bích châu ôm lấy đến bích châu là làm sao vậy hắn mới vừa rồi đối nàng làm cái gì hắn chính là hôn nàng không phải sao khả dĩ vãng hai người trong lúc đó thân mật đồ cũng không thấy bích châu như thế nhưng là Bích Bích Bích Châu tâm hoảng ý loạn, rất nhanh ôm bích Châu, tác của Châu, hoảng nhanh phòng, đem nàng đặt ở tháp thượng, nhẹ hai tỉnh tỉnh, người mau tỉnh tâm mau rất đặt ta. ôm đem mềm má. loạn, vào nàng động nàng ngươi ngươi đừng ý lại, dọa vỗ ở chính lúc này thái y bị nhân nhân mang theo vội vàng vào phòng phi phiên đem thái y cầm lấy đổ lên bích châu trước mặt mau mau cấp nàng xem xem nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thái y cũng là gặp qua đại quen mặt Không h c ú thái o nào coi a mang thay ra n trên đường chính nhú nhưng thật ra không có biểu hiện như thế nào kích động,、coi、như bệnh nhân g đem mạch mẩy, thật thế bất Bích Châu kích biểu có u là q là n h ễ m cái cục quá Thái thôi. không ảnh hưởng toàn cục phong hàn toàn Bất quá thái y chầm t ĩ nàng h cũng l An n k h ô được phi phiên lo lắng. Thái lắng. nàng lo Y, rốt cuộc làm sao vậy người đối nàng làm cái gì thái y ngay cả ánh mắt đầu không có nâng một chút buông lỏng ra bích c h â u cổ tay nhi tự cố mục đích bản thân đi đến một bên cái bàn giữ vừa đi vừa hỏi phi phiên nhíu mày hắn đối nàng làm cái gì muốn nói sao ta hôn nàng phi phiên đúng là vẫn còn m ở miệng mơ hồ hơn một chút xấu hổ thái y vừa lấy hào bút lông đang chuẩn bị ở trên tờ giấy t r ắ n g hạ xuống nhưng lạc lại chính vào lúc này nghe được phi phiên nói ra như vậy một câu khoe miệng không khỏi rút chừu liền ngay cả trên tờ giấy t r ắ n g cũng bị điểm một cái đại điểm đen nhi hé ra giấy liền như vậy không công phế đi hôn nàng một bên an bình đáy mắt cũng nhiều một tia trêu đùa ý thứ hàm xúc nhi đang nhìn đến thái y như vậy thản nhiên chuẩn bị viết phương từ thời điểm nàng cũng đã biết bích châu không có gì trở ngại cũng mất đi phi phiên quá mức lo lắng còn tại lo lắng bất quá nàng nhưng không có xuất khẩu nhắc nhở mới vừa rồi phi phiên đối chính mình rút kiếm lợi dụng chính mình bức bích châu hiện thân chuyện tình nàng còn nhớ ở trong lòng đâu này cho dù là đối hắn trừng phạt đi thái y rốt c ụ c thì giương mắt đánh giá một phen trước mắt nam từ dáng người thân thể cường tráng thể trạng to lớn nhú nhú mảy thái y trầm ngâm lần này hành động lại lại làm cho phi phiên trong lòng lo lắng càng ngày càng đậm liệt người nói mau nha bích c h â u nàng rốt cuộc làm sao vậy này thái y là chuyện gì xảy ra nhi hắn là muốn cấp t ử hắn mới cam tâm sao nếu không phải bởi vì hắn là thái y chính mình còn phải theo này thái y trong miệng biết bích trâu tình huống hắn chắc chắn không chút do dự đem điều này dâu hoa dâm thái y cấp r a bên ngoài vị này phu nhân nhưng thật ra không có gì bất quá công tử về sau nếu là còn muốn hôn nàng liền chú ý điểm ấy nhi đừng dọa người ta mẫu tử mặt khác về sau khuê phòng việc công tử nhưng đừng t h u a lỗ thái y l ầ m b ầ m nói trong lòng trồi lên một tia không hờn giận hắn tối không vui chính là nhắc nhở người ta chú ý vợ chồng chuyện phòng the nhưng này cái nam nhân ngay cả hôn đều có thể đem người ta nữ tử dọa choáng váng nếu là không đề cập tới tỉnh sợ là sớm hay muộn nháo xảy ra chuyện đến kia đến lúc đó nhiễu loạn đã có thể ra lớn phi phiên thân thể rõ ràng cứng đờ trong đầu quanh quần thái y trong lời nói thái y nói gì đó khuê phòng việc hắn cùng bích châu khuê phòng việc đóng cửa đồ bỏ thái y chuyện gì hắn muốn biết là bích châu tình huống được không đợi chút phi phiên bắt giữ đến cái gì mẫu tử mẫu tử mẫu tử phi phiên trong miệng nỉ non ánh mắt chậm rãi truyền rời đến bích châu trên mặt lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền ánh mắt chậm rãi đi xuống cuối cùng rừng ở của nàng bụng thượng nơi đó một mảnh bằng phẳng thái y nói mẫu tử bích châu nàng thái r o n lòng án n g cái kia đáp án miêu i đạp tả s động, nhưng là phi phiên lại bức thiết muốn được đến nhưng Phiên muốn Phi thiết là lại bức x c định đạp án, mạnh t ế n lên kích động l kích bắt ấ y, y, y thản á Thái Thái i người nói thai. y y, y thù. ta t phu nhân, h nàng có nhiên quét hắn liếc mắt một cái cũng là bình tĩnh nói là có hì thật sự phi phiên trong lòng vui sướng không ngừng toát ra đến trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười nhìn qua cũng là tràn ngập ngu đần thái y mặc kệ hắn này hai tiểu vợ chồng nên sơ vi phụ mẫu đi Cuối viết đầu yên lặng viết an t hiện a phương、thuốc. Phi Phiên phấn phấn, thuốc, nhưng không thái lãnh hắn hương chỉ hương hắn không biết Bích Châu thế nhưng hoài hắn cốt nhục này vẫn đều là hắn hy h này trong lòng cũng này vẫn vọng trừ biết cốt đều có lúc có i để đạm, ý y là bỏ tại hắn rốt cục tốt thường mong muốn phi phiên bước đi đến bích châu bên cạnh nhẹ vỗ về bích châu hai má thì thảo nói bích châu ta có thể đem ngươi b ắ t càng lao an bình cũng là ở tin tức này sở mang đến khiếp sợ bên trong bích châu thế nhưng mang thai nhìn trước mắt bích châu cùng phi phiên an bình trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười một lòng rốt cục an xuống dưới nàng tựa hồ thấy được bích châu hoàn toàn buông thấy được nàng cùng phi phiên hạnh phúc cuộc sống đột nhiên bụng t i ề u từ kia tựa hồ cảm nhận được của nàng vui vẻ cũng đi theo giật giật an bình nhẹ vỗ về hở ra bụng phi phiên sơ làm người phụ kích động cùng thương địch không có sai biệt nàng hiện tại lại có chút khẩn cấp muốn nhìn đến nàng cùng thương địch đứa nhỏ d á n g sinh đâu nàng biết ngày nào đó nhanh